Quy 1 chương 31, manh long quá giang. Chương 31, manh long quá giang. Liêu Hạo Thiên nghe Tống Vô Địch sau khi nói xong, tại chỗ cười lạnh một tiếng nói ra, ngày này Tinh tập đoàn rất có bối cảnh sao, vậy mà để chính phủ thành phố Tại Văn kiện tiến cử bên trên quan dấu, xem ra chúng ta không để bọn hắn tham gia chúng ta đấu thầu đại hội, sợ là không được rồi. Tống Vô Địch thở dài một tiếng nói ra, thật sự là không có cách, chính phủ thành phố đều tự mình ra mặt, nếu như không để bọn hắn tham gia lần này đấu thầu đại hội lời nói, sợ là chúng ta không có cách nào hướng chính phủ thành phố bằng giao. dao. Hạo Thiên nhắm mắt lại hơi trầm ngâm một lát, rãi mở ra, Vỗ mạnh một cái cái bản nói ra, địa bàn của ta Nhi ta làm chủ, Thiên Tinh Tập Đoàn làm Thiên Tinh Công Ty công ty mẹ, mặc cho Thiên Tinh Công Ty tại chúng ta Thiên Hồ Chấn tùy ý làm vậy, nghiêm trọng nhiễu loạn chúng ta Thiên Hồ Chấn phát triển kinh tế đại cục. Hiện tại Thiên Tinh Tập Đoàn còn muốn giết cái hồi mã thương, tiếp tục trưởng không chúng ta Thiên Hồ Chấn phát triển kinh tế cách cục, đây là chúng ta Thiên Hồ Chấn tuyệt đối không thể chịu đựng. Thiên Tinh Tập Đoàn lần này tuyệt đối không có lòng tốt, cho nên mặc kệ có ai văn kiện tiến cử, tuyệt đối không cho phép Thiên Tinh Tập Đoàn cùng Thiên Tinh Công Ty tham gia chúng ta chính Thiên Hồ Chấn có thể trưởng không tất cả hạng mục. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Tống vô địch nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, còn có mấy phần căm phục, hắn không nghĩ tới tại chính phủ thành phố đều đã tự mình xuất cụ văn kiện tiến cử tình huống dưới, Liêu Hạo Thiên lại không cho mắt mũi trực tiếp cử tuyệt thiên tinh tập đoàn tới tham gia sau cùng đấu thầu đại hội. Tống vô địch cười khổ nói ra, Liêu thư ký, ngươi xác định thật muốn như vậy làm sao? Nếu như đem giảm cũng đắc tội, sau này chúng ta thiên hồ chấn sợ rằng sẽ đứng trước rất nhiều phương diện khó khăn. Liêu Hạo Thiên cười lạnh, lão ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường, một nhà bình thường công ty muốn tham gia chúng ta thiên hồ chấn chiêu thương dẫn tư đại hội cần tiền thuế như vậy sao? Cần chính phủ thành phố cùng huyện chính phủ văn kiện tiến cử sao? Không cần, chỉ cần bọn hắn trực tiếp thông qua trên mạng hoặc là điện thoại báo danh liền có thể. Vì cái gì thiên tinh tập đoàn không phải bỏ gần tìm xa, trước tìm chính phủ thành phố cùng huyện chính phủ làm ra như thế một cái văn kiện tiến cử đâu? Tống vô địch nói ra, rất rõ ràng, bọn hắn là sợ chúng ta không để bọn hắn tham gia, cho nên muốn thông qua chính phủ thành phố cùng huyện chính phủ hướng chúng ta làm áp lực, buộc chúng ta cho phép bọn hắn tham gia. Liêu Hạo Thiên gật, gật đầu, không sai, đây là điển hình thiên tinh công ty cách làm, bọn hắn chỉ vào công ty có được cường đại bối cảnh cùng hậu trường cho nên không nhìn chúng ta thiên hồ chấn cơ sở đơn vị ý nghĩa cùng lợi ích đối với loại này công ty có lẽ lãnh đạo sẽ chiều theo bọn hắn nhưng là ta liêu hạo thiên tuyệt đối sẽ không Tống vô địch gật gật đầu tốt ta cái này liền thông chi thiên tinh tập đoàn nói Tống vô địch lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại trực tiếp đem liêu hạo thiên ý tứ hướng đối phương tiến hành thuận lại đối phương sau khi nghe xong phi thường phẫn nộ ở trong điện thoại hướng Tống vô địch gào thét vài câu tổng vô địch chỉ là cười khẩy lập tức nhìn nói với liêu hạo thư ký thiên tinh tập đoàn người bên kia nói bọn hắn thiên tinh tập đoàn chủ tịch tôi đức rồng muốn gặp ngươi ở trước mặt cùng ngươi hảo hảo sự. Bằng không mà nói, bọn hắn Thiên Tinh Tập Đoàn sẽ báo nổi. Liêu Hạo Thiên nghe thấy lời ấy khinh thường cười một tiếng, tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền thông chi bọn hắn, trong vòng một giờ đến phòng làm việc của ta đến, vượt qua một giờ tha thứ không xin lợi. 58 phút về sau, Liêu Hạo Thiên cửa phòng làm việc bị người một cước đá văng, Thiên Tinh Tập Đoàn Chủ tịch tôi trạch rồng tại Nam tên Bảo Tiêu Hộ Tống Hạ đi vào Liêu Hạo Thiên văn phòng, trực tiếp ngồi tại Liêu Hạo Thiên đối diện, nết lên chân bắt chéo, một Bảo Tiêu tự mình cho hắn nhóm lửa một cây xì gà. Thôi Đức Rồng thuật nhìn cũng chỉ sáu đến tuổi, lại đầy đầu tóc đen, mặc một thân thẳng lấu phục, xem ra rất có mấy phần xã hội đen lão đại khí chất. Liêu Hạo Thiên từ đầu đến cuối đều không có ngần đầu, y nguyên cúi đầu nhìn xem trong tay mình văn kiện. Thôi Đức Dòng hung hăng vỗ Liêu Hạo Thiên trước mặt cái bàn tức giận nói ra: Liêu Hạo Thiên, ngươi không phải để ta trong vòng một giờ tới sao? Ta đến, đến rồi, ngươi cần cho ta một cái thuyết pháp. Liêu Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét Thôi Đức Dòng một chút nói ra: Phòng làm việc của ta cấm chỉ hút thuốc, thuốc là cho ta bốc rời. Thôi Đức Dòng hung hăng hít một hơi, tất tràn đầy sương mù phun về phía Liêu Hạo Thiên gương mặt, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra: Liêu Hạo Thiên, tiểu tử ngươi quy củ cũng thật nhiều, ta cho ngươi biết, chính là đi huyện trưởng triệu quốc trụ văn phòng ta cũng như thường như thế hút thuốc, chúng chi ngươi một cái nho nhỏ chấn ủy bí thư. nói chuyện thời điểm, thôi đức rồng đưa tay phải ra ngón nút khoa tay, trên mặt xem thường khinh miệt chi tình lộ rõ trên mặt. liêu hạo thiên lại là mỉm cười, ngươi tại người khác trong văn phòng rút không hút thuốc là ta mặc kệ, ta cũng không còn được, nhưng là tại ta liêu hạo thiên trong văn phòng, nếu như ngươi muốn cùng ta nói chuyện, không thuốc la bắp rời, như vậy liền làm phiền ngươi lập tức lăn ra ngoài. ta liêu hạo thiên không tiếp đại vô lý người. thôi đức rồng nhìn trầm hạo thiên nhìn một lúc lâu, phát hiện liêu hạo thiên liền như thế lặng lặng nhìn chầm chầm hắn, không có chút nào thỏa hiệp nhượng bộ chi ý, thôi đức long sứ kình gật đầu. Hướng về phía Liêu Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, "Được, ngươi Liêu Hạo Thiên có đảm lượng, chắc không được dám không cho chúng ta Thiên Tinh tập đoàn tới tham gia các ngươi Thiên Hồ chấn đấu thầu đại hội đâu." "Liêu Hạo Thiên, nói một chút đi, vì cái gì cấm chỉ chúng ta tham gia?" Vừa nói, Thôi Đức Rồng một bên bóc tắt ở trong tay xì gà. "Thôi Đức Rồng nhìn tính vạn tính không có tính tới, tại chính phủ thành phố cùng huyện chính phủ đồng thời xuất cụ văn kiện tiến cử tỉnh ủy, dưới, Liêu Hạo Thiên vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho, cho nên giờ này khắc này, nhìn thấy không cách nào dựa vào khí chàng chấn nhiếp Liêu Hạo Thiên, hắn không thể không có chỗ thỏa hiệp." Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Thôi Đức một chút nói ra, Không để các ngươi thiên tinh tập đoàn tham gia đấu thầu đại hội nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các ngươi thiên tinh tập đoàn kỳ hạ thiên tinh công ty tại chúng ta thiên hồ chấn việc xấu loang lổ, làm thiên tinh công ty công ty mẹ, thiên tinh tập đoàn chịu tội khó thoát, mà bây giờ lại là chúng ta thiên hồ chấn phát triển thời kỳ mấu chốt, chúng ta không hy vọng một nhà việc xấu loang lộ công ty tới tham gia chúng ta thiên hồ chấn đấu thầu đại hội. Thôi đức rồng lạnh lùng nói ra, liễu hạo thiên, ngươi cũng đã biết chúng ta thiên tinh tập đoàn hàng năm vì hàng sơn huyện cùng bắc minh thị cống hiến bao nhiêu thuế mà sao? Ngươi có biết hay không chúng ta thiên tinh tập đoàn là bắc minh thị thập đại dân doanh xí nghiệp một trong. Liễu hạo thiên kinh cười một tiếng coi như ngươi có thể thiên tinh tập đoàn là bắt một tỉnh thập đại dân doanh sĩ nghiệp lao đại thì tính sao đâu? ngươi tại địa phương khác lấy được thành tích cùng chúng ta thiên hồ chấn không có một mao tiền quan hệ, chúng ta thiên hồ chấn chỉ thấy các ngươi thiên tinh tập đoàn kỳ hạ phân công ty tại chúng ta thiên hồ chấn trên mặt đất tùy ý làm bậy, bóc lột bất tính, việc xấu lo lộ, cho nên mặc kệ các ngươi thiên tinh tập đoàn năng lượng lớn bao nhiêu, bối cảnh sâu bao nhiêu, tại chúng ta thiên hồ chấn trỗi chủ đạo hạng mục bên trên, ta liêu hạo thiên định đoạn. người tới, tiên khách. Liễu hạo thiên nói xong, đảng chính bạn chủ nhiệm đào trạch vũ cất bước đi đến, nhìn về phía thôi đức rồng nói ra, thôi lao bản, ngài mời đi. Thôi Đức Rồng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên làm việc vậy mà như thế quyết tuyệt, dùng tay điểm chỉ lấy Liêu Hạo Thiên cái mũi nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi quả thực là cả gan làm loạn, bất chấp vương pháp, vô pháp vô thiên, ta nhất định sẽ muốn ngươi để mặt." Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, ba giây đồng hồ bên trong, nếu như ngươi không lấy đi tay chó của ngươi, ta muốn ngươi để mặt." Thôi Đức Rồng khinh thường cười một tiếng, dùng ngón tay trực tiếp điểm lấy Liêu Hạo Thiên chán nhi có nói ra, "Có bản lĩnh ngươi thử nhìn một chút." Ba một tiếng vang dọn, Thôi Đức Rồng trên mặt đột nhiên nhiều năm cái tươi sáng giấu ngón tay, phun một tiếng phun ra hai viên cấm, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên động thủ thật, cái này chính hợp hắn ý. Hôm nay hắn mang đến cái này năm tên bảo tiêu đều là hắn hoa trọng kim từ cả nước các nơi đảo tới đỉnh cấp cao thủ, vì chính là một ngày kia xuống tay với Liêu Hạo Thiên. Hôm nay, Liêu Hạo Thiên dẫn đầu động thủ đánh hắn, vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ, thôi nước miệng rồng sừng chạy xuống máu, hai mắt tràn đầy âm tàn nhìn qua Liêu Hạo Thiên giống to, lên cho ta, làm hắn. Dưới tay hắn kia năm tên bảo tiêu lập tức của lên, tất Liêu Hạo Thiên vòng vây đang làm việc sau cái bàn mặt kia không gian thu hẹp bên trong, nhau, nhau quyền cước tương ra. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ. Từ bàn của mình dưới đáy rút ra một cây đen nhánh cây gậy, căn này cây gậy chiều dài cũng liền tại chừng một mét, chính là từ Ba Ra hay nhập khẩu trắng gỗ cứng hoạch tâm cứng rắn tâm ra công mà thành chỉnh gậy bóng chảy hình dạng, 10 phần nặng nề. Tại cây gậy trên thân có mấy cái mạ vàng chữ lớn, muộn côn vương tặng Liêu Hạo Thiên siêu cấp một côn. Tiêu năm tiên bảo Tiêu Mặc dù thân thủ không tệ, nhưng khi Liêu Hạo Thiên đột nhiên xuất ra cái này siêu cấp muộn côn về sau, hình thức lập tức liền phát sinh người chuyển. Hạo Thiên mỗi một cái muộn côn vung ra, đều có thể nghe tới một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, đồng thời còn nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặc dù những người này là vây công Liêu Hạo Thiên, nhưng là rất nhanh. Những người này tất cả đều che lấy cánh tay hoặc là bả vai nhau nhau lùi ra phía sau. Liêu Hạo Thiên trong tay vút vút con kia siêu cấp một côn, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra: Làm gì? Muốn đến phòng làm việc của ta xử lý ta, làm gì cũng được mời điểm cao thủ đi. liền cái này mấy khối liệu, liền cho ta làm buổi luyện đều không đủ. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, kia năm tiên bảo tiêu sắc mặt tất cả đều đen lại một bảo tiêu đưa tay từ bên hông rút ra một thanh hàn quang lọe lọe ba cạnh dao găm quân đội. Rất rõ ràng, đối phương đã sớm chuẩn bị ba cạnh dao găm quân đội lấy ra rất rõ ràng là muốn cho Liêu Hạo Thiên thả lấy máu. Cái khác mấy tên Bảo Tiêu nhìn thấy loại tình huống này cũng không chút do dự xuất ra dấu ở trên thân các loại vũ khí. Liêu Hạo Thiên trong văn phòng trong lúc nhất thời sát khí ngút trời. Thôi Đức Dòng đứng tại năm tên Bảo Tiêu sau lưng, mặt mũi tràn đầy cười gần nhìn nói với Liêu Hạo Thiên: Liêu Hạo Thiên, ta hiện tại cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, đến cùng cho phép không cho phép chúng ta Thiên Tinh Tập Đoàn tham gia các ngươi Thiên hồ chấn Triêu Thương dẫn Tư Đại Hội. Liêu Hạo Thiên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thôi Đức rồng chẳng lẽ lô thai của ngươi có ma bệnh sao? Vẫn là đầu của ngươi bị lừa đã qua. Ta trước đó không phải đã đem lời nói phi thường rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta lập lại một lần nữa không thành? Tôi Đức Long nhãn thần bên trong sát khí lạnh thấu xương, vung tay lên, lên cho ta. Quy một chương 32, trực tiếp gây tai họa. Chương 32, trực tiếp gây tai họa. Tôi Đức Long tiếng nói vừa mới rơi xuống, Liêu Hạo Thiên đột nhiên cười lên ha ha, Thôi Đức Long, nếu như ngươi không muốn chết quá thảm, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là lập tức dừng tay." Tôi Đức Long mặt mũi tràn đầy chảo phung nói ra, "Thế nào, Liêu Hạo Thiên, ngươi sợ hãi?" Liêu Hạo Thiên hắc hát hắc hát một trận cười lạnh, "Sợ hãi?" Tại cùng Liễu Hạo Tiên chữ bên trong có sợ hãi hai chữ này sao? Ta là lo lắng ngươi đưa cho ngươi những cái kia bối cảnh cùng hậu trường rất lấy quá lớn mầm thai vạn. Quên nói cho ngươi, ta Liễu Hạo Tiên có một cái lớn vô cùng yêu thích, đó chính là thích chơi zoom âm, thích chơi video trực tiếp, mà phi thường không trùng hợp chính là bản nhân vẫn có một ít fan hâm mộ. Hôm nay, ta tâm huyết dâng trào, tại nhiều cái video trên bình đài đồng bộ trực tiếp ta ở văn phòng tình huống công tác. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tại phòng làm việc của ta trên đỉnh đầu có một đài vi hình camera ra sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta trên mặt bản điện thoại di động camera chính đối ngươi vị trí sao? Thôi Đức Long lập tức sắc mặt đại biến, nhìn kỹ một chút. Lúc ấy tức đến xanh mét cả mặt mày. Liêu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, Thôi Đức Long, ngươi không phải liền là dự vào các ngươi thiên tinh tập đoàn cường đại tài chính thực lực, lôi kéo một nhóm lớn trong huyện giảm thậm chí là tỉnh lý lãnh đạo đến cho các ngươi sân ga chợ vì sao? Ta thật phi thường tò mò, trong huyện cùng giảm các ngươi đến cùng đi quan hệ với ai, lại có thể cầm tới chính phủ thành phố cùng huyện chính phủ để cử phê văn, nhưng mà lần này Thôi Đức Long, lần này ngươi nhưng làm ngươi những cái kia hậu trường nhóm hại thảm, bởi vì hôm nay từ ngươi tiến đến đến bây giờ. Ta một mực tại tiến hành hiện trường trực tiếp, cho nên chuyện đã xảy ra hôm nay chí ít có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hơn trăm vạn người thông qua video trực tiếp nhìn thấy nơi này đã phát sinh hết thảy, mà ngươi thôi Đức Long làm tiền tinh tập đoàn chủ tịch, tại ta Liễu Hạo Thiên cái này trấn ủy phòng thư ký làm việc bên trong biểu hiện ra cường thế phách lối đều bị video trực tiếp trước dân mạng thấy rất rõ ràng, rõ ràng, ta tin từng mỏi. Người đều phi thường to mò, đến cùng là ai cho ngươi thôi Đức Long lớn như thế đảm lượng, có thể tại ta Liễu Hạo Thiên trong văn phòng đối ta tiến hành chém chém giết giết, thậm chí còn muốn tất ta triệt để xử lý. Ta nghĩ, nếu như không đem ngươi những này hậu trường cho với ra, Đám dân mạng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, mà ta Liễu Hạo Thiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại, ngươi lập tức xéo ngay cho ta." Nói xong Liễu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái cổng phương hướng. Tôi Đức Long sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn bình thường kỳ thật không có phách lối như vậy, nhưng là hôm nay, bởi vì cầm tới chính phủ thành phố cùng huyện chính phủ văn kiện tiến cử, bởi vì Liễu Hạo Thiên trước kia mang cho Thiên Tinh tập đoàn thương tổn quá lớn, cho nên tôi Đức Long mới quyết định tự thân tới cửa để giáo huấn một chút Liễu Hạo Thiên. Nhưng là Thôi Đức Long tuyệt đối không ngờ rằng, Liễu Hạo Thiên căn phòng làm việc này vậy mà là đầm rồng ha hát hổ. Bất quá Thôi Đức Long cũng không phải hạng người bình thường. Khi hắn ý thức được Liêu Hạo Thiên đang tiến hành hiện trường trực tiếp thời điểm, hắn đột nhiên cười lên ha hả, hướng về phía Liêu Hạo Thiên nói ra, "Liêu Hạo Tiên, phản ứng của ngươi có chút quá độ, ta nói với ngươi à, vừa rồi ta là tại đùa giỡn với ngươi, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi Liêu Hạo Thiên làm Thiên Hổ Chấn Chấn Ủy Bí thư đến cùng cứng đến bao nhiêu khí? Ta tin tưởng trải qua lần khảo nghiệm này về sau, rộng rãi dân mạng các bằng hữu hẳn là có thể nhìn ra được, Liêu Hạo Thiên vị này Thiên Hổ Chấn Chấn Ủy Bí thư đúng là đủ cứng, Thiên Hổ có thể có dạng này, Ủy Bí thư vì bọn họ trưởng khâm đại cục, hẳn là sẽ cảm giác được vô cùng hạnh phúc." "Liêu Hạo Thiên. Hy vọng ngươi không cần để ý trước đó ta đối với ngươi khảo thí hành vi, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút chúng ta giữa song phương hợp tác công việc, bởi vì nhiều khi, hợp tác cũng có lợi, phân thì hai bại. Làm Thiên Tinh tập đoàn chủ tịch, Thôi Đức Long diễn kỹ vẫn là quá cứng. Đích Đích sát sát có rất nhiều quan sát lần này video trực tiếp người bị Thôi Đức Long diễn kỹ cho che đậy, làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Liêu Hạo Thiên lại là hắc hắc một trận cười lạnh, Thôi Đức Long, trước mặt ta cùng ta diễn kịch đúng không? Mặc dù kỹ xảo của ngươi rất tốt, nhưng là ngươi lại quên một điểm, nếu như ngươi đang cùng ta diễn kịch, ta lại thế nào khả năng tại trước đó một bàn tay đánh dụng ngươi hai viên giăng cầm đâu? Nếu như là đang diễn trò. Ngươi những người hộ vệ kia vì sao xuất ra các loại trí mạng hung khí muốn làm cho ta vào chỗ chết đâu. Nếu như không phải ta vừa rồi lộ ra ánh sáng đang tiến hành video trực tiếp sự thật, chỉ sợ ta đã bị ngươi những này đám tay chân phân thây muôn mảnh đi. Thôi Đức Long lập tức gương mặt bồi tiêu nói ra, làm sao lại thế, ta không phải đã nói rồi sao, trước đó chúng ta là đang diễn trò. Diễn kịch. Diễn bà ngươi cái chân, lập tức xéo ngay cho ta. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái cổng phương hướng. Thôi Đức Long dùng tay điểm chỉ một chút, Liêu Hạo Thiên không có dám lại nói nhiều một câu, cất bước đi ra ngoài. Tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, Thôi Đức Long ánh mắt bên trong sát khí ngút trời, hắn đặt quyết tâm, nhất định phải mau chóng tất Liêu Hạo Thiên triệt để ra ngoài. Bằng không mà nói, bọn hắn Thiên Tinh Tập đoàn rất có thể bởi vì Liêu Hạo Thiên cái này gan to bằng trời chấn ủy bí thư tồn tại, mà triệt để mất đi tại Thiên Hồ Chấn căn cơ cùng tại Hàng Sơn huyện mạnh mẽ tình thế. Thôi Đức Long rời đi về sau, Liêu Hạo Thiên đưa điện thoại di động ống kính nhắm ngay mình, biểu lộ nghiêm túc nói ra, các vị lao thiên nón, hôm nay ta gặp phải tình thế nghiêm trọng, ta tin tưởng mọi người cũng đã nhìn thấy đối với thiên tinh tập đoàn sở tác sở vi làm người trong cuộc ta không thể làm quá nhiều đánh giá nhưng có câu nói ta không nhà ra không thoải mái ta liếu hạo thiên làm việc nguyên tắc vô cùng đơn giản ta chỉ muốn vì ta trỗi chủ chính thiên hồ chấn lao bách tính chân thật làm đến một hai kiện công việc tốt để lao bách tính đạt được chân chính lợi ích thực tế mặc kệ thiên tinh tập đoàn đến cùng mạnh đến mức nào bối cảnh như bức giường nào hậu trường ta hy vọng những người này tốt nhất đừng tự mình gọi điện thoại cho ta bởi vì thái độ của ta rất rõ ràng thiên tinh tập đoàn dạng này một cái việc xấu loang lổ công ty không có khả năng trở thành chúng ta thiên hồ chấn chiêu thương dẫn tư đối tượng mặc kệ hắn Thiên Tinh Tập Đoàn đến cùng cầm chính là huyện chính phủ Văn Kiện tiến cử vẫn là chính phủ thành phố Văn Kiện tiến cử dù là hắn cầm chính là tỉnh chính phủ Văn Kiện tiến cử chỉ cần ta Liễu Hạo Thiên còn tại Thiên Hồ chấn khi một ngày chấn ủy bí thư hắn Thiên Tinh Tập Đoàn tính toán liền vĩnh viễn sẽ không đạt được sau khi nói xong Liễu Hạo Thiên trực tiếp quan bế video trực tiếp nhưng là Liễu Hạo Thiên nhưng lại không biết hắn sau cùng lời nói này tại trên mạng dẫn phát to lớn dư luận phong bạo tất cả mọi người đang thảo luận một cái tiêu điểm chủ đề đó chính là Thiên Tinh Tập Đoàn vì sao lại bị Liễu Hạo Thiên xưng là việc xấu ló lộ vì sao lại bị Liễu Hạo Thiên xưng là bối cảnh tường rất nhiều người đều đang đào móc lấy tiên tinh tập đoàn phía sau hậu trường. một giờ sau, dư luận đầy đủ lên men. hàng sơn huyện huyện trưởng trong văn phòng, bộ tuyên truyền bộ trưởng lưu hòa xuân biểu lộ nghiêm trọng đứng tại huyện trưởng triệu quốc chủ trước bàn làm việc, thanh âm trầm thấp nói ra: triệu chủ tịch huyện, Lưu hạo thiên quả thực vô pháp vô thiên, hắn vậy mà đem hắn hiện trường làm việc thời điểm chẳng cảnh hướng rộng rãi dân mạng tiến hành hiện trường trực tiếp, mà lại dẫn phát cực kỳ mặt trái dư luận phong bạo. ta cho rằng, liêu hạo thiên loại hành vi này đã nghiêm trọng làm trái kỷ luật đảng quốc pháp, nhất định phải cho nghiêm khắc trừng phạt. Triệu Quốc Trụ giờ này khắc này cũng đã biết được lần này Liễu Hạo Thiên video trực tiếp dẫn dắt mãnh liệt dư luận phong bạo, hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, nhất là đến từ thị lý áp lực. Triệu Quốc Trụ trầm giọng nói ra, như vậy đi, chúng ta lập tức đi tìm huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa, đồng thời đem kỷ ủy thư ký Tôn Chí Mới cũng cùng một chỗ kêu lên, chúng ta trước tổ chức một lần phạm vi nhỏ thảo luận hội, quyết định một chút xử lý như thế nào Lưu Hạo Thiên lần này video trực tiếp bên trong tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Sau nửa giờ, huyện ủy trong phòng hội nghị nhỏ, huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa, huyện ủy bí thư Tôn Chí Mới, huyện trưởng Triệu Quốc Trụ Huyện ủy tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hòa Xuân bốn người ngồi vây quanh tại hình vuông bàn hội nghị bên cạnh. Lưu Hòa Xuân đem đã in ra lần này video trực tiếp bên trong tạo thành dư luận sự kiện trước trước sau sau hung hăng ngã tại trên mặt bàn. Tức giận nói ra, Chu thư ký, ta hy vọng lần này ngươi không muốn lại bao che Lưu Hạo Thiên, bởi vì Lưu Hạo Thiên lần này video trực tiếp tạo thành ảnh hưởng thực tế là quá ác liệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta Hàng Sơn huyện thậm chí Bắc Minh thị hình tượng vấn đề. Chính phủ thành phố bên kia đã có lãnh đạo cho ta tự mình gọi điện thoại, muốn ta nhất định phải nghiêm khắc xử lý việc này. Lần này chúng ta nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt Lưu Hạo Thiên. Chu Bình Hoa cầm lấy những văn kiện kia đến thật nhanh liếc mấy cái, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, "Lưu bộ trưởng, người an tâm chớ vội, không thể bởi vì rằng có lãnh đạo gọi điện thoại chúng ta liền loạn chất ước. như vậy đi, chúng ta bốn người cùng Liêu Hạo Thiên thông qua viễn trình video hội nghị hệ thống tới một lần hiện trường đối chất, chúng ta không thể vẹn vẹn dựa vào chính chúng ta phán đoán, liền trực tiếp đối Liêu Hạo Thiên sở tác sở vì trực tiếp nắp hồng định luận, chúng ta tốt xấu cũng hẳn là nghe một chút Liêu Hạo Thiên đến cùng là như thế nào giải thích, nếu như Liêu Hạo Thiên giải thích không thể để cho mọi người chúng ta hài lòng, như vậy chúng ta nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào, nhưng là nếu như Liễu Hạo Thiên cho ra giải thích hợp tình hợp lý, chúng ta phải chẳng cần xử lý Liễu Hạo Thiên, liền cần châm trước châm trước. Chúng ta làm Liễu Hạo Thiên lãnh đạo cấp trên đã không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể bỏ qua một cái người xấu. Nhưng là chúng ta nhất định phải công bằng công chính công khai xử lý mỗi một sự kiện. Đề nghị này của ta các ngươi có ý kiến gì? Lưu Hòa Xuân nhìn về phía Triệu Quốc Trụ, Triệu Quốc Trụ chỉ có thể gật đầu nói ra, tốt ta. Vậy thì cùng Liễu Hạo Thiên trực tiếp tiến hành viễn trình video hội nghị đi. Ta rất muốn nghe nghe Liễu Hạo Thiên là như thế nào giải thích nhưng là có một câu ta nhất định phải nói ở phía trước nếu như Liêu Hạo Thiên giải thích không cách nào làm cho chúng ta hài lòng lấy Liêu Hạo Thiên lần này video trực tiếp bên trong tạo thành ác liệt ảnh hưởng ít nhất phải cho một cái hành trình ký đại lức qua vân thậm chí muốn cân nhắc điều chỉnh chức vụ của hắn ta hy vọng Chu Thư ký lần này vấn đề bên trên không muốn lại Thiên Vị Liêu Hạo Thiên Chu Bình Hoa nhàn nhạt nói ra đến cùng là ta lại đản vẫn là các ngươi nhị vị đối Lưu Hạo Thiên đặc thù đối đãi ta cho rằng vào hôm nay dưới tình cảnh này chúng ta không có cần thiết thảo luận thậm chí chúng ta bây giờ đều không nên đối Lưu Hạo Thiên lần này video trực tiếp bên trong tạo thành ảnh hưởng tiến hành trực tiếp định tính. Các người nhị vị cách làm có chút nóng nổi, hiện tại chúng ta vẫn là nghe một chút Liêu Hạo Thiên giải thích lại nói. Rất nhanh, Liêu Hạo Thiên liền tiếp vào cùng huyện lãnh đạo tiến hành viễn trình video trò chuyện chỉ thị, hắn không dám thất lễ, lập tức lấy điện thoại di động ra trực tiếp liền lên trong huyện video hội nghị mạng lưới hệ thống, Liêu Hạo Thiên video lập tức xuất hiện tại video hội nghị hệ thống bên trong. Chu Bình Hoa trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, Liêu Hạo Thiên, huyện ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng Lưu Hòa Xuân đồng chí cùng huyện trưởng Triệu Quốc Chủ cùng một chỗ tìm tới ta. Bọn hắn cho rằng ngươi trước đó tại cùng trời đi tập đoàn chủ tịch tôi Đức Long trong lúc gặp mặt tiến hành mạng lưới video trực tiếp hành vi, đã đối với chúng ta hàng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị hình tượng tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, nếu như giải thích của ngươi không thể để cho chúng ta hài lòng, như vậy, huyện ủy huyện chính phủ sẽ đối ngươi tiến hành nghiêm túc xử lý. Nói chuyện ý kiến của ngươi a. Quy 1 chương 33, tuyệt địa phản kích. Chương 33, tuyệt địa phản kích. Liêu Hạo Thiên nghe tới Chu Bình Hoa trình bày về sau, nhìn thoáng qua video video bên trong Triệu Quốc chủ Lưu Hòa Xuân bọn người, hơi trầm ngâm một lát, lập tức chậm rãi nói ra, "Chu thư ký, Triệu chủ tịch huyện, các vị lãnh đạo" Đã mọi người đối ta lần này video trực tiếp hành vi vô cùng quan trọng, như vậy ta hiện tại liền cùng mọi người giải thích một chút ta tại sao phải tiến hành lần này hiện trường trực tiếp. Thứ nhất, căn cứ quốc gia chúng ta tin tức công khai điều lệ quy định, căn cứ liên quan tới toàn diện đẩy tới chính vụ công khai làm việc ý kiến tương quan điều lệ, toàn diện đẩy tới các cấp cơ quan hành chính chính phủ công khai làm việc là quốc gia tích cực khởi sướng, mà chính phủ công khai là cơ quan hành chính toàn diện đẩy tới quyết sách, chấp hành, quản lý, phục vụ kết quả toàn bộ quá trình công khai, là bảo hộ công chúng cảm kích quyền, tham dự quyền, biểu đạt quyền cùng giám sát. Quyền tất nhiên đường đi, đồng thời cũng là tăng cường chính phủ chúng ta công tiến lực cùng lực chấp hành thủ đoạn hữu hiệu. Tại pháp luật phương diện bên trên, chính vụ công khai hành vi có pháp có thể theo, mà xem như cơ sở công vụ nhân viên, chúng ta cũng hẳn là làm được có pháp tất theo. Cho nên, ta tất ta cái này chấn ủy bí thư làm việc qua trình tiến hành hiện trường trực tiếp, toàn bộ hành trình công khai, tại pháp luật phương diện có pháp có thể theo, không có vi phạm bất luận cái gì pháp luật pháp quy. Nếu như triệu chủ tịch huyện hoặc là lưu bộ trưởng cho rằng ta video trực tiếp hành vi phạm pháp như vậy mời nhị vị lãnh đạo xuất ra tương quan pháp luật điều khoản đến để ta minh bạch ta đến cùng ở nơi nào phạm pháp. Nếu như các ngươi tìm không thấy tương quan pháp luật căn cứ như vậy thật xin lỗi, ta liễu hạo thiên hành vi không có phạm pháp. Các ngươi không thể đối ta tiến hành bất kỳ chỉ trích. Lưu Hỏa Xuân lạnh lùng nói ra, liễu hạo thiên, chính vụ công khai bản thân không có vấn đề, nhưng là ngươi lần này video trực tiếp hành vi tại khách quan bên trên tạo thành mười phần ác liệt kết quả đối với chúng ta huyện chính phủ cùng chính phủ thành phố hình tượng tạo thành cực kỳ mặt trái ảnh hưởng. Điểm này ngươi là không có cách nào phủ nhận, ngươi nhất định phải vì thế gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm cùng hành chính trách nhiệm. Lưu Hạo Thiên lại là mỉm cười, "Lưu bộ trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngài phán đoán ta lần này video trực tiếp hành vi tạo thành ảnh hưởng là tốt hay xấu? Nguyên căn cứ là cái gì?" Lưu Hòa Xuân tức giận nói ra, "Căn cứ? Chính ngươi mở ra internet hảo hảo nhìn một chút, hiện tại liên quan tới ngươi lần này video trực tiếp hành vi, có bao nhiêu dân mạng tất đầu mâu nhắm ngay chúng ta hàng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị, cho chúng ta tạo thành cỡ nào mặt trái ảnh hưởng." Lưu Hạo Thiên biểu lộ lộ ra 10 phần bình tĩnh, "Lưu bộ trưởng, Ta cho rằng người tất người yêu ghét làm bình phán ta lần này chính vụ công khai hành vi căn cứ. Ta cho rằng cái này có sai lầm bất công. Bởi vì lần này video trực tiếp vừa mới bắt đầu, ta liền đã minh xác hướng tất cả dân mạng cho thấy, ta lần này video trực tiếp hành vi thuộc về thiên hồ chấn thăm dò hoàn toàn mới chính vụ công khai hình thức một loại nếm thử. Mặc kệ lần này nếm thử kết quả là tốt là xấu, ta đều nguyện ý tiếp nhận đám dân mạng thành khẩn ý kiến. Cho nên, ta cho rằng nếu như Lưu Bộ trưởng muốn bình phán ta lần này chính vụ công khai hành vi tốt hay xấu, thứ nhất cái muốn tham khảo kết quả là dân mạng đối ta lần này chính vụ công khai hành vi nhận biết độ. Như vậy hiện tại. Mời Lưu Bộ trưởng đi theo ta thao tác chính tự, mở ra ta tiến hành video trực tiếp mấy cái này bình đại, lục soát ta lần này video trực tiếp tương quan kết nối video, xem xét một chút độc giả đối với ta lần này chính vụ công khai hành vi bỏ phiếu biểu quyết tình huống. Bởi vì tại video trực tiếp trước đó, ta đã thiết chi độc giả bỏ phiếu cửa sổ. Vừa nói, Lưu Tiểu Phi một bên thao tác điện thoại, mở ra một cái video trực tiếp bình đại, ấn mở hậu trường xem xét bỏ phiếu kết quả tình huống. Mà lúc này giờ phút này, huyện ủy bên này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Lưu Tiểu Phi thao tác thời gian thực tình huống, khi Lưu Tiểu Phi mở ra bỏ phiếu kết quả về sau. Triệu Quốc Chủ cùng Lưu Hòa Xuân hai người chân mày hơi nhíu lại. Tại bỏ phiếu kết quả bên trên, Liễu Hạo Thiên hết thảy thiết trí ba cái tuyển hạng, thứ nhất cái tuyển hạng là lần này chính vụ công khai hành vi phi thường tốt, đáng giá cổ vũ. Thứ hai cái tuyển hạng là lần này chính vụ công khai hành vi phi thường thất bại, thứ ba cái tuyển hạng là hiệu quả bình thường. Từ phía sau đài chỗ xem xét đến bỏ phiếu kết quả đến xem, lựa chọn thứ nhất hạng người khoảng chừng 17 vạn người, mà lựa chọn thứ nhì hạng chỉ có hơn 8000 người, lựa chọn thứ ba hạng chỉ có không đến 600 người. Liễu Hạo Thiên đem toàn bộ kết quả hiện ra cho các vị lãnh đạo về sau. Tất video video hoán đổi đến trên mặt của mình, trầm giọng nói ra, "Chu thư ký, các vị lãnh đạo, ta tin tưởng mọi người đã thấy cái này, một cái trên bình đài bỏ phiếu kết quả, mọi người nếu như đối lần này bỏ phiếu kết quả có dị nghị, có thể đăng nhập cái khác video trên bình đài tiến hành xem xét, ta tin tưởng kết quả hẳn là cơ bản giống nhau. Bởi vì đối với rộng rãi dân mạng cùng phổ thông bách tính đến nói, bọn hắn nhưng thật ra là phi thường nguyện ý nhìn thấy chúng ta cơ sở ban ngành chính phủ cơ quan đơn vị đang làm việc bên trong, lấy loại này công khai phương thức đến hiện ra cho mọi người. Ta cho rằng tại phương diện này, chúng ta phát viện hệ thống đi tại hàng đầu." Cả nước rất nhiều pháp viện đều thiết trí trên mạng quan sát tòa án thẩm vấn hệ thống, các vị dân mạng chỉ cần đăng nhập pháp viện video trực tiếp bình đài, liền có thể quan sát đến rất nhiều buổi diễn tòa án thẩm vấn tình huống. Cái này đầy đủ nói rõ chúng ta pháp viện hệ thống đang tiến hành phán quyết thời điểm, đối với mình công bằng phán quyết công chính 10 phần có lòng tin, mà video trực tiếp tòa án thẩm vấn hệ thống cũng là đối khi chấp pháp quan một loại giám sát. Chính vì vậy, rất nhiều dân mạng đối với chúng ta pháp viện hệ thống công bằng cùng công chính đã càng ngày càng tán thành. Làm như vậy chúng ta cơ sở chấn ủy chấn chính phủ, chúng ta nếm thử làm việc công khai có sai sao? Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Triệu Quốc Chủ cùng Lưu Hòa Xuân tất cả đều trầm mặc. Giờ này khắc này bọn hắn đột nhiên phát hiện, Liễu Hạo Thiên khẩu tài phi thường tốt, nôn từ phi thường tê lợi, mà lại là nhất trâm kiến huyết, mấu chốt nhất chính là Liễu Hạo Thiên lần này hành vi mặc kệ là tại pháp lý bên trên vẫn là tình lý bên trên, cũng không tìm tới bất kỳ lỗ thủng có thể nói. Mà Lưu Hòa Xuân chỗ cho rằng ác liệt ảnh hưởng kết quả này, cũng đích đích xác xác là ra ngoài cá nhân hắn phán đoán. Bất quá Lưu Hỏa Xuân có thể làm được vị trí này, cũng không phải hạng người bình thường, hắn lập tức lạnh lùng nói ra, Liễu Hạo Thiên, ngươi mới vừa rồi là đang trộn đổi khái niệm. Ngươi không muốn cầm dân mạng bỏ phiếu kết quả đến đổi thành ta nói tới cuối cùng dư luận sự kiện kết quả liên bỏ phiếu kết quả mà nói, ngươi lần này chính vụ công khai hành vi đích đích sát sắc không có bất cứ vấn đề gì, mà lại cũng thu hoạch được dân mạng tán thưởng, làm huyện ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng đối với ngươi lần này đếm thử ta cũng cho ngươi đầy đủ khẳng định. Nhưng là ta chỗ chú ý chính là lần này video trực tiếp quá trình bên trong thông qua ngươi cùng thôi Đức Long ở giữa hú động, cuối cùng đưa đến kết quả là rất nhiều dân mạng đối với chúng ta hàng sơn huyện huyện chính phủ cùng Bắc Minh thị chính phủ thành phố đưa ra cố văn kiện tiến cử hành vi tràn ngập chất vấn. Bọn hắn thậm chí cho là chúng ta trở thành thiên tinh tập đoàn tùy ý làm bậy chỗ rửa cùng bối cảnh. Loại này đường hướng của dư luận là phi thường hỏng bét, là chúng ta phi thường. Không nguyện ý nhìn thấy. Lưu Hạo Thiên cười lạnh, Lưu Bộ trưởng, như lời ngươi nói cũng đích thật là sự thật. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều dân mạng đối cái này hai phần văn kiện tiến cử chất vấn. Mà xem như Thiên Hồ Trấn chấn, chấn ủy bí thư, ta hiện tại y nguyên đối cái này hai phần văn kiện tiến cử lai lịch tràn ngập chất vấn. Ta hiện tại rất mong muốn biết rõ ràng một điểm, cái này hai phần văn kiện tiến cử đến cùng là ai phụ trách thao tác cụ thể, là ai cho tán thành. Lưu Bộ trưởng ngài có thể nói cho ta sao? bởi vì ta cùng dân mạng tâm thái là một dạng tại chúng ta thiên hồ chấn đã lập đi lập lại nhiều lần cự tuyệt thiên tinh công ty tham gia chúng ta thiên hồ chấn chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội tình huống dưới huyện chính phủ cùng chính phủ thành phố lại xuất ra dạng này một phần văn kiện tiến cử chẳng lẽ loại hành vi này không đáng hoài nghi sao ta tin tưởng hành động như vậy khẳng định là số ít người hành vi cho nên ta yêu cầu huyện chính phủ cùng chính phủ thành phố đối với cái này hai phần văn kiện tiến cử thao tác cụ thể quá trình cùng cụ thể xử lý người cho chính vụ công khai mà lại ta tin tưởng Thôi Đức Long tại phòng làm việc của ta bên trong biểu hiện Lưu Bộ trưởng cùng Triệu Chủ tịch huyện Hạnh là cũng nhìn thấy, hắn cơ hồ là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đối với dạng này một cái, căn bản không đem chúng ta cơ sở nhân viên công tác tôn nghiêm cùng tính mệnh để ở trong mắt xí nghiệp, chẳng lẽ chúng ta Thiên Hổ Trấn tự tuyệt bọn hắn tại chúng ta Thiên Hổ Trấn phát triển sai lầm rồi sao? Nếu như không có bối cảnh cùng chỗ dựa, Thôi Đức Long vì cái gì dám ở ta Liễu Hạo Thiên đường đường Trấn ủy Bí thư văn phòng đại phát lôi đình, ra tay đánh nhau đâu? Là ai cho hắn lá gan? Nói đến chỗ này, Liễu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, Chu thư ký, Triệu Chủ tịch huyện, làm Thiên Hổ Trấn Trấn ủy Bí thư làm hàng sơn huyện sở thuộc thuộc hạ hương chấn lãnh đạo ta có quyền yêu cầu trong huyện lãnh đạo cho chúng ta cơ sở nhân viên công tác cung cấp một cái an toàn làm việc hoàn cảnh cho nên ta hy vọng trong huyện có thể tự mình ra mặt tất thôi đức long loại này vô pháp vô thiên người phụ trách xí nghiệp trực tiếp bắt giữ nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào mà lại ta yêu cầu trong huyện nhất định phải cho ta minh xác trả lời chắc chắn đến cùng là ai là trời tình tập đoàn làm văn kiện tiến cử đồng thời truy cứu người này tương quan trách nhiệm liêu hạo thiên nói xong huyện ủy trong phòng họp lập tức một mảnh lặng lưu hòa xuân cùng triệu quốc chủ cũng không nghĩ tới. Nguyên bản lần này video hội nghị khởi xướng động cơ là vì truy cứu Liêu Hạo Thiên trách nhiệm, nhưng lại không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên thông qua lần này video hội nghị ngược lại đem một quân, ngược lại đối huyện ủy huyện chính phủ đưa ra hắn yêu cầu, thậm chí tất đầu mâu chỉ hứng giảm. Phần này đảm lượng phần này khí phách, còn có loại này nắm lấy cơ hội năng lực, liền liền Triệu Quốc Chủ giờ này khắc này trong lòng đối Liêu Hạo Thiên đều nhiều hơn mấy phần tán động, nhưng là nhớ tới Ngụy Thành Long đối Liêu Hạo Thiên cam thủ, Triệu Quốc Chủ không thể không nhíu chặt lông mày, suy nghĩ rối rách. Chu Bình Hoa nguyên bản đối Liêu Hạo Thiên có thể hay không thông qua lần này hội nghị trong lòng vẫn còn có chút lo lắng cho nên hắn tại vừa mở trận liền đem Liêu Hạo Thiên chỗ gặp phải tình thế nghiêm trọng hướng Liêu Hạo Thiên tiến hành trình bày nhưng là hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà đã sớm chuẩn bị thậm chí là tỉ mỉ chuẩn bị thông qua từng cái nhiều lần hồi phủ cuối cùng tất chủ đề tiêu điểm dẫn hướng truy cứu văn kiện tiến cử cụ thể người phụ trách vấn đề này thậm chí còn mười phần bi vẫn biểu đạt hắn mãnh liệt bất mãn cái này Liêu Hạo Thiên thật là nhân tài nha Chu Bình Hoa trong lòng âm thầm điểm tán Lưu Hoa Xuân lạnh lùng nhìn Liêu Hạo Thiên một chút chậm giọng nói ra Liêu Hạo Thiên đồng chí tài ăn nói của ngươi đích xác rất tốt mà lại tư duy phi thường nhanh nhẹn. Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, thời hận ở giữa ngươi liền hoàn thành chủ đề thay thế, hình thành đối với chúng ta huyện ủy lãnh đạo quyết sách quá nhiều, nhưng là có một chút ngươi là không có cách nào phủ nhận, đó chính là ngươi lần này video trực tiếp hành vi cực lớn bôi đen chúng ta hàng sơn huyện chính phủ hình tượng, ngươi nhất định phải vì loại kết quả này trả tiền. Tạm thời chúng ta không muốn đi cân nhắc như lời ngươi nói cái khác chủ đề, liền cái đề tài này mà nói, ngươi liếu hạo thiên không thể đổ cho người khác, huyện ủy huyện chính phủ nhất định phải đối ngươi loại hành vi này tiến hành nghiêm khắc vấn trách. Lưu Hòa Xuân nói xong, huyện ủy trong hội trường bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Liêu Hạo Thiên biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Quy 1 chương 34, đắc tội đại lão. Chương 34, đắc tội đại lão. Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, Lưu Hòa Xuân sẽ bắt lấy vấn đề này không thả. Chu Bình Hoa như mày, Lưu bộ trưởng, ngươi có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to rồi? Lưu Hỏa Xuân thái độ cường ngạnh nói ra, Chu thư ký, ta cũng không phải là chuyện bé xé ra to, mà là thực sự cầu thị, ta đoán chừng ngài bên này rất nhanh cũng sẽ tiếp vào giảm gọi điện thoại tới. Đối Liêu Hạo Thiên lần này trực tiếp hành vi biểu thị bất mãn mãnh liệt. Lưu Hỏa Xuân thoại âm rơi xuống, Chu Bình Hoa điện thoại liền nghĩ Chu Bình Hoa lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua số điện thoại trực tiếp tại chỗ kết nối, Phương Thị trưởng ngài tốt. Điện thoại tới người là Bắc Minh Thị phó thị trưởng Phương Kim Bằng. Phương Kim Bằng trầm giọng nói ra, Chu Bình Hoa đồng chí, gần nhất khoảng thời gian này các ngươi Hàng Sơn huyện rất không yên ổn nha, nhất là có một vị tên là Liễu Hạo Thiên tuổi trẻ đồng chí, tuổi không lớn lắm, gây thai họa bản sự rất lớn. Ngay tại trước đây không lâu, cái này Liễu Hạo Thiên làm một cái chính vụ công khai video trực tiếp, mặc dù danh khí kêu rất vang dội, nhưng là kết quả sau cùng lại làm cho thị lý các lãnh đạo phi thường não tâm, còn hy vọng các ngươi Hàng Sơn huyện các lãnh đạo nghiêm túc cân nhắc một chút, xử lý thích đáng việc này đừng để việc này dẫn dắt dư luận cuối cùng áp vụ thành nguy cơ nếu như tất yếu phải vậy ta cho rằng cái này Liễu Hạo Thiên đồng chí hẳn là đứng ra công khai chịu nhận lỗi Chu Bình Hoa trầm giọng nói ra cảm tạ Phương Thị Trường chỉ điểm chúng ta Hàng Sơn Huyện sẽ châm trước cân nhắc cúp điện thoại về sau Chu Bình Hoa cho mày Chu Bình Hoa không nghĩ tới Phương Kim Bằng vậy mà lại tự mình cho hắn gọi cú điện thoại này mặc dù Phương Kim Bằng ở trong điện thoại thái độ mơ hồ nhưng lại am hiểu sâu quan trường quy tắc cùng lời nói lo dịp nội tại liên hệ Chu Bình Hoa phi thường rõ ràng mặc dù Phương Kim Bằng miệng thảo luận chính là để Hàng Sơn Huyện cân nhắc một chút xử lý thích đáng nhưng trên thực tế Phương Kim bằng tự mình gọi điện thoại đến liền đã cho thấy thái độ hắn, hắn là hy vọng hàng Sơn huyện đối Liêu Hạo Thiên nghiêm túc xử lý. Triệu Quốc Trụ nhìn thoáng qua Chu Bình Hoa, trực tiếp hướng Chu Bình Hoa tạo áp lực nói: Chu thư ký, trừ Phương Thị trưởng bên ngoài, còn có cái khác một chút thị ủy lãnh đạo cũng cho ta gọi điện thoại tới. Bọn hắn đều đối Liêu Hạo Thiên dẫn dắt trận này dư luận nguy cơ hết sức bất mãn, bọn hắn cho rằng Liêu Hạo Thiên tại Thiên Tinh tập đoàn chuyện này bên trên làm ra một cái sai lầm dư luận dẫn hướng, để cùng trong huyện đều rất mất mặt, cho nên chuyện này nhất định phải mau chóng nghiêm túc xử lý. Chu Bình Hoa hơi trầm ngâm một lát, đồng thời không có lập tức trả lời Triệu Quốc Trụ, mà là nhìn về phía trong video Liễu Hạo Thiên nói ra, "Liễu Hạo Thiên, đối với thị lý thái độ ngươi thấy thế nào?" Liễu Hạo Thiên híp mắt lại nói ra, "Chu thư ký, ta không biết vị này phương phó thị trưởng là đại biểu cá nhân hắn ý kiến, vẫn là đại biểu cho toàn bộ Bắc Minh thị thị ủy ý kiến, nếu như hắn đại biểu Bắc Minh thị thị ủy ý kiến, hắn hẳn là minh xác lộ ra ngoài, đã hắn không có minh xác tỏ thái độ, chỉ là người cho Chu thư ký gọi điện thoại, như vậy ta cho là hắn điện thoại này đại biểu chỉ là cá nhân hắn thái độ, cùng Bắc Minh thị thị ủy không quan hệ." Mà lại Ta cho rằng rộng rãi dân mạng lần này dư luận sự kiện bên trong tỏ thái độ không có bất cứ vấn đề gì, mà lại ta đã viết xong một phần văn kiện, tất phân biệt giao cho huyện ủy, huyện chính phủ cùng chính quyền thị ủy. Phần văn kiện này nội dung rất đơn giản, ta hy vọng có thể từ dạng cùng trong huyện biết được lần này văn kiện tiến cử cụ thể xử lý người, bởi vì ta cho rằng phần này văn kiện tiến cử xuất hiện là cực kỳ không chịu trách nhiệm. Mà thôi Đức Long tại phòng làm việc của ta bên, trong biểu hiện cũng đầy đủ chứng minh, Thôi Đức Long căn bản cũng không phải là một cái tâm địa thể lương, làm việc quy củ xí nghiệp ra, đối với dạng này xí nghiệp ra lãnh đạo xí nghiệp lại thế nào có thể là một nhà làm việc quy củ xí nghiệp đâu? nhưng là ngày này qua ngày khác giảm cùng trong huyện lại đề cử nhà này xí nghiệp như vậy ta cho rằng trong thành phố cùng trong huyện hẳn là đối cho văn kiện tiến cử thao tác cụ thể người tiến hành vấn trách cũng chỉ có công bằng công chính công khai đem cái này sự tình điều tra rõ ràng giải thích rõ ràng trong thành phố cùng trong huyện danh dự cùng hình tượng mới có thể có đến khôi phục mà một ít lấy quyền mưu tư người hoặc là có ý khác người mới có thể chân chính nổi lên mặt nước liêu hạo thiên sau khi nói xong hàng sơn huyện video hội nghị hiện trường bên trong một mảnh yên lặng chu bình hoa cùng triệu quốc trụ bọn người ai cũng không nghĩ tới liêu hạo thiên không chỉ có không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp cùng nội bộ không có bất kỳ cái gì ấy nấy, ngược lại thái độ kiên quyết muốn truy cứu văn kiện tiến cử xử lý người tương quan trách nhiệm, tiểu tử này là gan đã lớn vô biên nhi, hắn đây là muốn lấy một cái chấn ủy bí thư thân phận hướng trong huyện cùng giảm tiêu chiến, hắn làm như vậy đã hoàn toàn vi phạm quan trường quy tắc ngầm, căn bản chính là tại lấy hạ phạm thượng, làm như vậy cực kỳ không sáng suốt hành vi. Chu Bình Hoa hít một hơi thật sâu, Liễu Hạo Thiên, ngươi thật muốn như vậy làm, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì sao? Liễu Hạo Thiên gật gật đầu, ta biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, nhưng là ta không thể chịu được một cái tại ta Liễu hạo thiên trong văn phòng muốn đối ta chém chém giết giết xí nghiệp ra công khai lấy một chút thiếu thốn xinh đẹp thân phận xuất hiện tại chúng ta thiên hồ chấn chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội bên trên ta càng không thể khoan dung có người đối dạng này xí nghiệp ra tiến hành đóng gói thậm chí là bao che nếu như trong huyện cùng dặm không thể cho ta hài lòng trả lời chắc chắn ta sẽ đem ta phần văn kiện này trực tiếp gửi đến trung kỳ ủy cùng tỉnh kỳ ủy ta nhất định phải hiểu rõ cái này hai phần văn kiện tiến cử phía sau đến cùng ẩn giấu đi người nào đây là ta làm thiên hồ chấn chấn ủy bí thư chấp nhất liêu hạo thiên nói xong chu bình hoa hơi trầm ngâm một lát trầm dài nói ra như vậy đi trong huyện phần này văn kiện tiến cử đến cùng là ai thao tác ta tới giúp ngươi biết rõ ràng về phần thị lý kia phần ta liền bất lực nhưng là ta tin tưởng phần này văn kiện tiến cử đã đi là công cộng con đường như vậy nhất định sẽ có lưu tương quan án lệ cùng giành trước chỉ cần có người nghi tra nhất định có thể tra rõ ràng triệu quốc chủ nghe thấy lời ấy sắc mặt lúc ấy liền đen lại chu thư ký ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi muốn đem phương thị trưởng chỉ thị như gió thoảng bên hay sao chu bình hoa lạnh lùng nói ra triệu quốc chủ đồng chí phương phó thị trưởng mặc dù là bắc minh thị phó thị trưởng Hắn có thể đối với chúng ta hàng sơn huyện làm việc tiến hành chỉ đạo, cái này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn không có khả năng cũng không có tư cách trực tiếp can thiệp chúng ta hàng sơn huyện công tác cụ thể. Tại Liêu Hạo Thiên chuyện này bên trên, ta cho rằng Liêu Hạo Thiên không tồn tại bất kỳ sai lầm, mà lại gần nhất những năm gần đây, thiên tinh tập đoàn tại chúng ta hàng sơn huyện làm mưa làm gió đã sớm quen thuộc, thế mà liền bọn hắn chủ tịch đều dám can đảm ở thanh hồ chân chân ủy bí thư trong văn phòng chém chém giết giết, hắn cho là hắn là ai vậy? Hắn cách làm này cùng xã hội đen khác nhau ở chỗ nào? đối với dạng này cái gọi là xí nghiệp ra, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đối với chúng ta Hàng Sơn Huyện phát triển kinh tế có thể sinh ra to lớn ảnh hưởng, chúng ta liền muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khoan dung hắn sao? Triệu chủ tịch huyện, làm phiền ngươi thông tri cục công an huyện, lập tức lấy gây hấn gây chuyện lý do lập tức tất thôi Đức Long bắt giữ quy án, cũng chỉ có như thế mới có thể tiêu trừ đi rộng rãi dân mạng đối với chúng ta Hàng Sơn Huyện huyện ủy huyện, huyện chính phủ quyền uy chất vấn, cũng mới có thể chân chính tiêu trừ lần này dư luận sự kiện bên trong chỗ sinh ra nguy cơ. Nếu như các ngươi nếu là cho rằng xử lý Hạo Thiên liền có thể lắng lại nguy cơ lần này, như vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi cách cục quá nhỏ. Các người đem rộng rãi dân mạng phẫn nộ thấy quá nhẹ, làm như vậy tuyệt đối không được. Triệu Quốc trụ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung hăng vô bàn một cái liền nghị lớn tiếng tranh luận, Chu Bình Hoa lại vươn tay ra, nghiêm nghị nói ra: "Triệu Quốc trụ, ta là huyện ủy thư ký, hôm nay chuyện này nhất định phải dựa theo ta một kiện đi xử lý, xảy ra vấn đề ta đến gánh chịu, nếu như ngươi có khác biệt ý kiến có thể giữ lại, nhưng là tại sự tình kết quả chưa hề đi ra trước đó, ta hy vọng chúng ta mọi người có thể đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Mặt khác, làm phiền ngươi tại hạ ban trước đó, tất cụ thể là trời tình tập đoàn chiêu xử lý văn kiện tiến cử người kia tìm cho ta ra." cho Liêu Hạo Thiên đồng chí một cái công đạo, cho rộng rãi dân mạng một cái công đạo. Triệu Quốc Chủ tức đến xanh mét cả mặt mày. Lưu Hoa Xuân đang muốn phát biểu ý kiến, huyện ủy bí thư Tôn Chí mới lập tức trầm giọng nói ra, ta đồng ý Chu Thư ký ý kiến, làm hàng sơn huyện huyện chính phủ. Tại Liêu Hạo Thiên đồng chí không có làm ra sai lầm sự tình trước đó, chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì đến từ các phe áp lực, liền để Liễu Hạo Thiên bị oan không thấu. Nếu như Phương Phó Thị trưởng đối với chúng ta Phương thức xử lý có cái gì bất mãn, hắn có thể văn kiện chính thức hình thức đến cáo chi chúng ta hàng sơn huyện, nhưng là chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ tự mình xử lý. Triệu Quốc Chủ tức giận đến vô bàn đứng dậy, quay người rời đi. Trở lại văn phòng về sau, Lưu Hòa Xuân đầy mắt bi vẫn nói với Triệu Quốc Chủ, "Triệu chủ tỉnh huyện, chu Bình Hoa gia hỏa này có phải là phong liễu, liêu Hạo Thiên hồ nháo, hắn vậy mà cũng đi theo hồi nháo, mặc dù phương phó thị trưởng là tư nhân gọi điện thoại tới, nhưng hắn dù sao cũng là Bắc Minh thị bài danh phía trên phó thị trưởng, mặc dù không phải thị ủy thường ủy, nhưng là hắn tại Bắc Minh thị làm việc nhiều năm, năng lượng của hắn cũng là lớn vô cùng, chu Bình Hoa làm như vậy, chẳng lẽ liền không lo lắng tại hắn sau này hỏa lộ tiến trình bên trong nhận ngắm ban sao?" Triệu Quốc Chủ cười khổ lắc đầu, "Không phải ta không rõ." là thế giới này biến hóa quá nhanh, ta liền buồn bực nhì. Cái này Liêu Hạo Thiên đến cùng có cái gì ma lực, vậy mà có thể để Chu Bình Hoa dạng này một cái điệu thấp dòng dã ba năm huyện ủy thư ký đột nhiên trở nên điên cuồng lên đầu. Ngay tại Triệu Quốc Chủ cùng Lưu Hòa Xuân vẫn nổ thảo luận thời điểm, Liêu Hạo Thiên cũng cùng Chu Bình Hoa nói chuyện điện thoại. Trong điện thoại, Chu Bình Hoa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ta nói Liêu Hạo Thiên nhà, tiểu tử ngươi có thể hay không thiếu cho ta gây ý chuyện à? Muốn thu thập thôi được lòng, trực tiếp dùng thu hình lại quay xuống chẳng phải có thể sao? Làm gì không phải làm video trực tiếp đâu? Hiện tại tốt trong thành phố cùng trong huyện đều bởi vì ngươi lần này trực tiếp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió lần này vì ngươi ta thế nhưng là Đèm Phương phó thị trưởng đều cho đắc tội về sau chúng ta Hàng Sơn huyện kiến thiết hạng mục cùng giao thông hạng mục chỉ sợ phải bị một chút ảnh hưởng Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy nói ra Chu thư ký tại ơn ủng hộ của ngài nói thật ra ngài có thể tại chuyện này bên trên ủng hộ ta ta thật phi thường ngoài ý muốn nhưng là cái này cũng vừa vặn cho thấy ngài là một cái chân tâm thật ý muốn cho lão bách tính làm việc trong mắt không vào hạt cắt tốt huyện ủy thư ký kỳ thật sự kiện lần này dẫn dắt dư luận kết quả là ta không nghĩ tới bởi vì ta vốn chỉ là muốn thông qua lần này video trực tiếp cho thấy ta mãnh liệt cự tuyệt thiên tinh tập đoàn tham gia chúng ta thiên hồ chấn chiêu thương dẫn tư cường ngạnh tư thái để bọn hắn biết khó mà lui để trong huyện cùng giảm không muốn lại tiếp tục cho ta nổ ngạt. nhưng là ta không nghĩ tới thôi đức long vậy mà gan to bằng trời tại phòng làm việc của ta bên trong đối ta chém chém giết giết ta cho rằng nếu như không có thôi đức long loại này phi thường khác người cử động có lẽ dư luận sẽ không lên men đến điên cuồng như vậy tình trạng ta cho rằng ngài phương thức xử lý không phải thường chính xác thực cũng chỉ có như thế mới có thể chân chính lắng lại lần này dư luận nguy cơ chu bình hoa thở dài một tiếng nói ra liễu hạo thiên nhà. Ngươi lần này thật là phong mang tất lộ, nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì tốt, ngươi cũng không nên quên. Các ngươi thiên hồ chấn phương ăn kế hoạch mặc dù đã chế định, nhưng là chân chính cụ thể áp dụng, rất nhiều cụ thể hạng mục cũng phải cần giảm đi phê chuẩn, mà phi thường không trùng hợp chính là các ngươi thiên hồ chấn những hạng mục này quy hoạch kiến thiết cùng áp dụng là từ phương phó thị trưởng đến văn quản. Nếu như đến lúc đó nếu là hắn thẻ ngươi lập tức, chỉ sợ các ngươi thiên hồ chấn phương ăn kế hoạch liền muốn triệt để ngâm nước nóng. Liêu Hạo Thiên nghe thấy lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh cùng phiền muộn chi sắc, cái này sẽ không là thật sao? Đây chính là thật. Liêu Hạo Thiên trên mặt lập tức mây đen một mảnh. Quy một chương 35, Thiên Tinh tập đoàn rợ cho xấu. Chương 35, Thiên Tinh tập đoàn rợ cho xấu. Liêu Hạo Thiên mây đen đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là trong chốc lát, Liêu Hạo Thiên trên mặt lại là dương quang sáng lạ. Chu Bình Hoa có chút hiếu kỳ nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, ngươi đã có cách đối phó sao?" Liêu Hạo Thiên lắc đầu, cách đối phó ngược lại là không có, nhưng là ta cho rằng, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Đã sự tình còn chưa có xảy ra, ta tại sao phải vì vậy mà lo lắng đâu? Chờ sự tình phát sinh rồi nói sau, ta tin tưởng lấy phương phó thị trưởng rất nộ, không nên làm khó ta cái này nho nhỏ chấn ủy bí thư đi, như thế cũng quá thấp kém. Chu Bình Hoa lập tức im lặng. đúng lúc này, Liêu Hạo Thiên đột nhiên nói ra, Chu thư ký, chúng ta thiên hồ chấn dự định tại một tháng về sau cử hành giới thứ nhất thiên hồ chấn triêu thương dẫn tư hiệp đại hội, đến lúc đó muốn mời ngài tham ra, cho chúng ta tỏa chấn chỉ đạo, ngài nhìn ngài có thể hay không đến, đến dự. Chu Bình Hoa lập tức sững sờ, nhanh như vậy. Liêu Hạo Thiên cười nói ra, binh quý thần tốc chúng ta thiên hồ chấn bên này kiến ủy sẽ đã tổ kiến tốt tương quan công việc chuẩn bị đã đẩy về phía trước tiến một đoạn thời gian ta có lòng tin tại một tháng về sau chính thức cử hành chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội chu bình hoa cười nói ra tốt đến lúc đó ta nhất định sẽ tham gia hy vọng liễu hạo thiên ngươi tuyệt đối không được khiến ta thất vọng nha liễu hạo thiên cười hắc hắc ta lúc nào để ngươi thất vọng qua chu bình hoa cười cái này liễu hạo thiên ngẫu nhiên còn rất ra theo thời gian một ngày một ngày qua khứ thiên hồ chấn phố lớn nhỏ đã đứng sững lên rất bao rộng cáo tuyên truyền bài tuyên truyền đều là thiên hồ thứ nhất giới chiêu thương dẫn tư hiệp Đảng hội tin tức Tại Chu Bình Hoa tự mình chú ý xuống, Hàng Sơn huyện Quan Phương trang web bên trên cũng đã đem cái tin tức này treo ở kẻ quyền thế vị trí. Hết thấy tất cả đều tại làm từng bước đẩy về phía trước tiến. Mà liên tại giờ này khắc này, Hàng Sơn huyện duy nhất một nhà khách sạn 5 sao bên trong, Thiên Tinh tập đoàn chủ tịch Tô Đức Long ngay tại triều tập thủ hạ họp. Tô Đức Long sắc mặt bình tĩnh nói ra, "Các huynh đệ, Thiên Hồ trấn bên kia lại có hơn 20 ngày liền muốn cử hành thứ nhất giới chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội, mà chúng ta Thiên Tinh tập đoàn vậy mà trực tiếp bị liêu Hạo Thiên bài trừ bên ngoài, đây là chúng ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, mà lại Liễu Hạo Thiên lại muốn." câu trong huyện đem ta bắt lại, muốn trị ta một cái gây hấn gây chuyện tội hắn liêu hạo thiên cũng quá coi thường chúng ta thiên tinh tập đoàn năng lượng ta chỉ là bị mang vào trong sở công an đơn giản làm một cái ghi chép liền bị thả lại đến nhưng là y nguyên lưu lại án cũ đây là đối ta thôi đức long lục nhã cũng là đối với chúng ta thiên tinh tập đoàn lục nhã chúng ta nhất định phải tiến hành mãnh liệt trả thù mọi người nói một chút chúng ta đến cùng phải làm thế nào trả thù đâu thôi đức long sau khi nói xong ngồi tại thôi đức long bên trái thiên tinh tập đoàn phó tổng giám đốc trương đức bân hung hăng vỗ bàn một cái nói ra cái này liêu hạo thiên quả thực vô pháp vô thiên nhất định phải cho hắn biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy lão bản Ta có một cái đề nghị, Liễu Hạo Thiên ta là muốn cử hành giới thứ nhất thiên hồ trấn chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội sao? Như vậy chúng ta liền để hắn lần này chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội không cách nào bình thường tổ chức, đến lúc đó chúng ta đang tìm một chút từ truyền thông hào hào tuyên truyền một chút, tất tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Liễu Hạo Thiên trên thân, cho đến lúc đó, mặc kệ là Liễu Hạo Thiên giải thích như thế nào, cũng tất nhiên muốn gánh chịu lần này chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội thất bại trách nhiệm, đến lúc đó chúng ta tại phát động chúng ta quan hệ từ trên xuống dưới đối Liễu Hạo. Thiên Tiến hành thẳng đứng ép, chuẩn bị cho tốt có thể đem hắn trực tiếp từ thiên hồ trấn trấn ủy bí thư vị trí bên trên trực tiếp đuổi xuống. Trương Đức Bân sau khi nói xong, thôi Đức Long hơi trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu nói ra: Ngươi cái này mạch suy nghĩ là không có vấn đề, nhưng là chi tiết đến cùng phải làm thế nào thao tác đâu. Trương Đức Bân cười hắc hắc: Lão bản, bởi vì biết ngài một mực đối Liêu Hạo Thiên mười phần khó chịu, cho nên gần nhất ta một mực hoa công phu cùng tinh lực tại Liêu Hạo Thiên giám bị hội nội bộ tiến hành thẩm thấu, cuối cùng bị ta thành công giải quyết một cái kiến ủy trong hội bộ nhân viên công tác. Thông qua người này, ta đã nắm giữ thiên hồ chấn tại chúng ta bắt một tỉnh từ trên xuống dưới chỗ liên lạc những cái tiêu cỡ lớn nhà đầu tư cùng những người này phương thức liên lạc. Như vậy hiện tại, chúng ta chỉ cần phải người lấy thiên hồ chấn danh nghĩa cho những người này gọi điện thoại, lấy các loại danh nghĩa hướng bọn hắn bắt chẹt tiền tài, cuối cùng để bọn hắn đối thiên hồ chấn lần này chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội triệt để mất đi hứng thú. Như vậy ta tin tưởng, không có những này trong tình trạng lượng cấp nhà đầu tư tham dự, liêu hạo thiên lần này chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội nhất định sẽ triệt để thất bại. Thôi Đức Long mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn Trương Đức Vân một chút, hung hăng vô bàn một cái nói ra, tốt, Lão Trương ngươi làm tốt, như vậy đi, chuyện này giao cho ngươi cụ thể đến phụ trách, chỉ cần ngươi làm tốt, từ dưới tháng bắt đầu, thu nhập của ngươi trực tiếp gấp bội. Trương Đức Vân vội vàng nói tạ biểu thị nhất định sẽ làm tốt việc này. đối với trương đức bân những người này mà nói, để bọn hắn đi mở cương khuyết chứng thổ, khai thác thị trường, có lẽ bọn hắn năng lực không đủ, nhưng là muốn nói đánh hôn mê chơi mai chiều. trương đức bân bọn hắn những người này từng cái đều là một tay hảo thủ. tại trương đức bân tự mình chủ trì hạ thiên hồ chấn kiến ủy biết cái này một số người tân tân khổ khổ làm thật nhiều ngày mới liên hệ với những cái kia mỗi một trong tỉnh trọng lượng cấp nhà đầu tư. tại khoảng cách chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội nghi thức khai mạc còn có nửa tháng thời điểm. Trước sau Thông Chi Thiên Hồ trấn, bọn hắn sẽ không lại tới tham gia lần này Thiên Hồ trấn chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội, thậm chí còn có một chút xí nghiệp trực tiếp hướng hàng Sơn huyện cùng bắc. Minh thị khiếu nại Thiên Hồ trấn, cho rằng Thiên Hồ trấn nhân viên công tác lấy các loại lý do hướng bọn hắn bắt chặn tiền tài, đã hèn hạ vô sỉ đến không cách nào dễ dàng tha thứ tình trạng. Mà Liêu Hạo Thiên cùng Lương Hữu Đức tại những ngày này cũng trước sau tiếp vào trong huyện cùng giặm đánh tới khiển trách điện thoại. Lương Hữu Đức mượn cơ hội này đối Liêu Hạo Thiên chỗ tổ chức cái này câu cá tiểu trấn kiến ủy sẽ dành cho mãnh liệt phê bình, Liêu Hạo Thiên lại là cho mày lập tức đối kiến ủy sẽ triển khai nội bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, xác định tiện ủy hội nội bộ không có bất kỳ người nào đánh qua dạng này điện thoại. Sau đó liêu hạo thiên từng cái cho những sĩ nghiệp này tự mình gọi qua điện thoại đến triển khai điều tra. Cuối cùng liêu hạo thiên xác định là có người giả ta lấy kiến ủy sẽ danh nghĩa hướng những sĩ nghiệp này bắt chẹt tiền tài. Liêu hạo thiên chỉ có thể tự mình cùng những sĩ nghiệp này xin lỗi, muốn thành tâm thành ý mời những sĩ nghiệp này tiếp tục tới tham gia, nhưng là phi thường thiết đối. Đại bộ phận xí nghiệp bởi vì lần này không tốt thể nghiệm tất cả đều cự tuyệt tham gia. Liêu hạo thiên ngồi trong phòng làm việc sắc mặt tâm trầm, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn tự hỏi cách đối phó, liêu hạo thiên đã thông qua một chút con đường biết được, sự tình lần này kẻ đầu têu chính là thiên tinh tập đoàn, bọn hắn chính là muốn phá hư thiên hồ chân giới thứ nhất chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội. liêu hạo thiên ý thức được, nếu như tiếp tục khai thác loại này truyền thống chiêu thương dẫn tư hình thức, chỉ sợ rất khó ngăn cản được thiên tinh công ty thẩm thấu cùng phá hư. làm sao bây giờ, thế nào mới có thể tránh miễn thiên tinh tập đoàn phá hư đâu? liêu hạo thiên từ giữa trưa một mực ngồi xuống ban đêm, trên bàn công tác tàn thuốc đã trồng chất phải giống như một tòa núi nhỏ, gian phòng bên trong sương mù đốt lên. đêm đã rất sâu, bên ngoài sớm đã là nhà nhà đốt đèn. Liêu Hạo Thiên trong văn phòng một mảnh đen kịt, chỉ có Liêu Hạo Thiên trong tay kẹp lấy tàn thuốc lúc sáng lúc tối lói ra. Ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên điện thoại đột nhiên vang. Nghe tới quen thuộc trong điện thoại di động, Liêu Hạo Thiên bóp tắt ở trong tay lưu yên, cầm lấy bên cạnh điện thoại nhận nghe điện thoại, thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt. Lâm Thiên Thiên, đầu bên kia điện thoại, Lâm Thiên Thiên kia hoặc bắt thanh âm chuyển tới, Liêu Hạo Thiên, ngươi đang làm gì đó chuyện xấu, làm sao thanh âm lộ ra như thế mỏi mệt không chịu nổi đâu. Nghe tới Lâm Thiên Thiên thanh âm, Liêu Hạo Thiên tâm tình đã khá nhiều, liền trực tiếp đem trong lòng khó chịu hướng Lâm ngàn thổ lộ hết nói, còn không phải là vì lần này Triêu Thương dẫn Tư Hiệp đàm hội sự tình. Chúng ta Thiên hồ chấn thật vất vả liên hệ mười mấy nhà tại Bắc một tỉnh có thực lực có năng lực cỡ lớn xí nghiệp, mời bọn hắn tới tham gia chúng ta chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội, nhưng lại không đi tới, Thiên Tinh tập đoàn từ chúng ta kiến ủy trong hội bộ giải quyết một nhân. Viên công tác, từ trong tay của hắn cầm tới những này nhà đầu tư danh sách, sau đó bằng vào chúng ta Thiên hồ chấn danh nghĩa cho những này nhà đầu tư gọi điện thoại bắt chẹt tiền tài, cuối cùng những này nhà đầu tư quyết định không còn đến chúng ta Thiên hồ chấn tham gia lần này chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội. Lâm Thiên, thiên sau khi nghe xong, không khỏi cười lên ha hả, thôi đi, bao lớn ít chuyện à, Liễu Tiên, ngươi nhìn dạng này được không? Đây là từ tiểu bội đến thay ngươi giải quyết, nhưng là ngươi nhất định phải cười ta. Liêu hạo thiên cười khổ nói ra, lâm thiên thiên, ngươi liền đừng tìm ta nói đùa, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành là hảo huynh đệ của ta. Lâm thiên thiên hờn dỗi một tiếng nói ra, hừ, liền biết ngươi liêu hạo thiên không có lá gan này, thôi, đã ngươi cho rằng ta là hảo huynh đệ của ngươi, vậy hôm nay ta liền giúp ngươi giải quyết việc này. Như vậy đi, ta ngày mai mang theo camera ra đi các ngươi thiên hồ chấn một chuyến. Ngươi bồi ta tại các ngươi thiên hồ chấn phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần nhất địa phương đi một vòng, ta cho các ngươi thiên hồ chấn đập một cái video, mà hương mẹ bên kia hàng năm đều có một chút miễn phí quảng cáo tuyên truyền cơ hội, nhằm vào chính là giống các ngươi thiên hồ chấn dạng này có tài nguyên, có tiềm lực nhưng không có tiền bạc tương đối nghèo khó hương chấn, mà phụ trách chuyện này người là sư minh của ta, ta có thể tìm hắn hỗ trợ, mau chóng đem các ngươi video không phát ra được, nhưng mà tuyên truyền chủ hạch văn án nhất định phải từ ngươi đến phụ trách, nếu như vẹn vẹn một chút phong cảnh biểu hiện ra, như vậy không có hiệu quả gì, làm sao có thể thông qua ta cho ngươi đập những này phong cảnh video? Tại mười mấy giây bên trong có thể làm cho hết thảy mọi người ghi nhớ các ngươi thiên hồ chân cái này quảng cáo, đây là ngươi cần làm. Liêu Hạo Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng, nếu là như vậy vậy liền đơn giản, hắc hắc, tung tùng, nếu không ngươi trong đêm đến đây đi, buổi sáng ngày mai ta liền bắt đầu quay trụ, tranh thủ buổi chiều liền đem video làm ra đến, tranh thủ mau chóng đem cái này hợp báo quảng cáo ra, bởi vì còn có hơn nửa tháng chúng ta chiêu thương dẫn tư hiệp đảm hội liền muốn bắt đầu. Tốt, vậy hôm nay ban đêm bản tiểu thư liền ngủ ngươi nơi đó. Hoàng nên cực kỳ. Ban đêm 1130 tạ hữu. Lâm Thiên Thiên tự mình lái xe tới đến Thiên Hồ Chấn, trực tiếp vào ở Liễu Hạo Thiên gian phòng bên trong, ngủ ở Liễu Hạo Thiên trên giường, Liễu Hạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mình ở trên ghế salon nằm một đêm. Ngày thứ nhì sáng sớm, hai người sáu trăm nhiều liền rời khỏi giường, Lâm Thiên Thiên tại Liễu Hạo Thiên cùng đi, dùng dòng giá vừa giữa trưa, đem Thiên Hồ trấn tương đối có đặc sắc địa phương tất cả đều chuyển một lần, quay chụp gần hơn 2 giờ video tài liệu cùng ảnh chụp. Buổi chiều trở lại Liễu Hạo Thiên trong văn phòng, Lâm Thiên Thiên dùng Liễu Hạo Thiên máy tính trực tiếp tiến hành biên tập, mà Liễu Hạo Thiên thì vắt hết óc nghĩ ra một cái quảng cáo chủ hạch phương án. Cuối cùng thành phẩm sau khi đi ra Lâm Thiên Thiên trực tiếp dùng tay điểm chỉ một chút Liêu Hạo Thiên chán nói ra, ta nói Liêu Hạo Thiên, lấy ngươi cái này đầu góc không đi làm quảng cáo chủ hoạch thực tế là quá nhân tài không được trọng dụng. Ta dám khẳng định, phần này quảng cáo tung ra về sau nhất định sẽ gây nên hành động to lớn. Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, kia nhất định, tiểu Lưu phi đao, lệ vô hư phát. Ta Liêu Hạo Thiên tự mình xuất thủ, nếu như không thành công, chẳng phải là muốn trưởng thành trò cười? Lâm Thiên Thiên trực tiếp trợn nhìn Liêu Hạo Thiên một chút, thổi, ngươi tiếp lấy rồi ta nhìn bạn nhất lần này quảng cáo không buộc lượng ngươi làm sao bây giờ? Quyển sách xuất ra đầu tiên đến từ 17 ca tiểu thuyết internet. Ngay lập tức nhìn chính bản nội dung, quy 1 chương 36, ngoại thương giáng lâm. Chương 36, ngoại thương giáng lâm. Lâm Thiên Thiên hiệu suất làm việc rất cao, vẹn vẹn một tuần lễ về sau, Lâm Thiên Thiên hợp tác với Lưu Hạo Thiên làm ra đến lần này, Thiên Hồ Trấn quảng cáo video liền trực tiếp đăng nhập tương mẹ đài truyền hình Tam Long Ken, mỗi ngày 6 lần, mỗi lần 12 giây. Khi đầu này quảng cáo phát ra xong sau, Thiên Hồ Trấn kiến ủy biết cái này bên cạnh điện thoại lập tức liền bị đánh nổ. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Trấn kiến ủy sẽ 24 giờ có người trực luôn phiên nghe, đến từ các phe tư vấn điện thoại nối liền không dứt giờ này khắc này bắc một tỉnh tỉnh ủy ký túc xá bí thư tỉnh ủy lục thiên minh một bên trong nhà ăn cơm tối một bên nhìn xem vương mẹ đại truyền hình tam nông kinh tiết mục đột nhiên một đầu quảng cáo nhảy ra ngoài đầu này quảng cáo đặc sắc 10 phần quảng cáo bên trong liễu hạo thiên mặt một da kính tay cầm một cây cần câu trực tiếp tất con mồi treo ở lưới câu bên trên hướng trong mặt hồ ném đi phao vừa mới rơi xuống liền đột nhiên chìm xuống phía dưới đi liễu hạo thiên tay phải trực tiếp nhấc cản hướng đằng sau kéo một phát đồng thời tay trái chép lưới trực tiếp chui ra một đầu ba cân đa trọng lý ngư trực tiếp rơi vào chép trong lưới lập tức hái cá nhập hộ toàn bộ động tác trôi chạy tới cực điểm trước trước sau sau thời gian sử dụng không đến 8 giây, đằng sau thì là ba giây đồng hồ các loại mặt nước mặt hồ biểu hiện ra một giây sau cùng thì là mấy cái bắt mắt kiểu chữ thiên hồ chấn câu cá đặc sắc tiểu chấn chính thức đối ngoại Chiều thương dẫn tư toàn chấn tất cả công cộng mặt nước miễn phí thả câu tư bản thực lực nhỏ hơn 50 mươi ước nguyên chớ quấy dẩy đằng sau còn có kèm theo đường dây nóng điện thoại lục thiên minh thân là bí thư tỉnh ủy mặc dù một ngày trăm công ngàn việc nhưng là làm việc dư thời gian hắn thích nhất ngoài trời vận động chính là câu cá khi hắn nhìn thấy liêu hạo thiên kia một mạch mà thành câu cá động tác thời điểm lập tức mở to hai mắt nhìn Trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói ra, người trẻ tuổi này là cao thủ a, bay chép nhập lưới, bay đập nhập hộ, mặc kệ là kéo mồi động tác, vẫn là vung can nhất can động tác đều phi thường tiêu chuẩn, mấu chốt là cái này quảng cáo. Từ Nhi, quá có sáng ý quá hấp dẫn người, một công ba việc, không đơn giản, thật không đơn giản. Sau đó, Lục Thiên Minh trực tiếp cho thư ký gọi điện thoại, Tiểu Vương a, lần này lễ quốc khánh thời điểm an bài một chút, hai ta đi Thiên Hồ Chấn đi thả câu, đừng nói cho bất luận kẻ nào, liền hai ta đi. Liên liên chính Liêu Hạo Thiên cũng không nghĩ tới, hắn đầu này quảng cáo vậy mà để bí thư tình đối bọn hắn Thiên Hồ chấn thả câu tài nguyên cũng cảm giác hứng thú. Mà hắn càng không nghĩ đến chính là, hắn đầu này quảng cáo vậy mà gây nên hành động lớn, từ khi quảng cáo chuyển ra về sau, thiên hồ chấn kiến ủy sẽ phòng làm việc tạm thời bên trong, trung điện thoại liền không có từng đứt đoạn, liều hạo thiên không thể không sắp xếp người 24 giờ thay phiên nghe điện thoại, sợ bỏ lỡ một cái nhà đầu tư. Bởi vì lúc này giờ phút này, Liêu hạo thiên y nguyên lo lắng, nửa tháng sau chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội bên trên, đầu tư thương nhân số có thể hay không đạt tới dự tính, nhà đầu tư thực lực có thể hay không phù hợp thiên hồ chấn yêu cầu. Bất quá liêu Hạo Thiên loại này lo lắng vẹn vẹn qua 3 ngày liền hoàn toàn biến mất, bởi vì từ trước mắt Kiến ủy hội sở nhận được điện thoại phản hồi tình huống đến xem, chí ít đã có 8 gia tư kim thực lực vượt qua 100 ức nguyên đầu tư xí nghiệp đối thiên hồ chấn chế tạo đặc sắc câu cá tiểu trấn hạng mục hết sức cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người đều từ toàn trấn tất cả công cộng mặt nước miễn phí thả câu trong những lời này, nhìn thấy to lớn cơ hội buôn bán, càng làm cho Liễu Hạo Thiên cùng Kiến ủy sẽ đám người hưng phấn là, trước mắt đã có bao nhiêu nhà đồ đi câu xí nghiệp sản xuất cùng mỗi câu xí nghiệp sản xuất cùng thiên hồ chấn Kiến ủy sẽ liên hệ hợp tác công việc, thậm chí có xí nghiệp đã mở ra hợp tác bằng giá kia là một cái để rất nhiều kiến ủy người biết thập phần hương phấn số lượng. Bất quá khi bọn hắn đem cái này bảng giá báo cho Liễu Hạo Thiên về sau, Liễu Hạo Thiên lại là cười nhạt một tiếng, ít như vậy tiền liền muốn trở thành chúng ta Thiên Hồ trấn câu cá tiểu trấn hạng mục quan danh hương, nằm mơ đi. Tống vô địch nghe Liễu Hạo Thiên nói như vậy, có chút giật mình nhìn xem Liễu Hạo Thiên nói ra, "Liễu thư ký, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đây chính là 800 vạn, 800 vạn vẹn vẹn thu hoạch được một năm quan danh quyền, ngươi thế mà vẫn còn chê ít, ngươi cũng đừng công phu sư tử ngọm đem người ta dọa chạy." Liễu Hạo Thiên cười nói ra, "Yên tâm đi." mỗi một cái chủ động tới yêu cầu quan danh sĩ nghiệp đều là chúng ta thần tài, ta một cái cũng sẽ không để bọn hắn chạy mất. Đây chính là gia tăng chúng ta thiên hồ chấn tài chính thu nhập cùng lực ảnh hưởng cơ hội thật tốt. Sao có thể để bọn hắn chạy mất đâu? Nhưng là muốn đạt được cái dạng gì quan danh quyền, lại là cần chúng ta song phương hào hào ngồi xuống thương thảo. Thuận ta, ngươi như bức. Tống vô địch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, đối với liều Hạo Thiên loại này mê tự tin, Tống vô địch khó giải. Sau đó trong vòng vài ngày, thiên hồ chấn kiến ủy biết cái này bên cạnh bận điệu rối tinh rối mù, nhưng là tất cả mọi người tâm tình lại là vô cùng hưng phấn bởi vì đối Thiên Hồ Trấn chế tạo đặc sắc tiểu Trấn hạng mục cảm thấy hứng thú xí nghiệp cùng nhà đầu tư càng ngày càng nhiều tư vấn điện thoại cơ hồ bị đánh nổ tất cả kiến ủy sẽ nhân viên công tác đều rõ ràng điều này có ý vị gì ý vị này bọn hắn cái này đặc sắc tiểu Trấn hạng mục bước lửa tỷ lệ phi thường lớn mà xem như kiến ủy sẽ nhân viên công tác bọn hắn tiền lương đãi ngộ cùng tiền thưởng là cùng đặc sắc tiểu Trấn tốt hay xấu trực tiếp tương quan đặc sắc tiểu Trấn càng dữ bạo bọn hắn thu nhập càng cao được đề tỷ lệ càng lớn đây là liếu Hạo Thiên lúc trước hứa hẹn cho bọn hắn tất cả nhân viên đều nhiệt tình mười phần Mà lúc này giờ phút này, cái kia ban kiến ủy sẽ nhân viên công tác đã trở lại lúc đầu trên cương vị, còn có một cái xử lý, khi hắn nhìn thấy kiến ủy sẽ giờ này khắc này tình hình về sau, đầy mắt đố kỵ. Nhưng lại đã hối hận thì đã muộn, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem trước kia các đồng nghiệp ý chí chiến đấu sục sôi làm việc. Ngày nay buổi sáng, Liêu Hạo Thiên ngay tại trong văn phòng tự hỏi chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội một hệ liệt đến tiếp sau bố cục, tự mình tọa chấn kiến ủy sẽ Tống Vô Địch vội vã đẩy ra Liêu Hạo Thiên văn phòng đi đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, "Liêu thư ký, phiền tới cửa." Liêu Hạo Thiên như mày, "Chuyện gì xảy ra?" Tống Vô Địch nói ra hiện tại có một cái thao lấy đồ chua quốc ngữ nói người cho chúng ta gọi điện thoại tới nhưng là chúng ta hiện trường không ai hiểu được đồ chua quốc ngữ nói chỉ có thể thỉnh thoảng nghe hiểu một đôi lời xệ u về lý đạo khắc cái gì đều nghe không hiểu rất có thể là đồ chua nước nhà đầu tư muốn đến chúng ta thiên hồ chấn đầu tư khảo sát nhưng chúng ta thiên hồ chấn căn bản cũng không có tương ứng dự án nếu như nếu là vì vậy mà bỏ lỡ một chút tương đối tốt nhà đầu tư đó thật là quá đáng tiếc liêu hạo thiên trực tiếp đứng dậy nói ra đi thôi điện thoại này ta tới đón tống vô địch có chút giật mình nhìn liêu hạo thiên liêu thư ký Ta nhớ được lý lịch của ngươi thượng hạng giống không có viết rõ ngươi sửa qua tiếng Hàn nha." Liêu Hạo Thiên mỉm cười, đồ chua nước ngôn ngữ vô cùng đơn giản, ta học qua thời gian hai, ba tháng, muốn nói dùng đồ chua ngôn ngữ đến viết văn là làm không được, nhưng muốn nói đúng lời nói, ẹ e ả xì, -si. tu mút. Tống Vô Địch lần nữa im lặng, hắn đột nhiên phát hiện, một số thời khắc, cái này Liêu thư ký đồng thời không có người ngoài xem ra nghiêm túc như vậy, kỳ thật vẫn là rất hài hước. Khi Liêu Hạo Thiên đi vào ở vào hắn sắt vách văn phòng kiến ủy sẽ phòng làm việc tạm thời về sau, khi Liêu Hạo Thiên cầm điện thoại lên, CEO Penida An Bình Hạ ạ sở nha cùng đối phương dùng đồ chua nước nôn ngự trò chuyện thời điểm, hiện trường tất cả kiến ủy sẽ nhân viên công tác nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt tất cả đều tràn ngập chấn kinh cùng thâm phục. Bởi vì bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vị này trẻ tuổi chấn ủy bí thư vậy mà tinh thông tiếng Hàn, mà lại nói phải phi thường lưu loát. Liêu Hạo Thiên bên này vừa mới tiếp điện thoại xong, một bên khác, lại một nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy đắng chắc nhìn nói với Tống Vô Địch, "Tống thư ký, bên này nhi lại tới một cái nói tiếng Nhật, vẫn là nghe không hiểu nha." Tống Vô Địch lập tức có chút nhíu đầu, những này ngoại thương chẳng lẽ là trước đó hẹn xong muốn tụ tập nhi gọi điện thoại sao? Hắn chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đang chuẩn bị đi ra ngoài Liêu Hạo Thiên. Liễu Hạo Thiên cười cười, cất bước đi qua, trực tiếp tiếp nhận điện thoại, cùng đối phương dùng tiếng Nhật lại Hàn Viên. Nếu như nói trước đó Liêu Hạo Thiên dùng tiếng Hàn cùng đối phương không chướng ngại chút nào câu thông để hiện trường những này kiến ủy sẽ nhân viên công tác 10 phần kính nghề lời nói, như vậy giờ này khắc này, khi Liễu Hạo Thiên lần nữa thể hiện ra tiếng Nhật trôi chảy trình độ về sau, hiện trường tất cả những nhân viên này nhìn về phía Liễu Hạo Thiên ánh mắt đã không chỉ là kính nể, mà là tràn ngập sùng bái. Ai có thể nghĩ tới, hàng Sơn huyện Thiên hồ chấn như thế một cái nho nhỏ hường trấn bên trong lại có một khoa cấp cán bộ có thể dùng tiếng hàn cùng tiếng nhật trôi chạy cùng ngoại thương tiến hành giao lưu đâu. bất quá khi liêu hạo thiên tiếp xong điện thoại này về sau trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng có chút nghiêm trọng. Tống vô địch ý thức được khả năng ra một chút vấn đề liền cùng sau lưng liêu hạo thiên đi vào liêu hạo thiên trong văn phòng. liêu thư ký xảy ra chuyện gì rồi? Tống vô địch hỏi. liêu hạo thiên cười khổ nói ra không phải bánh long không qua sông a lần này tới thọ tư quốc nhà đầu tư nói thẳng sàng khoái nói hào muốn tới chúng ta thiên hồ trấn đầu tư mà lại là đại thủ bút đầu tư hy vọng chúng ta thiên hồ chấn lần này chiều thương dẫn tư hiệp đảm hội cũng không cần xử lý chúng ta chế tạo câu cá đặc sắc tiểu chấn tiền bọn hắn ra tống vô địch nghe thấy lời ấy cũng là nhúm mày khẩu khí là thật lớn nhưng vấn đề là chúng ta quảng cáo đã đánh đi ra hết thể hội nghị làm việc cũng tại đâu vào đấy đợi tới làm sao có thể bởi vì bọn hắn một câu liền không làm chiêu thương dẫn tư hiệp đảm hội nữa nha bọn hắn những này thọ tư quốc người quá tự cho là đúng liêu thư ký ngươi định làm như thế nào liêu hạo thiên mỉm cười nên làm cái gì còn thế nào xử lý bọn hắn nguyện ý đến chúng ta hoan nên không nguyện ý đến tự nhiên muốn làm gì cũng được chúng ta thiên hồ chấn lần này câu cá đặc sắc tiểu chấn sở dĩ muốn cử hành chiêu thương dẫn tư làm việc không hề chỉ là suy nghĩ tại một hai cái nhà đầu tư dẫn vào càng ở chỗ mở rộng chúng ta cái này câu cá đặc sắc tiểu chấn lực ảnh hưởng mà lại câu cá đặc sắc tiểu chấn hạng mục cũng vẹn vẹn ta đối toàn bộ thiên hồ chấn quy hoạch bên trong thứ nhất pháo thứ nhất pháo khai hỏa đằng sau chúng ta còn có càng nhiều hạng mục có thể đi thao tác thiên hồ chấn lao bách tính có thể thông qua những hạng mục này thu hoạch được càng nhiều ích lợi sinh hoạt có thể trôi qua càng tốt hơn liêu hạo thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên liêu hạo thiên kết nối điện thoại di động đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta là Hàng Sơn huyện phó huyện trưởng thôi phú quý, phân công quản lý nông nghiệp cùng chiêu thương dẫn tư tương quan làm việc. Hôm nay có kiện sự tình muốn cùng ngươi câu thông một chút. Liêu Hạo Thiên lập tức cười nói ra, thôi chủ tịch huyện, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Thôi phú quý gật gật đầu, Liêu Hạo Thiên đồng chí, ngay tại trước đây không lâu, trong huyện chúng ta tiếp đái một vị đến từ Thọ Tư quốc cỡ lớn đầu tư xí nghiệp xuyên kỳ tập đoàn người phụ trách bờ giếng Thái Lan. Tỉnh thượng tiên sinh hướng huyện chúng ta chính phủ biểu đạt nguyện ý tại chúng ta Hằng Sơn huyện đầu nhập vốn lớn tới khai phát du lịch cùng tương quan văn hóa sản phẩm ý nguyện, chúng ta song phương đã ký kết đầu tư hiệp nghị, phần này đầu tư hiệp nghị liên quan đến trọng điểm. Lĩnh vực chính là các ngươi thiên hồ trấn, như vậy đi, ngươi qua đây một chuyến, cùng xuyên hướng kỳ tập đoàn cao tầng hảo hảo trò chuyện chút, thuận tiện về sau cùng bọn hắn phối hợp triển khai tương quan đầu tư làm việc. Quy 1 chương 37, thủ đậu dọn nhà. Chương 37, thủ đậu dọn nhà. Liêu Hạo Thiên nghe xong thôi phú quý tự thuật về sau, Sát mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, "Thôi phó chủ tịch huyện, ta muốn hỏi ngài một câu." mặc dù ngài là một phó huyện trưởng nhưng là ngươi có tư cách đại biểu chúng ta thiên hồ chấn chấn ủy chấn chính phủ ký kết cái gọi là đầu tư hiệp nghị sao? ngươi dựa vào cái gì nha? dựa theo bình thường quá trình, cho dù là thật muốn ký kết đầu tư hiệp nghị cũng nhất định phải ta cái này thiên hồ chấn chấn ủy bí thư ở phía trên ký tên về sau mới có thể có hiệu. ngươi một cái phó huyện trưởng bao biện làm thay đây coi là có ý tứ gì? về phần đi trong huyện cùng xuyên kỳ tập đoàn cao tầng trò chuyện chút, không có ý tứ, ta không có hứng thú kia, cũng không có cái kia tất yếu, mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi chỗ ký kết cái kia cái gọi là đầu tư hiệp nghị là vô hiệu. Nói xong, Liễu Hạo Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Thôi Phú Quý khí hung hăng vỗ bàn một cái, cái này Liễu Hạo Thiên, thật sự là không biết điều. Nói xong, Thôi Phú Quý trực tiếp đi tới Phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân trong văn phòng, đem Liễu Hạo Thiên ý tứ nói với Đỗ Quý Bân một lần. Đỗ Quý Bân chỉ là khép lời, đã như vậy, vậy cái này sự tình chúng ta trước hết không cần quan tâm, ngươi trực tiếp nói cho ta tỉnh thượng tiên sinh, liền nói hạng mục này muốn hợp tác thành công, bọn hắn xuyên kỳ tập đoàn nhất định phải đồng bộ giải quyết Thiên Hồ trấn lãnh đạo chủ yếu. Để bọn hắn xuyên kỳ tập đoàn đi làm làm việc, chúng ta tạm thời trước không nên nhúng tay. Dù sao hạng mục này bên trong chúng ta đã chiếm ưu tiên cơ, Liêu Hạo Thiên đồng ý cũng không đồng ý, chúng ta đều có tương ứng thủ đoạn ứng đối, nhưng là nếu như Liêu Hạo Thiên cùng xuyên kỳ tập đoàn chơi cứng, thậm chí là sự tình làm lớn chuyện, chúng ta có thể trực tiếp đối với hắn tiến hành vấn trách. Cùng thôi phú quý kết thúc cho chuyện về sau, Liêu Hạo Thiên liền không có đem chuyện này để ở trong mắt đối với hắn mà nói, kiên định không thay đổi đẩy tới lần này Triêu Thương dẫn Tư Hiệp Đàm Hội cử hành là Thiên Hổ Trấn quan trọng nhất, Liêu Hạo Thiên cử hành lần này Triêu Thương dẫn Tư Hiệp Đàm Hội mục đích không hề chỉ là giải quyết Thiên Hổ Trấn đầu tư bỏ vốn phát triển vấn đề cái này một mục tiêu, mà là một loạt mục tiêu, cho nên. Tại thiên hồ chấn đầu tư bỏ vốn vấn đề bên trên, Liêu Hạo Thiên sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Ngày thứ nhì buổi sáng, Liêu Hạo Thiên ngay tại trong văn phòng nghiên cứu kiến ủy sẽ tập hợp kết quả, Tống Vô Địch sau khi gõ cửa đi đến, "Liêu thư ký, thọ tư quốc xuyên kỳ tập đoàn đến một vị nghiệp vụ khoa khoa trưởng, nói muốn muốn cùng ngươi hảo Hạo nói một chút." Liêu Hạo Thiên nhíu mày, bọn hắn chỉ một cái nghiệp vụ khoa khoa trưởng. Tống Vô Địch gật gật đầu, đối phương nói như thế. Liêu Hạo Thiên sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, xem ra cái này xuyên kỳ tập đoàn cao ngạo rất đâu. Theo ta được biết, nghiệp vụ khoa tại Nhật Bản xí nghiệp cơ cấu bên trong, là ở vào nhất cơ sở tổ chức. Tối cao cũng chỉ có thể xem như công ty trung tầng, thậm chí tại có chút cơ lớn công ty nghiệp vụ khoa trưởng chúng liền tầng cũng không tính, chỉ có thể coi là cơ sở nghiệp vụ cấp cán. Cái này xuyên kỳ công ty vậy mà chỉ phái một cái nghiệp vụ khoa khoa trưởng liền đến muốn cùng chúng ta thiên hồ chân trực tiếp tiến hành đàm phán. Tốt, vậy ta liền gặp một chút. Ta ngược lại là muốn xem một chút, cái này xuyên kỳ tập đoàn trong hồ lô bán là thuốc gì? Để hắn sau nửa giờ đến họp nghị thất chờ ta. Liêu Hạo Thiên một giờ sau mới đi tiến phòng họp. Giờ này khắc này, trong phòng họp, một cái vóc người thấp bé hơi có mập mạp giữ lại hai phết rìa mép thọ Tư Quốc người ngay tại hùng hàng vú bản đại phát lôi đỉnh. Từng chỗ điểu ngữ nói đến hiện trường nhân viên công tác trợn mắt hốt hoồm, bởi vì hắn căn bản là nghe không hiểu ra hỏa này đang nói cái gì, nhưng là bọn hắn đại khái nhìn ra được, ra hỏa này rất là phẫn nộ. Liêu Hạo Thiên tự nhiên nghe được rõ ràng gia hỏa này đến cùng nói là cái gì, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, Liêu Hạo Thiên trực tiếp ngồi tại phòng họp chủ vị, lạnh lùng nhìn đối phương một chút nói ra, "Ta là Thiên Hổ Chấn Chấn ủy bí thư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ngươi nếu là sẽ không nói tiếng Trung, như vậy ngươi bây giờ có thể đi trở về." Đối phương lại dùng điệu ngữ bô bô nói một nhóm lớn, Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng chúng ta thực sự là tại chiều thương dẫn ưu, nhưng là phi thường thật có lỗi, bởi vì chúng ta chỉ là một cái hương chấn, cho nên chúng ta đồng thời không có phân phối phiên dịch nhân viên. Nếu như các ngươi có phiên dịch nhu cầu, mời tự hành phối trí. Liêu Hạo Thiên nhìn ra được, đối phương mặc dù là tại dùng điệu ngữ nói, nhưng là đối phương rõ ràng nghe hiểu được mình, nhưng lại một mực tại chăng bức, Liêu Hạo Thiên trên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nha, tại trên địa bản của ta cùng ta chăng bước, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Đối phương lại là Huyên Thuyên nói một nhóm lớn, Liêu Hạo Thiên trực tiếp đứng dậy nói ra, không có ý tứ, ta nghe không rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì. Nếu như ngươi không hiểu tiếng Trung, như vậy ta cho là chúng ta ở giữa đã không có tất yếu nói tiếp, cáo tử." Nói xong Liêu Hạo Thiên quay người muốn đi, đối phương lúc này mới mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra, "Liêu Hạo Thiên, thân là Thiên Hổ Trấn Chấn, Chấn ủy bí thư, ngươi chính là đối xử như thế nhà đầu tư sao?" Liêu Hạo Thiên mỉm cười, đối đãi bất cứ đầu tư nào thương ta đều là nét mặt tươi cười lấy đúng, nhưng là, ngươi rõ ràng hiểu được tiếng Trung lại vẫn cứ dùng điệu ngữ đến cùng ta đối thoại, ngươi đây là ý gì? Muốn cho chúng ta Thiên Hổ Trấn ra bài phủ đầu sao? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi vừa rồi nói kia lời nói ta nghe không hiểu đâu?" đã ngươi tại trong giọng nói đối với chúng ta hoa hạ đối với chúng ta thiên hồ chấn như thế xem thường như vậy giữa chúng ta còn có cái gì có thể lấy đàm phán đâu nghe liêu hạo thiên nói như vậy đối phương rõ ràng sướng suốt một chút bởi vì hắn cho rằng liêu hạo thiên cùng thiên hồ chấn bên này không có người có thể nghe hiểu được tiếng nhật cho nên tại lời mới vừa nói thời điểm phát hiện một chút tâm tình của mình đối thiên hồ chấn tiến hành dèn pha nhưng lại không nghĩ tới liêu hạo thiên lại nghe được rõ ràng liêu thư ký thật xin lỗi ta vừa rồi có chút kích động cái này dáng người thấp bé lưu cái này hai phết mép thọ tư quốc người hướng về liêu hạo thiên bái thái độ có vẻ như 10 phần khiêm tốn Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn đối phương một chút, đã ngươi thái độ uốn nắn một chút, như vậy chúng ta không ngại bản lại nói chuyện. Ngươi trực tiếp thẳng thắn nói đi, các ngươi có tính toán gì? Liêu thư ký, ta là xuyên kỳ tập đoàn tổng hợp nghiệp vụ khoa khoa trưởng Trung Sơn Chính Thái, ta đại biểu chúng ta xuyên kỳ tập đoàn chính thức thông chi các ngươi Thiên Hồ Trấn, chúng ta xuyên kỳ tập đoàn sẽ đầu nhập món tiền khổng lồ đến các ngươi Thiên Hồ Trấn, đem các ngươi Thiên Hồ Trấn chế tạo thành hai nước ở giữa hòa bình hữu hảo du lịch thắng đồng thời sẽ tại nơi này gia nhập rất nhiều chúng ta thọ tư quốc độc đáo đặc sắc kiến trúc nguyên tố cùng là văn hóa nguyên tố, nơi này sẽ bị chế tạo thành toàn nước độc nhất vô nhị có được trên nước Thọ Tư Quốc phong cách điểm du lịch, đồng thời chúng ta cũng sẽ ở đây mở nhiều đồ dùng trong nhà có Thọ Tư Quốc phong cách khách sạn cùng ăn uống xí nghiệp. Sau đó, Trung Sơn Chính Thái nói khoảng chừng hơn 10 phút, lúc này mới tất xuyên kỳ tập đoàn Phương án kế hoạch trình bày hoàn tất. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong, nét miệng mỉm cười, "Trung Sơn Chính Thái tiên sinh, phi thường xin lỗi thông trì người, các ngươi xuyên kỳ tập đoàn Phương án kế hoạch không phù hợp chúng ta Thiên Hồ trấn phát triển kinh tế lâu dài quy hoạch, cho nên, các ngươi Phương án kế hoạch chúng ta sẽ không tiếp thu." Nếu như các ngươi nguyện ý đến chúng ta Thiên Hồ trấn phát triển, mời các ngươi tại chúng ta thông cáo thời gian bên trong đến đây tham gia chúng ta chỗ tổ chức chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội, đồng thời tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chúng ta Thiên Hồ trấn phương án kế hoạch tương quan nội dung, nếu như các ngươi không nguyện ý dựa theo chúng ta Thiên Hồ trấn phương án kế hoạch nội dung đến triển khai đầu tư, như vậy các ngươi có thể suy tính một chút những địa phương khác. Liêu Hạo Thiên thoại âm rơi xuống, Trung Sơn chính thái sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, "Liêu Hạo Thiên, tập đoàn chúng ta lãnh đạo cấp cao đã cùng huyện các ngươi lãnh đạo đạt thành nhất chi ý kiến, huyện các ngươi lãnh đạo đối với chúng ta phương án kế hoạch là tương đối tán thành." Chẳng lẽ ngươi nghĩ phủ định huyện các ngươi lãnh đạo ý kiến không thành? Theo trung sơn chính thái, làm cơ sở cán bộ, Liêu Hạo Thiên không nên cũng không dám phủ định lãnh đạo cấp trên chỉ thị, điểm này tại bọn hắn Thọ Tư Quốc là có nghiêm khắc hạ định, nhưng lại không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong nét miệng mỉm cười, "Đã các ngươi đã cùng trong huyện chúng ta đảm, thậm chí các ngươi đều đã ký kết hợp tác hiệp nghị, như vậy các ngươi liền trực tiếp đi tìm chúng ta trong huyện liền có thể, liền không có tất yếu tới tìm ta. Nếu như các ngươi không phải tìm ta, như vậy ta đưa các ngươi một câu, nếu như các ngươi nguyện ý đến chúng ta Thiên Hồ trấn đầu tư, như vậy nhất định phải tuân thủ trò chơi của chúng ta quy tắc." Nếu như các ngươi muốn mình sáng lập quy tắc trò chơi, như vậy các ngươi chỉ có thể thổ đậu dọn nhà." Trung Sơn chính thái nhướng mày, cái gì là thổ đậu dọn nhà? Tống vô địch cười ở bên cạnh giải thích nói, "Thổ đậu dọn nhà ý tứ chính là, giống trứng gà một dạng lăn, lại nói phải đơn giản một điểm chính là xéo đi." Bên trong núi chính thái lập tức tỉnh ngộ lại, căm tức nhìn Liễu Hạo Thiên nói ra, "Ngươi, ngươi vậy mà nói lời thô tục." Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Bằng hữu đến có rượu ngon, nếu như là kia xài lang đến, chúng ta có súng săn." Nói xong, Liễu Hạo Thiên trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, một bên đi ra ngoài một bên nói ra, "Tống vô địch, tiễn khách." Liêu Hạo Thiên vừa mới trở lại phòng làm việc của mình, Tống Vô Địch liền lần nữa đuổi đi theo. Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy khác biệt, thế nào, cái kia bên trong núi chính thái muốn nháo sự không thành. Tống Vô Địch lắc đầu, thế thì không đến mức, là đồ chua nước bên kia thương vụ đại biểu đến, đối phương đến chính là phòng thị trưởng bộ trưởng Phát Tuấn Hy. Hắn nói muốn muốn cùng ngài tự mình nói một chút. Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu là đồ chua nước người, vậy liền nói một chút đi, trước đó ở trong điện thoại cầu thông thời điểm, đối phương tư thái ngược lại là thả rất thấp. Lần nữa trở lại trước đó trong phòng họp, Liêu Hạo Thiên vừa mới ngồi xuống, Tống vô địch liền từ bên ngoài đưa vào tới một cái hơn 30 tuổi mặc thẳng tây trang tóc bóng loáng sáng loáng nam nhân. Ngồi xuống về sau, Phát Tuấn Hy cười nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu thư ký tốt, ta là Phát Tuấn Hy, đến từ Đồ Chua Nước Vũ Đạt tập đoàn, tập đoàn chúng ta là một nhà cỡ lớn lấy văn hóa làm chủ đạo tính tổng hợp tập đoàn, đã từng chế tạo ra nhiều khoản báo truyền hình điện ảnh tiết mục cùng nhiều cái tại trên quốc tế có được tương đối lớn nổi tiếng văn hóa du lịch sản phẩm. Tập đoàn chúng ta phụ trách châu Á sự vụ tổng giám đốc Kim Đại Tuấn tiên sinh, đang nhìn các ngươi Thiên Hổ tung ra tại ương mẹ đại truyền hình quảng cáo về sau, đối các ngươi Thiên trấn môi trường tự nhiên phi thường tán thành." Tại trải qua kỹ càng khảo sát về sau, chúng ta Vũ Đạt tập đoàn quyết định muốn đem các ngươi Thiên Hồ chấn chế tạo thành một cái lấy truyền hình điện ảnh căn cứ làm căn cơ cấp cao hưu nhàn du lịch nghỉ phép khu. Đến lúc đó, chúng ta phụ trách liên lạc đồ chua. Trong nước các lớn truyền hình điện ảnh công ty đến Thiên Hồ chấn ảnh thị thành tiến hành lấy cảnh quay trụ. Cứ như vậy, đã có thể đem Thiên Hồ chấn ảnh thị thành đẩy hướng toàn thế giới, lại có thể thôi động du lịch nghỉ phép khu phát triển cùng kiến thiết, mà lại đầu tư quy mô sẽ không ít hơn trên trăm ức. Ta tin tưởng Liêu thư ký ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Dạng này đầu tư quy mô so với các ngươi tại tuyên truyền vật liệu bên trong chỗ dự thiết đầu tư quy mô muốn bao nhiêu gấp mấy lần. Có phải là có loại rất cảm giác vui mừng đâu? Vừa nói, Phát Tuấn Hi một bên từ mình tùy thân mang theo trong sách tay xuất ra một phần thật dạy vật liệu đưa cho Liêu Hạo Thiên. Quy 1 chương 38, hái quả đào. Chương 38, hái quả đào. Liêu Hạo Thiên tiếp nhận vật liệu cẩn thận lật xem một trận, ánh mắt bên trong tràn đầy trấn kinh. Liên liên hắn cũng không nghĩ tới, đồ chua nước nhà này Vũ Đạt tập đoàn vậy mà nguyện ý xuất ra hơn 100 ức nguyên tìm tới tư hạng mục này, xem ra hiện tại thiên hồ trấn thật thành bánh trái thơm ngon. Giờ này khắp này Tống vô địch đã mắt trợn tròn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vẹn vẹn một cái quảng cáo qua đi, nguyên bản nghèo khó lạc hậu thiên hồ chấn lại có thể dẫn tới trên trăm ức đầu tư, đây tuyệt đối là một cái đại thủ ta. nói thật, thống vô địch giờ này khắc này thật sự có chút tâm động. thống vô địch ánh mắt nhìn về phía liêu hạo thiên, liêu hạo thiên lại là mỉm cười. phát tuấn hy tiên sinh, phi thường cảm tạ các ngươi vũ đạt tập đoàn đối với chúng ta thiên hồ chấn nhìn chúng cùng tán thành. từ các ngươi phần này phương án kế hoạch bên trong, ta nhìn thấy các ngươi đầu tư thành ý, nhưng là phi thường tiết nối thông chi ngài vũ đạt tập đoàn cái này phương án kế hoạch mặc dù phi thường ưu tú, nhưng là các ngươi cái này phương án kế hoạch thiết kế mạch suy nghĩ cùng chúng ta thiên hồ chấn quy hoạch mạch suy nghĩ cách xa nhau rất xa phát tuấn Hy lập tức mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nhìn xem liêu hạo thiên nói ra liêu thư ký ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao nếu như dựa theo chúng ta cái này phương án kế hoạch đến áp dụng ta tin tưởng rất nhanh thiên hồ chấn kinh tế liền sẽ bay lên thiên hồ chấn gdp sẽ có một cái vượt qua thức tăng trưởng thậm chí thiên hồ chấn tài chính thu nhập cũng sẽ điên cuồng tăng trưởng liêu hạo thiên nhẹ nhàng gật gật đầu phát tuấn Hy tiên sinh như lời ngươi nói ta là tán thành bởi vì từ các ngươi phần này phương án kế hoạch bên trong ta nhìn thấy nồng đậm thương nghiệp nhân tố Ta tin tưởng nếu như dựa theo các ngươi cái này phương án kế hoạch tiếp tục kéo dài, như lời ngươi nói những cái kia tăng trưởng cũng có thể sẽ thực hiện. Đã như vậy, vì cái gì ngươi còn không tiếp thu đâu?" Phát Tuấn Hy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Phát Tuấn Hy tiên sinh, mặc dù như lời ngươi nói thành lập du lịch nghỉ phép khu cái này phương án kế hoạch có được rất cao khả ca thao tác tính, nhưng là, nếu như dựa theo cái phương án này áp dụng, không thể tránh né sẽ đối với chúng ta thiên hồ trấn môi trường tự nhiên tạo thành to lớn phá hư." mà lại không cách nào đem chúng ta thiên hồ chấn hàng ngàn hàng vạn mẫu mặt nước loại này tự nhiên ưu thế đầy đủ phát huy ra nhất là thành lập ảnh thị thành càng sẽ đối với chúng ta thiên hồ chấn môi trường tự nhiên tạo thành to lớn phá hư mà đối với chúng ta thiên hồ chấn đến nói nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc chỉ có câu cá tiểu chấn hạng mục mới có thể chân chính đem chúng ta thiên hồ chấn tự nhiên tài nguyên phát huy đến cực hạn đương nhiên những này đều không phải hạch tâm nhất nhân tố hạch tâm nhất nhân tố là mặc kệ là như lời ngươi nói du lịch nghỉ phép khu hạng mục cũng tốt ảnh thị thành hạng mục cũng được cuối cùng lít lợi lớn nhất chính là bọn ngươi vũ đạt tập đoàn cái này nhà đầu tư mà chúng ta thiên hồ chấn lao bách tính lại không cách nào thu hoạch được lâu dài ích lợi. mà chúng ta thiên hồ chấn chỗ quy hoạch đặc sắc câu cá tiểu chấn hạng mục mục tiêu chân chính là muốn để chúng ta thiên hồ chấn lao bách tính đời đời kiếp kiếp có thể hưởng thụ được mỹ hảo tự nhiên tài nguyên mang đến lâu dài ích lợi. phát tuấn hi sắc mặt có chút khó coi trầm mặc sau một hồi lâu phát tuấn hi mặt mũi tràn đầy không hiểu nói ra liêu thư ký chẳng lẽ các ngươi những quan viên này không cần chiến tích sao? chẳng lẽ chúng ta hạng mục này mang đến chiến tích không xa xa lớn hơn tự thân các ngươi chỗ quy hoạch cái này câu cá tiểu trấn hạng mục sao? mặc kệ là gdp thu nhập cũng tốt. Tài chính thu nhập cũng được, một khi lựa chọn chúng ta hạng mục này, không đều xa xa lớn hơn tự thân các ngươi quy hoạch hạng mục sao? Chúng ta hạng mục này không phải cũng có thể giải quyết lão bách tính vấn đề nghề nghiệp sao? Liêu Hạo Thiên lắc đầu nói ra, Phát Tuấn Hy tiên sinh, đã ngươi đem lời nói đến đây cái phân thượng, vậy ta liền thẳng thắn cùng ngươi nói một chút đi, ta muốn xin hỏi, một khi các ngươi hạng mục này áp dụng về sau, như vậy các ngươi có thể hay không đem tất cả du khách tất cả đều đạo vào đến các ngươi đưa ra thiết khách sạn bên trong? Phát Tuấn Hy gật gật đầu, đây là nhất định, du lịch nghỉ phép khu cùng ảnh thị thành hạng mục là liên động, lưu lượng là cùng hưởng. Cho nên Du khách tiền đều tiến vào tự thân các ngươi hầu bao, mặc dù các ngươi sẽ giao nạp thuế má, mặc dù cũng sẽ mang đến kết sổ GDP, nhưng là chúng ta thiên hồ trấn lão bách tính tại các ngươi du lịch nghỉ phép khu sở tổng sự tỉnh cũng vẹn vẹn nhân viên tạm thời làm việc mà thôi, cũng không có làm nhà làm chủ quyền lực. Nhưng là, chúng ta câu cá đặc sắc tiểu trấn hạng mục áp dụng mục tiêu cuối cùng là vì để lão bách tính vượt qua giàu có hạnh phúc sinh hoạt, cho nên ta hy vọng thông qua câu cá đặc sắc tiểu trấn hạng mục mang đến nhân khẩu lưu lượng tiền lãi có thể làm cho lão bách tính thật sự rõ ràng thu được chỉ có câu cá đặc sắc tiểu chấn hạng mục mới có thể để lão bách tính chân chính lấy chủ nhân tư thái đến thu hoạch được kích lợi, bọn hắn có thể ở trong chấn nhỏ kinh doanh mình nông gia nhạc, kinh doanh mình văn hóa nghệ thuật sản phẩm tiểu điểm, đặc sắc thủ công sản phẩm tiểu điểm vân vân. Câu cá đặc sắc tiểu chấn nhân khẩu lưu lượng càng lớn, lão bách tính sinh ý lại càng tốt, bọn hắn thu nhập cũng liền càng cao. như vậy người đầu tư đâu? người đầu tư sẽ thu hoạch được cái gì đâu? nếu như người đầu tư không có ích lợi, hà tại sao phải đầu tư các ngươi câu cá đặc sắc tiểu trấn đâu? phát Tuấn Hi cho là mình bắt lấy Hạo Thiên cái này quy hoạch điểm, trực tiếp đặt câu hỏi. Liêu Hạo Thiên mỉm cười đối với chân chính thông minh người đầu tư đến nói kiếm tiền phương thức có rất nhiều, không nhất định không phải cùng dân chúng bình thường đi tranh đoạt khách sạn cùng ăn uống những này nề nghề. đơn cử đơn giản ví dụ, lúc trước g cờ, cờ book lựa thời điểm, ai có thể nghĩ đến, nó có thể biến thành giống về sau như vậy kiếm tiền đâu? Nhưng là khi mỗi người đều có một cái thậm chí nhiều cái cờ cờ thời điểm, trèo lên cờ cờ người sử dụng cơ số vượt qua mấy trăm triệu thời điểm, cờ cờ vẫn là miễn phí sử dụng, bao quát mẹ chặt, đến bây giờ y nguyên miễn phí sử dụng, nhưng là g cùng mẹ chặt đều phi thường kiếm tiền, bởi vì bọn hắn đã biến thành lưu lượng lối vào, thông qua lưu lượng đến kiếm tiền. đồng dạng đạo lý chúng ta câu cá đặc sắc tiểu trấn sở dĩ muốn tại toàn trấn phạm vi bên trong tất cả công cộng thủy vực áp dụng miễn phí thả câu. Chúng ta xem trọng đồng dạng là nhân khẩu lưu lượng. Chỉ cần có nhân khẩu lưu lượng như vậy đối với nhà đầu tư tới nói kiếm tiền con đường nhiều mặt. Tỷ như nói lão bách tính kinh doanh là nông gia nhạc, nhằm vào chính là trung đê đoan hộ khách, mà nhà đầu tư có thể kiến thiết khách sạn cấp sao, nhằm vào chính là cấp cao hộ khách. Nếu như chúng ta câu cá đặc sắc tiểu trấn thật trở thành cả nước câu bạn trong suy nghĩ thả câu thắng địa, như vậy ta tin tưởng nhà đầu tư chỗ tiền kiếm được không thể so với các ngươi cái này phương án kế hoạch chỗ tiền kiếm được ít nhưng là đối với chúng ta thiên hồ chấn lao bách tính đến nói câu cá đặc sắc tiểu chấn hạng mục lại có thể để bọn hắn thu hoạch được lâu dài bền bị ích lợi mà chúng ta thiên hồ chấn hoàn cảnh cũng không có lọt vào phá hư phát tuấn Hy trầm mặc sau một hồi lâu cười khổ nói ra tốt ta liêu thư ký ngươi thuyết phục ta bất quá chỉ sợ ta muốn tiếp nối nói cho ngươi công ty của chúng ta cao tầng vẫn là càng có khuynh hướng du lịch nghỉ phép khu cùng truyền hình điện ảnh hạng mục liên động cái phương án này ta chưa hẳn có thể thuyết phục bọn hắn mà lại bọn hắn gần nhất một mực tại cùng các ngươi bắc minh thị phân công quản lý du lịch và văn hóa phó thị trưởng Vương kim bằng bàn bạc phương phó thị trưởng đối với dẫn vào chúng ta đầu tư phi thường tích cực cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Phát Tuấn Hy rời đi, Liễu Hạo Thiên cùng Tống Vô Địch lại lâm vào buồn dầu bên trong. Tống Vô Địch mặt mũi tràn đầy bi vẫn nói ra: "Liễu thư ký, ngươi nói đây coi là chuyện gì à? Quảng cáo không có đánh đi ra trước đó, mặc kệ là rằng cũng tốt, trong huyện cũng được, ai cũng chưa hề nói muốn giúp chúng ta phát triển du lịch sản nghiệp, chớ nói chi là giúp chúng ta chiêu thương dẫn tử. Hiện tại tốt, chúng ta đem quảng cáo đánh đi ra, thiên hồ trấn bốc lửa, ai cũng muốn tới đây giúp chúng ta tiếp nhận một chút đầu tư cùng hàn mục, đây không phải trắng trợn hái chúng ta quả lão sao? Đây cũng quá vô sỉ đi." Liêu Hạo Thiên thở dài một tiếng nói ra, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai; like, thiên hạ nôn nao, đều là lợi hướng. Bất quá nói xong câu đó về sau, Liêu Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ta mặc kệ ai muốn tại chúng ta Thiên Hồ Trấn quả đảo, nếu như ai dám phủ định chúng ta cái này câu cá tiểu Trấn hạng mục, như vậy ta sẽ để cho hắn biết, hái quả đảo nếu như hái không tốt, là sẽ khó giải quyết. Tống vô địch nhìn thấy Liêu Hạo Thiên thoáng qua ở giữa đấu trí tràn đầy, trực tiếp đưa tay nắm chặt Liêu Hạo Thiên tay nói ra, Liêu thư ký, yên tâm đi, mặc kệ phía trước là Quan Phong vẫn là sóng lớn, ta đều sẽ kiên định cùng ngươi đứng chung một chỗ. Sơ Trình cũng biết. Liêu Hạo Thiên cười gật gật đầu. Khoảng cách Thiên Hồ trấn giới thứ nhất chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội còn có 3 ngày thời gian. Ngày nay buổi sáng, Liêu Hạo Thiên đang định hạ cơ sở lần nữa đi thăm dò một chút Thiên Hồ trấn mặt nước tình huống, để làm hậu mặt quyết sách cung cấp tương quan căn cứ, ngay tại hắn cùng Tống Vô Địch vừa mới ngồi lên ô tô chuẩn bị rời đi thời điểm, Lương Hữu Đức thở Hồng hộc từ trên lầu chạy xuống dưới, ngăn ở ô tô phía trước. Liêu Hạo Thiên quay kính xe xuống, nhô đầu ra hỏi, "Lương trấn trưởng, có ý tứ gì?" Lương Hữu Đức thở hồng hộc nói ra, "Liêu thư ký, ngươi không muốn đi, vừa mới tiếp vào dặm gọi điện thoại tới." Phương Kim bằng phó thị trưởng cùng thành phố văn hóa cục du lịch cục trưởng cùng thị lý một ít lãnh đạo đang chạy về chúng ta thiên hồ chấn, lại có hơn nửa giờ liền sẽ đến chúng ta trong chấn. Phương phó thị trưởng tự mình điểm danh muốn gặp ngươi, ngươi cũng không cần đi. Liêu Hạo Thiên không khỏi nước mày, trong lòng có chút bực bội. Xem ra, Phương phó thị trưởng là dự định tự mình đến làm công việc của mình. Đúng lúc này, Mạnh Khánh Trạch cũng là thở hồng hộc từ trong lâu chạy ra, hai tay vịn đầu gối nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu thư ký vừa mới tiếp vào trong huyện điện thoại, Triệu Quốc trụ huyện trưởng cùng tôi phú quý phó huyện trưởng mang theo huyện văn hóa cục du lịch cục trưởng cùng một ít lãnh đạo đang chạy về chúng ta thiên hồ chấn. Dự tính sau nửa giờ đến, Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn đột nhiên có loại hắc hát vân ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Hắn cảm giác được trên thân áp lực như núi. Huyện lãnh đạo cùng lãnh đạo thành phố tất cả đều tự mình ra mặt muốn tới bọn hắn cái này nho nhỏ Thiên Hồ trấn, rất rõ ràng, bọn hắn là hướng về phía những cái kia đầu tư đến, mình bất quá là một cái nho nhỏ trấn ủy bí thư mà thôi, mặc dù hắn cực lực muốn thôi động câu cá đặc sắc tiểu trấn hạng mục rơi xuống đất cùng áp dụng, nhưng là đối mặt cái này song trọng áp lực lớn, hắn có thể chịu nổi sao? Trong lúc nhất thời, Liêu Hạo Thiên tâm tình nặng nề tới cực điểm. Quy 1 chương 39, lão đầu câu cá Chương 39, Lao đầu câu cá. Liêu hạo thiên đại não chuyển rất nhanh, hắn ý thức được, nếu như mình lưu lại, mặc kệ là triệu quốc trụ đến vẫn là phương kim bằng đến, đối mặt loại này cấp bậc các lực, hắn một cái nho nhỏ chấn ủy bí thư cho dù thằng cấp cổ cứng gánh, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi đi. Nghĩ đến đây, liêu hạo thiên lạnh lùng nói ra, lương chấn trưởng, mạnh chấn trưởng, đã điện thoại này là các ngươi tiếp, người này tự nhiên là từ các ngươi tới tiếp đại, ta không có trực tiếp tiếp vào bất luận cái gì điện thoại, cho nên, sự tình hôm nay, chính các ngươi nhìn xem xử lý bất quá có một chút ta phải rõ ràng ra nhưng phạm là dính đến chúng ta câu cá tiểu chấn quy hoạch hạng mục sự tình nhất định phải có kiến ủy xe sau khi xác nhận mới có thể có chỗ điều chỉnh nếu không bất luận kẻ nào không có quyền điều chỉnh nói xong Liêu hạo thiên hướng về phía tống vô địch vẫy vẫy tay hai người lần nữa lên xe lái rời chiến ủy đại viện trên xe tống vô địch mặt mũi tràn đầy đắng trách nói ra muốn làm ít chuyện thật khó đâu nếu không tới chỗ đều là bà bà công công nếu không phải là sự tình làm tốt luôn có người muốn tới hái quả đảo những người này chẳng lẽ liền không thể chân thật làm tốt chính mình sự tình sao liễu hạo thiên nói ra kỳ thật đại bộ phận người vẫn là tại chân thật làm chính mình sự tỉnh, giống vương kim bằng cùng triệu quốc trụ loại người này chỉ là một phần nhỏ, duy nhất không may bị chúng ta đuổi kịp, chúng ta cũng là không thể hết ngồi đáy giếng không gặp thái sơn. đi thôi, hôm nay tâm tình phiền muộn, không nghĩ tăng ca nhi, chúng ta câu cá đi. thống vô địch lập tức hưng phấn lên, tốt, câu cá ta thích. từ khi chúng ta câu cá tiểu trấn hạng mục bắt đầu lập hạng đến nay, ta đã có thật nhiều trời không có nghỉ ngơi qua, hôm nay đúng lúc là chủ nhật, đã tâm tình cũng tốt, chúng ta liền hào hào hưu nhàn một chút. bất quá liêu thư ký, không phải ta lác, nếu bạn về câu cá trình độ. Ta đoán chừng chúng ta toàn bộ thiên hồ chân có thể so với ta mạnh người không nhiều. Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng. Tống vô địch đồng chí, ngươi biết năm nay thịt bỏ vì cái gì đắt như vậy sao? Bị ta thổi đầy chứ. Tống vô địch rất sáng suốt đón lấy Liêu Hạo Thiên, bất quá lập tức lập tức mang theo vài phần khiêu khích nói ra. Liêu thư ký, nếu không một hồi chúng ta cử hành một trận bóp cá tranh tài đi, lấy một giờ làm hạt định, xem hai câu cá số lượng nhiều nhất, trọng lượng nhất chậm, kẻ thắng làm vua, nhanh người là giặc. Người thua muốn cướp thắng người liền ăn một tuần lễ cơm, thế nào? Liêu Hạo Thiên vội vàng tràn ngập cảm kích nói ra quá tốt, tống vô địch, ngươi người này thật sự là quá tốt, ta chính phát sầu tiền lương tháng này không đủ dùng, ngươi lại muốn mời ta ăn một tuần lễ cơm, người tốt đâu? Tống vô địch mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, liếu thư ký, không muốn tự tin như vậy nha, quên nói cho ngươi, mặc dù bây giờ ta tại bắc một tỉnh làm việc, nhưng là ta sinh ra ở lô đông bớt, nhà ta bên cạnh nhi chính là hóa thị câu cá trường học, ta khi còn bé không có việc gì liền chạy trường học đi chơi nhi, bọn hắn những học viên kia khi đi học ta cũng cầm một cây tiểu can nhi đi theo đám bọn hắn chơi, mặc dù bây giờ thật nhiều năm không xong, nhưng là nếu nói câu cá trình độ, coi như không đạt được đại sư cấp bậc, nhưng cũng tuyệt đối là thâm niên các bạn. Liêu Hạo Thiên cười, Tống Vô Địch, ngươi quá tự tin, tại trong hồ nước câu cá cùng giã câu là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, tại trong hồ nước câu cá có quy luật mà theo, nhưng là cũng rơi, không chỉ có giảng cứu chính là vật khí, càng giảng cứu chính là đối với thời tiết, thủy văn, cá tình, con mồi thậm chí là tâm tính tổng hợp tố tổ chất, vừa vặn bình thường ta trên xe đều sẽ mang theo hai bộ đồ đi câu, hôm nay liền để ca dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là câu cá. Nói lên câu cá, Liêu Hạo Thiên cùng Tống Vô Địch không ai phục ai, hai người bắt đầu đấu võ mổng, Tống Vô Địch cũng mặc kệ Liêu Hạo Thiên gọi Liêu thư ký mà là trực tiếp gọi Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên lái xe đi 15-16 phút về sau, đi tới hắn thường xuyên đi một chỗ không sai câu cá địa điểm. Tất xe dừng lại về sau, liền cầm lên câu dương, câu cá bao trờ một loạt câu cá trang bị. Hai người cách xa nhau mời em mở chia ra ngồi xuống. Về phần câu cá con ngồi, Liêu Hạo Thiên cá trong bọc trang mười mấy loại, hai người chia ra dựa theo phán đoán của riêng mình, phối tốt con ngồi về sau, đang định thả câu. Đúng lúc này, một cỗ hồng kỳ hs 7 từ đằng xa chạy nhanh đến, dừng hẳn về sau, trên xe đi xuống hai người, một cái lao giảm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mở cốp sau xe. Từ bên trong xuất ra hai bộ trang bị, trước vì lão người đem câu dương các loại vật phẩm sắp đặt tốt về sau, lúc này mới đi làm việc mình bên kia đồ đi câu. Lão người khoảng cách Liêu Hạo Thiên cũng liền 5 6 mét khoảng cách, ngồi xuống về sau, lão nhân cười nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Tiểu hòa tử, cái này câu điểm thế nào? Có cá lớn sao?" Liêu Hạo Thiên cười nói ra, "Ta tới qua mấy lần, bình thường câu đều là 3 4 cân lý ngư, tốt nhất một lần câu một đầu 28 cân lớn lý ngư, bất quá trong con sông này cá trích cùng hóa đơn tạm cũng thật nhiều, muốn câu lý ngư, tại mở mười thời điểm không thể quá căng, nếu không hóa đơn tạm sẽ phi thường để người đau đầu." nếu như ngài muốn câu cá lớn, đề nghị không muốn mở thương phẩm ngồi, trực tiếp treo hạt tròn hoặc là tươi mới bắp nô hạt tròn. lão người sau khi nghe xong gật gật đầu, cười khổ nói ra, vậy nhưng phiền phức, lần này ta đến liền mang giả chiến lâm tức, 918 cùng nhanh công cái này lao ba dạng. liêu hạo thiên cười cười, cầm qua mình một bao đặt ở lão giả bên người cười nói ra, ta chỗ này có đỏ trùng hạt tròn, cũng có bắp nô hạt nhì, nhìn ngài thói quen đi, thích dùng cái nào liền tự mình cầm. lão người nhìn một chút, cười nói ra, tiểu hòa tử, nhìn ngươi chuẩn bị đồ vật rất toàn, hẳn là một cái câu cá cao thủ A liêu hạo thiên lập tức ngẩng đầu lưỡi ngược nói ra lão gia tử, ngài thật là tuệ nhãn biết kim à, khác không dám nói, muốn nói câu cá, tại chúng ta quê quán, ta dám nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. tống vô địch lập tức không chút do dự đã kết nói, các ngươi quê quán có bao nhiêu người à? liêu hạo thiên sở lấy đầu nghĩ nghĩ nói ra, làm gì cũng phải có cái bảy tám trăm người đi. tiêu câu cá người có bao nhiêu? làm gì cũng có cái bảy tám người. tống vô địch lập tức giơ ngón tay cái lên, liêu hạo thiên, ngươi ngu bức. bảy tám người bên trong thứ nhất, ta thật phục người, tại sao ta cảm giác hôm nay ta muốn thắng được không có bất kỳ cái gì áp lực đâu. sau đó. Liêu Hạo Thiên cùng Tống Vô Địch lần nữa tiến vào đấu võ mồm hình thức. Lão người nghe hai người ở nơi đó đấu võ mồm, nụ cười trên mặt nhiều rất nhiều, nhưng là động tác trong tay lại phi thường chuyên nghiệp, thời gian sử dụng không đến 10 phút, hết thể công tác chuẩn bị toàn bộ sẵn sàng, trực tiếp phụ lên đỏ trùng hạt tròn liền ném xuống dưới. Liêu Hạo Thiên bên này, bởi vì muốn cùng Tống Vô Địch tiến hành đấu cá, cho nên hắn dùng chính là thương phẩm ngồi, giá chiến lâm tức, 918 cộng thêm nhanh công cùng đại bản tước. Cái này bốn dạng thương phẩm ngồi theo 3232 đến tiến hành hỗn hợp, làm thành kéo ngồi. Tống Vô Địch bên kia sử dụng chính là hóa thị kinh điện phối phương. Đại bản tức tăng thêm tạo nguyên tố lại thêm số 4 tức cùng 14 mùa cái này bốn loại con mồi, dựa theo 2211 tỷ lệ mở ra ngồi. Chờ hai người con mồi tất cả đều mở tốt về sau, Tống vô địch tràn ngập khiêu khích nói ra, Liêu Hạo Thiên, hiện tại bắt đầu đi. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, câu cá tranh tài chính thức bắt đầu. Bất quá để hai người thổ huyết sự tình, hai người vừa mới đem con mồi ném xuống, bên cạnh lao đầu bên kia lơ là đột nhiên trầm xuống phía dưới, lao đầu trực tiếp nhấc can đâm cá, ngay sau đó dây câu liền phát ra tứ tứ thanh âm, cần câu cá nhi lập tức liền biến thành dương cùng, lao đầu không chút hai tay ôm cán chậm rãi đứng dậy bắt đầu lư cá con cá này dòng dã lưu năm phút hơn, lúc này mới chậm rãi nổi lên mặt nước, người trẻ tuổi kia rất nhanh lấy ra một con chép lưới tất cá chép tới. nhìn thấy con cá này, Liêu Hạo Thiên cùng Tống vô địch tất cả đều có chút mắt trợn tròn. con cá này khoảng chừng nặng hơn 10 cân, lao đầu cười ha ha tất cá bỏ vào cá hộ bên trong. giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên cùng Tống vô địch mặc dù chú ý lao đầu bên này, nhưng là chính bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Lưu Hạo Thiên chiến thuật đấu pháp là dùng kéo mồi tấp ngập ném canh nhi, để hắn ngay phía trước mưa lấp đác hình thành một cái xương mù chạm cá ổ, đem cá không ngừng dẫn vào tiền đến. Tống vô địch bên kia chọn lựa cũng là đồng dạng chiến thuật đấu pháp bất quá hai người bởi vì dùng chính là thương phẩm ngồi cho nên vừa mới bắt đầu bên trên cá lấy hóa đơn tạm cùng cá trích làm chủ, bất quá theo hóa đơn tạm càng ngày càng ít, cá trích càng ngày càng nhiều. Liêu Hạo Thiên tâm tình dần dần hương phấn lên, bởi vì Liêu Hạo Thiên biết hóa đơn tạm giảm bớt nói rõ mình rút ra ba tử bên trong, đã bắt đầu có cá lớn tiến ổ. Một lát sau, cá trích cũng bắt đầu giảm bớt. Liêu Hạo Thiên lực chú ý càng thêm tập trung lại. Nhưng ngay lúc này, Tống vô địch bên kia lớn là đột nhiên hướng lên nô lên. Tống vô địch không chút do dự nhất can đâm cá, ngay sau đó dây câu kéo căng, cần câu biến thành ngọn Tống vô địch không chút do dự ôm cần câu nhi hướng về sau rút cùng lúc đó, Liêu Hạo Thiên bên này phao cũng là đột nhiên trầm xuống phía dưới, Liêu Hạo Thiên đột nhiên nhấc cán, đồng dạng là một cái xinh đẹp mặt lớn cùng, dây câu phát ra chi chi thanh âm. Tống Vô Địch cùng Liêu Hạo Thiên liếc nhìn nhau, tất cả đều bắt đầu cười hắc hắc. 5 phút về sau, Liêu Hạo Thiên bên này kéo một đầu nặng 7, 8 cân lớn lý ngư, mà Tống Vô Địch bên kia đi lên là một đầu 10 đến cân cá chấm cỏ. Tống Vô Địch vừa trong tay cá chấm cỏ hướng về phía Liêu Hạo Thiên đắc ý nói ra, "Liêu Lao đại, nhìn thấy sao, hơn 10 cân đâu, lần này ngươi thua định." Nhưng mà, Tống Vô Địch vui quá hóa buồn. Vừa mới còn vô cùng lưu thuận cá chấm cỏ lớn đột nhiên đột nhiên nữa một cái, Tống Vô Địch lòng bàn tay chợt đi, cá chấm cỏ lớn rơi vào trong nước, vèo một cái liền không gặp. Liêu Hạo Thiên cười lên ha ha, Tống Vô Địch, biết cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống sao, làm người không nên quá đắc chí. Tống Vô Địch phiền muộn vô cùng, chỉ có thể lần nữa tọa hạ tiếp tục nệm can. Mà lúc này đây, Liêu Hạo Thiên cùng lão đầu bắt đầu không ngừng bên trên cá. Đúng lúc này, Liêu Hạo Thiên điện thoại nghĩ tới. Liêu Hạo Thiên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Lương Hữu Đức đánh tới, trực tiếp của máy, liền ta phải lập tức lần nữa đánh tới, Liêu Hạo Thiên trực tiếp đưa di động thiết đặt làm yên lặng trạng thái. Liêu Hạo Thiên phi thường rõ ràng, Lương Hữu Đức gọi điện thoại mục đích đơn giản là gọi hắn trở về tiếp đai Phương Kim bằng cùng Triệu Quốc trụ bọn người, nhưng là Liêu Hạo Thiên hôm nay không muốn cùng những người này gặp mặt. Rất nhanh, Tống Vô Địch điện thoại nghĩ tới, Tống Vô Địch nhưng không có Liêu Hạo Thiên can đảm lớn như vậy, chỉ có thể nhận nghe điện thoại, hắn trực tiếp tắt điện thoại thiết đặt làm ngoại phóng trạng thái, dạng này bảo đảm Liêu Hạo Thiên có thể nghe được. Vừa mới kết nối, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Lương Hữu Đức thanh âm tức giận, Tống Vô Địch, ngươi thông báo một chút Liêu Hạo Thiên, để hắn lập tức chạy về trấn đại Việt đến, Phương phó thị trưởng cùng Triệu chủ tịch huyện đều đã tới, hiện tại liền đợi đến hắn. Tống Vô Địch mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Lão đại, chúng ta là trở về vẫn là không quay về." Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, chém đinh chặt sắt nói ra, "Không quay về, tiếp lấy câu cá." Tống Vô Địch lập tức nói với Lương Hữu Đức, "Lương trấn trưởng, không có ý tứ, Liêu thư ký bên kia đang bật đầu, lúc trước hắn không phải đã nói rồi sao, tiếp đãi làm việc từ ngươi đến phụ trách." Nói xong, Tống Vô Địch cúp điện thoại. Lúc này, bên cạnh lão đầu mỉm cười nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi là gan không nhỏ à, phó thị trưởng cùng huyện trưởng đến ngươi cũng dám không đi đón đợi, liền không sợ bọn họ cho ngươi mặc tiểu hài nhi." Liêu Hạo Thiên cười khổ nói ra, "Lão gia tử, ngài là không biết nha, cái này hai gia hỏa là vô sự không đăng tam bảo điện, bọn hắn cái này rõ ràng là đến hái quả đào, một cái muốn cùng Hàn quốc nhà đầu tư làm cái gì du lịch nghỉ phép khu cùng ảnh thị thành hạng mục, một cái muốn cùng Nhật bản làm Nhật bản phong cách văn lự hạng mục, đều muốn đem chúng ta thiên hồ chấn hạng mục làm thành chính bọn hắn chiến tích, quá hèn hạ vô sỉ. Lão gia tử cười nói ra, nói như vậy, ngươi là không nghĩ để bọn hắn đoạt ngươi chiến tích rồi? Lưu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, chiến tích không chiến tích ta còn thực sự không quan tâm, nhưng là ta không thể để cho bọn hắn tại chúng ta thiên hồ chấn làm càn dỡ, hẳn là sẽ không là làm càn dỡ đi. Dù sao bọn hắn cũng là cấp bậc không thấp cán bộ. Liêu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, cấp bậc là không thấp, nhưng là giác nội chưa hẳn liền cao. Ta làm câu cá tiểu chấn hạng mục mục đích là vì để Thiên Hồ Chấn Lão Bách Tính có thể chân chính thể nghiệm đến nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc chân chính hàng nghĩa. Muốn để Thiên Hồ Chấn Lão Bách Tính thật sự đều có thể thông qua hạng mục này thu hoạch được ổn định lâu dài ích lợi, muốn để Lão Bách Tính sinh hoạt trôi qua càng tốt hơn. Mặc kệ là Thọ Tư Quốc hạng mục vẫn là đồ chứa nước hạng mục, bọn hắn những hạng mục này đích đích xác sát cũng có có thể thao tác tính, nhưng là những hạng mục này rơi xuống đất về sau chúng ta hoàn cảnh khẳng định sẽ gặp phải trình độ nhất định phá hư, cho dù là đầu tư thành công, cuối cùng được lợi cũng chỉ là nhà đầu tư. Lão bách tính tối đa cũng chính là một cái kẻ làm thuê. Cùng ta làm câu cá tiểu chấn hạng mục dự tính ban đầu một trời một vực. Nếu như một cái hạng mục không thể để cho lão bách tính chân chính đạt được lợi ích, như vậy dạng này hạng mục cho dù là có thể mang đến lớn hơn nữa chiến tích, lại nhiều tài chính thu nhập, ta cho rằng cũng không phải một cái tốt hạng mục. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên cảm giác trong lòng mình kia cố hầm hực chi tình nói ra về sau đã khá nhiều, lập tức có chút ấy này nói ra, đại thúc, phi thường thật có lỗi vừa rồi cảm xúc có chút kích động, bấy giờ ngải câu cá, lão đầu cười khoát tay áo, ngươi cái này lý niệm còn được, chúng ta tiếp tục câu cá đi, ta cũng gia nhập các ngươi bóp cá tranh tài đi. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, ba người đầu này chính là hơn ba giờ, mắt thấy đến thời gian ăn cơm, ba người bắt đầu kiểm kê ngư lấy được, cái này một kiểm kê không sao, Liêu Hạo Thiên cùng tống vô địch tất cả đều mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, hai người bọn họ chung vào một chỗ ngư lấy được, thế mà cũng không đuổi kịp lão người nhà một người câu. Liêu Hạo Thiên cười khổ nhìn về phía Lão gia tử nói ra, đại thúc, ngài mới thật sự là cao thủ à, như vậy đi. Hôm nay ta mời khách, chúng ta có một bữa cơm no đủ. Hai chúng ta người trước khi đến đã từng đánh cược, nếu ai thua, mời đối phương ăn một tuần lễ cơm. Nếu như ngài nếu là sau này một ngày chủ nhật ngày qua, ta mỗi ngày nuôi cơm. Lão gia tử cười khoát khoát tay nói ra, ta chỉ có cuối tuần thời điểm mới có thời gian tới. Hôm nay ăn các ngươi một bữa cơm đi, vừa vẫn ta cũng muốn nhấm nháp các ngươi một chút thiên hồ chấn độc đáo đặc sắc thịt kho tàu lý ngư tư vị. Liêu Hạo Thiên cười nói ra, nếu như ngươi muốn ăn thịt kho tàu lý ngư, vậy chúng ta vẫn là về trong đi. Chúng ta ủy đại viện đối diện nhi quán rượu nhỏ làm thịt kho tàu lý ngư làm đặc biệt tốt, ta mời ngài đi đó ăn. Lão gia tử cười nói ra, ngươi liền không lo lắng ở nơi đó đụng phải kia hai cái đại quan như sao? Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, đụng phải cũng không có gì, dù sao mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ta là sẽ không đồng ý, trừ phi bọn hắn rút ta cái này, chấn ủy bí thư chức vụ. Lão gia tử đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Sau đó, mấy người bên trên riêng phần mình ô tô mang theo ngư lấy được trực tiếp đi tới chấn ủy đại viện đối diện cửa tử quán. Liêu Hạo Thiên bọn hắn mới vừa tiến vào tử quán, ủy đại viện đối diện, lương hữu đức liền lấy được hạ báo cáo. Hắn liền vội vàng đem việc này hồi báo cho Đăng ngồi ở trong phòng họp buồn bực ngán ngẩm chơi lấy điện thoại di động Phương Kim bằng cùng Triệu Quốc trụ. Triệu Quốc trụ sắc mặt lúc ấy liền đen lại, tức giận nói ra, cái này Liễu Hạo Thiên quá không có tố chất, cũng dám vứt xuống chúng ta nhiều người như vậy mình ra ngoài câu cá, quay đầu nhất định cho hắn một cái ghi lại xử phạt. Đi, chúng ta đi đối diện nhìn xem, ta ngược lại là muốn nhìn cái này Liễu Hạo Thiên như thế nào cùng chúng ta giải thích. Sau khi nói xong, Triệu Quốc trụ nhìn về phía Phương Kim bằng nói ra, Phương thị trưởng, ngài còn cùng chúng ta đi sao? Phương Kim bằng gật gật đầu, đi, phải đi, ta cũng rất tò mò. Cái này Liếu Hạo Thiên có phải hay không đối với chúng ta những người này có ý kiến nha, nếu không vì cái gì như thế mạn đại chúng ta, như thế không đem chúng ta để vào mắt đâu. Quy 1 chương 40, điệu thấp đại lão, thượng. Chương 40, điệu thấp đại lão, thượng. Thị ủy đại viện đối diện quán rượu nhỏ bên trong, Liễu Hạo Thiên tất lao đầu câu đầu kia mười mấy cân lớn lý ngư giao cho tiểu quán để bọn hắn đi hầm, sau đó lại muốn chút thức ăn, điểm hai bình đồ uống, rót đồ uống về sau, Liếu Hạo Thiên cười nói ra, đại thúc, bởi vì chúng ta đều là công vụ nhân viên, cho nên rượu này là không có cách nào mời ngài uống, đương nhiên Nếu như ngài muốn uống có thể để phục vụ viên cho ngài bên trên." Lão đầu cười khoát khoát tay nói ra, "Đã không uống vậy liền đều không uống đi. Hôm nay ta mục đích chủ yếu là đến thử hầm cá hương vị thế nào." Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, lập tức vỗ chán một cái nói ra, "Đại thúc, trước đó vào xem lấy câu cá, cũng không hỏi ngươi một chút, ngài gọi như thế nào?" Lão đầu cười nói ra, "Ta họ Lục, ngươi gọi ta Lục Đại thúc liền có thể." Liêu Hạo Thiên giơ ly rượu lên nói ra, "Lục Đại thúc, cái này thứ nhất chén, ta lấy trả thay rượu mời ngài, chào mừng ngài về sau thưa đến chúng ta Thiên Hồ trấn tới chơi, đến câu cá." Đối với ngài dạng này câu cá cao thủ chúng ta thiên hồ chấn là nhiệt liệt hoan nên. mà lại chúng ta về sau sẽ thường xuyên tổ chức câu cá tranh tài, thu hoạch được quán quân câu tay còn sẽ có ban thưởng, mà lại chúng ta tất cả công cộng thủy vực miễn phí thả câu, cho nên ngài không cần lo lắng câu cá chi phí vấn đề. thậm chí tại ngày nghỉ lễ thời điểm, ngài hoàn toàn có thể ở tại chúng ta thiên hồ chấn đến câu cá, bởi vì đến lúc đó chúng ta thiên hồ chấn sẽ có rất nhiều nông gia nhạc xuất hiện, mà lại nông gia nhạc thu phí sẽ không cao, cam đoan để ngài chơi vui vẻ. lục đại thúc cười ha hả nói ra, liễu hạ thiên, ngươi có thể nhá, cái này mắt còn không có triển khai đâu, liền muốn vì thiên hồ chấn lôi kéo khách nhân. Liêu Hạo Thiên cười nói ra: "Lục Đại Thúc, kỳ thật đâu, câu cá người cái vòng này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, mà lại danh tiếng tác dụng hết sức rõ ràng, chỉ cần ngài tại chúng ta Thiên Hồ trấn chơi cao hứng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem chúng ta Thiên Hồ trấn đề cử cho ngài bằng hữu cùng ngài quen thuộc câu bạn, chỉ cần chúng ta Thiên Hồ trấn dòng người lượng đi lên, ta tin tưởng, không chỉ có nhà đầu tư sẽ kiếm được đầy bốn đầy bát, chúng ta lão bách tính cũng sẽ kiếm còn. Hai lòng hay không, mà câu bạn nhóm lại không cần tốn hao quá nhiều chi phí, liền có thể thật vui vẻ thả câu. Đây là một hạng nhiều thắng sinh ý ngài nói đúng không?" Lục Đại Thúc cười gật gật đầu ta còn thực sự bị ngươi cho thuyết phục, ta đối với ngươi cái này câu cá tiểu trấn thật thật coi trọng. Vậy ta liền tạ ơn lục đại thúc. Nói xong, Liễu Hạo Thiên lần nữa rơi lên chén trà. Trà qua ba chén về sau, quán rượu nhỏ màn cửa bị người hướng hai bên kéo ra, Lương Hữu Đức cùng Mạnh Khánh Trạch đầu tiên đi tới, ánh mắt liếc nhìn một vòng về sau, cuối cùng rơi vào Liễu Hạo Thiên cùng Tống vô địch mấy người trên thân, Lương Hữu Đức bước nhanh tới, hung hăng vỗ Liễu Hạo Thiên bản của bọn họ, căm tức nhìn Liễu Hạo Thiên nói ra, "Liễu Hạo Thiên, ngươi cũng quá không có quy củ đi. Phương thị trưởng cùng Triệu chủ tịch hiện tại chúng ta trong phòng họp chờ ngươi hơn bao giờ." Ngươi dẫn người tới dùng cơm cũng không chiêu hô một tiếng, trong mắt ngươi còn có hay không lãnh đạo, có hay không. Liêu hạo thiên tử trên xuống dưới dò xét lương hữu đức vài lần, đột nhiên cười lạnh nói ra, lương hữu đức đồng chí, ngươi đầu tiên muốn biết rõ ràng mấy vấn đề. Thứ nhất, hôm nay là chủ nhật, phát định thời gian nghỉ ngơi, mặc kệ ta làm gì, chỉ cần không phạm pháp, không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích ta cái gì. Thứ hai. Mặc kệ là Phương thị trưởng cũng tốt, Triệu chủ tịch huyện cũng được, bọn hắn đồng thời không có trực tiếp gọi điện thoại cho ta, cũng không có cho đảng chính bạn gọi điện thoại, mà là trực tiếp cho ngươi cùng Mạnh Khánh Trạch đồng chí gọi điện thoại, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì chính thức công văn, như vậy ta có hay không có thể cho rằng, bọn hắn lần này đến đây cũng không phải là vì công sự mà đến, mà là việc riêng tư của cá nhân, đã như vậy, như vậy tiếp đãi làm việc tự nhiên. Có các ngươi những này nghe người đến phụ trách, không liên quan gì đến ta. Nếu như là vì công sự, bọn hắn chí ít hẳn là phát qua công hàm đến hoặc là trực tiếp cho ta cũng tốt, cho đảng chính bạn cũng tốt, hẳn là đánh trước điện thoại thứ ba, ta dẫn người tới dùng cơm hoa chính là cá nhân ta tiền mà không phải công khoản. ta nghĩ mọi người nào ăn liền mời ai ăn, cùng ta trong mắt có hay không lãnh đạo không có bất cứ quan hệ nào. liêu hạo thiên lúc nói chuyện, lục đại thúc một mực tại túi đầu dùng nữa. tựa hồ căn bản cũng không có quan tâm liêu hạo thiên bọn hắn bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. cái này tâm thật đúng là đủ lớn. lương hữu đức bị liêu hạo thiên mấy câu nói đó chắn phải á khẩu không trả lời được. lúc này triệu quốc chủ cùng phương kim bằng đã đi tới, triệu quốc chủ sắc mặt bình tĩnh nói ra, liêu hạo thiên, nghe nói trước đó ra ngoài câu cá rồi. việc này là thật sao? liêu hạo thiên gật gật đầu thiên chân vạn sắc không thể giả được triệu quốc chủ sắc mặt càng thêm âm trầm nói như vậy khi biết ta cùng phương thị trưởng muốn đi qua thời điểm ngươi cố ý rời đi chấn hủy đại viện tiến đến câu cá ngươi là tại tránh chúng ta rồi liêu hạo thiên y nguyên không chút do dự nhẹ gật đầu không sai ta chính là tại tránh các ngươi chẳng lẽ ngươi phạm sai lầm gì sao tại sao phải tránh chúng ta đây triệu quốc chủ lạnh lùng nói liêu hạo thiên nhàn nhạt nói ra ta ngược lại là không có phạm sai lầm nhưng là ta sợ các ngươi tính sai triệu quốc chủ cười lên ha hả sợ chúng ta tính sai rồi liêu hạo thiên ngươi lý do này cũng quá kỳ hoa đi Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn thẳng Triệu Quốc Chủ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Triệu Chủ tịch huyện, ta muốn hỏi một chút ngươi cùng Phương Phó Thị trưởng, các ngươi lần này tới đến chúng ta Thiên Hồ Trấn có phải hay không muốn nói cho ta, các ngươi dặn cùng trong huyện dự định phủ định chúng ta Thiên Hồ Trấn bày ra câu cá tiểu trấn hạng mục phương án kế hoạch, sau đó dùng đồ chua nước hoặc là thọ Tư Quốc Phương ăn kế hoạch để thay thế, có phải thế không? Triệu Quốc Chủ lạnh lùng nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi có chút muốn nhiều đi, chúng ta là đến cho các ngươi Thiên Hồ Trấn quan tòa định em chết, không phải tới quấy rối. Liêu Hạo Thiên khoát tay áo, Triệu Chủ tịch huyện, mời ngài không muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Ngươi chỉ cần trả lời ta một câu, các ngươi có phải hay không muốn dùng đồ chuôn nổi hoặc là thọ Tư Quốc nhà đầu tư phương án kế hoạch để thay thế chúng ta Thiên Hồ Trân câu cá tiểu chân cái này phương án kế hoạch là có còn hay không là, ngươi chỉ cần nói cho ta một đáp án liền có thể. Triệu quốc trụ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới, Liễu Hạo Thiên làm việc làm người một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Triệu quốc trụ bị Liễu Hạo Thiên khí hỏng, trực tiếp điểm gật đầu nói ra, không sai, chính là vì việc này. Liễu Hạo Thiên đồng chí, ta cùng phương thị trưởng không xa ngàn dặm đi tới các ngươi Thiên Hồ Trấn, là vì các ngươi Thiên Hồ Trấn phát triển lâu dài suy nghĩ là vì các ngươi thiên hồ chấn kinh tế có thể thu hoạch được chân chính bay lên cơ hội, ngươi câu cá tiểu chấn phương ăn kế hoạch mặc dù xem ra còn có thể, nhưng là so với nhà đầu tư phương ăn kế hoạch đến chênh lệch nhiều lắm. Nhưng mà dù sao ngươi chỉ là một cái chấn ủy bí thư, chỉ là một cái chính khoa cấp cán bộ, mà lại ngươi cũng chỉ có 25 tuổi, ngươi còn trẻ, tầm mắt tương đối thấp là có thể lý giải. Chính vì vậy, trong huyện chúng ta cùng giảm mới phải vì ngươi giữ cửa ải. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, triệu chủ tịch huyện tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ ngươi lần này đến đây chỉ là đại biểu cho cá nhân ngươi hoặc là đại biểu huyện chính phủ, cũng không thể đại biểu toàn bộ hàng sơn huyện huyện ủy đi chỉ sợ ngươi ý nghĩ này, đồng thời không có cùng Chu Bình Hoa bí thư câu thông a. Triệu Quốc Trụ sắc mặt trầm xuống, Liêu Hạo Thiên thực sự nói thật, hắn lần này đến đây đích đích xác sắc, sắc không cùng Chu Bình Hoa câu thông, bởi vì hắn muốn đơn độc cầm xuống hạng mục này, tiến tới thu hoạch được cái này chiến tích, hắn không muốn cùng Chu Bình Hoa chia sẻ cái này chiến tích. Lúc này, Phương Kim Bằng đột nhiên nói ra, Liêu Hạo Thiên đồng chí, cùng lãnh đạo lúc nói chuyện nhất định phải chú ý ngữ khí, chú ý thái độ, thái độ quyết định hết thảy. Phương Kim Bằng kịp thời chuẩn bị cho Triệu Quốc Trụ một bậc thang. Triệu Quốc Trụ lúc này mới lạnh lùng nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, mặc kệ là huyện ủy cũng tốt. Huyện chính phủ cũng tốt, mục đích của chúng ta đều là nhất trí, đó chính là đem thiên hồ chấn kinh tế làm lên. Liêu Hạo Thiên thở dài một tiếng nói ra, triệu chủ tịch huyện, phi thường thật có lỗi, đối với ngươi thuyết pháp ta cũng không tán thành, bởi vì thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn hạng mục là ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy tập thể biểu quyết thông qua, điều này đại biểu huyện ủy đại bộ phận lãnh đạo đối với thiên hồ chấn phát triển kinh tế phương án kế hoạch tán thành, cho nên cá nhân ngươi ý kiến hoàn toàn không đủ để bác bỏ tập thể ý kiến, nếu như ngươi sử dụng chính là thọ tư quốc hoặc là đồ chua nước phương ăn kế hoạch, như vậy thật xin lỗi, chúng ta thiên hồ chấn sẽ không tiếp nhận, cũng không có khả năng tiếp nhận. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên lại nhìn về phía Phương Kim Bằng, "Phương Phó thị trưởng, ta không biết ngài là lấy cá nhân thân phận đến chúng ta Thiên Hồ trấn vẫn là lấy chính quyền thị ủy danh nghĩa đến chúng ta Thiên Hồ trấn, nhưng ta muốn nói cho ngài chính là, chúng ta Thiên Hồ trấn câu cá tiểu trấn hạng mục quy hoạch, một mặt là thông qua huyện ủy thường ủy hội tập thể biểu quyết, một mặt khác, chúng ta hạng mục này cũng tại ương mẹ đại truyền hình làm tương quan quảng cáo, cũng chính. Bởi vì cái này quảng cáo mới gây nên ngài cùng các vị lãnh đạo đối với chúng ta Thiên Hồ trấn coi trọng, cũng chính vì vậy, Thiên Hồ trấn câu cá tiểu trấn phương án kế hoạch là không nên bị thay biến, bởi vì cái này hạng mục đã rộng mà báo cho nếu như các ngươi tự tiện cải biến hạng mục quy hoạch như vậy đầu này quảng cáo còn có cái gì ý nghĩa thậm chí có khả năng dính liễu hư giả quảng cáo cái này hậu quả cùng trách nhiệm ai đến gánh chịu các ngươi nhị vị lãnh đạo nguyện ý gánh chịu sao liễu hạo thiên lời nói này vừa nói xong bên cạnh nhi ngay tại túi đầu dùng nữa lục đại thuốc ánh mắt bên trong dị sắc liên tục liên tiếp gật đầu phương kim bằng cùng triệu quốc trụ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn hắn ai cũng không nghĩ tới cái này liễu hạo thiên nuôn từ như thế tê lợi hơi hụt ở giữa thế mà còn cho bọn hắn đảo một cái hố nếu như bọn hắn muốn phủ định câu cá tiểu chấn hạng mục phương án kế hoạch, như vậy bọn hắn liền muốn gánh chịu hư giả quảng cáo khả năng đưa tới một hệ liệt hậu quả. đây không phải đùa giỡn hay sao? muốn nói cầm chiến tích bọn hắn nguyện ý, nhưng là muốn để bọn hắn gánh chịu trách nhiệm, kia là tuyệt đối không có khả năng. ngay lúc này, ngoài cửa mặt tiếng bước chân vang lên lần nữa, một người từ bên ngoài đi vào. sau khi đi vào, người này liếc mắt liền thấy thân hình cao lớn liêu hạo tiên, lập tức bước nhanh tới, nhìn thấy triệu quốc trụ ngay tại bên cạnh, người này lập tức lạnh giọng nói ra. Triệu Quốc trụ đồng chí, là ai để ngươi tự tác chủ trương phế bỏ huyện ủy lãnh đạo ban tử tập đoàn quyết sách, tự tiện cùng nhà đầu tư tiến hành bàn bạc, đồng thời ý đồ sửa chữa thiên hồ trấn câu cá tiểu trấn phương an kế hoạch. Nghe tới thanh âm quen thuộc, Triệu Quốc trụ sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên, bởi vì người tới rõ ràng là hàng Sơn huyện huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa. Triệu Quốc trụ vốn là muốn gạo nấu thành cơm, dạng này đến lúc đó huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa cho dù biết cũng đã mượn, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, hắn chân chức vừa mới chiếu Liễu Hạo Tiên, Chu Bình Hoa chân sau liền cùng đi qua. Giờ này khắc này, Liễu Hạo Tiên đứng ở nơi đó, trên khóe miệng toát ra vẻ đắc ý tiêu dung. Quy một chương 41, điệu thấp đại lão, hạ. Chương 41, điệu thấp đại lão, hạ. Triệu quốc trụ nhìn thấy liêu hạo thiên biểu lộ, lập tức hiểu được, hắn rốt cuộc biết liêu hạo thiên vì sao lại tại hắn chạy đến trước đó cố ý rời đi thời gian dài như vậy. Nguyên lai like liêu hạo thiên chơi đến là kế hóa bình, khẳng định là thừa dịp rời đi khoảng thời gian này cho chu bình hoa gọi điện thoại, hô chu bình hoa tới áp chế mình. Tiểu tử này, nhìn xem rất lô mãng một người, nhưng một số thời khắc thật đúng là mẹ nhà hắn con khéo. Triệu quốc trụ trong lòng thầm mắng liêu hạo thiên, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Chu thư ký, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Triệu Quốc trụ vừa mới nói xong, Liễu Hạo Thiên lập tức bổ đao, "Chu thư ký, Triệu chủ tịch huyện muốn buộc chúng ta Thiên Hồ trấn từ bỏ câu cá tiểu trấn phương án kế hoạch, khai thác nhà đầu tư cho ra phương án, còn nói nhà đầu tư cho ra phía đầu tư ăn có lợi cho chúng ta Thiên Hồ trấn phát triển kinh tế." Chu Bình Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Quốc trụ nói ra, "Triệu Quốc trụ đồng chí, việc này ngươi làm được có chút quá phận, ta nghĩ, ngươi cần thiết trở về hướng huyện ủy lãnh đạo ban tự giải thích một chút ngươi làm như vậy dự tính ban đầu." Triệu Quốc trụ không khỏi sắc mặt đen lại, hung hăng trừng Liễu Hạo Thiên một chút, hắn đang định quay người rời đi. Phó thị trưởng Phương Kim bằng điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện Phương Kim Bằng vội vàng nhận nghe điện thoại, ngự khí mười phần tôn kính nói ra, thẩm thị trưởng ngài tốt, ta là Phương Kim Bằng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái mười phần thanh âm vinh nghiêm, Phương Phó Thị Trường, ta nghe nói ngươi bây giờ ngay tại Thiên Hồ Chấn, dự định buộc Thiên Hồ Chấn sửa chữa bọn hắn câu cá tiểu chấn phương án kế hoạch, ngược lại sử dụng đồ chua nước cung cấp du lịch nghỉ phép khu thêm ảnh thị thành phương án kế hoạch. Phương Kim Bằng chán lập tức liền đổ mồ hôi, hắn không nghĩ tới, Bắc Minh Thị Thị Trường thậm chí kiệt vậy mà cũng biết việc này, lập tức trong lòng có chút trở dạng, hắn ý nghĩ cùng Triệu Quốc trụ không sai biệt lắm. Đều nghĩ trước tiên đem sự tình làm thành sự thực đã định, đến lúc đó cho dù là phía trên phát hiện có gì không ổn, cũng không tốt lại đi hồn ắn, dù sao hạng mục chiêu thương dẫn tư là đầu tư bên ngoài, mà lại đầu tư quy mô cũng không nhỏ, hắn đã có thể thu được chiến tích, cũng sẽ không bị phê bình bình, có thể nói một công nhiều việc. Nhưng lại vạn vạn không nở đến, thị trường thậm chí kiệt vậy mà tự mình chú ý việc này, giờ phút này, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không dám nói láo, chỉ có thể ngượng ngùng nói ra, thẩm thị trường, ta cho rằng đồ chua nước nhà đầu tư để cao phía đầu tư án đối với xúc tiến chúng ta toàn bộ Bắc Minh thị du lịch sản nghiệp phát triển có thể đưa đến 10 phần trọng yếu thôi động tác dụng có thể chế tạo chúng ta Bắc Minh thị danh tiếng du lịch sản phẩm Phương Kim Bằng giải thích một phen về sau thậm chí Kiệt nhàn nhạt nói ra Phương Kim Bằng đồng chí mặc dù ngươi là phân công quản lý thành phố cục du lịch phó thị trưởng nhưng là lần này tay của ngươi kéo dài có chút dài dù sao Thiên Hồ Trấn câu cá tiểu Trấn hạng mục là người ta Hàng Sơn huyện huyện ủy ban tử tập đoàn làm ra quyết sách căn bản cũng không có tư cách cũng không có cái kia quyền lực đến buộc người ta sửa chữa phía đầu tư án. Hùng chi lần này Thiên Hồ Trấn là tại ương mẹ đại truyền hình đánh quảng cáo cái này quảng cáo lực ảnh hưởng xa hơn vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta rất nhiều đại học đồng học đều đối cái chấn nhỏ này hạng mục cảm thấy hứng thú vô cùng. nói về sau có cơ hội sẽ chạy đến thiên hồ chấn đi câu cá, ngươi biết bọn hắn đều là làm gì sao? trong đó một cái là ương mong đợi đại tập đoàn chủ tịch, một cái là nam phương nào đó bất phó tình trường, còn có một cái là đưa ra thị trường xí nghiệp đại la bản. ngươi ngẫm lại xem, tượng bọn hắn loại này cấp bậc người đều đối thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn như vậy cảm thấy hứng thú, điều này nói do nói rõ điều này nói rõ thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn hạng mục không chỉ có thể hấp dẫn chung đê đoàn câu bạn tiền đến, liền xem như một chút cấp cao câu bạn cũng nguyện ý đi quảng cáo bên trong địa phương đi câu cá. Nếu như thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn có thể hàng năm hấp dẫn 10 cái tám vị cái cấp cao câu cá đi câu cá, đây đối với xúc tiến chúng ta toàn bộ bắc minh thị triều thường dẫn tư làm việc là phi thường có lợi. Phương kim bằng đồng chí, không phải ta phê phán người, người cách cục có chút nhỏ hẹp, người luôn luôn chú ý mình một mô ba phần đất thành tích tốt xấu, nhưng là người lại xem nhẹ thiên hồ trấn câu cá tiểu trấn hạng mục đủ khả năng sinh ra to lớn diễn sinh giá trị. giờ này khắc này. Phương Kim bằng khoảng cách Lục Đại thúc khoảng cách thật gần, cho nên hắn cùng thẩm chí kiệt thị trưởng đối thoại Lục Đại thúc nghe được rõ ràng, nghe được thẩm chí kiệt về sau, Lục Đại thúc nhẹ nhàng gật gật đầu. Phương Kim bằng vội vàng nói, thẩm thị trưởng, thật xin lỗi, ta sai. Ngay lúc này, Lục Đại thúc chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, Phương Kim bằng, ngươi thật sự sai, ngươi là ai nha? Ngươi có tư cách gì dạng này cùng chúng ta Phương thị trưởng nói chuyện? Triệu quốc trụ ngay tại ở mức đâu? Nghe tới Lục Đại thúc dạng này một cái cùng Lưu Hạo Thiên ngồi cùng bàn ăn cơm. Mặc phổ thông lão đầu nói như vậy, lại còn cứ gọi thẳng phương kim bằng danh tự, Triệu Quốc trụ lập tức nổi giận đùng đùng trừng mắt lục đại thuốc khiến trách. Hắn muốn phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Nhưng khi hắn nói được nửa câu thời điểm, khi hắn quan sát tỉ mỉ một chút lục đại thuốc về sau, phía sau bị hắn trực tiếp nghẹn tiến trong bụng. Mà lúc này giờ phút này, Phương Kim Bằng nghe tới âm thanh quen thuộc kia, lập tức thân thể run lên, tập trung nhìn vào, hắn cảm giác hai chân của mình đều có chút mềm mại bất lực, run dậy thanh âm nói ra, "Lục Bí thư Lục, ngài, ngài làm sao tới rồi? Bí thư Lục." Nghe tới cái tên này, Liêu Hạo Thiên cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì theo hắn biết, toàn bộ Bắc một tỉnh cán bộ lãnh đạo bên trong, họ lục người vô cùng ít đòi, mà có thể mang theo bí thư Xưng hô này, chỉ có bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh. Đầu đen do huống, lão nhân này sẽ không là bí thư tỉnh ủy đi. Liêu Hạo Thiên nhìn thoáng qua ngồi tại mình đối diện Lục Thiên Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Tại Liêu Hạo Thiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lục Đại Thúc trầm giọng nói ra, "Ta là Lục Thiên Minh." "Bí thư Lục ngài tốt." Phương Kim Bằng vội vàng hướng Lục Thiên Minh có chút khom mình hành lễ. Triệu Quốc chủ dọa đến bắt chân chuột rút, trên trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hắn mặc dù cũng rất có bối cảnh, nhưng là đối mặt với Bắc một tỉnh bí thư tỉnh ủy, hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Nhất là hắn vừa rồi vậy mà trực tiếp chống đối Lục Thiên Minh, còn muốn răn dạy người ta, cái này nếu như nếu là Lục Thiên Minh mang thủ, hắn về sau coi như phiền phức. Lục Thiên Minh liền nhìn đều không có nhìn Triệu Quốc trụ một chút, mà là trực tiếp nhìn về phía Phương Kim Bằng nói ra, "Phương Kim Bằng, ngươi thật hẳn là hảo hảo cùng thẩm chí kiệt học tập một chút, ngươi xem một chút người ta thẩm chí kiệt cách cục, nhìn nhìn lại ngươi cách cục, trên lệch không phải một điểm nửa điểm, nếu như ngươi về sau nếu là lại không có tiến bộ, ta nhìn ngươi cái này phó thị trưởng cũng làm được đầu." Phương Kim Bằng lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, "Lão lãnh đạo ta, ta, Lục Thiên Minh lạnh lùng nói ra, Phương Kim Bằng, ngươi biết vì cái gì ta về sau không nguyện ý để ngươi làm thư ký của ta sao? Là bởi vì ngươi tính cách quá nóng nảy, làm việc quá hiệu quả và lợi ích. Đây cũng là vì cái gì lấy ngươi năng lực rõ ràng có thể làm một thị ủy thường ủy, nhưng là ta không phải ép ngươi một chút, để ngươi làm phó thị trưởng nguyên nhân. Hiện tại xem ra ta lúc đầu quyết sách là chính xác, ngươi mặc dù có năng lực, nhưng là loại năng lực này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như sau này ngươi lại có cùng loại biểu hiện, ta cho rằng ngươi hẳn là đi bất khoa viện đi làm nghiên cứu đi, vẫn là không muốn lại đi chính đơn vị lợi. Phương Kim Bằng liền vội vàng gật đầu, "Lão lãnh đạo, xin ngài yên tâm, ta về sau. Đừng gọi ta lão lãnh đạo, gọi ta Lục Thiên Minh hoặc là bí thư lục." Lục Thiên Minh đột nhiên nói. Phương Kim Bằng nghe thấy lời ấy, lập tức sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn biết, Lục Thiên Minh đây là minh sắc cùng hắn phân rõ giới hạn, về sau, hắn cũng không còn có thể lấy Lục Thiên Minh thư ký mà tự cho mình là. Giờ này khắc này, Phương Kim Bằng hối hận chết rồi. Sớm biết như thế, hắn thật không nên tin vào đồ chua nước nhà đầu tư lắc lư, chạy đến tiên hổ trấn đến gây sóng gió. Nhưng là trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Lúc này, Lục Thiên Minh xoay đầu lại nhìn nói với Chu Bình Hoa, "Chu Bình Hoa đồng chí, biểu hiện của ngươi rất không tệ, có thể kiên định không thay đổi đẩy tới huyện ủy lãnh đạo ban tử quyết sách, có căn đảm trực tiếp hướng không tuân quy củ đồng chí lực kiếm, đây mới là một huyện ủy thư ký hẳn là có trách nhiệm cùng đảm đương." Nói thật ra, trước đó 3 năm này biểu hiện của ngươi ta phi thường không hài lòng, ngươi bây giờ mới chính thức có một huyện ủy thư ký hẳn là có trách nhiệm cùng. Đảm đương." Chu Bình Hoa liền vội vàng gật đầu, "Bí thư Lục, ta về sau sẽ chú ý." Lục Thiên Minh cười nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, hiện trường nhiều người như vậy bên trong" Ta thưởng thức nhất chính là ngươi người trẻ tuổi này, có ý tưởng, có nhiệt tình, mặc dù có chút thời điểm làm việc lỗ mãng, tính tình nóng nảy, nhưng lại có thể thủ vững nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng, một số thời khắc còn có chút tiểu thông minh, làm rất tốt đi, về sau có thời gian ta sẽ đi qua câu cá, ta thích ngươi câu cá thời điểm cùng ta thổi những cái kia châu không, phải trở thành không trung lâu cát. Đối mặt với bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh khẽ ngợi, Liêu Hạo Thiên biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, cười nói ra, "Cảm tạ bí thư Lục tán thành, khác ta không dám nói, nhưng là ta câu cá lúc cùng ngươi nói tới những lời kia mặc dù có khoác lác thành phần, nhưng là ta có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ thực hiện." Có lẽ bây giờ nhìn lại ta là đang khoác lác, nhưng là đợi đến tất cả đều thực hiện thời điểm, ta tin tưởng, ngài sẽ nhìn thấy một mấy lần núi vàng núi bạc non xanh nước biếc câu cá tiểu trấn. Lục Thiên Minh gật gật đầu, "Tốt, hy vọng tương lai trong vòng 2, 3 năm ta có thể nhìn thấy ngươi khoác lác mục tiêu toàn bộ thực hiện." Liễu Hạo Thiên vung tay lên, "Bí thư Lục, dùng không được thời gian 3 năm, nhiều nhất thời gian 2 năm là đủ." Lục Thiên Minh mười phần hài hước nói ra, "Liễu Hạo Thiên, ngươi cái này sẽ không lại là đang khoác lác a." Hiện trường mọi người nhất thời tất cả đều ha ha nụ cười, bầu không khí lập tức cũng hòa hoãn xuống dưới. Giờ này khác này, đầu bên kia điện thoại Bắc Minh thị thị trưởng thậm chí kiện thông qua điện thoại nghe tới Lục Tiên Minh cùng Liêu Hạo Thiên đám người đối thoại, mặc dù cách điện thoại, chắn của hắn cũng là đầu đầy mồ hôi. Trong lòng tự đủ may mắn Chu Bình Hoa hướng ta phản hồi vấn đề kịp thời, nếu như mình không có gọi cú điện thoại này qua, chỉ sợ bí thư Lục rất có thể sẽ đem bút chướng này ghi tạc trên đầu của ta, vậy ta coi như làm loạn đại đầu. Nghe tới không khí hiện trường hòa hoan xuống dưới, thậm chí kiệt lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, thật dài thở dài một hơi. Bất quá khi hắn nghe tới Liễu Hạo Thiên câu nói sau cùng thời điểm, treo lấy một trái tim lại nhấc lên, lông mày cũng nhíu chặt. Cái này Liễu Hạo Thiên có phải hay không rất ưa thích quắc lác, thời gian 2 năm, đem câu cá tiểu trấn hạng mục chế tạo xong, người đây không phải đùa giỡn hay sao. Không được, quay đầu nhất định đem cái này Liễu Hạo Thiên làm tới chính phủ thành phố đến hào hào gõ một cái, ngay trước bí thư tỉnh ủy mặt Quắc lác, người đây không phải tìm đường chết sao. Quy 1 chương 42, Chiêu thương phong vân, thượng. Chương 42, Chiêu thương phong vân, thượng. Bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh đột nhiên xuất hiện, để hiện trường tất cả mọi người đều bất ngờ, nhất là Lục Thiên Minh nói tới lời nói này trên cơ bản tương đương với đối thiên hồ trấn câu cá tiểu trấn hạng mục giải quyết dứt khoát, coi như phương kim bằng to gan cũng không dám đi động bí thư lục tự mình chú ý hạng mục tâm tư, huống chi, giờ này khắp này hắn đã mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu như về sau biểu hiện hơi kém một chút, rất có thể bị trực tiếp làm tiến bất xá khoa viện đi làm. Nghiên cứu, đôi này hắn đến nói, là tàn khốc nhất trừng phạt. Triệu Quốc trụ nhìn thấy Lục Thiên Minh sau khi nói xong, lần nữa ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, con mắt xoay xoay, lập tức nói ra, "Bí thư lục, ngài nhìn hiện tại đã đến ăn cơm thời gian, chúng ta cùng đi huyện thành đi, bên kia ta an bài một chút bản địa đặc sắc thức ăn." Lục Thiên Minh khoát khoát tay nói ra, "Các ngươi đều bận bịu mình đi thôi, hôm nay ta ngay ở chỗ này ăn." ta cảm giác cái này quán rượu nhỏ đồ ăn thật hợp khẩu vị. hôm nay ta còn câu một đầu mười mấy cân lớn lý ngư, không có cái gì so cái này hầm cá càng ăn ngon hơn. lục thiên minh nói như vậy, những người khác không dám lưu lại, nhau nhau cáo từ rời đi. tống vô địch nhìn về phía liêu hạo thiên, liêu hạo thiên cười cười, tiếp tục ngồi xuống cầm lấy đũa gấp thức ăn. tống vô địch cũng không có đứng dậy rời đi, tiếp tục theo dõi liêu hạo thiên cùng một chỗ dùng bữa. lục thiên minh không khỏi nở nụ cười, hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ là cái này liêu hạo thiên vẫn là tống vô địch, hai cái này người trẻ tuổi lá gan thật đúng là không nhỏ. sau đó. Liêu hạo thiên rơ lên một ly trà cười nói ra, bí thư lục, không, lục đại thúc, ta vẫn là quản ngài gọi lục đại thúc đi, xưng hô thế này tự nhiên hơn một chút, cảm tạ ngài vì ta giải quyết hôm nay lớn nhất nguy cơ. Chúng ta thiên hồ Trấn câu cá tiểu Trấn Hạ mục rốt cục có thể bình thường tiến hành tiếp. Lục thiên minh cười lắc đầu nói ra, liêu hạo thiên, ngươi nếu là nói như vậy, cái này chén trà ta còn thực sự không thể uống. Bởi vì hôm nay chân chính giúp ngươi giải quyết vấn đề cũng không phải là ta. Mà là huyện ủy các ngươi bí thư Chu Bình Hoa cùng thị trưởng Thẩm Chí Kiệt, Liêu Hạo Thiên a, mặc dù hạng mục này xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì một viên bình thản tâm, không nên nản chí ủ rũ, dù sao, ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù chúng ta nội bộ có chút đồng chí có chút tư tâm tư dục, nhưng là, chúng ta cũng có rất nhiều giống Chu Bình Hoa cùng Thẩm Chí Kiệt dạng này. Đứng được cao, thấy xa, lòng dạ cách cục đều là nhất lưu đồng chí tốt. Chính là bởi vì bọn hắn sự tồn tại của những người này, quốc gia chúng ta những năm gần đây mới có thể bảo trì ổn định cao tốc phát triển, tại trên thế giới nhất chi tú. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, bí thư lục ta minh bạch lý của ngài, bởi vì sự thật đã đầy đủ chứng minh quốc gia chúng ta cải cách mở ra những năm gần đây, chúng ta lấy được phát triển thành tiểu cả thế gian chân kinh. Những này dựa vào là từng đám giống chu bình hoa bí thư lãnh đạo như vậy cán bộ cẩn trọng làm việc kết quả. Mặc dù trong đó không thiếu một chút con sâu làm dầu nổi canh, nhưng là tổng thể xu thế là tốt, chủ lưu phương hướng là chính xác. Bữa cơm này liễu hạo thiên cùng lục thiên minh lại ăn hơn nửa giờ, con cá lớn này bị mấy người ăn hơn phân nửa. Lục thiên minh lúc này mới đứng dậy rời đi, liễu hạo thiên tự mình đem lục thiên minh đưa lên ô tô, lúc này mới trở lại đối diện ủy đại viện sau đó hai ngày gió hôm sóng lặng, thiên hồ chấn chiêu thương dẫn tư đại hội dựa theo bình thường tiết tấu đẩy về phía trước tiến liễu hạo thiên cùng tống vô địch sơ vân trình ba người tâm tính đều tương đối buông lỏng hàng sơn huyện huyền thành một tòa cấp cao trong quán trà phân công quản lý du lịch phó huyện trưởng thôi phú quý cùng một cái có hai phiết dĩa mép nam nhân ngồi mặt đối mặt uống trà dĩa mép nam nhân cho mày uống mấy ngụm trà về sau đột nhiên đem chén trà hung hăng hướng trên bàn trà vừa để xuống tức giận nói ra thôi chủ tịch huyện các ngươi hàng sơn huyện cũng quả đáng vậy mà lật lọng hiệp nghị đều cùng chúng ta xuyên kỳ tập đoàn ký kết Hiện tại chiêu Thương dẫn Tư Đại Hội tổ chức sắp đến, các ngươi lại nói cho ta nói hiệp nghị của chúng ta hết hiệu lực, các ngươi là cho là chúng ta xuyên kỳ tập đoàn dễ khi dễ thật sao? Thôi Phú Quý vội vàng nói, Bờ giếng Thái Lang tiên sinh, ngài không nên hiểu lầm, đối với các ngươi xuyên kỳ tập đoàn, chúng ta Hàng Sơn Huyện tự nhiên là phi thường tôn kính, nhưng mà sự tình ra một chút ngoài ý muốn, mặc dù trong huyện chúng ta cùng các ngươi xuyên kỳ tập đoàn cắm cọc tiêu hợp tác hiệp nghị, nhưng là phần này hiệp nghị muốn có hiệu lực, nhất định phải có Thiên hồ Trấn ban lãnh đạo thành viên ký tên, đồng thời còn nhất định phải thu hoạch được thị lý phê chuẩn. Hiện tại, Thiên Hổ trấn trấn ủy bí thư Liễu Hạo Thiên kiên quyết phản đối các ngươi phương án kế hoạch, huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa cũng đứng tại Liễu Hạo Thiên phía bên kia, trong thành phố bên kia, thị trưởng thậm chí kiệt càng là kiên định đẩy tới câu cá tiểu trấn hạng mục kiến thiết, Dùng chúng ta thôi phú quý toàn thân là sát, cũng vô pháp dung chuyển nhiều như vậy đại lao tập thể ý chí, mặc dù chúng ta Triệu Quốc chủ huyện trưởng cũng ủng hộ các ngươi cái này phương án kế hoạch, nhưng là một cây chẳng chống được nhà, cho nên các ngươi phương án kế hoạch chúng ta không có cách nào áp dụng xuống dưới. Nếu như các ngươi nếu là thật đối Thiên Hổ trấn hạng mục cảm thấy hứng thú, có thể tham gia ngày mai cử hành Thiên Hổ trấn chiêu thương dẫn tư đại hội, đến lúc đó sẽ có một trận công bằng công chính hiện trường cạnh tranh, cạnh tranh thắng được người sẽ thu hoạch được thiên hồ chấn khai phát cơ hội. đương nhiên, thiên hồ chấn phương án kế hoạch là câu cá tiểu chấn. nếu như chúng đầu, câu cá tiểu chấn hạng mục có thể bình thường làm, nhưng là những công trình khác cùng một chỗ làm cũng sẽ không có cái gì chống ngại, dân không, giờ quan không truy xét, ngươi cứ nói đi. thôi phú quý nói xong, bờ giếng thái lang lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng sức gật gật đầu, ừm, không sai, không sai, là đạo lý này. hạng mục chúng ta cầm xuống về sau, cụ thể làm sao khai phát chính là chúng ta định đoạt. chỉ cần bên ngoài đem câu cá tiểu trấn hạng mục làm liền có thể thôi chủ tịch huyện, ngươi thật đúng là người nhiều mưu trí a. thôi phú quý cười, quá khen quá khen. ta chỉ là hy vọng sau này chúng ta song phương hợp tác có thể lâu dài tiến hành tiếp. đương nhiên, chờ các ngươi cầm xuống hạng mục này về sau, tuyệt đối không được quên ta nói với các ngươi thiên tinh tập đoàn a, thiên tinh tập đoàn tại toàn bộ hàng sơn huyện thế nhưng là cây lớn dễ sâu, các ngươi song phương hợp tác mới có thể mọi việc đều thuận lợi. có một số việc các ngươi không tiện xuất thủ, tất cả đều có thể giao cho thiên tinh tập đoàn đi làm. minh bạch, minh bạch. vợ giếng thái lang cười gật gật đầu. một lát sau, thôi phú quý rời đi. Bờ giếng Thái Lang đưa tiện thôi phú quý lần nữa trở lại trong quán trà. Bên trong phòng trà thêm một người, người này hơn 40 tuổi, mặc một thân thẳng lâu phục, biểu lộ lạnh lùng. Bờ giếng Thái Lang nhìn thấy người này, liền vội vàng không người thi lễ. Phản Duộn Chính Hoàng Thiên Sinh, sự tình đã giải quyết. Phản Duộn Chính Hoàng gật gật đầu. Bờ giếng, cái này thôi phú quý vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần để cập muốn cùng Thiên Tinh Tập Đoàn hợp tác đâu? Bờ giếng Thái Lang cười nói, bất quá là tư tâm quậy phá thôi. Thiên Tinh Tập Đoàn là thôi phú quý thân ca ca thôi Đức Long làm ra đến, thôi phú quý nhi tử ở bên trong cũng có cổ phần. Hắn đương nhiên phải cực lực là trời tinh tập đoàn tác thủ chỗ tốt. Ta làm qua điều tra, Thiên Tinh Tập Đoàn tại toàn bộ Hàng Sơn Huyện đích xác thuộc về địa đầu Sa Nhân Vật. Chúng ta nếu quả thật cầm xuống Thiên Hồ Trấn hạng mục, không ngại phân cho bọn hắn một chút thịt canh uống, dạng này chúng ta có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức. Chỉ cần kiên định đẩy tới chúng ta hạng mục liền có thể. Bất quá phản tổng giám đốc Điền, theo ta được biết, đồ chua nước Vũ Đạt Tập Đoàn đối với hạng mục này cũng có chút tâm động, bọn hắn ngày mai sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp cùng chúng ta cạnh tranh hạng mục này. Phan Duẫn chính Hoàng hắt một trận cười lạnh, Vũ Đạt Tập Đoàn tại trên quốc tế chính là chúng ta công ty đối thủ cạnh tranh, lần này bọn hắn chắc chắn sẽ không lọt hầu Bất quá lần này Thiên Hồ trấn hạng mục cùng khác hạng mục không giống, chúng ta phương án kế hoạch chỉ là đưa cho thôi phú quý những cái kia làm quan nhìn, đối với chúng ta đến nói, Thiên Hồ trấn nơi này chiến lược địa vị mới là chúng ta xem trọng. Thiên Hồ trấn bốn bề toàn núi, mặt nước dày đặc, sơn thanh thủy tú, mấu chốt nhất chính là, nơi này khoảng cách đại hạ quốc kinh đô thành phố chỉ có ngắn ngủi hơn 200 cây số, chúng ta chỉ cần hơi chút khai phát, nơi này liền có thể trở thành chúng ta Suxi đế quốc tốt nhất chiến lược tình báo căn cứ, đến lúc đó ai sẽ nghĩ đến, chúng ta Suxi đế quốc tại đại hạ quốc tình báo căn cứ vậy mà lại tại dạng này một cái sơn thanh thủy tú du lịch thắng địa. Cho nên Lần này, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống hạng mục này. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí có thể bí mật vận chuyển một chút trọng lượng cấp. Nói đằng sau, phản ứng chính hoàng Thanh Âm càng ngày càng nhỏ, nhưng lại ánh mắt bên trong âm độc chi sắc lại càng lúc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, Bắc Minh thị một nhà quán rượu cấp 5 sao bên trong, đồ chua nước Vũ đạt tập đoàn châu Á khu tổng giám đốc Kim Đại Tuấn lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt mình phó tổng quản lý Phát Tuấn Hy, "Phát Tuấn Hy, hiện tại thiên hồ chấn hạng mục là tình huống như thế nào?" Phát Tuấn Hy vội vàng nói, "Tổng giám đốc, trải qua chúng ta người kỹ càng điều tra." Hiện tại cơ bản đã xác nhận, thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn phương án kế hoạch là không thể sửa đổi, từ dặm đến trong huyện lại đến trong chấn, đều kiên quyết ủng hộ hạng mục này, cho nên, chúng ta phương án kế hoạch rất khó thực hiện. Ngày mai chiêu thương dẫn tư đại hội chúng ta còn cần thiết tham gia sao? Kim Đại Tuấn mỉm cười, đương nhiên muốn tham gia. Vì cái gì không tham gia đâu? Phát Tuấn Huy Hi nói, hiện tại vấn đề là thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn hạng mục phương án kế hoạch là không thể sửa đổi. Kim Đại Tuấn cười nói, câu cá tiểu chấn hạng mục chúng ta tự nhiên sẽ không sửa đổi nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tại nhị vị kỳ công trình thậm chí là ba kỳ công trình bên trong gia nhập chúng ta phương án kế hoạch nội dung đối với chúng ta mà nói chỉ cần chúng ta đem kỳ thứ nhất câu cá tiểu chấn hạng mục làm được ra dáng thu hoạch được bắc minh thị cùng hàng sơn huyện lãnh đạo nhóm tán thành đến lúc đó chúng ta lại tiến hành hai lần khai phát dung nhập chúng ta phương án kế hoạch cho đến lúc đó liêu hạo thiên chỉ sợ đã sớm xéo đi ai còn sẽ tiếp tục cùng chúng ta chăm chỉ đâu phát tuấn hy mới trợ hiểu ra được rồi ta minh bạch ngày mai chiều thương dẫn tư hiệp đảm hội bên trên chúng ta nhất định phải toàn lực tranh thủ cầm xuống hạng mục này. sáng ngày thứ hai, thiên hồ Trấn chân chấn ủy đại viện trước trên đường phố thải kỳ bay hai bên đường dựng nên lấy không ít đề nghị tuyên truyền cột. giờ phút này, Trấn ủy trong đại viện bên ngoài xe sang tụ tập, đến từ cả nước các nơi nhà đầu tư trên chúc mà tới. trong đại viện dựng vài tòa cỡ lớn tròi hóng mát, các nơi nhà đầu tư tạm thời đều tại tròi hóng mát dưới hóng mát, nhân viên công tác xuyên qua vắng lại, vì các vị nhà đầu tư nhóm đưa lên mõ tuyển thủy, nước trà, hoa quả các loại vật phẩm. liêu hạo thiên, tống vô địch, sơ vân trình bọn người xuyên qua tại nhà đầu tư bên trong, không ngừng cùng nhà đầu tư nhóm giao lưu câu thông thời gian, từng giây từng phút trôi qua buổi sáng 9 giờ 30 phút tiếng chuông vang lên liêu hạo thiên cùng nhà đầu tư chào hỏi về sau trực tiếp đi đến ký túc xá trên bậc thang liền như thế đứng tại dưới ánh mặt trời trong tay cầm bỉp rộ phồn lớn tiếng nói ra mọi người tốt ta là thiên hồ chấn chấn ủy bí thư liêu hạo thiên hiện tại ta đại biểu thiên hồ chấn hoan nên các vị đến từ cả nước các nơi nhà đầu tư các bằng hưu hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng vỗ tay rơi xuống liêu hạo thiên cười nói ra các vị đây là chúng ta thiên hồ chấn giới thứ nhất chiêu thương dẫn tư đại hội lần này đại hội mục đích chủ yếu chỉ có một cái đó chính là về chúng ta thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn hạng mục đấu thầu. đương nhiên, câu cá tiểu chấn kiến thiết chỉ là đồng thời hạng mục, đợi đến hạng mục này xây thành về sau, chúng ta còn có nhị vị kỳ cùng ba kỳ hạng mục, mặc kệ các vị nhà đầu tư bằng hữu đồng thời hạng mục có hay không chúng thầu, nhị vị kỳ cùng ba kỳ hạng mục ta tin tưởng cũng tương tự sẽ để cho mọi người chuyến đi này không tệ. tốt, nhàn thoại nói ít, chúng ta trực tiếp tiến vào đấu thầu hình thức đi. ta tuyên bố trước một điểm, lần này đấu thầu kỳ thật rất đơn giản, nhưng là cũng rất phức tạp. Bởi vì câu cá tiểu trấn kỳ thứ nhất hạng mục kiến thiết cần thiết tài chính quy mô tại 30-60 ước nguyên ở giữa, chỉ cần ngươi có thể lấy ra được số tiền này, liền có chúng tàu khả năng. Nhưng là, coi như ngươi xuất ra 100 ước nguyên đến cạnh tranh hạng mục này, ngươi chúng tàu tỷ lệ cùng xuất ra 30 ước nguyên nhà đầu tư kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Mà chân chính quyết định ngươi là có hay không có thể chúng tàu hạch tâm nhân tố có hai cái, thứ nhất, nhà đầu tư vận doanh câu cá tiểu trấn lý niệm là cái gì? Phải chăng cùng chúng ta thiên hồ trấn phương án kế hoạch phù hợp với nhau? Thứ hai, nhà đầu tư chỗ để giao vận doanh phương án phải chăng ưu tú? Liêu Hạo Thiên nói xong, ngồi tại hàng thứ nhất Thọ Tư Quốc xuyên kỳ tập đoàn người phụ trách bờ giếng Thái Lang sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Liêu Hạo Thiên hiện trường cho ra bình tiêu tiêu chuẩn cùng hắn dự đoán khác biệt rất lớn. Nguyên bản hắn muốn dựa vào xuyên kỳ tập đoàn tài chính thực lực đến thắng được lần này đấu tàu, chiếu Liêu Hạo Thiên nói như vậy, xuyên kỳ tập đoàn tỷ số thắng lập tức liền trở nên rất tiểu. Bờ giếng Thái Lang lập tức hung hăng vỗ trên bàn, trực tiếp đứng dậy nói ra, ta phản đối cái này bình tiêu tiêu chuẩn. Dạng này đến bình tiêu là không khoa học. Đợt, Mộng Mộng rất phẫn nộ nói, gần nhất có một cái rất ngu ngốc ít ra hỏa, để Mộng Mộng phi thường tức giận, nguyên bản không nghĩ phản ứng hắn. Nhưng là người anh em này lặp đi lặp lại nhiều lần tung tin đồn nhảm sinh sự, để Mộng Mộng tức giận cực, người đọc giả này gọi 17K thư hữu 1271 U 4585, hắn tại chỗ bình luận chuyện nhiều lần tung tin đồn nhảm nói Mộng Mộng ngay tại ban bố sách là một bản sách cũ, còn Bê rỗ Dành nói hắn biết kết cục, còn Vu Hám ta nói cái gì ta xóa bỏ sách của hắn. Bình. Ở đây, Mộng Mộng làm sáng tỏ một chút, thứ nhất, bình bộ thanh vân làm Mộng Mộng dốc hết tâm huyết sáng tác một bản sách mới, sách mới lời mở đầu số dẽ nó bản thảo, bao quát tên sách đều đổi mấy cái, trong đó ra khổ chỉ có trang web biên tập cùng Mộng Mộng Thanh Sở, độc giả Ni tỷ cũng có biết một hai. Thứ hai, vị độc giả này viết đẳng cấp là O cấp, nói cách khác người anh em này căn bản cũng không có tại 17K dùng tiền nhìn qua Mộng Mộng tác phẩm, thậm chí chưa hẳn nhìn qua Mộng Mộng trước kia tác phẩm, nhưng lại ở đây ăn nói bừa bãi, nói hiếu nói vượng, tung tin đồn nhằm hãm hại, để Mộng Mộng phi thường phẫn nộ. Thứ ba, đối với Mộng Mộng độc giả cũ mà nói, Mộng Mộng viết qua cái gì tác phẩm, tất cả mọi người rất rõ ràng, rõ ràng hơn quyển sách này là hoàn toàn mới sáng tác. Nhưng là vị độc giả này nhiều lần tại chỗ bình luận chuyện nói hiếu nói vượng, rất dễ dàng lừa dối mới độc giả, cho nên Mộng Mộng tuyên bố lần này tuyên bố, có lẽ dùng từ có chút kịch liệt, nhưng là, hiện tại Mộng Mộng lựa dẫn mốc trời, dùng từ đã phi thường văn nhã. Quy 1 chương 43, chiêu thương phong vân, hạ. Chương 43, chiêu thương phong vân, hạ. Bờ giếng Thái Lang sau khi nói xong, hiện trường một mảnh yên lặng, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, bờ giếng Thái Lang tiên sinh, xin hỏi ngươi tại sao phải phản đối? Bờ giếng Thái Lang trầm giọng nói ra, nếu là đấu thầu, như vậy nên có đấu thầu dáng vẻ, đồng dạng là câu cá tiểu trấn, ta đầu nhập 100 ức cùng đầu nhập 30 ức chế tạo ra đến hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì không phải tài chính nhiều chúng tàu đâu? Trong này có cái gì mở ám đâu? Có phải là Thiên hồ Chấn một ít người đánh lấy đấu thầu mị trang muốn để mình người chúng tàu đâu? Bờ Giếng Thái Lang trực tiếp tất đầu mâu nhắm ngay Liễu Hạo Thiên. Liễu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Bờ Giếng Thái Lang một chút, Bờ Giếng Thái Lang tiến sinh, ta biết các ngươi xuyên kỳ tập đoàn tư bản thực lực hùng hậu, nhưng là, đối với chúng ta Thiên hồ Chấn cái này câu cá tiểu chấn hạng mục đến nói, chúng ta bây giờ cần làm hai việc, thứ nhất, khơi thông Thiên hồ Chấn hồ nước cùng dòng sông công trình thủy lợi, khối này đầu tư nước chừng cần 15-20 ức Tà Hữu. Còn có chính là đối với chúng ta thiên hồ trấn các lũ lụt mặt hồ nước chờ công cộng khu vực tiến hành câu điểm câu cùng chỗ đậu xe cơ sở công trình kiến thiết, cái này cùng một chỗ, đoán chừng có 5-10 ước liền có thể giải quyết. Đương nhiên, đối với chúng ta thiên hồ chấn đến nói, giao thông tuyến chính kiến thiết cũng là quan trọng nhất, nhưng là cái này kiến thiết chúng ta sẽ cái khác đấu đầu, đầu tư quy mô đã định. Nếu như ngươi cho rằng ngươi nhóm xuyên kỳ tập đoàn tư bản thực lực hùng hậu, có thể tham gia hạng mục này đấu đầu, hạng mục này tuyệt đối là lấy tài chính thực lực đến nói chuyện. Nhưng là, chúng ta câu cá đặc sắc tiểu trấn kiến thiết mấu chốt nhất chính là đối với câu cá tiểu trấn khai phát cùng vận doanh, điểm này mới là ta chỗ chú ý. Cho nên, chúng ta Thiên hồ trấn mới chế định dạng này bình tiêu quy tắc, nếu như ngươi đối với chúng ta bình tiêu quy tắc không hài lòng, ngươi có thể lựa chọn không tham dự, nhưng là, chúng ta bình tiêu quy tắc sẽ không cải biến." Liêu Hạo Thiên nói xong, liếc nhìn một chút toàn trường, "Mọi người còn có cái gì ý kiến khác biệt sao?" Hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, "Phía dưới, mời các nhà công ty đem các ngươi đấu thầu phương án giao đến bình tiêu ủy ban đi." Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái bình tiêu ủy ban chuyên gia mạnh nói ra, "Các vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay bình tiêu ủy ban các vị chuyên gia." Ngồi ở giữa vị này, là Bình Tiêu ủy ban tổ trưởng, cũng là chúng ta Hàng Sơn huyện huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa đồng chí. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Bờ giếng Thái Lang cùng bên cạnh phát Tuấn Hy đám người sắc mặt tất cả đều một lần, bởi vì bọn hắn đã sớm thông qua đủ loại con đường biết được Chu Bình Hoa là Liêu Hạo Thiên kiên định người ủng hộ, cũng là toàn bộ Hàng Sơn huyện người đứng đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên lại đem Chu Bình Hoa mời đến đảm nhiệm Bình Tiêu ủy ban tổ trưởng. Sau đó, Liêu Hạo Thiên lại nhất nhất giới thiệu cái khác sáu Bình Tiêu ủy ban chuyên ra rất nhiều người nghe xong Liêu Hạo Thiên giới thiệu về sau, ánh mắt bên trong tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc bởi vì cái này 6 chuyên gia tùy tiện một cái lấy ra đều là đủ để tại toàn bộ Bắc Minh thị thậm chí toàn bộ Bắc một tỉnh dẫn phát văn động nhân vật, trong này không chỉ có bao hàm du lịch đại học tiến sĩ sinh đạo sư, còn bao hàm có được mấy ngàn vạn fan hâm mộ du lịch văn hóa chủ blog, còn bao hàm thủy lợi kiến thiết chuyên gia, phát triển kinh tế chuyên gia vân vân. Cái này 6 tuyệt đối đều là lớn cả cấp nhân vật. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên hồ trấn hạng mục vậy mà mời đến nhiều như vậy chuyên gia lớn cả. Giờ này khắc này, đừng nói là hiện trường những ngày nhà đầu tư, liền liền huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa tại nghe xong liếu Hạo Tiên giới thiệu về sau, cũng là giật nảy cả mình chờ giới thiệu xong những chuyên gia này về sau, Liễu Hạo Thiên mỉm cười. Các vị nhà đầu tư các bằng hưu, đối với lần này bình tiêu bị bàn chuyên nghiệp cùng công bằng, mọi người cứ việc yên tâm, bởi vì ta mời tới những chuyên gia này mỗi một vị đều là lớn cả, bọn hắn không quản sự vì hiện ra mình chuyên nghiệp cùng trình độ, vẫn là vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm, đều sẽ công bằng công chính xử lý mỗi một vị nhà đầu tư các bằng hưu đấu thầu phương án. Cho nên lần này hội đấu thầu vô cùng công bằng công chính. đương nhiên, ta tin tưởng hiện trường cũng có một số người hoặc là công ty sẽ ôm cùng bờ giếng Thái Lang Tiên sinh một dạng ý nghĩ. Cho nên. Vì cho các ngươi những người này cùng hoặc là công ty một cái công bằng cơ hội cạnh tranh, ta có thể lại cho các ngươi 20 phút, 20 phút bên trong, đem các ngươi đấu thẩu phương án bổ sung hoàn thiện một chút, hiện trường có thể trực tiếp in ấn, 20 phút về sau, bình tiêu chính thức bắt đầu. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong rất nhiều công ty bắt đầu công việc lù đủ lên, Liêu Hạo Thiên lại làm mỉm cười, trở lại chỗ ngồi của mình. 20 phút về sau, các nhà công ty đều đưa ra mình phổ thông phương án. Lần này tham gia đấu thầu công ty có 26 nhà. Cho nên bình tiêu làm việc từ buổi sáng 1000 bắt đầu một mực tiếp tục đến buổi chiều 600 mới kết thúc, mà mấy vị này chuyên gia bao quát chu bình hoa ở bên trong, ăn cơm đều là tại hiện trường ăn, tất cả bình tiêu làm việc cũng đều là hiện trường công khai, bao quát các chuyên gia đối mỗi một cái tiêu thư cho điểm thảo luận đều hiện trường công khai. Bình tiêu kết thúc về sau, Liễu Hạo Tiên tiếp nhận bình tiêu ủy ban giao cho tên của Hàn Đơn, lần nữa đi đến trên bậc tháng, trầm giọng nói ra, các vị nhà đầu tư các bằng hữu, phía dưới ta tuyên bố một chút các nhà công ty là được. Thứ 26 tên, thương Lan bất chính thái du lịch văn hóa công ty, 68 phân. Thứ 25 tên Biển Minh thành phố trời xanh văn lữ công ty, 72 phân. Thứ 6 tên, đồ chua nước Vũ đạt tập đoàn, 86 phân. Khi Liễu Hạo Thiên nói đến đây, Phát Tuấn Hy sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hắn biết, bọn hắn Vũ đạt trong tập đoàn tiêu vô vọng. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm tổng giám đốc Kim Đại Tuấn điện thoại, Kim Đại Tuấn nghe tới kết quả về sau, trên mặt khó nén thất vọng, bất quá lập tức hỏi, thọ tư quốc chuyển kỳ tập đoàn bao nhiêu phân? Phát Tuấn Hy cười khổ nói ra, bây giờ còn chưa có ra đoán chừng bọn hắn đạt được so chúng ta cao hơn. Sau đó Liêu Hạo Thiên lại tuyên bố thứ 5 tên cùng thứ 4 tên danh sách, vẫn không có nghe tới xuyên kỳ tập đoàn danh tự. Phát Tuấn Hi sắc mặt lập tức căm trầm, sẽ không phải xuyên kỳ trong tập đoàn tiêu đi. Đúng lúc này, Liêu Hạo Thiên lớn tiếng nói ra, thứ 3 tên, Thọ tư Quốc Xuyên, kỳ tập đoàn, đạt được 90 phân. Thứ 2 tên, Bắc Một tỉnh Khang Thụy du lịch văn hóa tập đoàn, đạt được 92 phân. Nghe tới nơi đây, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Hạo Thiên, bởi vì bọn hắn biết, dựa theo đấu thầu quy tắc, đạt được cao nhất sẽ là chúng thầu công ty. Tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai lắng nghe. Liêu Hạo Thiên tuyên bố thứ một tên, kinh đô thành phố muộn côn du lịch văn hóa phát triển công ty, 98 phân tám liêu hạo thiên nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại hàng cuối cùng một vị phong thái trác tuyệt mỹ nữ, cười nói ra, chúc mừng kinh đô thành phố muộn côn du lịch văn hóa phát triển công ty là chúng thầu chúng ta thiên hồ chân nguyễn câu cá tiểu chân hàng ngũ, hiện trường vang lên thưa thất tiếng gõ tay, tại trong tiếng gõ tay, vị mỹ nữ kia cất bước đi đến bậc hàng, nhân viên công tác rất nhanh xuất ra hai phần hợp tác hiệp nghị, vị này xinh đẹp mỹ nữ cùng liêu hạo thiên phân biệt tại hợp tác hiệp nghị bên trên ký tên, nhìn thấy nơi đây, vợ giáng thái lang trực tiếp một cước đạp lăn cái bản, quay người rời đi. Phát Tuấn Hi cũng là một cước đá văng sau lưng cái ghế, cất bước đi ra ngoài. Âm ầm náo một ngày kết thúc, Liêu Hạo Thiên dù cho là làm bằng sắt thân thể, cũng có chút mỏi mệt, hắn trở lại phòng làm việc của mình, lúc này, chúng thầu vị mỹ nữ kia cũng cùng đi theo vào. Đóng cửa phòng về sau, vị mỹ nữ kia cười nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, có thể nha, tuổi không lớn lắm, quan uy không nhỏ à? Liêu Hạo Thiên lập tức cái giẫm điên nhi cái giẫm điên nhi chuyển tới một cái ghế, đặt ở mỹ nữ trên thân, mặt mũi tràn đầy cười làm lạnh nói ra, "Hàn cô cô, ngươi nói các ngươi công ty đến xem náo nhiệt gì à? các ngươi thế nhưng là cả nước tính công ty lớn." làm sao lại để ý chúng ta thiên hồ chấn hạng mục này đâu? bị liêu hạo thiên sưng là cô cô mỹ nữ mỉm cười, còn không phải là vì tiểu tử ngươi, mẹ ngươi sợ ngươi tại hạng mục này bên trên thất bại, trực tiếp một điện thoại đánh tới ta nơi đó, để ta tự mình tới chú ý một chút hạng mục này. nguyên lai like ta đối hạng mục này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ta trải qua một phen khảo sát về sau đột nhiên phát hiện, hạng mục này rất có tinh thần phân chấn, mà lại một khi làm thành, đối với chế tạo chúng ta muộn côn du lịch văn hóa phát triển tập đoàn nhãn hiệu đến nói sẽ là một lần to lớn thời cơ. bất cứ lúc nào, càng là lớn công ty vào nghề nhất định phải chú trọng nhãn hiệu kiến thiết. Cho nên, tại đấu thầu trước những ngày này, ta tổ chức công ty cơ hồ tất cả bên trong cao tầng các lộ nhân tài, dày đặc đối các ngươi thiên hồ chấn triển khai điều tra nghiên cứu, cuối cùng xuất ra một bộ vận doanh phương án. Đây cũng là vì cái gì công ty của chúng ta có thể trúng thầu nguyên nhân. Liêu Hạo Thiên lập tức im lặng. Đối với mình vị này Tiểu Cô Cô, Liễu Hạo Thiên là khá kiên kỵ, bởi vì hắn nghe lão mụ nói qua, mình vị này Tiểu Cô Cô lúc còn trẻ được xưng là Tiểu Ma Nữ, tại kinh đô thành phố trong hội kia, cơ hồ không ai không biết Tiểu Ma Nữ hàn hưng gì. Về sau, vị này Tiểu Cô Cô nữ nhận tra nghiệm, kế thừa phụ thân muộn côn vương văn hóa du lịch sự nghiệp đem toàn bộ công ty làm được càng lúc càng lớn, hiện tại đã trở thành trong nước số một cỡ lớn du lịch văn hóa công ty. Mặc dù chúng thầu người là tiểu cô cô của mình, Liễu Hạo Thiên cũng không có bất kỳ hãy náy, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, lần này bình tiêu ủy bàn các chuyên gia đều là đỉnh cấp chuyên gia, mà hắn đồng thời không có cùng những chuyên gia này đánh qua bất kỳ trào hỏi, tất cả giám khảo quá trình đều là công bằng công chính công khai, tiểu cô cô Hàn Hương Di công ty có thể chúng thầu, bằng vào là bọn hắn vững chắc bản lĩnh cùng nghiêm túc điều tra nghiên cứu cùng xuất sắc vận doanh phương án kế. Kia phần phương án liền liền Liễu Hạo Thiên sau khi xem xong đều tương đương tán thành. Liêu Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Hàn Hương Di trên thân, đột nhiên nói ra: "Tiểu cô cô, chỉ sợ ngươi lần này tới tìm ta, không chỉ là vì cái này câu cá tiểu trấn hạng một ca. Hàn Hương Di nở nụ cười xinh đẹp: "Liêu Hạo Thiên, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã quỷ tinh quỷ tinh, hiện tại xem ra, càng lớn càng giàu hạn. Ngươi đoán không lầm, ta lần này đến đây là mang ngươi về kinh đô thành phố." "Hồi kinh đô thành phố?" Liêu Hạo Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Hương Di gật, gật đầu: "Không sai, mang ngươi về kinh đô thành phố." "Tại sao vậy?" Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Hàn Hương Di hung hăng chừng Liêu Hạo Thiên một chút. Còn không đều là tiểu tử ngươi mình gây họa, ngươi xem một chút, ngươi đều bao lớn, 25, thế mà liền một người bạn gái đều không có, mẹ ngươi sốt ruột, không phải buộc ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Ta tiểu ma nữ Hàn Hương Nhi ai cũng không sợ, nhưng duy chỉ có đối mẹ ngươi tạo thục tuệ, ta là trêu chọc không nổi nha. Người ta thế nhưng là đại ma nữ, không có cách, ta tân tân khổ khổ điều tra nghiên cứu ròng rã 5 tháng, lúc này mới giúp ngươi tuyển định một cái đối tượng hẹn họ. Vừa vặn lần này chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội về sau lập tức liền muốn tháng 8 thập ngũ nghỉ, ngươi cùng ta về một chuyến kinh đô, tướng ra mắt, tranh thủ mau chóng đem trung thân của ngươi đại sự định ra tới. Liêu Hạo Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tiểu cô Cô, ta năm nay mới 25 tuổi, vẫn chưa tới nói chuyện cưới gả đến kỳ. Hàn Hương Di phất phất tay nói ra, việc này ngươi chớ cùng ta gọi quất, ta không xen vào, ngươi có bản lĩnh cùng ngươi mẹ đi lý luận lý luận. hắn muốn nói ngươi có thể không tin, ta lập tức xoay người rời đi. Nghe Hàn Hương Di nói như vậy, Liêu Hạo Thiên lập tức hiểu xỉu nhi, Tiểu cô Cô không thể trêu vào lão mụ, mình cũng không thể trêu vào A. Tại toàn bộ Liêu gia, mặc dù lao ba địa vị xã hội tối cao, nhưng là ở gia đình bên trong, lão mụ tạo thuộc tuệ mới thật sự là người có quyền. Liêu Hạo Thiên nhãn trâu xoay động, bắt đầu suy nghĩ làm sao chuôi đi. Hàn Hương Di liếc Liêu Hạo Thiên một chút, khinh thường nói ra: "Liêu Hạo Thiên, ta cảnh cáo ngươi, mụ mụ ngươi mặc dù tương đối bận rộn, không để ý tới sự tình của ngươi, nhưng là nàng đã cùng ta bằng giao, lần này ra mắt nhất định phải để ta quay chụp một đoạn video đưa cho hắn nhìn, bằng không mà nói, hắn sẽ để cho người khác tiếp tục an bài cho ngươi ra mắt." Liêu Hạo Thiên lập tức đau cả đầu, hắn biết, lần này ra mắt mình là không tránh thoát, chỉ có thể kiên trì nói ra: "Tốt ta, ta đi, ta đi còn không được à?" Quy một chương 44, lại hái quả đào. Chương 44, lại hái quả đào. Liêu Hạo Thiên lần này ra mắt cũng không có đi thành bởi vì dự báo thời tiết biểu hiện gần đây thiên hồ chấn phụ cận sẽ có một trận mưa to biết được tin tức này liêu hạo thiên lòng nóng như lửa đốt cùng hàn hương di thương lượng một chút thừa dịp mưa to còn không có tiền đến lập tức đầu nhập món tiền khổng lồ cùng rất nhiều nhân thủ bắt đầu đối thiên hồ chấn đường sông tiến hành chỉnh đốn để phòng ngừa đột nhiên xuất hiện mưa to dẫn đến thiên hồ chấn hồng thai tràn lan một tuần lễ về sau bạo vũ san san tới chậm lượng mưa rất lớn cũng may thiên hồ chấn kịp thời tiến hành thanh lý ứ lấp hiểm lại càng hiểm nẽ qua nguy cơ lần này sau đó giông giã gần hai tháng tại liêu hạo thiên tự mình chủ trì hạ thiên hồ chấn một bên phạm vi lớn thanh lý đường sông thủy đạo. Một bên đại lực khai triển câu cá cơ sở công trình kiến thiết, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng bên trong, Thiên Hồ trấn mới tăng nhanh gọn câu cá chuyên dụng câu 8686 cái, trong lúc nhất thời, đến đây Thiên Hồ chấn câu cá câu bạn nối liền không dứt, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, Thiên Hồ trấn ngoại lai nhân khẩu số lượng tăng vọt, mỗi ngày bình quân ngoại lai nhân khẩu số lượng đạt tới 5000 người trở lên, mỗi ngày bình quân ngoại lai cỗ xe đạt tới 3000 chiếc. Cũng may liếu Hạo Thiên đối này đã sớm chuẩn bị, đã sớm phát động Thiên Hồ trấn cư dân thật sớm đối nhà mình ốc tiến hành trang trí cải tạo, phàm là các nhà có dư thừa phòng ốc cư dân, tất cả đều mở nông ra nhà đối với nông gia nhạc thu phí, thiên hồ chấn cũng đã sớm làm ra quy định nghiêm chỉnh, thu phí tiêu chuẩn từ 30 nguyên đến 80 nguyên không giống nhau, tối cao mỗi gian phòng phòng ốc thu phí không thể vượt qua 80 nguyên. Đồng thời thiên hồ chấn cũng ra sân khấu tương quan văn kiện minh sắc việc ra, tại thiên hồ chấn bất luận cái gì một nhà, mặc kệ là giường chân vẫn là ăn cơm, chỉ cần thiên hồ chấn chấn ủy chấn chính phủ tiếp thu được khiếu lại điện thoại, đồng thời kiểm chứng là thật, sẽ trực tiếp hủy bỏ cho gia đình trong vòng 3 năm thỉnh cầu nông gia nhạc cho phép. Đồng thời bỏ nên gia đình tương lai thiên hồ chấn có khả năng phái phát các loại phúc lợi chỉ tiêu ngay từ đầu. Liêu Hạo Thiên dẫn theo Thiên Hồ chấn ủy chấn chính phủ liền cho Thiên Hồ chấn tất cả lão bách tính vẽ xuống một đầu dây đỏ, tất cả Thiên Hồ trấn lão bách tính muốn phát tài, nhất định phải dựa vào cần cũ cụ cần cũ trả giá cùng tỉ mỹ xuất sắc phục vụ. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Thiên Hồ trấn rất nhiều lão bách tính trên mặt tất cả đều lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nhất là những cái kia sắt đường phòng ở tương đối nhiều nông gia nhạc, ngắn ngủi gần 2 tháng từng nhà thu nhập tất cả đều vượt qua bọn hắn nghề nông cùng ra ngoài làm công thu nhập. Liêu Hạo Thiên cầm tới GDP số liệu thời điểm cũng cười, bởi vì tại hai tháng này thời điểm, Thiên Hồ trấn GDP số liệu tăng trưởng 30%. Mà cái này cũng chưa tính những cái kia nông gia nhạc thu nhập. Kỳ thật, nông gia nhạc thu nhập cũng là một bút rất to lớn số lượng. Hai tháng này đến, mỗi ngày chỉ ít có 3000 tên câu bạn tề tụ thiên hồ Chấn, cái này 3000 người mỗi sắc trời là phí đỗ xe một hạng, liền có thể cho thiên hồ trấn mang đến 3 vạn nguyên thu nhập, lại thêm bình quân mỗi ngày 50 nguyên phí ăn ở, 50 nguyên ăn cơm tiêu phí, 3000 danh giáo bạn mỗi ngày có thể vì thiên hồ trấn cống hiến tiêu phí kim ngạch cao tới 30 vạn nguyên. Mà những này tư kim đại bộ phận tất cả đều lưu tại nông gia nhạc, lưu tại thiên hồ chấn lão tính trong tay mà đến đây Thiên Hồ Chấn thiết lập cơ quan đồ đi câu xí nghiệp cùng câu cá con ngồi xí nghiệp càng là núi liền không dứt một chút kẻ quyền thế vị trí bề ngoài tiền thuê nhà Kim Minh hiện đề cao các lớn đồ đi câu xí nghiệp sản xuất nhau nhau tại Thiên Hồ Chấn phố lớn ngõi nhỏ thiết lập mình nhãn hiệu quảng cáo tuyên truyền cột. chỉ lần này một hạng liền vì Thiên Hồ Chấn mang đến hàng năm chí ít 1.000 vạn tài chính thu nhập Thiên Hồ Chấn tài chính tình trạng lập tức liền đạt được cực lớn làm dịu mà cái này còn vẹn vẹn Thiên Hồ Chấn tài chính thu nhập một phần nhỏ. Bởi vì căn cứ Thiên Hổ trấn cùng Muẫn Côn du lịch văn hóa phát triển công ty chỗ ký kết hiệp nghị, Thiên Hổ trấn câu cá tiểu trấn hạng mục từ bọn hắn tìm tới từ cùng khai phát vận án doanh, mà bọn hắn phía trước trong 3 năm, hàng năm ít nhất phải hướng Thiên Hổ trấn giao nạp 2000 vạn tiền đền bù, từ thứ 4 năm bắt đầu, 10 năm bên trong, hàng năm giao nạp tiền đền bù chán từ 5000 vạn cất bước, hàng năm tăng lên 2000 vạn nguyên. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Thiên Hổ trấn mặc dù vẫn là cái kia Thiên Hổ trấn, nhưng là Thiên Hổ trấn phố lớn ngõ nhỏ thậm chí Thiên Hổ trấn lão bách tính tâm thái đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả lão bách tính đều ý thức được Thiên Hổ chấn bởi vì câu cá tiểu trấn hạng mục này đã đi tại bay lên trên đường, về sau phát triển sẽ càng ngày càng tốt. Giờ này khắc này Lương Hữu Đức, Mạnh Khánh Trạch mấy người cũng tất cả đều điệu thấp lên, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, theo Thiên Hổ trấn kinh tế phi top phát triển, Liễu Hạo Thiên tại Thiên Hổ trấn hy vọng thẳng tắp lên cao. Trước kia bảo trì trung lập những cái kia các ủy viên hiện tại tất cả đều không chút do dự đứng tại Liễu Hạo Thiên phía bên kia, mà Lương Hữu Đức bọn hắn những người này không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, tại phát triển kinh tế chuyện này bên trên, bọn hắn so với Liễu Hạo Thiên chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Giờ này khắc này Liêu Hạo Thiên ngồi trong phòng làm việc, nhìn qua đường đi bên ngoài ngựa xe như nước phồn bình tình trạng, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bất quá Liêu Hạo Thiên cũng không có vì vậy mà Dương Dương đắc ý, giờ này khắc này, trên bàn làm việc của hắn phủ lên một chương hoàn toàn mới Thiên Hồ trấn hoành vĩ lâm độ. Đối với Thiên Hồ trấn tương lai tình huống phát triển, những ngày này Liêu Hạo Thiên một mực tại tiến hành điều tra nghiên cứu, trừ câu cá tiểu trấn bên ngoài, hắn ngay tại lập mưu càng thêm lâu dài quy hoạch, hắn muốn để Thiên Hồ trấn trong tương lai năm 10 năm bên trong trở thành toàn bộ phương Bắc Minh tinh tiểu trấn. Nhưng mà, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Liêu Hạo Thiên mặc dù làm ra đột xuất thành tích, nhưng là người chú ý hắn cũng không biết Liên liên Liêu Hạo Thiên cũng không nghĩ tới, ở xa kinh đô thành phố, Ngụy thị gia tộc đích hệ tử đệ Ngụy Thành Long vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn biết được Thiên Hồ Trấn kinh tế bởi vì Liêu Hạo Thiên mê mê ra cái này câu cá tiểu chấn mà một ngày ngàn dặm về sau, hắn lại phát lôi đỉnh, trực tiếp một điện thoại đánh tới Triệu Quốc Chủ trên điện thoại di động. Triệu thúc thúc, gần nhất Liêu Hạo Thiên tình thế rất mạnh à? Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiểu tử này thật muốn sáng chói nhi Đến lúc đó, chỉ sợ Lâm Thiên Thiên lại muốn xuống dưới phỏng vấn. Triệu quốc chủ trong mày, Ngụy tổng, chuyện này có chút không dễ làm. Liêu Hạo Thiên hiện tại thế đang mạnh, mà lại câu cá tiểu chấn hạng mục này rất nhiều lãnh đạo đều chú ý tới. Lúc này động đến hắn, chỉ sợ thật là khó khăn vô cùng. Ngụy Thánh Long mỉm cười, Triệu thúc thúc, kỳ thật việc này cũng không khó xử lý. Liêu Hạo Thiên bây giờ không phải là làm được phi thường được không? Mà lại Liêu Hạo Thiên vốn là chính đoàn cấp chuyển nghề tới chỗ, theo lý thuyết hẳn là cho người ta phó xử cấp đánh ngộ, thế nhưng là cuối cùng chỉ cấp một cái chính khoa cấp, đây không phải một cái cơ hội rất tốt sao? Triệu quốc trụ lập tức hai mắt tỏa sáng, cười nói ra, ngươi nói không sai. Liễu Hạo Thiên chính đoàn cấp chuyển nghề hạ mình tại một cái hiểu hiểu thiên hồ chân đích sắc có chút không quá thỏa đáng. Như vậy đi, trong huyện chúng ta có một vị Lão Tư cách phó huyện trưởng một mực bệnh đứng ở nhà. Ta quay đầu làm một chút hắn làm việc, để hắn xin nghỉ hưu sớm, đem cái này vị trí cho Liễu Hạo Thiên để chống, để hắn đến trong huyện tới làm một nhiệm kỳ phó huyện trưởng, mà lại vừa lúc đang thủ hạ của ta, cũng thuận tiện ta khoảng cách gần chiếu cố hắn. Ngụy Thành Long sau khi nghe xong lập tức giơ ngón tay cái lên nói ra. Triệu thúc thúc vẫn là ngài cao minh, vậy ta chờ ngài tin tức tốt. Triệu quốc chủ vừa mới cúp điện thoại, phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân, thôi phú quý hai người hai người liền cùng nhau mà tới. Ngồi xuống về sau, Đỗ Quý Bân nhìn nói với Triệu Quốc chủ, "Triệu chủ tình huyện, hiện tại Thiên Hồ trấn bên kia tình thế rất vượng, mà Liêu Hạo Thiên phong cách làm việc lại quá mức phách lối, trong huyện rất nhiều bộ môn cùng lãnh đạo đối Liêu Hạo Thiên đều phi thường bất mãn, nếu như tiếp tục đem Liêu Hạo Thiên lưu tại Thiên Hồ trấn, chỉ sợ đối Thiên Hồ trấn phát triển lâu dài phi thường bất lợi, mà lại rất nhiều người đều hy vọng đến Thiên Hồ trấn đại triển quyền cước, cho nên ta có một cái đề nghị, đó chính là nghĩ biện pháp đem Liêu Hạo Thiên rời Thiên Hồ trấn chức ủy bí thư vị trí, an bài một cái có năng lực, có trình độ, người có tư cách đi thay thế Liêu Hạo Thiên vị trí, chỉ có như thế." thiên Hổ Trấn mới có thể đi đến Đồng bột phát triển con đường. Triệu quốc trụ như mày, dạng này chỉ sợ không tốt lắm đâu, dù sao, thiên hồ chấn cục diện bây giờ là liều hạo thiên một tay thúc đẩy, nếu như bây giờ đem hắn rời, chỉ sợ sẽ có hái quả đào hiểm nghi. Đỗ quý bân lập tức giải thích nói, triệu chủ tịch huyện, cho dù thật sự có hái quả đào hiểm nghi, chúng ta cũng là vì thiên hồ chấn phát triển lâu dài suy nghĩ, nếu như liều hạo thiên tiếp tục tại thiên hồ chấn ở lại chỉ sợ về sau trong huyện từng cái bộ môn đều sẽ đối Thiên Hồ trấn trọng điểm chiếu cố, mà lại, Thiên Hồ trấn hiện tại phát triển tốc độ quá chậm, Liêu Hạo Thiên mặc dù một tay thúc đẩy trước mắt loại này rất không tệ cục diện, nhưng lại ý nghĩ của hắn quá mức bảo thủ. Hiện tại đối Liêu Hạo Thiên bất mãn đồng chí càng ngày càng nhiều, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta ở hội nghị thường ủy đưa ra điều chỉnh Liêu Hạo Thiên vị trí, sẽ có rất nhiều người ủng hộ chúng ta. Triệu Quốc Trụ trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, ngươi để ta lại suy nghĩ một chút đi. Hai ngày sau đó, Thiên Hồ trấn thông lệ trong buổi họp thường ủy, Triệu Quốc Chủ đột nhiên đưa ra một người sự tình điều chỉnh phương án. Triệu Quốc Trụ trực tiếp nhìn nói với Chu Bình Hoa, Chu Thư ký, ngươi cũng biết, huyện chúng ta chính phủ bên này nhi, Chu Lập Thu phó chủ tịch huyện một mực bệnh đừng ở nhà, hắn làm việc một mực là từ khác phó huyện trưởng đến người quản lý, trường kỳ tiếp tục như vậy cũng không phải vấn đề, trải qua ta cùng Chu phó chủ tịch huyện câu thông, hắn đã quyết định muốn xin nghỉ hữu sớm, cho nên hiện tại phó huyện trưởng vị trí trống không, ta cho rằng, Thiên Hồ Chấn Chấn ủy bí thư Liễu Hạo Tiên. Đồng chí năng lực rất mạnh, trình độ rất cao, mà lại một tay chạm vào Thiên Hồ Chấn bây giờ vui vẻ phồn bình cục diện, hắn phát triển kinh tế là một thanh hào thủ, cho nên, ta cho rằng, đem Liễu Hạo Thiên đồng chí đề đến trong huyện tới đảm nhiệm trợ thủ của ta để hắn đến chủ trào phát triển kinh tế, đây đối với gia tốc chúng ta toàn bộ hàng sơn huyện phát triển phi thường hữu lực. chuyện này ta cũng cùng dãm trao đổi một chút trong thành phố đối với ta đề nghị này vẫn tương đối tán thành, bây giờ muốn trưng cầu một chút chu thư ký ý kiến. chu bình hoa sau khi nghe xong những mảy sắc mặt có chút khó coi. chu bình hoa nghe được triệu quốc trụ đây là muốn đem liễu hạo tiên từ tiên hồ chấn điệu đi, sau đó phái người đi hái quả đào, mà lại từ hắn y tư đến xem trong thành phố bên kia hắn cũng đã câu thông tốt lúc này nếu như mình nếu là ngăn cản, không chỉ có là cùng dãm đối đầu, chỉ sợ cũng trở ngại liễu hạo thiên hoàn lộ tấn thăng con đường. dù sao. Liễu Hạo Thiên đợi tại Thiên Hồ Chấn đảm nhiệm Chấn Ủy Bí thư cũng chỉ là một cái chính khoa cấp cương vị, nhưng là nếu như đến trong huyện đảm nhiệm Phó huyện trưởng, đây là thật sự Phó sứ cấp. Đối với rất nhiều cơ sở cán bộ tới nói, có thể từ chính khoa cấp mặt trăng lên đến Phó sứ cấp là bọn hắn cả một đời một tưởng. Chu Bình Hoa hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, nếu như đem Liễu Hạo Thiên đệ bạt đến trong huyện đến, như vậy ai đi Thiên Hồ Chấn đảm nhiệm Chấn Ủy Bí thư vị trí này đâu? Triệu Quốc chủ nói ra, huyện phụ xử lý chủ nhiệm đào lập mạnh năng lực làm việc mạnh, làm người hiểu được biến báo, không bảo thủ không chịu thay đổi. Trước kia cũng đảm nhiệm qua hương chấn trường chấn, cơ sở kinh nghiệm làm việc phong phú. Nếu như tùy hắn đi đảm nhiệm thiên hồ chấn chấn ủy bí thư, ta tin tưởng thiên hồ chấn phát triển kinh tế tốc độ còn có thể tăng lên rất nhiều, sẽ trở thành chúng ta hàng sơn huyện năm nay trong công việc điểm sáng. Chu Bình Hoa hơi trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra, như vậy đi, chúng ta hiện trường video liên tuyến một chút Liêu Hạo Thiên đồng chí, nghe một chút Liêu Hạo Thiên đồng chí ý kiến. Triệu Quốc chủ gật gật đầu, Chu Bình Hoa lập tức để nhân viên công tác thông qua video hội nghị hệ thống liên thông Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy huyện ủy thường ủy hội nghị bên trên chẳng cảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, Chu thư ký. Ngài tìm ta có việc đây?" Chu Bình Hoa nói ra, "Liêu Hạo Thiên, Triệu chủ tịch huyện đề nghị từ ngươi tới nhận chức khỏi bệnh chu phó chủ tịch huyện vị trí, để ngươi tại cao hơn trên cương vị phát huy sở trưởng của mình, bây giờ muốn tìm hiểu một chút ngươi ý nghĩ." Liêu Hạo Thiên nhíu mày, "Chu thư ký, chuyện này ta có thể cự tuyệt sao?" Chu Bình Hoa cười khổ nói ra, "Triệu chủ tịch huyện đã cùng giảm câu thông qua, trong thành phố đối ngươi năng lực cùng trình độ cũng là tương đối tán thành." Liêu Hạo Thiên lập tức minh bạch, mình đi cũng được đi, không đi cũng được đi, chỉ sợ là có người muốn tới hái quả đảo. Liêu Hạo Thiên giận quá mà cười, con mắt xoay xoay, trầm giọng nói ra, "Chu thư ký, Triệu chủ tịch huyện Để ta rời đi Thiên Hồ trấn đi trong huyện làm việc cũng không có vấn đề, nhưng là, ta hy vọng có thể đem Tống Vô Địch đồng chí đề bạt đến trưởng trấn trên vị trí này, dù sao, từ khi ta thượng nhiệm về sau hắn một mực phối hợp công việc của ta, đối ta tại Thiên Hồ trấn câu cá tiểu trấn hạng mục này bên trên làm việc mạch suy nghĩ hiểu rõ vô cùng. Ta hy vọng tân nhiệm trấn ủy bí thư thượng nhiệm về sau, nhất định phải nghe nhiều nghe song Tống Vô Địch đồng chí ý kiến, không muốn chậm trễ Thiên Hồ trấn phát triển. Chu Bình Hoa ánh mắt nhìn về phía Triệu Quốc Trụ, "Triệu chủ tịch huyện, người thấy thế nào?" Triệu Quốc Trụ mỉm cười, "Liêu Hạo Thiên đồng chí ý kiến này rất không tệ, ta đồng ý." Chu Bình Hoa gật gật đầu. Vậy liền đi chương trình đi. Quy 1 chương 45, Minh Thăng ám hạng. Chương 45, Minh Thăng ám hạng. Liêu Hạo Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Triệu Quốc Chủ lại đem sự tình làm được như thế tuyệt. Liêu Hạo Thiên thượng nhiệm phó huyện trưởng về sau ngày thứ nhất, Triệu Quốc Chủ tổ chức huyện trưởng bạn công hội, lần này trong hội nghị, Triệu Quốc Chủ công bố đối Liêu Hạo Thiên phân công. Tại phân công bên trong Minh Sắc đánh dấu, Liêu Hạo Thiên làm việc hiệp trợ phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân phân công quản lý thương vụ làm việc, hiệp trợ phó huyện trưởng Tô Phú Quý phân công quản lý văn hóa du lịch làm việc. Liêu Hạo Thiên nghe tới loại này phân công về sau, Sắc mặt rất khó nhìn, nhất là khi hắn nhìn thấy Đỗ Quý Bân cùng Thôi Phú Quý nhìn về phía ánh mắt của nàng thời điểm. Liêu Hạo Thiên tâm chính là chìm xuống. Hắn biết, giờ này khắc này mình ở vào bốn bề thọ địch trạng thái, bởi vì mặc kệ là Đỗ Quý Bân cũng tốt, Thôi Phú Quý cũng được, mình đã sớm đem bọn hắn đắc tội gắt gao, mà mình phân công hiệp trợ bọn hắn làm việc, bọn hắn sẽ cho mình thi triển tài hoa cơ hội sao? Liêu Hạo Thiên rất nhanh liền đạt được đáp án. Sau khi tan họp, Đỗ Quý Bân cười đi đến Liêu Hạo Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy chân thành cùng Liêu Hạo Thiên nắm tay, sau đó chậm rãi nói ra, Liêu Hạo Thiên đồng chí. Về sau nếu như ta không ở huyện, ngươi có thể hiệp trợ ta xử lý thương vụ phương diện làm việc. Chẳng qua nếu như ta nếu là tại trong huyện, ta phương diện này làm việc ngươi cũng không cần nhúng tay. Đỗ Quý bân sau khi nói xong, Thôi Phú quý đồng dạng cùng Liễu Hạo Thiên nắm tay, sau đó nói ra, Liễu Hạo Thiên đồng chí, ta người này đâu? Đối với làm việc tương đối nghiêm túc phụ trách, nhất là đối với ta chỗ phân quản những ngành này cùng đơn vị, ta nhất định phải làm được đối bọn hắn toàn quyền trường khống. Dù sao, nếu như cái kia một đám làm việc xuất hiện vấn đề cùng trách nhiệm, làm phân công quản lý phó huyện trưởng, ta là muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm cho nên liên quan tới huyện trưởng phân công bên trong để ngươi hiệp trợ ta làm tốt văn hóa du lịch làm việc ngươi có thể hiểu như vậy làm hiệp trợ ta phó huyện trưởng nếu như ngươi có cái gì tốt đề nghị cùng ý kiến đương nhiên cũng bao quát một chút phê bình đề nghị đều có thể trực tiếp tới tìm ta tiến hành phản ứng ta sẽ căn cứ công tác cụ thể tình huống đến châm trước cân nhắc phải trang tiếp thu ý kiến của ngươi đây là về sau chúng ta lẫn nhau ở giữa hợp tác điều kiện tiên quyết liêu hạo thiên sau khi nghe xong mỉm cười nhị vị phó huyện trưởng ta minh bạch các ngươi là có ý gì ta cũng minh bạch vì cái gì lúc trước triệu quốc chủ phó huyện trưởng không phải đem ta điều đến trong huyện tới đảm nhiệm phó huyện trưởng nguyên nhân mặc dù ta đảm nhiệm hàng sơn huyện phó huyện trưởng, cấp bậc tăng lên một chút, nhưng trên thực tế, ta tại trong huyện là bị triệt để ra không. Nói thật ra, đùa bớn quên yêu, ta liếu Hạo Thiên tua người nhóm. Bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý, không muốn cho ta bắt đến cơ hội, bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hùng như vậy. Nói xong, Liếu Hạo Thiên đóng sập cửa mà ra. Thôi phú quý hắc hát hát cười lạnh nói ra, người tuổi trẻ bây giờ nha, quá không có lễ phép, không có chút nào hiểu được tôn trọng lao đồng chí, lâu dài tiếp tục như vậy ăn thiệt rồi. Đỗ Quý cười lạnh nói ra, liền Liếu Hạo Thiên cái này tính tình căn bản cũng không thích hợp tại chúng ta trên quan trường huấn tham gia quân ngũ đánh trận có lẽ có một bộ nhưng là chiến trường không giống với quan trường quan trường nhất định phải hiểu được trung dung chi đạo nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ chi đạo mà liếu hạo thiên chính là một cây dây cung tổng cho rằng chỉ có chính hắn là thật tâm thực lòng cho láo bách tính làm việc nhi trên thực tế hắn đánh giá quá cao mình thôi phú quý lập tức gật đầu nói ra không sai cái này liếu hạo thiên chỉ có trí thông minh không có ép sớm muộn cũng sẽ thua thiệt hiện tại không đã ăn thiệt tỏi sao ta đoán chừng hắn cả đời này cũng liền dạng này chỉ cần triệu chủ tịch huyện cùng chúng ta mấy cái không rời đi hàng sơn huyện, liêu hạo thiên tại hàng sơn huyện bĩnh Viễn không có ngày nổi danh. sau đó dòng dã một tháng thời gian, liêu hạo thiên rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là ghẻ lạnh tư vị. ở trong khoảng thời gian một tháng này, liêu hạo thiên mỗi ngày đi làm không có việc gì, trừ một chút cần học tập văn kiện bên ngoài, nhưng phàm là cùng làm việc có liên quan văn kiện, cơ hồ rất ít từ hắn nơi này lưu thông. về phần nói hắn hiệp trợ phân quản những cái kia bộ môn lãnh đạo, không ai đến liêu hạo thiên văn phòng báo cáo làm việc. liêu hạo thiên trên cơ bản vượt qua sớm tối ba chén chả cán bộ kỳ cựu thức sinh hoạt một tháng này, liêu hạo thiên đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là dày vò, càng làm cho liêu hạo thiên cảm giác được khó chịu là thiên hồ chấn mới nhậm chức chấn ủy bí thư đào lập cường thượng nhiệm về sau, đầu tiên làm thứ nhất sự kiện chính là điều chỉnh một chút bộ môn người phụ trách, trước đó bị liêu hạo thiên đẩy bạt những người kia, toàn bộ bị đào lập cường chuyển xuống đến trước quan nhàn tàn bộ môn, mà lương hữu đức phe phái người cơ hồ tất cả đều đạt được trọng dụng, mặc dù trưởng chấn hiện tại biến thành tống vô địch, nhưng là hắn phía dưới thủ hạ tất cả đều là lương hữu đức người, mặc dù lương hữu đức đã không còn đảm nhiệm trưởng trấn chức vụ này, nhưng lại đảm nhiệm người đại diện chủ tịch vị trí này đồng thời còn kiêm nhiệm lấy chấn cục trưởng cục công an chức vụ. Có thể nói, giờ này khắp này lương hữu đức vẫn là thiên hồ trấn trọng yếu lực lượng, mà lại lương hữu đức đã thu hoạch được lão lãnh đạo ám chỉ, hắn rất nhanh liền sẽ bị đẩy bạt đến trong huyện đảm nhiệm phó sự cấp vị trí. Cho nên, giờ này khắp này lương hữu đức tâm tính mười phần bình thản, toàn tâm toàn ý phối hợp với đào lợi mạnh triển khai làm việc. Đào lập cường thượng nhiệm về sau, vẹn vẹn dùng một tuần lễ, liền tất nhân sự làm việc điều chỉnh hoàn tất, sau đó, đào lập cường tổ chức chấn sẽ. Đầu tiên tại trong chân có thể làm chủ chỗ đậu xe quản lý bên trên, Phủ Định Liễu Hạo Thiên thiết lập hạ mỗi ngày 10 khối tiền phí đỗ xe hạn mức cao nhất, cải thành theo giờ kế phí. Mỗi ngày phí đỗ xe hạn mức cao nhất trực tiếp tiêu thăng đến 50 nguyên. Sau đó, Đào Lập Cường lại lấy đề cao chất lượng phục vụ vì lấy cớ, Phủ Định Liễu Hạo Thiên thiết lập hạ nông gia nhạc tối cao thu phí 80 nguyên hạn mức cao nhất. Đào Lập Cường còn muốn tất những cái kia miễn phí câu, cải thành thu phí, nhưng là, đề nghị này của hắn lọt vào muộn Côn Văn hóa du lịch phát triển công ty mãnh liệt phản đối, dù sao, câu cá tiểu trấn là từ bọn hắn tìm tới tư vận doanh, cho nên, bọn hắn có được cực lớn quyền nói chuyện. Đào Lập Cường gặp khó về sau cũng không nỗ trí, lập tức cùng liền nhau hương chấn hợp tác, tại bọn hắn bên kia mở không ít thu phí điều, ích lợi cùng hưởng. Ngay sau đó, Đào Lập Cường lại lấy ra một loạt biện pháp, mục đích phi thường mình xác, đó chính là gia tăng thiên hồ chấn tài chính thu nhập, để cao gdp số liệu, tiến tới vì hắn làm ra chiến tích cung cấp thành tích tốt nhất. Khi Liễu Hạo Thiên biết được những này về sau, trực tiếp một điện thoại gọi cho Đào Lập Cường, ở trong điện thoại đối Đào Lập Cường Hảo luôn khuyên bảo, đồng thời cho hắn vạch ra hắn làm như vậy sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng, nhưng là Đào Lập Cường nghe Liễu Hạo Thiên sau khi nói xong, chỉ là khinh thường cười một tiếng, Liễu Phó Chủ tịch huyện. Mặc dù ngài hiện tại thị huyện lãnh đạo, nhưng là phi thường thật có lỗi, ngài còn chưa có tư cách trực tiếp đối với chúng ta thiên hồ chấn làm. Việc chỉ trỏ nên làm như thế nào, làm thiên hồ chấn người đứng đầu, trong lòng ta phi thường rõ ràng, ngươi có ngươi quy hoạch, ta có ta quy hoạch, mục đích của chúng ta là nhất trí, đó chính là muốn đem thiên hồ chấn phát triển kinh tế, chẳng qua là lý niệm của chúng ta khác biệt mà thôi. Liêu phó chủ tịch huyện, nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước cùng loại lời nói này, ngươi đã từng cùng thôi phó chủ tịch huyện nói qua, như vậy hôm nay ta đem những này lời nói nguyên vật trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi sau này không muốn lại quấy rầy chúng ta thiên hồ Trấn phát triển. Liêu Hạo Thiên bị Đào Lập cường lời nói này nẹn phải không nhẹ, trực tiếp tức giận đến cút điện thoại. Sau đó thời gian bên trong, Liêu Hạo Thiên càng phát thanh nhàn, mà lại hàng sơn trong huyện liên quan tới Liêu Hạo Thiên truyền ngôn cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói Liêu Hạo Thiên đắc tội huyện trưởng cùng rất nhiều huyện ủy thường ủy, cho nên Liêu Hạo Thiên tại huyện chính phủ không được coi trọng, trên cơ bản đã bị biên giới hóa. Theo loại này truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù là huyện chính phủ một ít công việc nhân viên nhìn thấy Liêu Hạo Thiên thời điểm, cũng không có bất kỳ người nào cùng Liêu Hạo Thiên chào hỏi. Liêu Hạo Thiên đi làm nhi tan tầm nhi cơ hồ thành một cái người trong suốt, thường thường cả ngày không có người nào cùng hắn nói một câu hai tháng về sau, liêu hạo thiên rảnh rỗi đến bị hùng. liêu hạo thiên trầm tư sau một hồi lâu, bấm vào ba liêu kình vũ điện thoại, đem mình tao nộ hướng liêu kình vũ kể ra một lần, sau đó hỏi, lão ba, ngươi khi đó tiến vào hoàn lộ thời điểm, có hay không gặp được ta loại này cùng loại tình huống, ngươi khi đó là thế nào xử lý? liêu kình vũ mỉm cười, hạo thiên nha, ngươi bây giờ tâm thái ta phi thường lý giải, bất quá ta sẽ không cùng ngươi chia sẻ bất luận cái gì kinh nghiệm của ta. Bởi vì mỗi người, tại người khác sinh con đường bên trên đều sẽ kinh lịch khác biệt long đong cùng ngắn trở, mà những vật này đối một người tới nói, là hắn tiến bộ trên đường cần nhất, nhất định phải dựa vào chính hắn đi càng nộ, dựa vào chính hắn đi ra mảnh này vẻ lo lắng. Hạo Thiên Nha, ngươi ghi nhớ, bất kỳ người nào nhân sinh con đường cũng không thể thuận buồm xuôi gió, tại nghịch cảnh thời điểm, ngươi muốn bao nhiêu suy nghĩ, nhiều nghĩ lại, mặc kệ là bị động cũng tốt, chủ động cũng được, nhất định phải dựa vào chính ngươi lực lượng đi nên đón bình minh đến. Nếu như ngươi bây giờ thực tế nhàn nh chán, có thể nghiên cứu một chút dịch kinh. Dịch kinh là đồ tốt, là chúng ta lão tổ tông lưu lại tư tưởng văn hóa cơ bảo. Nếu như ngươi có thể đọc hiểu dịch kinh, như vậy đối với ngươi đi ra giờ này khắc này khốc cục là rất có ích lợi. Đây là ta có thể đưa cho ngươi duy nhất ý kiến. Hiểu ý của ta không? Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, "Lão ba, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta nhất định sẽ rượi vào chính ta đi ra mảnh này vẻ lo lắng, không có người có thể cho ta Liêu Hạo Thiên chế tạo vẻ lo lắng. Lão thiên cho ta chế tạo vẻ lo lắng, ta sẽ đem Lão thiên xuyên phá, Đại Địa cho ta chế tạo vẻ lo lắng, ta sẽ đem Đại Địa xé rách. Nếu như là người cho ta chế tạo vẻ lo lắng, như vậy ta sớm muộn cũng sẽ để hắn túi đầu xương thận." nói xong lời nói này về sau, Liêu Hạo Thiên trong lòng ý chí chiến đấu sụp sôi, không còn có trước đó loại kia rảnh rỗi đến bị khủng tâm tình. Ngày thứ nhì, Liêu Hạo Thiên trên mặt bàn nhiễu một bản dịch kinh. Sau đó dồn dã một tháng thời gian, Liêu Hạo Thiên buổi sáng thời gian nghiên cứu toàn bộ hàng sơn huyện các loại vật liệu, mà buổi chiều thời gian, nó tất cả đều đặt ở nghiên cứu dịch kinh bên trên. Sau một tháng, Liêu Hạo Thiên trên mặt bàn xuất hiện dịch kinh bên trong ba câu nói: dây quẻ, dây đuôi hổ, không hí người, thử. dây quẻ, sơ cửu, làm dây hướng, không có lỗi gì. dây quẻ, cửu nhị, dây đạo thản thản, u người trinh cát. Mỗi ngày sau khi vào sở, Liễu Hạo Thiên đều sẽ tất cái này ba câu nói cẩn thận nghiên cứu một lần. Giờ này khắc này hắn, đối tương lai tràn ngập hy vọng, đối với trước mắt tình cảnh đã có thể lạnh nhạt chỗ. Bởi vì dịch kinh bên trong cái này ba câu nói đã đạo tận nhân sinh quy luật. Con người khi còn sống, có thuận cảnh, có nghịch cảnh, giao thế tiến hành, chu kỳ có dài ngắn, người người bình đẳng. Cái này ba câu nói chính là ba cái ứng đối nhân sinh khác biệt cảnh ngộ quyết hiếu, nộ ra cái này ba câu nói, liền có thể nhẹ nhõm đối mặt khốn cục, thoát khỏi khốn cục, nên đón nhân sinh mới. Ngay tại Liễu Hạo Thiên bên này, lĩnh hội dịch kinh, nghiên cứu hàng Sơn huyện các loại kinh tế số liệu thời điểm, Thiên Hồ trấn bên kia, tại Đào Lập cường quyết đoán cải cách phía dưới, GDP số liệu rốt cục phát sinh biến hóa cực lớn. Từ hắn thượng nhiệm về sau thứ nhất tháng GDP về số liệu 50% bộ phát thức tăng trưởng, đến bây giờ thứ 3 tháng, GDP số liệu đã so hắn thượng nhiệm thời điểm sụt giảm 70%, nguyên bản rộn rộn ràng ràng phi thường phồn vinh Thiên Hồ trấn, đã lần nữa khôi phục trước đó trạng thái, những cái kia vừa mới đem nhà mình phòng ở trang trí xong chuẩn bị nên đón cả nước câu bạn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Thiên Hồ trấn cái này đã từng phi thường náo nhiệt câu cá tiểu trấn lần nữa biến thành vắng lặng. Một cách chết chóc, ngoại lai like câu cá câu bạn chỉ có mẹo con 2 3 con, hơn nữa còn đều là cư dân phụ cận. Giờ này khắp này Đào Lập Cường ngồi tại Thiên Hồ trấn trấn ủy bí thư kia rộng lớn trên ghế làm việc, dựa vào chỗ dựa sau lưng thạch, cau mày, miệng bên trong tự lẩm bẩm, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Vì cái gì một người cũng không tới rồi? Chẳng lẽ ta sai lầm rồi sao? Không, ta tuyệt đối không sai. Ta cũng không có khả năng có sai. Sai là những cái kia ham món lợi nhỏ tiện nghi câu cá người. Quy một chương 46 Lục Thiên Minh lửa giận. Chương 46: Lục Thiên Minh lửa giận. Đào Lập Cường hơn nửa tháng trước liền bắt đầu nghĩ lại mình chính sách, nhưng là càng nghĩ, hắn cho tới bây giờ hảo không cho rằng câu cá người giảm bất là hắn vấn đề, càng không cho rằng là hắn chính sách vấn đề, cho nên hắn một mực từ nhân sự bên trên tiến hành điều chỉnh, đồng thời tăng cường đối Thiên Hồ trấn nông gia nhạc quản lý, đồng thời vì gia tăng Thiên Hồ Chấn tài chính thu nhập, đối với nông gia nhạc bắt đầu thu lấy mỗi nhà mỗi tháng 300 nguyên chứng nhận phí tổn. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồ trấn lão tính đối Đào Lập Cường tiếng oán than dậy đất. Lão tính là thiệt lương, là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là, lão tính không phải dễ khi dễ như vậy có chút cũ bách tính đã sớm lưu lại nhớ lâm thiên thiên điện thoại liên lạc khi đào lập cường hướng nông gia nhạc thu lấy phí dụng chính sách ra sân khấu về sau rất nhiều lao bách tính nhao nhao liên hệ lâm thiên thiên hy vọng lâm thiên thiên cũng có thể đối thiên hồ chấn tình huống cho chú ý cùng đưa tin lâm thiên thiên gần nhất bởi vì bệ bộn nhiều việc làm việc cho nên đối thiên hồ chấn tình huống bên này cũng không phải là hiểu rất rõ mà liêu hạo thiên cũng không có đem hắn được cất nhắc tới trong huyện đảm nhiệm phó huyện trưởng sự tình nói cho lâm thiên thiên cho nên khi lâm thiên thiên từ lao bách tính miệng bên trong biết được tại liêu hạo thiên vừa mới đem thiên hồ chấn câu cá tiểu trấn hạng mục làm ra một ít thành tích về sau liền lập tức bị điều đi mà mới tới chấn ủy bí thư Đào Lập Cường đi lên về sau liền phủ định Liễu Hạo Thiên rất nhiều chính sách, cuối cùng dẫn đến câu cá tiểu chấn hướng hiện tại gần như sụp đổ. Lâm Thiên Tiên nhận. Lâm Thiên Tiên không giống với phổ thông phóng viên, bởi vì thân thế cùng bối cảnh nguyên nhân, Lâm Thiên Tiên đối với trên quan trưởng quyền lưu chi thuật là có hiểu biết. Nhất là thông qua cùng lão bách tính toán đâu, Lâm Thiên Tiên đã đại thể biết Liễu Hạo Thiên giờ này khắc này tình cảnh, biết Liễu Hạo Thiên bị huyện trưởng Triệu Quốc trụ cho tính toán. Mặc dù trên cấp bậc tăng lên một chút, nhưng là giờ này khắc này Liễu Hạo Thiên đã triệt để ở vào đệ đó không dùng trạng thái. Lâm Thiên Tiên lập tức lông mày đứng đấy, mắt hành chợt lên, nỗi giận đùng đùng. Lâm Thiên Thiên phi thường rõ ràng, Liễu Hạo Thiên cá tính vô cùng cứng ngạnh, không thích nhất chính là loại kia nhàn nhất cả trứng sinh hoạt, hiện tại để Liễu Hạo Thiên một nhàn chính là 3 tháng, những tháng ngày đó, đối Liễu Hạo Thiên đến nói tuyệt đối là dài vỏ. Lâm Thiên Thiên nắm thật chặt trong tay camera, nghiến răng nghiến lợi nói ra, các người đám người này dám đem ta lão công tương lai bước đến loại này tuyệt lộ, cũng dám đem câu cá tiểu trấn hạng mục trà đạp thành cái dạng này, nhìn cô mãi mãi làm sao thu thập các người. Sau đó, Lâm Thiên Tiên mang theo một chụp ảnh phóng viên dạng sáng 300 liền từ tỉnh lỵ Bắc Minh thị xuất phát, lặng yên đi tới Thiên Hồ trấn. Dạng sáng 600 tạ hữu Lâm Thiên Thiên đứng tại Thiên Hồ Chấn đã từng nhất là nóng nảy một con sông bờ, trực tiếp lấy hiện trường tin tức trực tiếp phương thức đối Thiên Hồ trấn câu cá tiểu chấn hạng mục tiến hành video trực tiếp đưa tin, tại bản này video trực tiếp trong báo cáo, Lâm Thiên Thiên so sánh con sông này 3 tháng trước cùng hiện tại câu cá nhân số tình huống. 3 tháng trước video trong báo cáo, đồng dạng là tại dạng sáng 600 thời gian này, Lâm Thiên Thiên đứng tại bờ sông, bờ sông hai bên cơ hồ cách mỗi xa mấy mét liền có một vị câu bạn, ở nơi đó huy can câu cá, bờ sông hai bên trong bãi đỗ xe, cơ hồ tất cả chỗ đậu bên trên tất cả đều đậu đầy ô tô. Mà lúc này giờ phút này, to như vậy bờ sông To như vậy trong bãi đỗ xe không có mưa lâm thiên thiên tại so sánh xong sau thanh âm có chút kích động nói ra các vị người xem các bằng hữu, làm một phóng viên nhìn thấy trước mắt loại tình huống này ta cảm giác được vô cùng đau lòng vì cái gì trước sau thời gian 3 tháng thiên hồ chấn cái này đã từng nóng này nhất thời dẫn dắt toàn bộ phương bắc câu cá phong trào câu cá tiểu chấn hiện tại sẽ xuống dốc thành cái dạng này là thiên hay sao tuyệt đối không phải là nhân họa căn cứ thiên hồ chấn lao bách tình hướng chúng ta phóng viên phản ứng tình huống từ khi thiên hồ Trấn tiền nhiệm trấn ủy bí thư liễu hạo thiên bị điều đi về sau tân nhiệm ủy bí thư đào lập cường thượng nhiệm về sau vì truy cầu chiến tích, lập tức quyết đoán đối liêu Hạo Thiên trước đó xác lập những cái kia chính sách tiến hành cải cách, phế bỏ miễn phí câu cá cùng mười nguyên dừng xe hạn chế, đồng thời cổ vũ nông gia nhạc để cao thu phí hạn mức cao nhất, đồng thời đối Thiên Hổ chấn nhân, sự bố cục triển khai đại quy mô điều chỉnh, rất nhiều trước kia Liêu Hạo Thiên tại nhiệm lúc để bạn cán bộ tất cả đều bị đặt ở để đó không dùng vị trí, rất nhiều trước kia Liêu Hạo Thiên cũng không tán thành cán bộ được cất nhắc tới trọng yếu trên cương vị. Làm phóng viên, chúng ta không nghĩ đánh giá Đào Lập cường điều chỉnh nhân sự có chính xác không, chúng ta cũng không nghĩ đánh giá Đào Lập cường chính sách điều chỉnh phải trang phù hợp, nhưng là ta muốn nói đúng lắm giờ này khắp này thiên hồ chấn lao bách tính đối với đào lập cường chỗ đẩy ra đối mỗi nhà nông gia nhạc mỗi tháng thu lấy 300 nguyên chứng nhận phí tổn cái này chính sách tiếng oán than dậy đất giống chúng ta phóng viên phản nàn người nhiều vô cùng sau đó lâm thiên thiên các nàng chuyển di đưa tin trên địa trực tiếp tiến vào thiên hồ chấn ngẫu nhiên phỏng vấn 6 nhà nông gia nhạc lão bản trong đó có 5 nhà thẳng thắn bách ra, đào lập cường thượng nhiệm về sau sinh ý trở nên càng ngày càng thảm đạm thu nhập càng ngày càng ít nhưng là bọn hắn chi phí chi tiêu lại càng ngày càng cao bọn hắn phi thường hoài niệm liễu hạo thiên đảm nhiệm ủy bí thư lúc thiên hồ loại kia phồn hoa cảnh tượng mà khác một nhà nông gia nhạc lão bản mặc dù không có thẳng thắn phê bình Đào Lập Cường, nhưng là cũng nguyện chuyển vực ra, liếu Hạo Thiên tại biết hắn nông gia nhạc mỗi tháng thuần thu nhập đều có thể có 4-5 ngàn nguyên, nhưng là hiện tại, vận doanh nông gia nhạc là phải bồi thường tiền. Sau đó, Lâm Thiên Thiên lại dẫn phóng viên đi tới Thiên Hồ trấn chấn ủy đại viện, muốn đối Đào Lập Cường tiến hành phỏng vấn đưa tin, nhưng lại lọt vào Đào Lập Cường cự tuyệt, đồng thời để người đem Lâm Thiên Thiên bọn người trực tiếp ban ra đại viện. Lâm Thiên Thiên ngay tại Thiên Hồ trấn ngoài đại viện mặt, quay phim ống kính nhắm ngay toàn bộ đại viện, Lâm Thiên Thiên thanh âm khóc thảm nói ra: các vị người xem các bằng hữu, ta không rõ hàng sơn huyện vì sao lại tại liêu hạo thiên tất thiên hồ chấn vừa mới làm ra thành tích thời điểm liền đem hắn rời vị trí này, nhưng là theo ta được biết, giờ này khắc này liêu hạo thiên mặc dù đảm nhiệm hàng sơn huyện phó huyện trưởng, nhưng là nhưng không có bất kỳ thực quyền, mỗi ngày chỉ có thể ở tại trong văn phòng uống trà. Ta không rõ vì cái gì hàng sơn huyện sẽ có dạng này thao tác, nhưng là dạng này thao tác đích xác khiến người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái, càng làm cho giống liêu hạo thiên dạng này cẩn trọng vì thiên hồ chấn lao bách tính làm hiện thực cán bộ thất vọng đau khổ. Nói đến chỗ này, lâm thiên thiên khỏe mắt nước mắt chảy xuống trực tiếp đến đây im bật mà dừng, trực tiếp kết thúc về sau, chụp ảnh phóng viên có chút lo lắng nhìn nói với Lâm Thiên Thiên, Tiểu Lâm, chúng ta lần này phỏng vấn đưa tin mặc dù có thể tại trên internet tiến hành video trực tiếp, nhưng là tại tiết kiệm điện xem đài cùng bất nhật báo xã phía trên tiến hành ban bố thời điểm, nhất định phải đối mặt nhiều lần tiến hành biên tập, nhất là ngươi vừa rồi tại báo cáo thời điểm, gia nhập một chút cá nhân chủ quan phân tích, những nội dung này nhất định phải bị biên tập, rơi, bằng không, mà nói chỉ sợ không có cách nào tại tiết kiệm điện xem đài cùng tỉnh chúng ta nhật báo xã quan ngôi bên trên tiến hành đưa tin. Lâm Thiên Thiên trầm mặt một hồi, nói ra, từ lại ca đưa cho tiết kiệm điện xem đài video tài liệu ngươi có thể nhìn xem biên tập nhưng là liên quan tới hôm nay tin tức báo đạo toàn bộ video ta dự định tính cả ta sau đó phải viết một thiên văn chương trực tiếp trình báo cho tỉnh ủy bên trong tham gia ta muốn để tỉnh ủy lãnh đạo biết thiên hồ chấn bên này phát sinh sự tình chụp ảnh phóng viên từ đại ca như mày lâm thiên thiên ta biết ngươi là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa phóng viên nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới một khi ngươi bản này bên trong tham gia tuyên bố về sau ngươi sẽ đắc tội bao nhiêu người mặc dù thiên hồ chấn những người này người có thể không thèm để ý nhưng là hàng sơn huyện một chút huyện lãnh đạo khẳng định sẽ đối ngươi bản này bên trong tham gia bất mãn vô cùng, thậm chí bác minh thị một ít lãnh đạo đều sẽ vì vậy mà bị liên lụy. cho đến lúc đó, chỉ sợ ngươi sẽ tiếp nhận áp lực lớn. lâm thiên thiên trong đôi mắt mỹ lệ toát ra một tia thần sắc bi phẫn, cắn răng nói ra, có áp lực liền có áp lực, ta không tại, nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn một ít người đem giống liêu hạo thiên dạng này một cái chân tâm thật ý cho lão bách tính làm việc quan tốt làm cho chẳng làm nên trò trống gì. nói thật ra, từ lại ca, ngươi cho rằng hàng sơn huyện những người này đối đãi liêu hạo thiên công bằng sao? Từ đại ca do dự một chút, sau đó thở dài một tiếng nói ra, đây là điển hình quyền mưu vận hành ti tiện thủ đoạn, thuộc về rõ ràng Minh Thăng ám hàng hành vi, có trả đũa hiểu nghi. Đồng thời, Đào Lập Cường rõ ràng là đi Thiên Hồ chấn hái quả đảo, nhưng là cái này Đào Lập Cường năng lực rõ ràng rất kém cỏi, mặc dù hắn có mình ý nghĩ, nhưng là hắn ý nghĩ sai phi thường không hợp tối thường. Lâm Thiên Thiên nói ra, từ đại ca, ngươi nhìn, ngươi ý nghĩ cùng rất nhiều lão bách tính cách nhìn đều là giống nhau, liền liền dân chúng bình thường đều có thể thấy rõ ràng sự tình, chẳng lẽ Liêu Hạo Thiên không nhìn ra được sao? Hắn khẳng định trong lòng rất rõ ràng nhưng lại không thể không tại Hàng Sơn huyện một ít lãnh đạo thao tác phía dưới, bất đắc dĩ nuốt vào dạng này quả đáng. Ngươi nói hắn có thể hay không thất vọng đau khổ đâu. Từ đại ca nghe thấy lời ấy, lập tức trên mặt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, hung hăng vỗ đùi nói ra, Lâm Thiên Thiên, ngươi nói không sai, làm phóng viên, chúng ta nên như thật đưa tin chúng ta nhìn thấy chân thực tình huống, ta quyết định, lần này trình báo cho tiết kiệm điện xem đại tin tức sẽ đem ngươi những cái kia chất vấn toàn bộ tăng thêm đi lên, đồng thời ta sẽ cùng tiết kiệm điện xem đại ảnh tường quan người tiến hành câu thông, hy vọng bọn họ tốt nhất đừng xóa bỏ quá nhiều đồ vật bởi vì chúng ta bản này đưa tin là một tiên triều sâu đưa tin là một tiên mang theo giám sát tính chất đưa tin lâm thiên thiên có chút cảm kích nhìn từ đại ca một chút từ đại ca cảm ơn ngươi lâm thiên thiên cũng không biết bọn hắn tại trên internet tiến hành lần này video trực tiếp mặc dù bởi vì thời gian tương đối sớm quan sát người xem cũng không phải là rất nhiều nhưng là dù sao vẫn là có một chút người xem chỉ xem lần này video trực tiếp báo cáo mà phi thường không trùng hợp chính là chỉ xem bản này video trực tiếp báo đạo có một người là lâm thiên thiên fan hâm mộ mà người này vừa vặn là bí thư tỉnh ủy lục thiên minh thư ký Sáng sớm sau khi vào sở, Lâm Thiên Tiên trên xe liền đã một mạch mà thành tất Thiên hồ chấn chuyện bên này viết thành bên trong tham gia, trực tiếp phát không đến bên trong tham gia trang web bên trên. Lục Thiên Minh thư ký có mỗi ngày sáng sớm liền xem bên trong tham gia, đồng thời kịp thời hướng Lục Thiên Minh hồi báo quen thuộc. Khi hắn nhìn thấy Lâm Thiên Tiên bản này bên trong tham gia về sau, không chút do dự tất bản này bên trong tham gia in nén xuống tới. Tại Lục Thiên Minh đi tới văn phòng ngay lập tức, liền tất bản này bên trong tham gia bày ở Lục Thiên Minh trên bàn. Lục Thiên Minh xử lý xong những chuyện khác về sau, nhìn thấy bản này bên trong tham gia, lập tức cho mày. Mà lúc này giờ phút này, bác một tỉnh sáng sớm tin tức tiết mục bên trong, trực tiếp xuất hiện Lâm Thiên Thiên lần này video đưa tin. Lục Thiên Minh xem hết bản này bên trong tham gia về sau, trực tiếp hung hăng vô bàn một cái, quá phận, quá mức. Sau đó, Lục Thiên Minh trực tiếp bấm Bắc Minh thị thị trưởng thậm chí kiệt điện thoại, thậm chí kiệt đồng chí, không biết người đối thiên hồ trấn câu cá tiểu trấn bên kia vận hành tình huống phải chăng có hiểu biết đâu. Thậm chí kiệt tiếp vào Lục Thiên Minh điện thoại vốn là thật cao hứng, bởi vì bí thư tỉnh ủy trực tiếp cho hắn loại này cấp bậc cán bộ gọi điện thoại, kia là đối với hắn coi trọng. Nhưng là nghe tới Lục Thiên Minh cha hỏi về sau, thậm chí kiệt tâm lập tức liền trầm xuống thản ẩn, ẩn cảm giác được sự tình có chút không thích hợp. thậm chí kiệt hơi trầm ngâm một lát, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. bí thư lục thiên hồ chấn tình huống bên kia ta gần nhất ngược lại là không có đi hiểu rõ. bất quá 3 tháng trước đó, ta được đến báo cáo tin tức là thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn hạng mục làm được phi thường thành công. mỗi ngày tiến về thiên hồ chấn tiến đến câu cá câu bạn bè số luôn có 5 ba ngàn người. thiên hồ chấn nông gia nhạc phát triển tốc độ cực nhanh, lão bách tính đạt được chân chính lợi ích thực tế. lục thiên minh lạnh lùng nói ra, thậm chí kiệt đồng chí, làm viên ngươi quan tâm kỹ càng một chút tình ủy bên trong tham gia tương quan đưa tin đối với thiên hồ chấn tình huống. Ta chỉ cấp ngươi 2 tháng thời gian, 2 tháng về sau, ta sẽ đích thân tiến về thiên hồ trấn tiến đến điều tra nghiên cứu, nếu như thiên hồ trấn vẫn là bộ dáng bây giờ, như vậy ta nghĩ, các ngươi Bắc Minh thị thị ủy ban tử hẳn là tiến hành một chút điều chỉnh. Nói xong, Lục Thiên Minh trực tiếp cúp điện thoại, thậm chí kiệt lập tức đầu đầy mồ hôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh có thể như vậy nói chuyện? Mặc dù Lục Thiên Minh ngữ khí 10 phần bình thản, nhưng là thậm chí kiệt nghe được, giờ này khắc này Lục Thiên Minh chỉ sợ lửa giận trong lòng đã vọt tới trên trán, bằng không mà nói, căn bản sẽ không có muốn điều chỉnh Bắc Minh thị thị ủy ban tử như vậy xuất hiện. Rất rõ ràng, Lục Thiên Minh đối Thiên Hồ Chấn hiện trạng bất mãn vô cùng. Thiên Hồ Chấn đến cùng làm sao rồi? Quy 1 chương 47, cấp 1 F cấp 1. Chương 47, cấp 1 F cấp 1. Thậm Chí Kiệt nhìn thấy bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh nổi giận, không dám quá chậm, lập tức đem thư ký hô đi qua, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ tìm hiểu một chút Thiên Hồ Chấn bên, hướng kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, hắn cũng lập tức mở ra tỉnh ủy bên trong tham gia trang web, khi hắn nhìn thấy Lâm Thiên Thiên Thiên kia đưa tin về sau, nhất là khi hắn nhìn thấy Lâm Thiên Thiên nhất định phát lên video đưa tin về sau, lập tức nổi giận đùng đùng, hung hăng vô bàn một cái nói ra, "Hồ, não quả thực là hồ nháo. cái này triệu quốc trụ đến cùng muốn làm gì? đùa bỡn quyền như sao? muốn hái quả đào sao? ngươi cho dù muốn làm, ngươi đem sự tình làm được đẹp một chút, chí ít ngươi cũng được tìm một cái trình độ đầy đủ người đi hái quả đào a. cái này đào lập cường đến cùng là một cái dạng gì nhân vật? đầu bị lừa đá sao? vì cái gì vừa lên đến liền như bức cầm âm phủ định liễu hạo thiên làm ra đến những cái kia đã được chứng minh phi thường thành công chính sách đâu? nhưng mà ngay tại thẩm chí kiệt vô bảng chừng mắt nổi giận thời điểm, điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. thẩm chí kiệt nhìn thấy điện báo biểu hiện, vội vàng nhận nghe điện thoại trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng nói ra, Hàn tổng, ngươi thật đúng là khách hiếm tới nha. Thì ta có việc như sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiểu ma nữ Hàn Hương Di thanh âm, Thẩm Chí Kiệt, các ngươi Bắc Minh Thị lãnh đạo đều là thủng cấm sao? Hàn Hương Di câu nói này sau khi nói xong, Thẩm Chí Kiệt sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, ngữ khí cũng có chút biến hóa. Hàn tổng, ngươi đây là ý gì? Hàn Hương Di lạnh lùng nói ra, Thẩm Chí Kiệt, lúc trước ta là xem ở ngươi Thẩm Chí Kiệt tại Bắc Minh Thị đảm nhiệm thị trưởng phân thượng, cho nên mới không xa ngàn dặm đi tới Hồ Trấn đầu tư các ngươi cái này câu cá tiểu trấn hạng mục Mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi, lúc trước chúng ta sợ Di dám đầu tư, không chỉ là xem ở ngươi thậm chí kiệt trên mặt mũi, càng là bởi vì chúng ta đối Liễu Hạo Thiên, cái này trẻ tuổi chấn ủy bí thư phong cách làm việc mười phần tán thành, nhất là hắn làm ra đến cái này phương án kế hoạch, mười phần phù hợp chúng ta muộn côn văn hóa du lịch phát triển công ty công ty lý niệm. Mà sự thật chứng minh, Liêu Hạo Thiên người này năng lực mạnh phi thường, câu cá tiểu trấn tại trải qua vẹn vẹn 3 tháng phát triển về sau, liền đã triệt để bốc lửa, cứ như vậy tiếp tục kéo dài, không chỉ có thiên hồ trấn sống, thậm chí toàn bộ các ngươi Bắc Minh thị du lịch thị trường đều muốn bốc lửa ta thậm chí cũng định tại các ngươi Bắc Minh thị tại tiếp thu mấy cái trọng lượng cấp văn hóa du lịch hàng mục, đầu tư quy mô sẽ không ít hơn 30 ước. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi Bắc Minh thị vậy mà ra như thế một cái bất tình chiếu. tại thiên hồ trấn phát triển thời kỳ mấu chốc nhất, tại thiên hồ trấn ngay tại đi hướng đồng bội phát triển thời kỳ, lại đem Liêu Hạo Thiên điều đi, coi như điều đi cũng liền thôi, kết quả còn đem người ta cho nhà trí, thậm chí kiện, người tốt xấu cũng là người của Thẩm gia, tầm mắt không nên thấp như vậy à. Thẩm Chí Kiện sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, "Hàn tổng, nếu như ta nói cho ngươi, đối với Liêu Hạo Thiên bị để đó không dùng chi sự không phải hiểu rất rõ." Ngươi có tin hay không? Hàn Hương Di gật gật đầu. Nếu như là ngươi nói, ta khẳng định sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ vấn đề là, Liêu Hạo Thiên bị người cho cả, bị người Minh Thăng ám hàng. Vấn đề mấu chốt nhất là, Thiên Hổ Trấn câu cá tiểu chấn triệt để lạnh. Chúng ta đầu nhập 30 mươi ước tài chính sắp trôi theo dòng nước. Trách nhiệm này ai đến gánh chịu, cái này hậu quả ai đến gánh chịu. Thẩm Chí Kiệt, ta tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng. Công ty của chúng ta ăn thiệt thòi lớn như thế, mặc dù vẫn luôn không có đối ngoại lộ ra, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta đối này buông sôi bỏ mặc. Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút các ngươi Bắc Minh thị đối với việc này đến cùng làm thế nào. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như nếu là tại trong vòng 2 tháng, Thiên Hồ Chấn Câu Cá Tiểu chấn tình trạng không có bất kỳ cái gì cải thiện, như vậy công ty của chúng ta sẽ đem chúng ta nắm giữ tình huống hướng xã hội toàn bộ công bố, chúng ta cũng sẽ đem các ngươi Bắc Minh thị cùng hàng Sơn huyện đối với người ta Liễu Hạo Thiên làm hết thảy toàn bộ công khai, ta muốn để hết thảy mọi người biết tất cả, Thiên Hồ Chấn Câu Cá Tiểu chấn cũng không phải là hủy ở Liễu Hạo Thiên trong tay, mà là hủy ở các ngươi những này quan lại trong tay, là các ngươi những này quan lại vì mình chiến tích, hoặc là vì thực hiện các ngươi không thể cho ai biết mục đích, cuối cùng dẫn đến chúng ta đầu nhập 30 ức tất cả đều trôi theo dòng nước. Cho đến lúc đó Ta tin tưởng, cả nước thậm chí toàn thế giới người đầu tư lại cân nhắc đến các người Bắc Minh thì tìm tới tư thời điểm, nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Tính tình của ta ngươi cũng biết, ta xưa nay sẽ không chủ động đi công kích ai, nhưng nếu như ai cho rằng ta dễ khi dễ, không đem ta để vào mắt, không đem ích lợi của ta để vào mắt, như vậy ta sẽ để cho hắn biết. Vì cái gì công ty của chúng ta tên gọi muộn côn văn hóa du lịch phát triển công ty, ta cũng sẽ để bọn hắn nhấm nháp một chút ta hàn hương di một cái muộn côn đến cùng là tư vị gì. Thậm chí kiệt nghe hàn hương di sau khi nói xong, toàn thân trên dưới đã mồ hôi đầm đìa. Mặc dù bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh mang cho áp lực của hắn to lớn nhưng là Lục Thiên Minh dù sao cũng là đại tướng nơi biên cương, nói chuyện làm việc đều theo quy tắc làm việc, chỉ cần ngươi đem sự tình xử lý tốt, liền sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Nhưng là tiểu ma nữ Hàn Hương Di lại là một cái chính cống ma nữ, cô nương này lúc còn trẻ tại kinh đô thành phố đỉnh cấp trong vòng luận quần cũng đã vang danh xa gần, cho dù là các đại gia tộc đích hệ tử đệ cũng không dám tùy tiện treo trong nàng. Mà bây giờ Hàn Hương Di mặc dù đã từ nương bán lão, nhưng là tại kinh đô thành phố chân chính đỉnh cấp trong vòng luận quần, cho dù là thậm chí kiệt loại này không đến 40 tuổi cũng đã trở thành tỉnh lỵ thành thị thị trưởng nhân vật tinh anh đối hàn. Hương Di y nguyên không dám đắc tội bởi vì hiện tại Hàn Hương Di tại kinh tế lĩnh vực lấy được to lớn thành tựu, nàng sáng lập muộn côn văn hóa du lịch phát triển công ty, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 8 năm, nhưng lại đã trở thành trong nước văn lữ trên thị trường mạnh mẽ nhất công ty, mà lại là một nhà đưa ra thị trường công ty, giá trị thị trường tổng ngạch vượt qua 2000 nước nguyên, cái này tại văn hội xí nghiệp bên trong là 10 phần hiếm thấy, mà bọn hắn tại văn hóa du lịch thị trường lực ảnh hưởng 10 phần to lớn. Nếu như Hàn Hương Di thật dựa theo nàng nói tới tất thiên hồ chấn câu cá tiểu trấn chân thực tình huống công khai, như vậy có thể tưởng tượng, đến lúc đó Bắc Minh thị nhất định sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cho đến lúc đó chỉ sợ hắn người thị trưởng này vị trí cũng chưa hẳn có thể ngồi ổn. Mấu chốt nhất chính là, thậm chí phi thường rõ ràng, Hàn Hương Di giao thiệp quan hệ một trong, so với bọn hắn thẩm gia chỉ mạnh không yếu. Nếu như Hàn Hương Di thật bá nổi, vậy hắn phiền phức cũng không phải một điểm nửa điểm. Thậm chí Kiệt trầm ngâm nửa ngày về sau, trầm giọng nói ra, Hàn tổng, xin ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, trong vòng hai tháng, Thiên Hổ Trấn câu cá tiểu trấn tình trạng nhất định sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa. Nói xong, thậm chí Kiệt trực tiếp đi tới Bắc Minh Thị Thị ủy Thư ký, bắt một tỉnh ủy thường ủy quan vận trong văn phòng đem bí thư tỉnh ủy lục thiên minh chỉ thị hướng quan vận khải tiến hành báo cáo. đồng thời minh xác nhận ra đầu tư thiên hồ chấn câu cá tiểu trấn hạng mục nguyễn côn văn hóa du lịch phát triển công ty cũng không đơn giản. bọn hắn đối thiên hồ chấn tình trạng phi thường phẫn nộ đã làm tốt cùng bắc minh thị vạch mặt chuẩn bị. quan vận khải sau khi nghe xong lập tức cho mày hung hăng vô bàn một cái nói ra cái này hàng sơn huyện đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? vì cái gì hảo hảo cục diện bị bọn hắn dày vò thành cái dạng này thậm chí kiệt nói ra quan bí thư lúc ấy đề bạt liễu hạo thiên thời điểm ta ngay tại kinh đô thành phố bên kia họ đối với tình huống bên này không hiểu rõ lắm ta rất yếu kỳ đến cùng là ai đề nghị muốn để bạt Liêu Hạo Thiên? Quan Vận Khải nói ra là Triệu Quốc Trụ chạy đến nơi này nói với ta, Liêu Hạo Thiên tại Thiên Hồ Trấn biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn muốn đem Liêu Hạo Thiên để bạt đến trong huyện đi làm trợ thủ của hắn, thôi động toàn bộ hàng sơn huyện kinh tế phát triển, mà lại Thiên Hồ Trấn tình huống lúc đó cũng đã ổn định lại, ta suy nghĩ giống Liêu Hạo Thiên loại này người có năng lực nên để hắn tại cao hơn phương diện bên trên phát huy tác dụng, cho nên cũng không có ngăn cản trực tiếp phê chuẩn. Nhưng là ta không nghĩ tới cái này Triệu Quốc Trụ ở trước mặt một bộ phía sau một bộ lại đem Thiên Hồ Trấn làm thành cái dạng này. Nói xong. Quan Vận Khải trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm triệu quốc chủ điện thoại, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận nói ra. Triệu quốc chủ, ngươi nghe rõ ràng, các ngươi thiên hồ chân câu cá tiểu chấn hạng mục này hiện tại đã gần như phá sản. Bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh tự mình chỉ thị, nếu như trong vòng 2 tháng thiên hồ chân câu cá tiểu chấn hạng mục không thể khôi phục nguyên dạng, như vậy ngươi cái này huyện trưởng cũng không cần làm. Ngươi không phải từ kinh đô, là không hàng xuống tới sao? Nơi nào trở về liền trở lại đi đâu? Nhưng là ngươi ghi nhớ, tỉnh ủy bí thư lục mặc dù cho ta hai tháng thời gian, nhưng là ta không có khả năng cho ngươi 2 tháng, ngươi chỉ có một tháng thời gian, ghi nhớ chỉ có một tháng. Nói xong, Quan Vận Khải trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Quốc Chủ sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Hắn phi thường rõ ràng, Quan Vận Khải biết lai lịch của hắn cùng bối cảnh, mà lại Quan Vận Khải cùng Ngụy thị gia tộc quan hệ còn được. Nhưng là hiện tại, Quan Vận Khải lại đem lời nói như thế tuyệt, rất hiển nhiên, Quan Vận Khải bên kêu cảm nhận được áp lực từ lớn. Triệu Quốc Chủ lần này thật sự có chút sốt ruột, hắn đứng dậy trong phòng làm việc lập đi lập lại dục dịch, tự hỏi đối sách. Nhưng là hắn lại phát hiện, lấy năng lực của chính hắn, nếu muốn ở ngắn ngủi trong vòng một tháng tất tiên hồ trấn cục diện triệt để khôi phục, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Càng nghĩ Triệu Quốc Chủ càng là sinh khí trực tiếp cầm điện thoại lên bấm Đào Lập Cường điện thoại. Thời khắc này Đào Lập Cường ngay tại họ, nghiên cứu Thiên Hồ Chấn vấn đề điều chỉnh nhân sự vấn đề, hắn còn muốn thông qua điều chỉnh nhân sự đến cải biến trước mắt gian nan của diện. Trung điện thoại di động vang lên về sau, Đào Lập Cường lập tức đứng dậy đi ra ngoài, một bên đi ra ngoài một bên nhận nghe điện thoại. Mười phần cung kính nói ra, triệu chủ tịch huyện ngài tốt, ta là Đào Lập Cường. Triệu quốc trụ trực tiếp đổ gặp xuống mắng, Đào Lập Cường, ngươi có phải hay không một cái đồ đần đâu? Ta cho ngươi đi Thiên Hồ Chấn đi làm Chấn ủy bí thư, đây là đối ngươi coi trọng cùng để bạn, ta cho ngươi đi qua là để ngươi hái quả đào đi, không phải cho ngươi đi làm phá hư nhưng là hiện tại thế nào, các ngươi thiên hồ chấn hoàng bét tình trạng liền bí thư tỉnh ủy đều biết, thị ủy thư ký tự mình gọi điện thoại cho ta dăn dạy ta dừng lại, đào lập cường, ta như thế để bạt ngươi trọng dụng ngươi, ngươi lại như thế hồi báo ta, ngươi nói ngươi xứng đáng ta sao? đào lập cường vội vàng nói, triệu chủ tịch huyện kỳ thật ta không có làm gì sai, ta chính là muốn so liếu hạo thiên tại nhiệm thời điểm, thành tích làm được càng tốt hơn một chút, tài chính thu nhập để cao một chút, chủ yếu là những cái tiêu câu cá người quá bắt bẻ, không phải liền là thu nhiều bọn hắn một chút tiền sao? cần thiết như thế tính toán chi ly sao? triệu quốc chủ sau khi nghe xong khí hung hăng vỗ bàn một cái, đào lập cường con mẹ nó ngươi chính là một cái kẻ hồ đồ hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu cho ngươi một tháng thời gian ngươi có hay không biện pháp giải quyết thiên hồ chấn vấn đề nếu như có thể ngươi nói cho ta ngươi dự định như thế nào giải quyết nếu như không thể như vậy ngươi sớm làm từ trên vị trí này xéo ngay cho ta đào lập cường lập tức áp lực như núi mặc dù trong lòng phi thường không phục nhưng là hắn đã không có bất kỳ đường lui nào chỉ có thể cắn răng nói ra triệu thư ký những cái kia câu cá người tất cả đều là tiền hóa muốn khôi phục trước kia tình trạng kỳ thật rất đơn giản chỉ cần đem liễu hạo tiên trước đó chính sách hoàn toàn khôi phục liền có thể triệu quốc trụ hừ lạnh một tiếng hy vọng có thể chứ. đúng lúc này, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy gõ cửa đi đến, triệu chủ tịch huyện, chu thư ký thông chi tất cả huyện ủy thường ủy, lập tức đến thường ủy hội nghị thất họp, thị ủy nhằm vào thiên hồ chấn tình trạng hạ đạt minh sắc văn kiện, yêu cầu chúng ta hàng sơn huyện huyện ủy nhất định phải tại một tháng bên trong giải quyết thiên hồ chấn gian nan cục diện, nếu không, sẽ đối với chúng ta hàng sơn huyện huyện ủy ban từ tiến hành đại quy mô điều chỉnh. chu thư ký phi thường xuất ruột, yêu cầu tất cả huyện ủy thường ủy nhất định phải tại 15 phút bên trong đội tới. triệu quốc chủ cười khổ một cái, trực tiếp cúp điện thoại, cất bước hướng về phòng họp đi đến, hắn biết, lần này chỉ sợ chu bình hoa muốn hướng hắn nổi lên. Quy 1 chương 48, Man Thiên Quá Hải. Chương 48, Man Thiên Quá Hải. Lần này hội nghị là một lần huyện ủy thường ủy hội mở rộng hội nghị. Trừ tất cả huyện ủy thường ủy bên ngoài, Liêu Hạo Thiên cùng Đào Lập Cường hai người tất cả đều lấy video hội nghị phương thức tham gia lần này hội nghị. Chu Bình Hoa ngồi đang chủ trì trên lễ, lạnh lùng liếc nhìn một chút hiện trường đám người, trầm giọng nói ra, "Các đồng chí, ta không biết mọi người phải chăng nhớ được 3 tháng trước đó, Liêu Hạo Thiên đồng chí bị miễn đi thanh hồ chấn chấn ủy bí thư chức vụ, Đào Lập Cường đồng chí tiếp nhận Liêu Hạo Thiên." Nguyên bản dựa theo lễ thưởng giờ này khắp này thiên hồ chấn cục diện hẳn là càng ngày càng tốt nhưng là kết quả để người vô cùng thất vọng ngay tại trước đây không lâu bởi vì phóng viên lộ ra ánh sáng giờ này khắp này thiên hồ chấn cái này câu cá đặc sắc tiểu chấn trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình hình đã vì nhân dân cả nước chố biết rõ mà phi thường không trùng hợp chính là tỉnh ủy bí thư lục cũng bị việc này kinh động tự mình làm ra phê chỉ thị yêu cầu chúng ta hàng sơn huyện nhất định phải tại trong vòng 2 tháng tất thiên hồ chấn vấn đề giải quyết triệt đề nếu không sẽ trực tiếp đối thị ủy lãnh đạo ban từ tiến hành vấn trách thị ủy áp lực to lớn chỉ cấp chúng ta một tháng thời gian như vậy hiện tại Ta muốn hỏi hỏi Triệu Quốc Trụ đồng chí, lúc trước ngươi hết lòng đào lập cường đảm nhiệm Thanh Hồ trấn chấn ủy bí thư thời điểm, như lời ngươi nói những lời kia ngươi là có hay không nhớ được? Ngươi khi đó luôn mồm cam đoan, Thiên Hồ trấn có đào lập cường nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi luôn miệng nói hàng Sơn huyện cần Liễu Hạo Thiên. Nhưng là hiện tại kết quả là cái gì đâu? Ta tin tưởng ở đây các vị rõ như ban ngày. Thiên Hồ trấn bên kia thảm đạm cục diện liền không nói, Liễu Hạo Thiên đến hàng Sơn huyện về sau, Triệu Quốc Trụ đồng chí ngươi vậy mà trực tiếp tất Liễu Hạo Thiên triệt để để đó không dùng xung dưới, để hắn một chút tác dụng đều không phát huy ra được, như vậy ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đem Liễu Hạo Thiên điều chỉnh đến trong huyện tới đảm nhiệm phó huyện trưởng là thật bởi vì nghiệp vụ nhu cầu vẫn là muốn trả đũa. Ngươi bây giờ nhất định phải cho ta, thậm chí cho thị ủy tỉnh bị một. Cái Minh sắc trả lời chắc chắn, ta sẽ trực tiếp tiến hành báo cáo. Triệu Quốc trụ sắc mặt lúc ấy liền đen lại, hắn không nghĩ tới, trước đó 3 tháng này biết rất rõ ràng Liễu Hạo Thiên bị để đó không dùng. Chu Bình Hoa một mực yên lặng không lên tiếng, bây giờ lại đột nhiên nổi lên, mà thời cơ này vừa vặn là hắn mềm yếu nhất thời điểm. Nếu quả thật bị hắn đem chuyện này báo cáo đi lên, chỉ sợ hắn rất có thể lại nhận xử lý, con đường hoạn lộ sẽ càng thêm gian nan. Triệu Quốc trụ trong lòng cân nhắc một chút, biết mình không còn có biện pháp ở trước mắt dưới loại cục diện này tiếp tục áp chế Liêu Hạo Thiên, bằng không mà nói, một khi cùng Chu Bình Hoa triệt để vạch mặt, đối với mình phi thường bất lợi, mặc dù Ngụy Thành Long yêu cầu mình tất Liêu Hạo Thiên ép gác gao, nhưng là trước mắt đã mất đi áp chế Liêu Hạo Thiên thời cơ tốt nhất. Hiện tại mình nhất định phải tiến hành trị không hết. Triệu Quốc trụ hơi trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra, "Chu thư ký, ta sợ dĩ để Liêu Hạo Thiên nhàn rỗi 3 tháng là có chính ta cân nhắc, ta tin tưởng ngươi cùng ở đây các đồng chí cũng đều phi thường rõ ràng, Liêu Hạo Thiên đồng chí cá tính 10 phần, muốn để hắn có thể nhanh chóng quen thuộc chúng ta hàng Sơn huyện tình trạng." Muốn để cá tính của hắn không còn giống như trước như vậy Trương Dương, nhất định phải đối với hắn tiến hành trình độ nhất định điều giáo. Bằng không mà nói, lấy Liêu Hạo Thiên đồng chí cá tính rất dễ dàng gặp ra dối. Hiện tại trải qua 3 tháng rèn luyện cùng quan sát về sau, ta cho rằng hiện tại là thời điểm cần cho Liêu Hạo Thiên đồng chí ra tăng đánh. Chu Bình Hoa lạnh lùng nói ra, không biết Triệu Quốc Chủ đồng chí muốn cho Liêu Hạo Thiên đồng chí ra tăng cái gì tờ đơn nha. Chẳng lẽ còn để hắn hiệp trợ càng nhiều phó huyện trưởng đi phân công quản lý một ít làm việc sao? Triệu Quốc Trụ vội vàng nói, đương nhiên sẽ không, lần này khẳng định là muốn để Liêu Hạo Thiên đồng chí một mình đảm đương một phía. Chu Bình Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu. Được, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý. Phía dưới chúng ta lại thảo luận một chút thiên hồ chấn vấn đề. Triệu Quốc trụ đồng chí, thị ủy cho chúng ta hàng sơn huyện một tháng thời gian, yêu cầu chúng ta nhất định phải đem thiên hồ chấn sự tình giải quyết. Mà thiên hồ chấn vấn đề kẻ đầu tiêu là ngươi Triệu Quốc trụ, cho nên Triệu Quốc trụ đồng chí, ai gây họa ai đến giải quyết. Nếu như ngươi giải quyết không được, cuối cùng ta đến là tẩy, ta giải quyết không được, chính ta gánh chịu trách nhiệm. Nhưng là trong thành phố chỉ cấp chúng ta một tháng thời gian, ta không có khả năng cho ngươi cùng đảo lập cường một tháng thời gian. Các ngươi chỉ có thời gian nửa tháng. Nếu như trong vòng nửa tháng. Các ngươi có thể đem thiên hồ chấn trở về hình dáng ban đầu, vậy chúng ta có thể đối thị ủy cùng tình ủy bàn giao, chuyện này cũng muốn dừng ở đây, nhưng là có câu nói ta nhất định phải sớm nói rõ, nếu như trong vòng nửa tháng các ngươi không giải quyết được việc này, như vậy Triệu Quốc trụ đồng chí, ngươi cần hảo hảo suy tính một chút như thế nào hướng thị ủy cùng tình ủy bàn giao. Đương nhiên, nếu như các ngươi đối với mình năng lực không có lòng tin, như vậy các ngươi hiện tại có thể nói thẳng ra, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác đến giải quyết việc này. Nói đến chỗ này, Chu Bình Hoa nhìn về phía Triệu Quốc trụ, "Triệu chủ tỉnh huyện, ngươi có lòng tin sao?" Triệu quốc trụ trong lòng tức giận đến phát cuồng, nhưng người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu đối mặt với Chu Bình Hoa từng bước ép sát, hắn nhất định phải tỏ thái độ. Hắn hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra: Ta muốn nghe xem Đào Lập Cường đồng chí ý kiến. Chu Bình Hoa nhìn về phía trong màn hình Đào Lập Cường nói ra: Đào Lập Cường đồng chí, ngươi là ý kiến gì? Ngươi có thể hay không tại trong vòng nửa tháng giải quyết Thiên Hồ Trấn vấn đề, nếu như giải quyết không được, ngươi có thể chủ động từ trước. Đào Lập Cường sắc mặt tái xanh, trên trán gân xanh nảy lên, trầm ngâm sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra: Chu thư ký ta có lòng tin cũng có năng lực tại trong vòng nửa tháng để thiên hồ chấn khôi phục nguyên dạng. chu bình hoa gật gật đầu tốt vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. sau khi tan họp triệu quốc trụ trở lại văn phòng lập tức bấm đào lập cường điện thoại nửa khí cường ngạnh nói ra đào lập cường ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định phải tại trong vòng nửa tháng giải quyết việc này bằng không mà nói ta không gánh nổi ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt trở lại thiên hồ chấn về sau đào lập cường suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quyết định khôi phục liễu hạo tiên trước kia các hạng chính sách đồng thời gióng trống triển khai tuyên truyền đồng thời vì có thể làm cho càng nhiều người trở lại Thiên hồ Trấn đến câu cá, Đào Lập Cường tất bại độ xe thu phí hạn mức cao nhất từ 10 nguyên đổi thành năm nguyên. Theo Đào Lập Cường, mình đang câu cá người vấn đề quan tâm nhất bên trên làm gia nhượng bộ cùng thỏa hiệp như vậy những ngày câu cá người khẳng định sẽ trở về. Nhưng là để Đào Lập Cường buồn bực một màn xuất hiện. Mặc dù Thiên hồ Trấn đồng dạng triển khai tuyên truyền, thậm chí còn tự mình cho những cái kia câu bạn nhóm phát đi mời tin nhắn, nhưng là Đào Lập Cường danh tiếng cùng nhân thiết đã hoàn toàn sụp đổ, không có người tin tưởng hắn. Mặc dù khôi phục Liễu Hạo Thiên thời kỳ chính sách về sau, Thiên Trấn câu cá người nhân số có gia tăng nhưng là số lượng nhưng lại xa xa không đạt được Liễu Hạo Thiên thời kỳ quy mô, hiện tại mỗi ngày đến đây Thiên Hồ trấn câu cá người cũng liền hai, 300 người, mà lại đại bộ phận tất cả đều là phụ cận mấy cái hương trấn cùng trong huyện, nơi khác đến, câu bạn rất rất ít, mà lại những này câu bạn sau khi đến cùng ngày liền có thể trở về. Bởi vậy, Thiên Hồ trấn nhân số mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng là các hạng kinh tế số liệu lại như cũ phi thường thảm đạo, nhất là những cái kia nông gia làm những người kinh doanh, càng là tiếng oán than dậy đất. Thời gian, tại đào lập cường một ngày một ngày dậy vỏ bên trong chậm rãi quá khứ Trong máy mắt, khoảng cách chu bình hoa yêu cầu thời gian nửa tháng còn có không đến hai ngày, mà thiên hồ chấn cục diện vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Đào lập cường lần này là thật sự có chút sợ hãi, do dự nửa ngày về sau, không thể không lần nữa bấm triệu quốc chủ điện thoại, triệu chủ tình huyện, cục diện bây giờ có chút phiền phức, mặc dù ta khôi phục liếu hảo thiên thời kỳ chính sách, thậm chí còn tại một chút chính sách trên có chỗ nhược bộ, nhưng là đến đây câu cá người liền trước đó 10% đều không có. Ngươi nói ta tiếp xuống phải làm gì? Ngài giúp ta ra cái chiêu nhỉ a? Triệu quốc chủ nghe tới nơi đây, lúc ấy liền nổi trận lôi đình, hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, Đào lập cường. Ngươi nghe rõ ràng, ta không có chiều, lúc trước lúc ngươi tới ta liền liên tục căn dặn ngươi, hái quả đảo nhất định phải lấy ổn làm chủ, không thể đối Liêu Hạo Tiên những cái kia chính sách tiến hành đại quy mô điều chỉnh, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại loại cục diện này ta là không có biện pháp nào, cho nên ai mình nhướng rượu ai mình uống, ta chỉ có thể nói cho ngươi một tin tức, ngay hôm nay buổi sáng, văn phòng huyện ủy đã thông chi tất cả huyện ủy thường ủy, ngày mai buổi sáng 8:00 ở huyện ủy cửa đại viện trước tập hợp, mọi người tập thể đón xe tiến về Thiên Hồ chấn đi thực tế điều tra nghiên cứu. Nếu như đến lúc đó ngươi không có giải quyết việc này, Ta dám khẳng định, ngươi cái này chấn ủy bí thư vị trí khẳng định là không gánh nổi, mà lại rất có thể lại nhận tương quan xử lý. Mà lại ta còn muốn nói cho ngươi một điểm, phụ trách đầu tư cùng vận doanh Thiên Hồ trấn Câu cá tiểu trấn hạng mục muộn côn văn hóa du lịch phát triển công ty không có ngươi xem ra đơn giản như vậy, mặc dù bọn hắn giai đoạn trước đối ngươi động tác không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã cùng giảm thậm chí trong tỉnh nhiều cái bộ môn biểu đạt bọn hắn bất mãn mãnh liệt. Nếu như Thiên Hồ trấn tình huống không thể mau chóng chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ thị ủy lãnh đạo đều sẽ bị vấn trách, người gây họa không nhẹ, đến lúc đó đừng nói ta Triệu Quốc trụ không có suy nghĩ, bởi vì người gây họa ta chống không nổi nói xong, triệu quốc trụ trực tiếp cúp điện thoại. ngày thứ nhì buổi sáng, đào lập cường đón xe lần nữa đến các con sông bên bờ cùng mặt nước tiến đến điều tra nghiên cứu, càng xem hắn càng là nháo tâm, bởi vì hôm nay thời tiết có chút tấm trầm, khi áp không cao, ra câu cá đích xác rất ít người, hắn chuyển lượt toàn bộ thiên hồ trấn đã từng cực kỳ nóng nảy những cái kia câu điểm, kết quả lại phát hiện đến đây câu cá người cũng liền hơn 100 người, mà đỉnh phong thời kỳ, cho dù loại khí trời này cũng có thể có 1 hai ngàn người đang câu cá. đào lập cường biểu lộ ngưỡng trọng nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình lương hữu đức, nói ra, lao lương, hai ta là trên một sợi thừng châu chấu nếu như ta vượt qua kiếp nạn này, như vậy ngươi bước kế tiếp xác định vững chắc có thể lên tới trong huyện. Nếu như ta không độ được kiếp nạn này, chỉ sợ ngươi phó xử cấp ngậm tưởng cũng muốn thất bại. Lúc trước ta sở dĩ khai thác như thế mãnh liệt động tác, cũng cùng đề nghị của ngươi có quan hệ. Ngày mai huyện ủy lãnh đạo liền muốn xuống tới thị sát, ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Lương Hữu Đức cho mày đau khổ trầm tư nửa ngày về sau, chợt ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, cắn răng nói ra: Đào Thư ký, biện pháp cũng không phải không có, nhưng là sợ là chúng ta muốn bước lên một chút hiểm. Đào Lập cường hỏi biện pháp gì? Lương Hữu Đức trầm giọng nói ra: Man Thiên Quá Hải. Đào Lập Cường lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức nhíu mày, muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhiều như vậy có bạn, chỉ sợ rất khó à. Lương Hữu Đức cười hắc hát hắc, hát, nếu như chúng ta cho mỗi nguyện ý vào ngày mai buổi sáng đi câu cá người miễn phí cấp cho một cây cần câu, một thanh câu cá ghế dựa cộng thêm 800 khối tiền, ngươi nói sẽ có hay không có người đi câu cá đâu? Ta cho là chúng ta lần này cũng không cần thiết tìm quá nhiều người, 1000 người là đủ. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là làm sự tình nhất định phải làm kín đáo, không làm người khác chú ý điểm này với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì. Bất quá chỉ là cái này vấn đề tiền bạc ta không cách nào giải quyết. Đào Lập Cường vung tay lên nói ra, tài chính không là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đem người vấn đề giải quyết, những chuyện khác ta đến giải quyết. Sau đó hai người trên xe thương lượng trọn vẹn hơn một giờ thời gian, đem các loại chi tiết tất cả đều quyết định về sau, Đào Lập Cường lúc này mới buông ra kia một mực nhíu chặt lấy lông mày, bình tĩnh ung dung trở về Thiên Hổ Trấn chấn, chấn Ủy Đại viện. Đối với ngày mai trận này điều tra nghiên cứu, hắn đã lòng tin 10 phần. Quy một chương 49, giờ trò dối trá. Chương 49, giờ trò dối trá. Vào lúc ban đêm, Liễu Hạo Thiên tiếp vào văn phòng huyện ủy điện thoại, để hắn ngày mai buổi sáng đi theo huyện ủy thường ủy xe buýt cùng một chỗ tiến về Thiên Hồ Trấn tham gia điều tra nghiên cứu. Liêu Hạo Thiên mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là đáp ứng. Ngày thứ nhì buổi sáng 800, Liêu Hạo Thiên đúng giờ đi tới huyện ủy cửa Đại Việt trước, đi theo huyện ủy lãnh đạo ban tử cùng tiến lên xe buýt, trực tiếp hướng về Thiên Hồ Trấn phương hướng chạy tới. Liêu Hạo Thiên bị Chu Bình Hoa hô đến hắn bên người. Chu Bình Hoa ở trước mặt tất cả mọi người hỏi Liêu Hạo Thiên: Liêu Hạo Thiên, ngươi cho rằng Đào Lập Cường bên kia có khả năng hay không tại trong vòng nửa tháng khôi phục nguyên dạng đâu? Liêu Hạo Thiên cười nói ra: Chu thư ký, vấn đề này ta không thích hợp trả lời đi mà lại chúng ta lập tức liền muốn đi hiện trường điều tra nghiên cứu, nhìn một chút liền biết tất cả mọi chuyện. Chu Bình Hoa cười nói, ta muốn nghe xem ngươi cái này tiền nhiệm chấn ủy bí thư cách nhìn. Dù sao, Thiên Hổ chấn, Câu Cá Tiểu chấn hạng mục là tâm huyết của ngươi chỗ, mà ngươi đối hạng mục này có hiểu rõ vô cùng, cho nên cái nhìn của ngươi đối với chúng ta lần này điều tra nghiên cứu rất có giá trị tham khảo. Chu Bình Hoa nói đến đây, ngồi tại Chu Bình Hoa cùng một sắp xếp triệu quốc chủ lập tức quay đầu nhìn lại, cười nói ra, Liễu Hạo Thiên, ngươi liền nói một chút nhìn nha. Liễu Hạo Thiên gật gật đầu, đã nhị vị lãnh đạo đều muốn nghe xem cái nhìn của ta, vậy ta cứ việc nói thẳng. Nếu như là đối với người tiêu dùng, nếu như đào lập cường đủ thông minh, hắn sẽ khôi phục ta trước đó những cái kia chính sách, nếu như tâm hắn gấp một chút, sẽ tại ta trước đó những cái kia chính sách bên trên lại làm ra một chút nội bộ, như vậy mặc dù nói khôi phục nguyên dạng rất không có khả năng, nhưng là khôi phục 50% lưu lượng khách là không có vấn đề. Nhưng là, câu cá người không như bình thường người tiêu dùng. Bình thường thích câu cá có hai loại người, một loại là dân chúng bình thường, một loại là sinh hoạt không lo lại yêu thích câu cá người. Mà chúng ta thiên hồ trấn câu cá tiểu trấn hạng mục nhằm vào chính là loại sau người đương nhiên cũng có thể hấp dẫn một chút xung quanh dân chúng bình thường đến đây câu cá. Nhưng là nhị vị lãnh đạo, câu cá mặc dù là một loại hưu nhàn vận động, nhưng cùng lúc cũng là một loại cao tiêu phí vận động, không có nhất định thực lực kinh tế muốn câu cá là không được. Cho nên chúng ta thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn sở di có thể tại trước đó trong vòng 3 tháng có thể sinh ra lớn như vậy dề về số liệu, nó hoạch tâm nhân tố cũng là bởi vì chúng ta đối câu cá người cái này thị trường tinh chuẩn định vị. Mà đối với những này câu cá người tới nói, bọn hắn đại bộ phận sẽ không để ý một ít hạng mục tài chính tiêu phí tình huống, tỷ như nói cần câu. Có câu bạn nguyện ý xuất ra mấy ngàn thậm chí hơn vạn nguyên tới mua một cây tốt cần câu, nguyện ý hoa mấy ngàn khối tiền mua một cái tốt câu dương, nhưng là, nếu như ngươi không phải tại chỗ đậu xe thu phí bên trên thu người ta 30 50 khối tiền, như vậy bọn hắn liền sẽ cảm giác được không đáng. Cho nên, ta phán đoán, cho dù đào lập cường khôi phục ta trước đó chính sách, thậm chí làm ra một chút nội bộ, nhưng là, có thể có 20% câu bạn nguyện ý lần nữa trở về câu cá liền đã không sai. Mà bộ phận này câu bạn vẫn là phụ cận thành phố các bạn, nếu như là vượt qua 500 cây số các bạn, bọn hắn là không thể nào lại tới. Chu Bình Hoa nghe thấy lời ấy, nhẹ nhàng gật gật đầu, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta lần này điều tra nghiên cứu có thể nhìn thấy 6700 cái câu bạn liền đã rất không tệ." Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, "Nếu như là tại tương đối tốt thời tiết, nhìn thấy 6700 cái câu bạn là tương đối bình thường, nhưng là hôm nay, thời tiết rất buồn mực, khí áp rất thấp, khẽ động một thân mồ hôi, loại khí trời này là không thích hợp câu cá, bởi vì cái này thời tiết, thế là không nguyện ý mở miệng ăn mồi. Cho nên, phán đoán của ta là, nếu như hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy 3400 tên câu bạn, kia đã là tốt nhất tình huống." Triệu Quốc Chủ nghe thấy lời ấy khinh thường cười một tiếng, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, Ngươi thuyết pháp có phải là có chút quá vội đó đây? Liêu Hạo Thiên không quan trọng cười cười nói ra, có thể là đi. Liên vấn đề này, Liêu Hạo Thiên không muốn cùng Triệu Quốc trụ tranh luận, cũng không có cần thiết cùng hắn tranh luận, dù sao người ta là lãnh đạo. Khi xe buýt dọc theo bờ sông lái vào Thiên Hồ Trấn thời điểm, trên xe huyện ủy thường ủy nhóm nhau nhau hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Triệu Quốc trụ đối này tự nhiên là hết sức quan tâm, khi hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ bờ sông hai bên có rất nhiều câu bên trên tất cả đều có người đang câu cá thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, cười nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên đồng chí, ngươi nhìn. Vẹn vẹn con sông này hai bên câu bạn liền có bốn 400 người đi, ta nhìn xa một chút một chút mặt hồ xung quanh cũng có một chút câu bạn đang câu cá, phòng đoán cẩn thận, hôm nay làm gì cũng có hơn nghìn người tại câu đi. Liêu Hạo Thiên cẩn thận nhìn qua ngoài cửa sổ những cái kia câu bạn nhóm, lông mày của hắn hơi nhíu lên, bởi vì lấy Liêu Hạo Thiên đang câu cá lĩnh vực chuyên nghiệp trình độ, Liêu Hạo Thiên phi thường rõ ràng, hôm nay loại khí trời này, hơi có chút trình độ kỹ thuật người là sẽ không ra câu cá, trừ phi là loại kia đặc biệt yêu thích câu cá người. Nhưng là trước mắt nhìn thấy đây hết thể lại phá vỡ Liêu Hạo Thiên nhận biết. Liêu Hạo Thiên để lái xe đem xe nhanh thả chậm, cẩn thận quan sát đến ven đường cầu bạn nhóm. Nhìn trong chốc lát về sau, Liêu Hạo Thiên trên kẹo miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Triệu Quốc Chủ một mực tại cẩn thận chú ý Liêu Hạo Thiên trên mặt biểu lộ, khi hắn nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trên mặt lộ ra kia là cười lạnh thời điểm, tâm lập tức chìm xuống. Mặc dù Triệu Quốc Chủ đối Liêu Hạo Thiên vừa rồi nói kia lời nói cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là lấy hắn đối Liêu Hạo Thiên cá tính hiểu rõ, Liêu Hạo Thiên cũng không phải là một cái thích quát lăng người, cho nên hắn đối Liêu Hạo Thiên kia lời nói có tám thành tín nhiệm. Nhưng là trước mắt nhìn thấy tình hình lại làm cho hắn không thể không đối Liêu Hạo Thiên phán đoán sinh ra hoài nghi nhất là khi hắn nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trên mặt loại kia biểu lộ, Triệu Quốc Trụ trong óc linh quang lóe lên, hắn lập tức ý thức được, chỉ sợ hiện trường những này câu bạn có vấn đề. Mang theo sự nghi ngờ này, Triệu Quốc Trụ cẩn thận quan sát đến rừng ở hiện trường những chiếc xe này, bởi vì đối câu bạn mà nói, cỗ xe trang bị mười phần trọng yếu, ven đường cũng ngừng lại một chút ô tô, mà nhìn nó bảng số xe, trên cơ bản đều là Bắc Minh thị nơi đó bảng số xe, mà con đường hai bên đặt nhiều nhất cỗ xe là chạy bằng điện xe đạp, thậm chí còn có một chút bình thường nhất xe đạp. Nhìn thấy nơi đây, Triệu quốc trụ tâm tiếp tục chìm xuống dưới. Dân bản xứ làm sao lại có nhiều người như vậy đến đây câu cá đâu? Trung trung điệp điệp đạt tới hơn nghìn người quy mô. Vì cái gì không nhìn thấy mấy cái nơi khác bảng số xe đâu? Ngay tại Triệu Quốc Trụ trong lòng nghi ngờ thời điểm, một chiếc xe hơi từ phía sau chạy nhanh đến, ở phía trước hơn 500m địa phương xa ngừng lại, trên xe đi xuống hai người, một nam một nữ, nam trên đầu vai khiêng camera, mà nữ trong tay cầm mĩ rồ phồn. Cái chỗ kia là câu bạn là tập trung nhất địa phương, chứng hai 300 người nhiều. Nhìn thấy hai người kia, Triệu Quốc Trụ trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng lập tức để lái xe tăng tốc đi tới, ở phía trước chiếc xe kia sau dừng lại. Chu Bình Hoa tự nhiên cũng phát hiện phía trước chiếc xe kia cùng trên xe đi xuống hai người. Triệu Quốc Chủ một bên đi xuống dưới vừa hướng chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nói ra, người đi đem kia hai cái phóng viên đuổi đi. Chu Bình Hoa nhàn nhạt nói ra, kia hai cái phóng viên là ta gọi qua. Triệu Quốc Chủ nhíu mày, Chu thư ký, người đây là ý gì? Chu Bình Hoa trầm giọng nói ra, giải linh còn cần hệ linh người, ban đầu là hai người bọn họ báo đạo để chúng ta hàng Sơn huyện bọn hắn thiên hồ chấn trở thành chúng mũi tên, hiện tại, ta nhìn thiên hồ chấn khôi phục cũng không tệ lắm đương nhiên phải mời cái này hai tên phóng viên lần nữa cho chúng ta đưa tin một phen. đây đối với khôi phục chúng ta hàng sơn huyện thiên hồ chấn danh dự là rất có ích lợi. làm sao? triệu chủ tịch huyện, ngươi đối đào lập cường không có lòng tin sao? triệu quốc trụ vội vàng nói, có lòng tin là có lòng tin, nhưng là bây giờ không phải là còn không có khôi phục lại trước kia cái chủ loại kia đặc biệt phồn hoa thời kỳ sao? hiện tại liền đưa tin tựa hồ có chút sớm. ngay tại chu bình hoa cùng triệu quốc trụ bọn hắn một bên thảo luận vấn đề này một bên đi xuống dưới thời điểm, lâm thiên, thiên cùng chụp ảnh phóng viên từ phúc đã đi tới mấy tên câu bạn sau lưng. lâm thiên thiên trong tay cầm mì cười nói ra. Các vị người xem các bằng hữu, hôm nay cách chúng ta lần trước đưa tin đã có thời gian nửa tháng, chúng ta lần nữa trở về thiên hồ trấn tiến hành theo dõi đưa tin, trên xe, chúng ta đã thấy, giờ này khắc này thiên hồ trấn D2 bên bờ đã có mấy. Trong tên câu bạn ngay tại thả câu. Hiện tại chúng ta khoảng cách gần đi tới câu bạn bên người, đối bọn hắn tiến hành hiện trường phỏng vấn. Vừa nói, Lâm Thiên Thiên một bên đi tới một hơn 40 tuổi câu bạn bên người, đứng nhìn trong chốc lát, lông mày đột nhiên nhíu lại, nói ra, vị đại ca này, ngươi câu cá bao lâu thời gian rồi? Câu bạn sững sờ nhìn Lâm Thiên thiên một hồi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, ta câu cá câu 2 năm. Lâm Thiên Thiên lại liếc mắt nhìn bên cạnh câu bạn hỏi, vị đại ca này, ngươi câu mấy năm rồi? Cứa anh em nói ra, ta câu có hai năm rưỡi. Lâm Thiên Thiên lắc đầu nói ra, nhị vị vị đại ca, các ngươi là đang lừa dối ta đi. Nếu như các ngươi rơi hơn hai năm, dù sao cũng nên sẽ không liền phao nhi cũng sẽ không điều a. Xin hỏi các ngươi là câu một điều chín, vẫn là câu hai điều chỉnh năm đâu? Lâm Thiên Thiên sau khi hỏi xong, cái này hai anh em liếc nhau một cái, bên trái cái kia anh em nói, ta là câu một điều chín. Bên phải cái kia ca muốn nói, ta là câu hai điều năm. Lâm Thiên Thiên mỉm cười, như vậy nhị vị vị đại ca. Xin hỏi các ngươi minh bạch câu mấy điều mấy ý tứ sao?" Hai người có chút hấn trương, vội vàng vất vất tay nói ra, "Ngươi đi đi, chúng ta không tiếp thụ phỏng vấn." Lâm Thiên Tiên tự dài một tiếng nói ra, nhị vị vị đại ca, các ngươi kỳ thật căn bản liền sẽ không câu cá, bởi vì ta vừa rồi nói đều là nói bậy, mặc kệ là câu một điều 9 cũng tốt, câu 2 điều 5 cũng được, đều không phải bình thường điều phiêu thủ đoạn, thường dùng chính là câu 4 điều 2, hoặc là câu 5 điều 22 loại điều phiêu thủ đoạn là tương đối tinh chuẩn. Thích hợp câu cá trích cùng lý ngư. Mà các ngươi nếu như dựa theo hiện tại loại này điều thủ đoạn đi câu cá, chỉ sợ các ngươi câu một ngày cũng không nhất định có thể câu được mấy con cá." giờ này khắc này, chu bình hoa cùng triệu quốc trụ bọn hắn đã đi tới lâm thiên thiên các nàng sau lưng, liễu hạo thiên cũng lẫn trong đám người. lúc này, lâm thiên thiên nhìn liễu hạo thiên một chút, lập tức đột nhiên đối cái kia hơn 40 tuổi nam nhân nói ra, ta nói đại ca, các ngươi không nhìn thấy trong huyện lãnh đạo đều tới rồi sao? các ngươi cần phải ăn ngay nói thật nha, bởi vì căn cứ ta được đến tin tức, trong chấn cho các ngươi mỗi người phát 900 nhiều khối tiền, để các ngươi ở đây câu một ngày cá, không chỉ có nuôi cơm, còn miễn phí đưa tặng các ngươi một cây cần câu cùng một thanh sâu với rựa. theo ta được biết, số tiền kia là từ trong chấn tài chính bên trên cầm tiền, thuộc về vi quy cấp cho. Trong huyện lãnh đạo biết chuyện này về sau, khẳng định sẽ đem số tiền kia thu về. Hơn 40 tuổi Ca môn lập tức có chút tức giận, lập tức tức giận nói ra, "Ta nói vị phóng viên này, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng, ta liền lấy 380 khối tiền, nơi nào đến 900 khối tiền?" Lâm Thiên Thiên nhìn về phía một người khác nói ra, "Vị đại ca này, ngươi cầm bao nhiêu tiền?" Cái này Ca môn nhi có chút bất mãn nhìn xem Lâm Thiên Thiên nói ra, "Ta nói mỹ nữ nhớ à, ngươi cũng không nên nói mỏ, chúng ta đều chỉ cầm 380 khối tiền, để chúng ta lui 900 khối tiền là không thể nào, mà lại ta còn muốn dựng vào một chút tiền sang đâu?" Lần này ra có thể kiếm cái hai ba trăm cũng không tệ. Lâm Thiên Thiên nghe tới nơi đây, ánh mắt nhìn về phía Chu Bình Hoa cùng Triệu Quốc Trụ, trầm giọng nói ra, "Chu thư ký, Triệu chủ tịch huyện, vừa rồi ta hỏi các ngươi cũng nghe được đi, đây chính là đường sông hai bên có nhiều người như vậy câu cá trận tướng, còn xin nhị vị lãnh đạo hiện trường xử lý, chúng ta hiện trường trực tiếp." Quy một chương 50, đánh mặt Triệu Quốc Trụ. Chương 50, đánh mặt Triệu Quốc Trụ. Chu Bình Hoa cùng Triệu Quốc Trụ hai người lên nhau, tất cả đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra ngưng trọng, nhìn ra nguy cơ. Đúng lúc này, ô tô tiếng minh từ xa tiến lại. Tại bọn hắn phụ cận dừng lại, ngay sau đó Đào Lập Cường từ một chiếc xe hơi bên trong nhảy ra ngoài, một đường chạy chậm lao đến. Đến trước mặt mọi người về sau, Đào Lập Cường lập tức gương mặt kích động nói ra: "Chu thư ký, Triệu chủ tịch huyện, hoan nên các ngươi đi tới chúng ta Thiên Hồ chấn thị sát công việc, gần nhất nửa tháng này đến, chúng ta Thiên Hồ chấn chấn ủy ban lãnh đạo lo lắng hết lòng, cơ hồ mỗi người mỗi lúc trời tối 1100 trước đó đều chưa có trở về qua nhà, trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị, hiện tại rốt cục khôi phục rất nhiều. Bất quá bởi vì thời gian hơi ngắn, hiện tại cũng liền khôi phục trước kia 1314 tả hữu, bất quá mời nhị vị lãnh đạo yên tâm, chỉ cần lại cho ta nửa tháng thời gian." Ta có lòng tin tất thiên hồ trấn cục diện khôi phục thành trước kia trạng thái, thậm chí là siêu việt trước kia trạng thái, bởi vì hiện tại chúng ta thiên hồ trấn tình thế là phi thường tốt đẹp, các hạng số liệu gần nhất đều rất không tệ. Đương nhiên, bởi vì chúng ta lúc trước đi đường quanh co cùng lối rẽ, chúng ta thực sự xuất hiện một chút sai lầm, nhưng là tương lai là mỹ hảo, chúng ta có lòng tin đem thiên hồ trấn phát triển kinh tế phải càng tốt hơn. Liêu Hạo Thiên ở bên cạnh Nhi đột nhiên phốc một tiếng bật cười, giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là da mặt rất dày. Rốt cuộc biết cái gì gọi là vương màn ảnh cấp bậc biểu diễn. Hiện tại Đào Lập Cường rõ ràng là đang biểu diễn, thậm chí là tại bản thân khích lệ mặc dù xen kẽ một đôi lời bạn thân phê bình, nhưng thực tế phê bình là giả, bản thân khích lệ mới là thật. Xem ra bình thường Đào Lập Cường không làm thiếu chuyện như vậy, toàn bộ sự tình làm xe nhẹ được quen, một điểm nói lắp đều không có. Rất hiển nhiên, lời nói này hắn đã sớm ôn tập rất nhiều lần. Bất quá hôm nay Đào Lập Cường chỉ sợ muốn thất bại. Liêu Hạo Thiên đoán không lầm, Triệu Quốc Trụ sau khi nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng đối Đào Lập Cường vô cùng thất vọng. Chu Bình Hoa lạnh lùng nhìn chăm chăm Đào Lập Cường nói ra, Đào Lập Cường, ngươi xác định như lời ngươi nói chính là thật sao? Đào Lập Cường lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới Chu Bình Hoa sẽ có như thế nghi vấn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Triệu Quốc Trụ ngay tại bên cạnh, trong lòng lập tức lòng tin tràn đầy. Võ bộ ngực của mình nói ra: Chu thư ký, ta nói mỗi một câu nói đều thiên chân vạn xác Ta bằng vào ta tính giai cấp cam đoan. Chu Bình Hoa phất phất tay, biểu lộ nghiêm túc nói ra: Đào Lập Cường đồng chí, trịnh trọng cảnh cáo ngươi một câu, ngươi không có tư cách dùng tính giai cấp đến làm bảo đảm. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, bởi vì Đào Lập Cường tại Thiên Hồ Chấn khôi phục kinh tế quá trình bên trong dở dọa rối trá, man thiên quá hải, lừa gạt cấp. Cùng Đào Lập Cường tại trước đó trong công việc nghiêm trọng sai lầm lập tức miễn đi đào lập cường đồng chí thiên hồ chấn chấn ủy bí thư chức vụ đồng thời cho đào lập cường trong đảng ký đại quá nghiêm trọng xử lý nói đến chỗ này chu bình hoa nhìn về phía triệu quốc chủ hỏi triệu chủ tịch huyện đối với ta như vậy xử lý ngươi có ý kiến gì không triệu quốc chủ lạnh lùng nhìn đào lập cường một chút lắc đầu nói ra không có ý kiến đào lập cường lập tức như rơi vào hầm băng mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn nói với triệu quốc chủ triệu chủ tịch huyện ta đến cùng phạm sai lầm gì tại sao phải cho ta nghiêm trọng như vậy xử lý hiện tại chúng ta thiên hồ chấn kinh tế đã khôi phục rất nhiều ta có lòng tin tại hơn một tháng bên trong chuyện để khôi phục Triệu quốc chủ thật sâu thở dài một tiếng nói ra, đào Lập Cường, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ta vốn cho là, trải qua trước đó quyết sách sai lầm về sau, lần này ngươi sẽ rút kinh nghiệm xương máu, thống cải Thiên Vi. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi lại mắc thêm lỗi lầm nữa, chẳng biết xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta những này huyện ủy lãnh đạo đều là dễ lừa gạt sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi tìm nhiều như vậy kẻ lừa gạt đến câu cá, huyện ủy lãnh đạo liền phát hiện không được sao? Không nói những cái khác, ngươi chỉ xem dừng ở bên lề đường những xe kia chiếc bảng số xe, thuần một sắc đều là phía Bắc Ga mở đầu, cái này đầy đủ nói rõ đến đây câu cá đều là bản địa câu xe. Ngươi nhìn nhìn lại con đường hai bên đặt những cái tia xe điện cùng xe đạp, cái này đầy đủ nói rõ đến đây câu cá đại bộ phận đều là phụ cận hương chấn. Còn có, ngươi có phải hay không từ trong trấn tài vụ bên trên xuất ra một bút tài chính phát cho hiện trường những này câu cá người? Hơn nữa còn miễn phí đưa tặng người ta cần câu cá cùng câu cá đâu. Các ngươi là cho mỗi người bọn họ 900 khối tiền a, nhưng là bọn hắn chỉ lấy đến 380 khối tiền, trong lúc này trên lệch giá lại chạy đi đâu rồi? Đào Lập Cường, nói thật ra, tại huyện phủ làm thời điểm, công việc của ngươi năng lực cùng thái độ làm việc ta là phi thường tương nhưng là không nghĩ tới khi ngươi chủ chính một phương thời điểm, lại sẽ chỉ trêu đùa tiểu thông minh, ngươi bây giờ là hại người hại mình à? Chu thư ký xử lý chuẩn xác không sai, ngươi đã không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ, mình trở về hào hảo nghĩ lại một cái đi. Nói xong, Triệu Quốc trụ phất phát tay, Đào Lập Cường sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, Đào Lập Cường không nghĩ tới, mình mặc dù khai thác lương hữu đức cung cấp Man Thiên Quá hải kế sách, nhưng là kế sách này bên trong lỗ thủng lại còn nhiều như vậy. Chu Bình Hoa lạnh lùng nhìn Đào Lập Cường một chút, hắn biết, giờ này khắc này Đào Lập Cường đã bị Triệu Quốc trụ triệt để từ bỏ. Chu Bình Hoa cười nhìn về phía phóng viên Lâm Thiên Thiên. Lâm phóng viên, tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận Thiên hồ Trấn chấn ủy bí thư người liên quan tuyển, các ngươi cũng không cần tiến hành trực tiếp đi. Lâm Thiên Thiên liền vội vàng gật đầu, mang theo Từ Phúc trở lại trong xe. Chu Bình Hoa lạnh lùng liếc nhìn một chút hiện trường các vị đám thường ủy bọn họ, trầm giọng nói ra: Các đồng chí, bởi vì Đào Lập cường ý đồ man thiên quá hải dở trò dối trá lừa gạt thượng cấp, đã không thích hợp tiếp tục lưu lại Thiên hồ Trấn. Như vậy Thiên hồ Trấn muốn mau chóng khôi phục, nhất định phải có một cái mạnh hữu lực lãnh đạo đến giải quyết việc này. Hiện tại chúng ta thảo luận một chút, cái này tân nhiệm ủy bí thư đến cùng do ai tới đảm nhiệm? Triệu Quốc Chủ con mắt xoay xoay, nói ra: Chu thư ký cho rằng Bình Phục chấn Chấn ủy Bí thư Hoàng Tử Ngang có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Có 3 lý do. Thứ nhất, Hoàng Tử Ngang năm nay 45 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, hắn đã có trong huyện kinh nghiệm làm việc, lại tại cơ sở cắm dễ nhiều năm, đủ để ứng đối thiên hồ chấn cục diện trước mắt. Thứ hai, tại Hoàng Tử Ngang nô lực dưới, hắn công việc Bình Phục trấn đã trở thành chúng ta hàng Sơn huyện các hạng số liệu xếp hạng trước 3 kinh tế phát đạt hướng chấn, cái này đã đầy đủ nói rõ hắn năng lực cùng trình độ. Thứ ba, Hoàng Tử Ngang đồng chí lực chấp hành mạnh phi thường, tại các hạng làm việc Bình xét bên trong, Bình Phục trấn một mực đứng hàng đầu, cho nên đề cử Hoàng tử Nang đảm nhiệm Thiên Hồ trấn Chấn, Chấn ủy bí thư. Chu Bình Hoa lạnh lùng nói ra, Triệu chủ Tịnh huyện, trước đó Đào Lập Cường là ngươi đề cử a. Kết quả thế nào? Kết quả là hắn thượng nhiệm về sau quyền lực muốn bành trướng, lung tung hành động, lúc này mới dẫn đến bây giờ Thiên Hồ trấn rất khó thu thập cục diện. Về sau ngươi lại cực lực vì Đào Lập Cường tranh thủ thời gian nửa tháng, ngươi lời thề son sắt cho rằng Đào Lập Cường nhất định có thể dùng thời gian nửa tháng đến khôi phục Thiên Hồ trấn cục diện, hiện tại kết quả đã đầy đủ chứng minh, ngươi tại Thiên Hồ trấn chuyện này bên trên đã phạm phải quá nhiều sai lầm, cho nên, tại cái này nhân tuyển bên trên chúng ta vẫn là nghe một chút ý kiến của những đồng chí khác đi. mặc dù chu bình hoa ngữ khí mười phần luyện chuyển, nhưng là thái độ lại rất kiên quyết. triệu quốc chủ biết tại thiên hồ chấn chấn ủy bí thư trên vị trí này, mình đã triệt để mất đi quyền lên tiếng, chỉ có thể cười khổ một cái, không nói thêm lời. lúc này huyện ủy phó thư ký đinh văn nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, ta cho rằng tại thiên hồ chấn vấn đề này, trong tỉnh cùng dặm cho chúng ta trong huyện áp lực phi thường lớn, mà chúng ta chỉ còn lại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, chúng ta chịu không được bất kỳ giây vò bằng không mà nói, chỉ sợ dám nhất định sẽ đối với chúng ta huyện ủy ban từ tiến hành đại quy mô điều chỉnh dạng này điều chỉnh kỳ thật đối với chúng ta hàng sơn huyện phát triển cũng không phải là rất có lực cho nên chúng ta nhất định phải tại thiên hồ chấn tân nhiệm chấn ủy bí thư nhân tuyển bên trên cực kỳ thận trọng ta cân nhắc thật lâu ta cho rằng giải linh còn cần hệ linh lợi liêu hạo thiên là thiên hồ chấn lúc trước phồn vinh cục diện người sáng lập ta tin tưởng hắn nhất định có năng lực cũng có biện pháp đến khôi phục thiên hồ chấn cục diện cũng chỉ có hắn là người chọn lựa thích hợp nhất đinh văn nguyên sau khi nói xong huyện ủy thống chiến bộ bộ trưởng hoàng sinh trưởng rãi ngẩng đầu lên nói ra ta tán thành đinh bí thư ý kiến bởi vì chỉ có liêu hạo tiên đối thiên hồ chấn mới là chân ái Ta tin tưởng, Liễu Hạo Thiên đồng chí cũng không nguyện ý nhìn thấy Thiên Hồ chấn cục diện tiếp tục nghèo tung xung, dưới, dù sao, cuối cùng chịu khổ chính là Lao bách Tính. Ta hy vọng Liễu Hạo Thiên đồng chí có thể dũng cảm tiếp nhận Thiên Hồ chấn cục diện trước mắt. Theo hai người đưa ra Liễu Hạo Thiên cái này nhân tuyển, huyện khác ủy lãnh đạo trong lòng cân nhắc một chút, đại bộ phận tất cả đều biểu thị đồng ý. Chu Bình Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu, xem ra đại bộ phận đồng chí vẫn tương đối tán thành Liễu Hạo Thiên, như vậy Liễu Hạo Thiên, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận Thiên chấn đâu? Triệu Quốc Chủ nghe tới Chu Bình Hoa hỏi như vậy, trong nội tâm thở dài một tiếng, mình phí tâm phí lực chèn ép Liễu Hạo Thiên cuối cùng vẫn là không có đem hắn đệ xuống lấy liêu hạo thiên cả tính hắn nhất định sẽ lựa chọn tiếp nhận nhưng là triệu quốc chủ không nghĩ tới chu bình hoa sau khi hỏi xong liêu hạo thiên cười khổ nói ra chu thư ký theo lý thuyết để ta tới tiếp nhận thiên hồ chấn đích đích xác sắc là thuận lý thành trường, nhưng là hiện tại ta đã bị triệu chủ tịch huyện đệ bạn thành phó chủ tịch huyện mà lại cho ta phân công nhiệm vụ vô cùng nặng nề để cho ta tới hiệp trợ hai vị phó huyện trưởng đến phân công quản lý hai khối nhiệm vụ hai vị phó huyện trưởng để ta nói thêm quý giá ý kiến bọn hắn sẽ trân trước cân nhắc làm phó huyện trưởng vì hoàn thành nhiệm vụ của ta ta có thể nói là lo lắng hết lòng mỗi sắc trời là cái này hai hạng nghiệp vụ liền đã để ta bận tối mày tối mặt, mặc dù ta chỗ sách đại bộ phận ý kiến đều không có bị tiếp thu, nhưng là ta cho rằng làm phó huyện trưởng, ta nhất định phải thiết thiết thực thực đối ta chỗ phân quản làm việc phụ trách, cho nên chu thư ký phi thường thật có lỗi, ta hiện tại không có nhiều như vậy tinh lực đi phân công quản lý những chuyện khác. Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả huyện ủy thường ủy nhóm tất cả đều nhìn về phía triệu quốc chủ. dù sao, mặc dù Liêu Hạo Thiên lời nói này nói đường hoàng, nhưng lấy các vị huyện ủy nhóm cơ trí, làm sao có thể nghe không hiểu? Liêu Hạo Thiên cái này căn bản liền không phải tại biểu đạt hắn làm việc phi thường bận rộn một trong, hắn đây là đang phát tiết hắn đối triệu quốc chủ bất mãn mãnh liệt cảm xúc, hắn đây là đang ngay trước tất cả huyện ủy thường ủy nhóm trước mặt đánh triệu quốc chủ mặt. Rất nhiều đám thường ủy bọn họ nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhiều vài tiên ngưng trọng, bởi vì bọn hắn nhìn ra được cái này Liêu Hạo Thiên thật sự chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, cũng dám tại loại cục diện này phía dưới còn muốn đánh triệu quốc chủ mặt, lá gan này cũng không phải bình thường lớn. Rất hiển nhiên Liêu Hạo Thiên thái độ phi thường minh xác, triệu quốc chủ không cho hắn một cái minh xác bằng rìu, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thiên hồ trấn chi sự. Mà bây giờ, lấy hàng Sơn huyện cục diện trước mắt, trừ Liễu Hạo Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào dám ba hoa nói trực tiếp giải quyết thiên hổ trần quân cảnh. Cho nên, đám người tất cả đều nhìn xem Triệu Quốc Trụ, muốn nhìn một chút hắn như thế nào cho Liễu Hạo Thiên một cái công đạo. Quy 1 chương 51, gặp lại Lương Hữu Đức. Chương 51, gặp lại Lương Hữu Đức. Triệu Quốc Trụ sau khi nghe xong, sắc mặt lúc ấy liền đen lại. Bởi vì nàng không nghĩ tới, Liễu Hạo Thiên vậy mà trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp hướng hắn khiêu chiến. Mặc dù Liễu Hạo Thiên lời nói đến mức 10 phần huyện chuyển, nhưng là nói gần nói xa đối với hắn bất mãn mãnh liệt cảm xúc, tất cả mọi người đều nghe được. Chu Bình Hoa trong lòng tuổi thầm, lần này, Triệu Quốc Trụ chỉ sợ rời lên viên đá nện chân của mình. Bất quá làm huyện ủy người đứng đầu, hắn nhất định phải chú ý ban tử đoàn kết, nhất định phải đem khống đại cục, lập tức chừng Liêu Hạo Thiên một chút. Ai đi nhìn nói với Triệu Quốc Trụ, "Triệu chủ tịch huyện, Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này có chút cảm xúc hóa, nhưng là không thể phủ nhận, tại quá khứ cái này hơn 3 tháng thời điểm, ngươi làm có chút quá phận. Lần trước giữa chúng ta cũng nói qua, ngươi đã từng nói muốn một lần nữa điều chỉnh Hạo Thiên phân công, như vậy hiện tại, ta đề nghị ngươi ngay trước tất cả huyện ủy thừa nhóm mặt nhi." tự mình xác nhận một chút, đến cùng để Liêu Hạo Thiên phân công quản lý những cái nào nghiệp vụ. Dù sao, thiên hồ chấn họa là ngươi gây ra, cho nên ngươi nhất định phải gánh chịu phần trách nhiệm. Chu Bình Hoa lời nói cũng là tương đối điển chuyển, Triệu Quốc Chủ mặc dù trong lòng đối Liêu Hạo Thiên tại chỗ khiêu chiến phi thường bất mãn, nhưng là hắn cũng rõ ràng, nếu như Liêu Hạo Thiên không tiếp thụ thiên hồ chấn, như vậy một khi thị ủy cùng tình ủy báo nổi, hắn cái này kẻ đầu tiêu nhất định sẽ bị rời hàng sơn huyện huyện trưởng vị trí này, cho đến lúc đó, sĩ đồ của mình con đường chỉ sợ thật muốn bị phá hỏng. Cái này sẽ trở thành hắn con đường hoạn lộ bên trên một cái lớn nhất chỗ bẩn. Triệu Quốc trụ suy nghĩ khoảng chừng 2 phút, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, "Như vậy đi, Liễu Hạo Thiên về sau phân công quản lý nông nghiệp, thủy lợi, giúp đỡ người nghèo." Còn không có đợi Triệu Quốc trụ nói xong đâu, Chu Bình Hoa trực tiếp đánh gãy Triệu Quốc trụ, lạnh lùng nói ra, "Triệu chủ tịch huyện, mặc dù ta làm huyện ủy người đứng đầu, không nên can thiệp huyện các ngươi chính phủ phân công, nhưng là ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, Liễu Hạo Thiên tại Thiên Hồ trấn đã cho thấy phi thường ưu tú phát triển kinh tế năng lực, nhất là hắn đã bảo đảm nước biết núi xanh, lại thực hiện núi vàng núi bạc, tại hoàn bảo lĩnh vực làm ra phi thường xuất sắc thành tích, đồng thời, thông qua dẫn vào muộn côn văn hóa du lịch phát triển công ty Thiên Hổ chấn giao thông tình trạng đạt được cực lớn cải thiện, cho nên ta đề nghị ngươi tại phân công thời điểm, không muốn chỉ cân nhắc những cái kia ít lưu ý bộ môn, cũng hẳn là suy tính một chút. Liêu Hạo Thiên đồng chí năng khiếu vấn đề, mà theo ta được biết, tại hoàn Bảo, giao thông kiến thiết, quốc thổ tài nguyên cùng du lịch văn hóa cái này bốn cái lĩnh vực bên trong, chúng ta Hàng Sơn huyện tại Bắc Minh Thị, tất cả huyện khu bên trong xếp hạng phi thường dựa vào sau, tương quan phân công quản lý phó huyện trưởng hẳn là gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chu Bình Hoa đem lời nói đến đều như thế ngay thẳng, Triệu Quốc Trụ làm sao có thể không rõ? Chu Bình Hoa đây là đang vì Liêu Hạo Thiên tranh thủ một chút trọng yếu bộ môn. Giờ này khắc này, Triệu Quốc Chủ đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể cười khổ nói ra, "Vậy dạng này đi, Liêu Hạo Thiên đồng chí từ giờ trở đi, trực tiếp phân công quản lý chúng ta hàng Sơn huyện hoàn bảo, quốc thổ tài nguyên, giao thông kiến thiết cùng văn hóa du lịch, thủy lợi, nông nghiệp, giúp đỡ người nghèo cái này bảy hạng làm việc, Chu thư ký, ngươi thấy thế nào?" Chu Bình Hoa gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, đối với Triệu chủ tịch huyện phân công, ngươi cho rằng như thế nào?" Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Hết thể nhưng bằng các vị lãnh đạo làm chủ." Liêu Hạo Thiên biết mình hẳn là thấy tốt thì lấy Dù sao trước mặt nhiều người như vậy nhi cùng triệu quốc trụ đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không phải là đặc biệt phù hợp. Nhưng là liễu Hạo Tiên không phải một cái ăn phải cái lô vốn liền buồn bực trong tâm chủ hắn liền nữa thích làm mặt đánh mặt. Hiện tại đã triệu quốc trụ lấy loại phương thức này làm ra thỏa hiệp, hắn cũng không thể được một tức lại muốn tiến một bước Chu Bình Hoa gật gật đầu, liễu Hạo Tiên, hiện tại từ ngươi tới đón thiên hồ chấn chấn ủy bí thư trước vụ này, còn có cái gì lo lắng sao? Chu Bình Hoa phi thường rõ ràng muốn để liêu hạo thiên tại trong vòng nửa tháng giải quyết việc này nhất định phải cho liêu hạo thiên đầy đủ không gian bằng không mà nói chỉ sợ liêu hạo thiên liền xem như thần tiên cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ liêu hạo thiên hơi suy tư một chút trầm giọng nói ra chu thư ký các vị lãnh đạo nếu để cho ta hiện tại trực tiếp nhập chủ thiên hồ chấn nếu là làm từng bước đến giải quyết vấn đề ta cần chi ít 3-4 tháng nhưng là cũng không phải là nói ta không có cách nào tại trong vòng nửa tháng giải quyết thiên hồ chấn tồn tại vấn đề chỉ bất quá nếu muốn ở nửa tháng giải quyết vấn đề ta cần huyện ủy đáp ứng ta một cái điều kiện đồng thời cho ta đầy đủ trao quyền Dạng này ta mới có thể cam đoan tại trong vòng nửa tháng giải quyết vấn đề. Chu Bình Hoa nghe thấy lời ấy, liếc nhìn một chút đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Quốc Trụ trên mặt, "Triệu chủ tịch huyện, đối với Liêu Hạo Thiên đưa ra yêu cầu này, ngươi có ý kiến gì không?" Triệu Quốc Trụ trầm giọng nói ra, "Chỉ cần Liêu Hạo Thiên có thể tại trong vòng nửa tháng giải quyết vấn đề, chỉ cần yêu cầu của hắn không quá mức phận, ta cho rằng hiện tại có thể thỏa mãn." Nhưng là, nói đến chỗ này, Triệu Quốc Trụ mục quang lãnh lệ nhìn xem Liêu Hạo Thiên, "Nếu như huyện ủy đáp ứng Liêu Hạo Thiên điều kiện, nhưng là Liêu Hạo Thiên nhưng không có có thể tại trong vòng nửa tháng giải quyết vấn đề, như vậy cái này hậu quả" chỉ sợ nhất định phải từ Liêu Hạo Thiên đến gánh chịu. Liêu Hạo Thiên không sợ hai chút nào nhìn xem Triệu Quốc Trụ, trầm giọng nói ra, không có vấn đề. Chu Bình Hoa trực tiếp đáp nhịp, "Tốt, Liêu Hạo Thiên, nói một chút điều kiện của ngươi a." Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, "Chu thư ký, các vị lãnh đạo, ta thứ nhất điều kiện là, nhất định phải tất lương Hữu Đức từ Thiên Hồ Chấn điều đi, đi đâu ta mặc kệ, nhưng là không thể đối ta tại Thiên Hồ Chấn làm việc hình thành bất kỳ quá nhiễu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lương Hữu Đức tại Thiên Hồ Chấn đảm nhiệm chấn ủy lãnh đạo làm việc cái này hơn 8 năm đến, đã tại Thiên Hồ Chấn nuôi dưỡng quá nhiều dòng chính đến mã. Những người này hiện tại tất cả đều ở tại trọng yếu cương vị lãnh đạo bên trên. Nếu như không đem lương hữu đức điều đi, cho dù ta đảm nhiệm thiên hồ chấn chấn ủy bí thư, cũng sẽ bị hắn những người này chói chặt lại tay chân, rất khó làm được kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời, ta ở đây cũng minh xác biểu thị, ta thượng nhiệm về sau, tất nhiên sẽ đối thiên hồ chấn nhân sự tiến hành đại quy mô điều chỉnh, nhất là lương hữu đức những cái tia dòng chính nhân mã, ta nhất định sẽ trước tiên đem bọn hắn điều chỉnh đến cái khác vị trí, không thể để cho bọn hắn đối ta làm việc hình thành bất kỳ chói buộc. Về phần bọn hắn phải chăng có năng lực, ta có thể tại về sau trong công việc thông qua khảo sát từng bước căn bản nhưng là hiện tại ta nhất định phải để tài đức, vẹn toàn người đảm nhiệm vị trí trọng yếu, cho nên đây là ta đảm nhiệm thiên hồ chân chấn ủy bí thư cơ bản nhất điều kiện. Chu Bình Hoa hơi trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ngươi yêu cầu này cũng không quá phận, ta cho rằng hiện tại có thể đáp ứng. Nói, Chu Bình Hoa nhìn một chút Triệu Quốc chủ Triệu Quốc trụ nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn rõ ràng Liêu Hạo Thiên đây là dự định thu sau tính sổ sách, nhưng là không có cách, ai bảo Đào Lập Cường bất tranh khí đâu, mà Lương Hưu Đức cũng là một cái đỡ không dậy nổi a đấu, đã như vậy cũng chỉ có thể để Liêu Hạo Thiên đại triển quyền cước. Lúc này Triệu Quốc chủ đột nhiên nói ra. Liêu Hạo Thiên, yêu cầu của ngươi ta đã đáp ứng. Như vậy hiện tại, ngươi là có hay không hẳn là đem ngươi tiếp xuống chuẩn bị thế nào làm? Giống chúng ta huyện ủy lãnh đạo hồi báo một chút đâu? Chỉ ít hẳn là để chúng ta làm được trong lòng hiểu rõ a? Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, triệu chủ tịch huyện yêu cầu này cũng không quá phận. Vậy ta hiện tại trước hết đơn giản hướng các vị lãnh đạo hồi báo một chút. Chúng ta Thiên Hồ Trấn hiện tại chỗ gặp phải vấn đề là chính sách thay đổi xoáy xoáy, cách làm này cực lớn thất bại những cái kia từ cả nước cái khác địa khu đường xa mà đến câu bạn nhóm tín nhiệm, nhất là rất nhiều những tỉnh khác điều tra nghiên cứu, bọn hắn đến một chuyến Thiên Hồ Trấn không dễ dàng, hiện tại bọn hắn thương tâm rời đi. Muốn lại đem bọn hắn mời về, độ khó rất lớn. Mà lại đối với chúng ta Thiên Hồ trấn đến nói, chỉ có nơi khác đường xa mà đến các bạn, mới có thể kéo động Thiên Hồ chấn phát triển kinh tế, bởi vậy, vậy, như thế nào đem trước đó rời đi nơi khác câu bạn hấp dẫn trở về là quan trọng nhất. Đối đây, ta có ba cái phương án muốn áp dụng. Thứ nhất, ta sẽ tại gần đây liên hợp các lớn ngư cụ xưởng, cùng một chút giỏi về kinh doanh đen hố câu cá ngành nghề các lao bạn cùng một chỗ, cử hành thứ nhất giới Thiên Hồ trấn câu cá giải thi đấu. Giải đặc biệt tiền thưởng 100 vạn nguyên, giải nhì tiền thưởng 50 vạn nguyên, tam hạng thưởng tiền thưởng 20 vạn nguyên. Tiền thưởng tổng nghịch cao tới 500 vạn nguyên đồng thời còn sẽ thiết lập một chút ưu tú thưởng, những này giải thưởng từ ngư cụ công ty có thể tài trợ. đương nhiên, khoản này 500 vạn kết sủ tiền thưởng cũng sẽ không từ chúng ta thiên hồ chấn bỏ ra tư, mà là thông qua hiện trường quảng cáo thiết trí để đạt tới. mà lại ta có thể minh xác nói cho các vị lãnh đạo, thông qua tổ chức loại này câu cá giải thi đấu, chúng ta thiên hồ chấn không chỉ có sẽ không đổi thưởng tiền, sẽ còn kiếm tiền. đồng thời thông qua tổ chức câu cá giải thi đấu, có thể hấp dẫn số lớn câu bạn đến đây chúng ta thiên hồ chấn câu cá, mà lại bằng vào chúng ta thiên hồ chấn tốt như vậy thủy lợi cùng ngư nghiệp tài nguyên lại thêm miễn phí thả câu thiết trí cùng giá thấp chỗ đậu xe cùng tương đối hợp lý dừng chân ẩm thực phí tổn, ta tin tưởng, lần này câu cá giải thi đấu về sau, chúng ta Thiên Hồ trấn du khách lưu lượng nhất định sẽ có một cái buộc phát thức tăng trưởng. Nhưng là, cái này thứ nhất cái phương án, chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Nếu như ta một khi rời đi Thiên Hồ trấn về sau, tân nhiệm trấn ủy bí thư y nguyên tồn tại giống đào lập cường như thế thay đổi xoành xoạch khả năng. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta nhất định phải đem Thiên Hồ trấn câu cá tiểu trấn địa vị thông qua chính sách cho minh xác. Cho nên, ta đề nghị, từ chúng ta Thiên Hồ trấn khởi cầu Từ huyện ủy cùng thị ủy cùng tỉnh ủy cho chúng ta minh xác chính sách ủng hộ, tốt nhất có thể từ tỉnh ủy ban phát cho chúng ta thiên hồ chấn một cái câu cá đặc sắc tiểu chấn tiêu bài, cùng minh sắc văn kiện ủng hộ. Cứ như vậy, mặc kệ ai tới đảm nhiệm thiên hồ chấn chấn ủy bí thư, cũng không dám lại dính đến thiên hồ chấn phát triển lâu dài chính sách quy hoạch bên trên lung tung hành động. Có những ngày chính sách, những cái kia cả nước các nơi câu bạn cũng không cần lại lo lắng vấn đề tương quan, liền có thể yên tâm to gan đến đây thả câu. Thứ ba, chúng ta muốn đem câu cá coi như một cái sản nghiệp tới làm phải làm cho tốt phần cứng cơ bản công trình kiến thiết cùng phần mềm phục vụ làm việc, bảo đảm cả nước câu bạn có thể ở đây mau mau nhạc nhạc thả câu. Đồng thời, chúng ta nhất định phải tăng cường đối câu cá giám thị, phòng ngừa một ít không pháp nhân viên thông qua câu cá đến tiến hành đánh bạc chờ hành động trái luật. Còn có một chút chi tiết vấn đề chúng ta cũng nhất định phải chú ý, tỉ như nói, đối với câu bạn nhóm chỗ mang theo con ngồi cái túi chờ rác rưởi vấn đề, chúng ta nhất định phải minh xác tỏ thái độ, bất kỳ cái gì câu bạn phải tự mình thu thập xong minh rác rưởi, nếu không tất cho tiền phạt, điểm tích lũy xử phạt chờ khác biệt trình độ trừng phạt. Còn có chúng ta nhất định phải tại nhất định khu vực thiết lập tốt phong câu thời gian, bảo đảm con cá có thể bình thường sinh sôi. Đồng thời ban ngành liên quan nhất định phải tăng cường làm tốt từng cái thủy vực cá bùn bổ sung làm việc, bảo đảm sẽ không bởi vì câu cá mà dẫn đến con cá tuyệt tích. Nhất định phải làm tốt câu cá sản nghiệp có thể tiếp tục phát triển tương quan công tác chuẩn bị. Sau đó, Liêu Hạo Thiên lưu loát nói dòng dã nửa giờ, tại nửa canh giờ này thời điểm, Liêu Hạo Thiên đem hắn rất nhiều quan điểm từng cái tỏ rõ. Chờ Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả huyện ủy thường ủy nhóm tất cả đều có chút giật mình nhìn xem Liêu Hạo Thiên cái này trẻ tuổi phó huyện trưởng. thằng đến lúc này. Bọn hắn mới chính thức ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi này mặc dù có chút thời điểm làm việc lỗ mãng, bất chấp hậu quả, nhưng là không thể phủ nhận người trẻ tuổi này tài hoa hơn người. Liêu Hạo Thiên vừa rồi nói những nội dung này đều là có có thể thao tác tính, có thể bảo đảm Thiên Hồ Trấn tiếp tục phát triển lời và ngọc. Triệu Quốc Chủ sau khi nghe xong triệt để cho mắc, hắn đột nhiên phát hiện mình đáp ứng ngụy thành lòng trợ giúp hắn chen ép Liêu Hạo Thiên chỉ sợ là một sai lầm lựa chọn. Bởi vì cái này Liêu Hạo Thiên năng lực để hắn đều cảm giác được phi thường chân kinh, vô cùng thượng tước. Chỉ tiếc hắn đã vào cuộc quá sâu, rất khó lại bút ra. Chu Bình Hoa để Liễu Hạo Thiên đem hắn những ý nghĩ này chỉnh lý thành văn kiện chính thức báo cáo huyện ủy, huyện ủy sẽ dốc toàn lực ủng hộ, hắn sẽ trực tiếp mang theo văn kiện tiến về thị ủy tranh thủ thị ủy lãnh đạo ủng hộ. Ngay thứ nhì buổi sáng, Liễu Hạo Thiên khinh xa giả lược, lần nữa giết trở lại đến Thiên Hồ trấn trấn ủy đại viện. Chỉ bất quá lần này, Liễu Hạo Thiên không chỉ là Thiên Hồ trấn trấn ủy bí thư, đồng thời còn là Hàng Sơn huyện phó huyện trưởng. Liễu Hạo Thiên đi vào Thanh Hồ trấn trấn ủy đại viện thời điểm, vừa vặn kịp Lương Hữu Đức từ trấn ủy trong đại viện đi ra ngoài. Lương Hữu Đức sau lưng, Mạnh Khánh bọn người đang đem hắn ra bên ngoài đưa. Song phương tại cửa chính gặp mặt. Quy 1 chương 52, ba cái miệng rộng. Chương 52, ba cái miệng rộng. Liêu Hạo Thiên cùng Lương Hữu Đức đồng thời đứng vững bước. Lương Hữu Đức sắc mặt lập tức âm chầm như sắt, Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lương Hữu Đức lạnh lùng nhìn Liêu Hạo Thiên một chút, âm dương quái khí nói ra, "Chúc mừng Liêu Phó Chủ tịch huyện Cao thăng. Chỉ bất quá ta nghe nói ngươi cùng huyện ủy lập xuống quân lệnh trạng, muốn tại trong vòng nửa tháng giải quyết Thiên Hồ trấn sự tình, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lần này chỉ sợ là giữ nhiều lại nị ta." Vừa thấy mặt, Lương Hữu Đức không chút do dự đối Liêu Hạo Thiên tiến hành đả kích, bởi vì hắn đã nghe nói mình sợ dĩ được điều chỉnh đến huyện địa phương trí văn phòng như vậy một cái chim không gậy phân địa phương cũng là bởi vì liêu hạo thiên cưỡng ép muốn cầu bố trí cho nên giờ này khắc này hắn đối liêu hạo thiên hận ý đã sâu tận xương ủy hận không thể coi liêu hạo thiên là trận đánh chết liêu hạo thiên lại là mỉm cười lương phó chủ nhiệm ngươi cứ việc yên tâm đã ta đã cùng huyện ủy lập xuống quân lệnh trạng ta chắc chắn sẽ không bắn tên không đích bất quá lương phó chủ nhiệm giờ này khắc này Ta thật không có cách nào nói với ngươi chúc mừng hai chữ. Dù sao từ Thiên hồ Trấn trưởng trấn, trấn ủy Phó thư ký dạng này vị trí trực tiếp được điều chỉnh đến huyện địa phương chí văn phòng, vẫn là đi làm một cái chính khoa cấp phó chủ nhiệm, đây xem như biếm chích. Nói quan trường thất ý cũng không đủ. đương nhiên, đã sớm nghe nói lương phó chủ nhiệm tại Hàng Sơn huyện giao thiệp dọa bác, có lẽ về sau còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, ta nghĩ ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nghe Liêu Hạo Thiên mở miệng một tiếng lương phó chủ nhiệm đều, lương Hữu Đức tức đến xanh mét cả mặt mày, hung hăng nhìn chằm chằm Hạo mỗi chữ mỗi câu nói ra, Liêu Hạo thiên, ngươi cũng đừng bất ý. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, cho dù ngươi Liễu Hạo Thiên tài hoa hơn người, nhưng ra mặt cái vui chơn ác, ngươi trắng trợn như vậy, sớm muộn cũng sẽ tự thừa các quả. Nói xong, Lương Hữu Đức dùng tay điểm chỉ một chút Liễu Hạo Tiên cái mũi nói ra, "Liễu Hạo Tiên, ngươi chờ, sớm tối ta Lương Hữu Đức sẽ còn rớt trở lại đến. ta ít tứ với mẹ ngươi." Nói cuối cùng, Lương Hữu Đức mắng một câu lời thô tục. Tại chính hắn xem ra, hắn là đang phát tiết mình đối Liễu Hạo Thiên tâm tình bất mãn, dù sao cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, không cố sức chửi Liễu Hạo Tiên một câu, hắn luôn luôn cảm giác thiếu chút gì, luôn luôn cảm giác trong lòng có này ác khí khó mà giải sầu. Mắng xong về sau, Lương Hữu Đức lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng. Nhưng ngay lúc này, ba một tiếng vang dọn, Lương Hữu Đức trên gương mặt lập tức nhiều một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Liêu Hạo Thiên con mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Lương Hữu Đức, dùng tay chỉ Lương Hữu Đức chóp mũi lạnh lùng nói ra, "Lương Hữu Đức, ngươi nha lại mắng một câu thử một chút, ngươi có tin ta hay không rút nát miệng của ngươi?" "Dám mắng mẹ ta, ta chơi không chết ngươi." Nói xong, Liêu Hạo Thiên một cước đá vào Lương Hữu Đức trên bụng, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Lương Hữu Đức nằm trên mặt đất, giờ phút này, bốn phía ánh mắt tất cả đều nhìn lại, Lương Hữu Đức cơ hồ xấu hổ vô cùng. Hôm nay thật sự là quá mất mặt xấu hổ, vậy mà lại bị Liêu Hạo Thiên cho đánh. Lương Hữu Đức lập tức hỏa khí cũng tới đến, trực tiếp trở mình một cái thân đứng dậy, căm tức nhìn Liêu Hạo Thiên lớn tiếng mắng, "Liêu Hạo Thiên, tao ít, ít ít mẹ ngươi." Ba ba. Lần này, là hai cái miệng rộng, cộng thêm một cước, Lương Hữu Đức lần nữa bị Liêu Hạo Thiên gạt ngã trên mặt đất. Liêu Hạo Thiên sắc mặt đen phải do người, từ nhỏ đến lớn, mặc dù lão mụ Tào thuộc tuệ thuộc về cổ cái mạnh như vậy thế lão mụ, nhưng là Liêu Hạo Thiên rõ ràng, lão ba đối với mình yêu kiến là vô cùng tâm hậu, năm đó mình 8 tuổi thời điểm, một cái 15-16 tuổi tử tửỷ vào thân cao thể tráng như thế. Trung hăng đánh Liêu Hạo Thiên một trận, kết quả vào lúc ban đêm, lão mụ Tào Thục Tuệ tự mình dẫn Liêu Hạo Thiên tìm tới đối phương trong nhà, Tào Thục Tuệ cũng không nói nhảm, trực tiếp. Thất Nam Hải kia phụ mẫu tất cả đều hành hung một trận. Liêu Hạo Thiên nhớ được phi thường rõ ràng, lúc ấy lão mụ chỉ vào đối phương nói ra, các ngươi vẫn còn đang đánh con của ta, ta đánh hắn một đứa bé không thích hợp, chúng ta đơn đấu đi. Mặc dù đối phương lão bà so lão mụ Tào Thục Tuệ cao hơn dòng giá một đầu, mặc dù đối phương chán phải cùng một con trâu, nhưng là tại nộ khí trùng thiên tào thục tuệ trước mặt đối phương bị tào thục tuệ đánh cho chạy trốn chết đối phương lão mụ mặc dù tất mạnh mẽ nữ nhân kia một bộ phát huy phải vô cùng nhẫn nhuyễn, nhưng đối mặt nể bén tỉnh táo hung hãn tào thục tuệ như thường chỉ có bị đánh phần mặc dù lúc ấy liêu hạo thiên đặc biệt thoải mái nhưng là sau đó liêu hạo thiên mới biết được ngày đó lão mụ thân thể không phải rất dễ chịu cùng ngày buổi sáng còn tại bệnh viện truyền dịch nhưng là khi nàng biết được thương yêu nhất nhi tử liêu hạo thiên bị lớn hắn một vòng hài tử hành hung một trận về sau tào thục tuệ lập tức liền báo nổi trực tiếp rút ra truyền dịch quản liền trực tiếp tự thân lên trận Về sau Liễu Hạo Thiên mới biết được, ngày đó Kỳ Thật Tào Thục Tuệ mặc dù mặt ngoài hành hung đối phương, trên thực tế, Tào Thục Tuệ bị nam nhân kia đánh mấy quyền, trên thân nhiều chỗ thụ thương, chẳng qua là lúc đó ngay trước mặt Liễu Hạo Thiên, Tào Thục Tuệ đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Chính là bởi vì có sâu như vậy khác hồi ức, cho nên, Liễu Hạo Thiên từ nhỏ đối lão mụ 10 phần tôn kính có thừa, hắn không thể chịu được bất luận kẻ nào đến nhục mạ mình lão mụ, ai cũng không được. Năm đó ở Châu Phi trên chiến trường, có một cái nước Mỹ lính đánh thuê tại một lần hai cái lính đánh thuê tổ chức giao lưu trong hoạt động khiêu khích Liễu Hạo Thiên, nhục mạ hắn lao mụ, Liễu Hạo Thiên không nói hai lời, trực tiếp rút ra đệ dệt ẻ ạ lễ cho đối phương một thương, trực tiếp đọ đầu. Lúc ấy kém chút dẫn phát hai cái lính đánh thuê tổ chức trực tiếp sóng mái với nhau, nhưng Liễu Hạo Thiên vẫn không có bất luận cái gì lùi bước, chỉ là nói cho đối phương biết, ai dám nhục mạ hắn lắm mụ, cho dù là truy lượt chân trời góc biển, hắn đều sẽ chính tay đâm đối phương. Cũng chính bởi vì Liễu Hạo Thiên bưu hắn cùng kiên trì nguyên tắc, Liễu Hạo Thiên chỗ tổ chức cùng với các tổ chức đều đem Liễu Hạo Thiên cái này tiên kỵ trực tiếp ghi vào riêng phần mình hành động quy tắc bên trong, để tránh một chút người mới thái điều bởi vì không biết Liễu Hạo Thiên cấm kỵ trêu chọc đến đến hắn. Dù sao, Phương Đông Chiến Thần tên hiệu cũng không phải gọi không giờ này khắc này lần nữa bị Liễu hạo thiên gạt ngã trên mặt đất lương hữu đức đều phiền muộn đến sắc khóc. hắn làm sao cũng không nghĩ ra bình thường hắn trực tiếp chỉ vào một chút trấn ủy ủy viên mặt trực tiếp chửi mẹ tất cả mọi người không dám bắt hắn thế nào mà cái này trẻ tuổi Liễu hạo thiên vậy mà trực tiếp động thủ đánh người quả thực hắn bất chấp vương pháp lương hữu đức biết hôm nay nếu như mình không có cái gì biểu thị chỉ sợ triệt để sẽ tại thiên hồ trấn không có mặt mũi lương hữu đức lần nữa chậm rãi bò người lên lạnh lùng nhìn chằm chằm hạo thiên nói ra hạo thiên ngươi cũng dám đả ta một cái đường đường cán bộ quốc gia ngươi đã nghiêm trọng làm trái pháp luật ta sẽ hướng huyện ủy báo cáo ngươi Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, ngươi tùy tiện, ngươi có bản lĩnh gọi ngay bây giờ điện thoại báo cáo, không dơ báo ngươi là cháu của ta. Lương Hữu Đức không có đường lui, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra bấm huyện kỳ vị điện thoại tiến hành báo cáo. Mà lúc này giờ phút này, Mạnh Khánh Trạch nhìn thấy trước mắt cục diện này, đầu lớn như cái đấu, hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên tính tình vậy mà như thế nóng nảy, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ đánh người, đây cũng quá khoa trương. Mạnh Khánh Trạch lặng yên lui về phía sau mấy bước, sau đó lấy ra điện thoại bấm huyện trưởng Triệu Quốc Chủ điện thoại, đem tình huống hiện trường nói với Triệu Quốc Chủ một lần, sau đó tố cáo Triệu chủ tịch huyện cái này liêu hạo thiên cũng quá đáng lương Trấn trường bất quá là mang hắn một câu hắn vậy mà trực tiếp động thủ đánh người huyện ủy hẳn là đối với hắn dạng này người cho nghiêm túc xử lý triệu quốc chủ sau khi nghe xong trực tiếp hung hăng vô bàn một cái cái này lương hữu đức có phải hay không đầu bị lừa đã à đều mẹ nhà hắn lúc nào hắn còn có tâm tình ở nơi đó khiêu khích liêu hạo thiên hắn đáng lợi người thông chi lương hữu đức để hắn tranh thủ thời gian cho ta từ thiên hồ Trấn xéo đi không muốn tại treo chọc liêu hạo thiên nếu như thiên hồ chấn sự tình không nhanh chóng giải quyết từ trong huyện đến dặm một đám người muốn đi theo không may lương hữu đức ở thời điểm này đi trêu chọc liêu hạo thiên đáng đời giờ này khắc này triệu quốc chủ trong lòng cũng kìm nén một đám lửa khí bởi vì đào lập cường quá mức vô năng mà toàn bộ hàng sơn huyện thậm chí bắc minh thị đều không người nào dám đón lấy thiên hồ chân cái này cục diện rồi dám cho nên đối mặt bí thư tỉnh ủy có khả năng tự mình xuống tới điều tra nghiên cứu khả năng hắn triệu quốc chủ coi như đối liêu hạo thiên lại thế nào bất mãn cũng không dám ở thời điểm này đi sở liêu hạo thiên rủi ro hết thảy đều phải chờ thiên hồ chân cục diện hết thảy đều kết thúc về sau lại nói đến lúc đó thu sau tính sổ sách cũng không phải không thể mạnh khánh trạch nghe triệu quốc chủ nói như vậy lập tức sắc mặt nghiêm túc Hắn không nghĩ tới, giờ này khắp này Liễu Hạo Thiên vậy mà trọng yếu đến tình trạng như thế, đã như vậy, chỉ sợ Lương Hữu Đức cái này đống nhiên đánh là khổ sở quần phí. Mạnh Khánh Trạch vội vàng đi đến Lương Hữu Đức bên người, cùng Lương Hữu Đức nói nhỏ vài câu. Lương Hữu Đức lập tức khóc không ra nước mắt, lần này không còn dám dùng tay chỉ Liễu Hạo Thiên, mà là căm tức nhìn Liễu Hạo Thiên hung dữ nói ra, "Liễu Hạo Thiên, ngươi chờ đó cho ta, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi từ Thiên Hồ trấn triệt để xéo đi." Liễu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, bước nhanh chân, ngẩng đầu ngược hướng ngưỡng hướng trấn ủy trong đại viện đi đến bởi vì từ giờ khắc này thiên hồ chấn chấn ủy đại viện người đứng đầu là hắn liêu hạo thiên mà lại là chân chân chính chính trên ý nghĩa có thực quyền người đứng đầu liêu hạo thiên thượng nhiệm về sau ngày đầu tiên thiên hồ chấn chấn ủy ban tử đã phát sinh biến hóa không nhỏ lương hữu lướt đi sơ vân trình lần nữa trở lại chấn ủy phó thư ký vị trí mà tống vô địch là trưởng chấn lần nữa trở về thiên hồ chấn lần thứ nhất chấn ủy trong hội nghị liêu hạo thiên trực tiếp tuyên bố điều chỉnh thiên hồ chấn đồn công an sở trưởng cùng sở tài chính sở trưởng kỳ ủy thư ký ba cái đào lập cường thượng nhiệm về sau để bạn người cương vị từ tổng vô địch tạm thời kiêm nhiệm chấn kỳ ủy thư ký cương vị Sơ vân trình kiêm nhiệm đồn công an sở trưởng vị trí, sở tài chính sở trưởng từ mặt trận thống nhất ủy viên quách trí cường kiêm nhiệm. Kể từ đó, thiên hồ trấn trọng yếu nhất ba cái vị trí tất cả đều trưởng không tại liêu hạo thiên trong tay. Sau đó, liêu hạo thiên lại tiến hành một loạt điều chỉnh nhân sự, đào lợi cường, lương hữu đức dòng chính nhân mã, trừ năng lực đặc biệt mạnh một người, cái khác tất cả đều bị điều chỉnh đến để đó không dùng vị trí. Một chút trẻ tuổi có bước đồng có năng lực ưu tú cán bộ trực tiếp được đề bạn. Một chút sinh viên thôn quan bị phong phú đến thiên hồ trấn đội ngũ cán bộ bên trong. Sau đó, Liêu Hạo Thiên chính thức công bố ra ngoài trước đó tại trên bờ sông cùng huyện ủy thừa ủy nhóm chỗ hồi báo sẽ chọn lựa Thiên Hồ Trấn khôi phục phương án. Theo những ngày phương án công bố, nhất là theo nguồn côn văn hóa du lịch phát triển công ty bắt đầu phát lực tại các lớn truyền hình Bình Đại đánh ra một loạt quảng cáo Thiên Hồ Trấn cái này phương Bắc ở chết một góc đặc sắc câu cá tiểu Trấn lập tức tại cả nước bốc lửa. Dù sao, một lần câu cá tranh tài 500 vạn tiền thưởng, cái này quy hoạch tại cả nước chỉ lần này một phần. Theo tin tức này công bố ra ngoài, đến đây Thiên Hồ Trấn hiệp đảm thương vụ hợp tác các loại công ty nối liền không dứt. Các lớn đổ đi câu công ty tụ tập Thiên Hồ trấn, nhiều nhà truyền hình đài truyền hình nhao nhao muốn cùng Thiên Hồ trấn hiệp đảm TV tiếp sóng công việc. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồ trấn câu cá tiểu trấn cùng 500 vạn tiền thưởng chi sự trực tiếp xông lên các lớn lục soát bảng xếp hạng nóng lục soát, trở thành một cái tiêu điểm chủ đề. Một tuần lễ về sau, Thiên Hồ trấn gần như sắp muốn người đẩy là mối hoạ. Bởi vì cái này 500 vạn tiền thưởng thực tế quá có sức hấp dẫn, rất nhiều tự nhận là tài câu cá không sai câu bạn nhao nhao từ cả nước các nơi đổ tới Thiên Hồ chấn. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồ chấn trở thành cả nước tất cả câu bạn trong lòng câu cá tháng điểm. Mà lúc này giờ phút này, bởi vì Thiên Hồ chấn câu cá tiểu chấn đưa tới tiêu điểm hiệu ứng lần nữa gây nên bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh chú ý, trực tiếp ký tên phê chuẩn Thiên Hồ chấn câu cá đặc sắc tiểu chấn tương quan sản nghiệp chính sách, đồng thời tự mình viết câu cá đặc sắc tiểu chấn cái này 6 cái chữ biển chữ vàng. Có cái này biển chữ vàng, nguyện ý tiến về Thiên Hồ chấn tới tham gia lần này câu cá giải thi đấu người càng nhiều. Liêu Hạo Thiên một lần nữa thượng nhiệm Thiên Hồ chấn chấn ủy bí thư ngày thứ 10, trạm vào tối, huyện ủy thư ký Chu bình Hoa trong nhà, Liêu Hạo Thiên cùng Chu bình Hoa một bên uống chút rượu, một bên thảo luận Thiên Hồ chấn sự tình. Chu Bình Hoa mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi 10 ngày thời gian liền để Thiên Hồ trấn vượt qua trước đó Phồn Bình cục diện, xem ra bụng của ngươi bên trong vẫn là có thật đồ vả ta." Liêu Hạo Thiên cười khổ nói ra, "Chu thư ký, nói thật ra, nguyên bản ta dự định làm từng bước đến triển hay. Hiện tại liền trực tiếp đem cái này câu cá giải thi đấu rời ra ngoài kỳ thật cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Mặc dù lần này có thể tại cả nước dẫn phát văn động hiệu ứng, nhưng là loại này câu cá giải thi đấu cũng rất dễ dàng bị địa phương khác học tập, nhất là những cái kia phát đạt địa khu." Bọn hắn rất có thể sẽ xuất ra càng nhiều tiền đến xử lý cùng loại tranh tài, đến lúc đó chúng ta câu cá giải thi đấu lại nhận mãnh liệt xung kích. Cho nên, ta hiện tại áp lực rất lớn. Lần này câu cá giải thi đấu nhất định phải làm tốt, muốn hình thành tốt đẹp danh tiếng, muốn làm ra bản thân đặc sắc, muốn để câu cá trong lòng có vào trước là chủ khắc sâu ấn tượng. Cũng chỉ có dạng này mới có thể chống cự về sau đổ lậu giải thi đấu. Chu Bình Hoa cười vỗ vỗ Liêu Hạo Thiên bả vai nói ra, không muốn như vậy lo nghĩ nhà, ngươi bây giờ biểu hiện đã rất không tệ, thị ủy thư ký cùng thị trưởng đều tại ở hội nghị thường ủy thị ủy đối ngươi tiến hành khen ngợi. Nhưng mà có kiện sự tình ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta nghe nói lương hữu đức gần nhất mặc dù được an bài đến nơi trí văn phòng, nhưng gia hỏa này gần nhất phi thường sinh động, một mực tại bốn phía sâu chui rất có thể muốn bắt ngươi tay cầm, đem ngươi từ thiên hồ chân trấn ủy bí thư vị trí bên trên đuổi đi. liêu hạo thiên lập tức sầm mặt lại, lương hữu đức lại còn không có giải trí nhớ. chu bình hoa cười khổ nói ra, ngươi khi đó đem người ta ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh cho thảm như vậy, hắn không trả thù ngươi mới là lạ. liêu hạo thiên à, ngươi một số thời khắc thật quá xúc động. liêu hạo thiên biểu lộ nghiêm túc nói ra, chu thư ký, ta biết thân là một cán bộ, ta làm như vậy không đúng, nhưng là. Làm mẹ của ta nhi tử, ta không thể chịu đựng bất luận kẻ nào vũ nục mẹ của ta, cho dù là ngôn ngữ bên trên vũ nục. Cho nên, đối với hành hung lương hữu đức chí sự, ta không nhận sai, nhưng là không hối hận. Bất kể là ai, chỉ cần hắn dám mắng, ta liền dám đánh. Chu Bình Hoa lập tức im lặng, lập tức nhắc nhở, chính ngươi cẩn thận chính là, lương hữu đức người này không đơn giản. Liêu Hạo Thiên ánh mắt bên trong lập tức sát khí nghiêm nghị, cười lạnh nói ra, đã cái này lương hữu đức gấp gáp như vậy tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn hắn đi. Vốn còn nghĩ chờ thiên hồ chấn chuyện bên này triệt để đi đến quỹ đạo về sau lại dạy vào lương hữu đức sự tình đã hắn trên nhảy rối tránh, vậy ta dứt khoát hiện tại ra tay đi. Quy 1 chương 53, Lương Hữu Đức ngã ngửa. Chương 53, Lương Hữu Đức ngã ngựa. Liêu Hảo Thiên ngay trước mặt Chu Bình Hoa Nhi, trực tiếp xuất ra điện thoại di động, bấm đương nhiệm Thiên hồ trấn trưởng chấn kiêm kỳ ủy thư ký đương nô Địch điện thoại, trực tiếp hỏi: "Lão Tống, 2 tháng trước đó ta để ngươi điều tra sự tình hiện tại điều tra thế nào rồi?" Tống vô địch cười nói ra: "Đều đã điều tra không sai biệt lắm, nhất là Lương Hữu Đức điều đi về sau, điều tra tiến triển cấp tốc, trước mắt các phương diện trùng cứ đại bộ phận đều đã đúng chỗ, hiện tại đã có thể khẳng định, cái này Lương Hữu Đức vấn đề vô cùng nghiêm trọng." Vẹn vẹn từ trước mắt chúng ta nắm giữ chứng cứ đến xem, lương hữu đức chỉ là hàng năm từ phía trên tinh công ty thu hoạch phải các loại tài chính sẽ không ít hơn 500 vạn nguyên. Lương hữu đức không chỉ có tại kinh đô thành phố có được ba bộ biệt thự, mà lại nói nhi tử cùng nữ nhi đều tại hải ngoại du học, thê tử của hắn cũng tại hải ngoại buổi tiếp, mà lại con của hắn cùng nữ nhi đều đã thu hoạch được nước Mỹ thẻ lục, gia hỏa này là một cái chính cống loa quan. Liêu thư ký, ta đề nghị, đối với cái này lương hữu đức không động thì thôi, nếu như nếu động nhất định phải sớm làm, mặc dù ta bên này điều tra hết sức cẩn thận, nhưng cũng không dám cam đoan một điểm phong thanh đều không lộ ra. Liêu Hạo Thiên tại cùng Tống vô địch nói chuyện thời điểm, điện thoại mở chính là loang ngoài, cho nên giữa hai người đối thoại, Chu Bình Hoa nghe được rõ ràng. Chu Bình Hoa nghe tới nơi đây, lông mày chăm chú nhăn lại, hơi trầm ngâm một lát, trực tiếp nói ra, Tống vô địch, ngươi bây giờ lập tức mang theo tất cả chứng cứ chạy tới huyện ủy, ta cái này liền liên hệ huyện Kỷ ủy bí thư Tôn Chí mới, chúng ta ở huyện ủy như vậy sự tình hảo hảo nói một chút. Sau đó, Chu Bình Hoa trực tiếp cho Tôn Chí mới gọi một cú điện thoại, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, một giờ sau đến huyện ủy họp, đồng thời để hắn tìm mấy cái người tin cẩn, tùy thời làm tốt khai thác hành động tương quan chuẩn bị. Tôn Chí mới tiếp vào Chu Bình Hoa điện thoại này, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên 10 phần nghiêm trọng. Hắn rõ ràng, Chu Bình Hoa ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn cũng liền mang ý nghĩa Chu Bình Hoa bên kia khẳng định là nắm giữ tương quan chứng cứ, muốn đối một ít người xuất thủ, hắn lúc này tỏ thái độ sẽ đúng giờ đổi tới huyện ủy. Tống vô địch không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà ở tại Chu Bình Hoa trong nhà, cho nên tiếp vào Chu Bình Hoa chỉ thị về sau, hắn không nói hai lời, lập tức trở về đến chấn ủy văn phòng, cầm lên khóa tại trong tủ bảo hiểm những tài liệu kia, lập tức lái xe chạy tới huyện ủy đại viện. Một giờ sau, Liêu Hạo Thiên cùng Đi Tuần Vĩnh Hoa đi tới huyện ủy phòng họp. Giờ phút này. Huyện ủy bí thư tôn trí mới đã đợi chờ ở đây, ở bên cạnh trong phòng hội nghị nhỏ, mấy tên huyện ủy nhân viên công tác cũng đã chuẩn bị chờ lệnh. Lại qua chừng nửa cách giờ, Tống vô địch mang theo một sấp thật dày vật liệu đến gần trong phòng họp. Khi hắn đem tập hợp vật liệu cùng cái này thật dày vật liệu đặt ở huyện ủy bí thư tôn trí mới trước mặt thời điểm, tôn trí mới chỉ là hơi lật xem một lượng, lúc ấy sắc mặt liền đen lại, hung hăng vô bàn một cái nói ra, thật không nghĩ tới, cái này lương hữu đức vậy mà như thế vô pháp vô thiên. vô địch lại tiếp lấy nói ra, chu thư ký, tôn bí thư, chỉ sợ nhị vị lãnh đạo phải làm hảo tâm lý chuẩn bị chúng ta thiên hồ chấn vấn đề không phải lương hữu đức một người này vấn đề mà là một chuỗi người vấn đề nhất là thiên tinh công ty tại chúng ta thiên hồ chấn khai thác các những trong năm này thiên hồ chấn chấn ủy có không ít người đều hàng năm từ bọn hắn thiên tinh trong công ty đem lượng lớn chia hoa hồng xử lý như thế nào những người này chỉ sợ các vị lãnh đạo sẽ phi thường nhất đầu chu bình hoa lạnh giọng nói ra bất kể là ai chỉ cần liên quan đến mục nát huyện ủy chúng ta cùng huyện kỳ ủy tuyệt không nhân nhượng hết thề cầm xuống sau đó tôn trí mới đem bên cạnh huyện ủy nhân viên công tác hô đi qua để bọn hắn hiện trường chỉnh lý tương quan vật liệu đồng thời hiện trường xác minh vấn đề tương quan Theo huyện kỷ ủy nhân viên công tác hiệu suất cao triển khai làm việc các hạng chứng cứ từng cái bị xác minh bởi vì Hằng Sơn huyện huyện ủy kia đã sớm tham gia quốc gia số liệu lớn tương quan mạng lưới cho nên lương hữu đức mặc dù che che lấp lấp thậm chí xử lý hai cái thẻ căn cước cùng hộ khẩu nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được lương hữu đức loại này thao tác sớm đã bị một chút người hữu tâm nắm giữ đồng thời nói cho có những này tống vô địch có những đầu mối này tống vô địch tại vận dụng một chút của hắn nhân mạch quan hệ rất nhanh liền xác minh liên hợp như vấn đây này huyện ủy tại tống vô địch những chứng cứ này đã cung cấp tình huống dưới tiến hành xác minh hiệu suất phi thường cao. Vẹn vẹn dùng 2 giờ, rất nhiều vấn đề đều đã nổi lên mặt nước. Hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, lương hữu đức tồn tại nghiêm trọng kinh tế và mục nát vấn đề. Tôn Chí mới hung hăng vỗ bàn một cái, nhìn nói với Chu Bình Hoa, "Chu thư ký, ta cho rằng việc này hẳn là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, lập tức đối lương hữu đức, mạnh cánh trách bọn người khai thác tương quan biện pháp." Chu Bình Hoa gật gật đầu, tốt, hôm nay chúng ta hiện trường phá án, các người ban kỷ luật thanh tra bên kia đi tổ chỉnh, cần ký tên đi thẳng đến nơi này đến, buổi tối hôm nay ta không đi, liền phụ trách cho các người ký tên." Ngày mai buổi sáng hết thảy hết thảy đều kết thúc về sau trực tiếp đem việc này bên trên thường ủy hội thảo luận. Tôn Chí mới là một cái ghét ác như cựu kỳ ủy thư ký, cho nên hắn lập tức hiện trường thông tri huyện kỳ ủy một chút bộ môn người phụ trách, lập tức đổi tới huyện kỳ ủy chuẩn bị tương quan vật liệu cùng chương trình văn kiện. vào lúc ban đêm 1.000 nghìn hữu tất cả vật liệu cùng chương trình văn kiện toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Tôn Chí mới nhìn về phía huyện kỳ ủy buồng giám sát phó chủ nhiệm Lý Trấn Giang trầm giọng nói ra, lao lý, lần hành động này từ ngươi đến mang đội khai thác hành động, thứ nhất cái mục tiêu chính là lương hữu đức, tranh thủ buổi tối hôm nay tất tất cả mục tiêu toàn bộ bắt quy án. Lý Trấn Giang gật gật đầu, tôn bí thư, ta nhất định hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, thay độc lý trấn Giang lập tức trước tìm một huyện kỳ ủy cơ sở nhân viên công tác, làm cho đối phương liên hệ Lương Hữu Đức, nói là có chút tin tức muốn hướng hắn báo cáo. Giờ này khắc này, Lương Hữu Đức ngay tại trong huyện một nhà đô thị giải trí bên trong có mấy cái hảo bằng hữu đang hát, ca thính bên trong đường tu vàng son lộng lẫy, mấy tiểu thư xinh đẹp một bên bồi tiếp bọn hắn ca hát, một bên khiêu vũ uống rượu. Gian phòng bên trong bầu không khí mười phần mờ mờ. Khi Lương Hữu Đức tiếp vào cú điện thoại kia về sau, nguyên bản có chút say khướt hắn, tỉnh rượu ba bốn phần, nghe tới đối phương có tin tức trọng yếu muốn hướng hắn báo cáo, hắn hơi trầm ngâm một chút, nói ra Vậy ngươi lập tức đến Vàng Son Lộng lấy hộp đem tới đi, tại tầng 6688 gian phòng. Sau đó Lương Hữu Đức không có lúc trước như vậy tiêu sái, chỉ là một bên nhìn xem điện thoại, một bên yên lặng chờ đợi cái kia huyện ủy ủy nhân viên công tác đến. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. 20 phút, vẹn vẹn dùng 20 phút, Lý Chấn Giang liền dẫn huyện ủy ủy nhân viên công tác xuất hiện tại Lương Hữu Đức trước mặt. Lương Hữu Đức nhìn thấy Lý Chấn Giang đến, không khỏi nhướng mày, "Lý chủ nhiệm, làm sao ngươi tới rồi?" Lý Chấn Giang mỉm cười, "Vừa rồi công việc của chúng ta nhân viên không phải liên lạc với ngươi sao, có trọng yếu tin tức phải nói cho ngươi." mà ta chính là đại biểu huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra hướng ngươi truyền đạt tin tức này." Vừa nói, Lý Trấn Giang một bên từ tùy thân trong sách tay xuất ra một phần văn kiện, đặt ở Lương Hiếu Đức trước mặt, đồng thời đưa cho hắn một điếu bút nói ra, "Lương Hữu Đức đồng chí, từ giờ trở đi, huyện ủy kỷ Vĩ chính thức đối ngươi khai thác lưu đưa biện pháp, mọi người ở phía trên ký tên đi." Lương Hữu Đức nhìn thấy phần văn kiện này về sau, sắc mặt lập tức đen lại, hết sức kích động đứng dậy, căng tức nhìn Lý Trấn Giang nói ra, "Ký tên? Ta ký cái giám chữ, các ngươi dựa vào cái gì đối ta khai thác lưu đe biện pháp?" Ta Lương Hữu Đức đi phải đang ngồi phải đầu, chưa từng có phạm qua bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Các ngươi dựa vào cái gì đối ta khai thác biện pháp? Ta nhìn các ngươi là muốn đả kích trả thù ta đi." Lý Trấn Giang biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, lạnh lùng nhìn xem mặt lại được nói ra, "Lương Hữu Đức, ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại ngươi vụ án chúng ta đã trải qua lập án điều tra giai đoạn, chúng ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, chứng minh ngươi đã dính liễu nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp. Không muốn cho rằng ngươi có hai cái hộ khẩu hai cái thẻ căn cước, chúng ta liền không có biện pháp tra ra vấn đề của ngươi. Ngươi tại kinh đô thành phố kia hai bộ biệt thự giá trị vượt qua 5000 vạn, như thế một khoản tiền lớn, ngươi là từ đâu được đến? Làm phiền ngươi cùng chúng ta trở về nói rõ ràng. Còn có Con của ngươi cùng nữ nhi đã thu hoạch được nước mỹ thể lục, trên nguyên tắc đã không phải là quốc gia chúng ta công dân. Vì cái gì các ngươi còn không gạch bỏ chúng ta quốc tịch, mà lại thê tử của ngươi một mực tại hải ngoại đối tiếp bọn hắn, ngươi đã trở thành chân chân chính chính trên ý nghĩa lo quan. Vì cái gì ngươi không có hướng tổ chức báo cáo việc này, mà lại tại quá khứ 8 năm bên trong tài sản trình báo quá trình bên trong, ngươi chưa từng có thực sự cầu thị điển ngươi cá nhân tài sản, nghiêm trọng giấu giếm tương quan sự thật. Cho nên, lương hữu đức, hiện tại ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về tiếp nhận tổ chức thẩm tra. Hiện tại ta nhắc nhở lần nữa ngươi một câu, nguyên tắc của chúng ta là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng Cự sẽ nghiêm trị. Nghe đến đó, nguyên bản đứng ở nơi đó nổi giận đùng đùng, khí diễm phách lối lương hữu đức lập tức liền sủi lơ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong tự lẩm bẩm, đều biết, các ngươi vậy mà đều biết, tại sao sẽ như vậy chứ? Đúng lúc này, Lý Trấn Giang sau lưng, Tống vô Địch mỉm cười đi ra, lương hữu đức, ngươi có phải hay không cảm giác ngươi sợ tác sở Vi Thiên Y vô cùng đâu? Ngươi có phải hay không cho rằng chung quanh tất cả mọi người là cùng ngươi một lòng đâu? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi tại Thiên Hồ Trấn thế lực khổng lồ liền không ai dám báo cáo ngươi đây? Như vậy ngươi sai, khi ngươi bị từ Thiên Hồ Trấn điều đi về sau rất nhiều người liền đã cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ vì tự vệ, bọn hắn nhao nhao đến ta nơi này đối ngươi tiến hành báo cáo vì chính bọn hắn lưu một đầu đường lui cho nên lương hữu đức vĩnh viễn không muốn tại phạm pháp làm trái kỷ vấn đề bên trên ôm lấy may mắn tâm lý nhiều khi không phải không báo là thời điểm chưa tới ta có thể minh xác nói cho ngươi tại hai năm trước đó ta liền đã nắm giữ ngươi bộ phận phạm pháp làm trái kỷ chứng cứ chỉ là lúc kia động tới ngươi thời cơ còn chưa thành thụ cho nên ta một mực án binh bất động ngươi bị điều đi về sau hết thảy điều tra đều thuận lý thành trường cấp tốc mà hiệu suất cao lương hữu đức nghe đến đó mới chợt hiểu ra Hai mắt căm tức nhìn Tống Vô Địch nói ra, "Tống Vô Địch, xem ra ta thật sự có chút khinh thị ngươi, mặc dù ngươi từ đầu đến cuối đều không có cùng ta một lòng, nhưng ta lúc kia chỉ là cho rằng ngươi người này tính tình cao ngạo, nhưng là hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi là một đầu dấu ở chỗ tối gián độc, thật quá âm hiểm quá hèn hạ quá vô sỉ." Tống Vô Địch mỉm cười, "Đa tạ lương phó chủ nhiệm khích lệ, bất quá phi thường đáng tiếc nha, ngươi lần này đi bảo, muốn ra, chỉ sợ phải ngày tháng năm nào, đây chính là hơn 50 triệu tài sản nơi phát ra không rõ a, không vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên, ngươi xứng đáng ai nha?" Lương Hữu Đức đột nhiên nhớ tới một người, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên thân đến, biểu hiện trên mặt lộ ra 10 phần điên cuồng, "Ta biết, ta biết, ngươi Tống vô địch căn bản chính là Liêu Hạo Thiên một con chó, ngươi là thay hắn tại làm sự tình à. Tống vô địch mỉm cười, "Xem ra ngươi còn không nốc sao, ngươi có thể có được hôm nay loại kết quả này, đích xác cùng Liễu thư ký có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cũng chính bởi vì Liễu thư ký đối ta đầy đủ trao quyền cùng bảnh liệt ủng hộ, ta mới dám đối ngươi triển khai điều tra." Lương Hữu Đức lập tức điên cuồng cười ha ha, Hạo Thiên, Hạo Thiên, ta thao ngươi 18 thế hệ tổ tông, thật không nghĩ tới." Ta lương bạn vậy mà đưa tại ngươi một cái tiểu ma cả bông nhi trong tay, ngươi trở đó cho ta. Mặc dù ta lương hữu đức đi vào, nhưng là ta ở bên ngoài bằng hữu ngàn ngàn bạn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người để ngươi chết không có chỗ trôn. Ở chỗ này, liêu hạo thiên từ ngoài cửa mặt đi đến, hướng về phía lương hữu đức mỉm cười. Lương hữu đức, ngươi yên tâm, lần này không chỉ có muốn gây kích trầm xa, ngươi tại thiên hồ chấn những cái kia dòng chính nhân mã ai cũng chạy không được, có một cái tính một cái, chỉ cần bọn hắn tồn tại phạm pháp làm trái kỳ vấn đề, huyện kỳ ủy đều sẽ không chút nào nương tay, toàn bộ xử lý. Lương hữu đức kinh thường cười một tiếng, liêu hạo thiên. Ta liền biết các ngươi sẽ làm như vậy, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như ngươi đem mạnh khánh trạch bọn hắn tất cả đều cho thu thập cũng vô dụng, thiên tinh công ty ngươi vĩnh viễn cũng không thể chinh phục. Bọn hắn thực lực vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi chờ xem, ngươi mặc dù thành công vận doanh thiên hồ chấn câu cá tiểu chấn hạng ngụ, nhưng là ngươi cũng thành công cắt đứt thiên tinh công ty cùng thiên tinh tập đoàn lớn nhất một món thu nhập, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà lại coi như chúng ta đều bị huyện kỳ hủy xử lý, cũng sẽ không liên lụy đến thiên tinh công ty. Liêu Hạo Thiên cười lạnh nói ra, làm sao có thể chứ? Các ngươi tất cả mọi người là từ phía trên tinh công ty lấy tiền. Thiên tinh công ty căn bản đều chạy không được. Lương Hữu Đức tràn ngập khinh bỉ nhìn Liễu Hạo Thiên một chút, cười lạnh nói ra: Ta nghĩ chúng ta liền chờ xem đi. Ngươi xem một chút Thiên tinh công ty có sao không? Lương Hữu Đức bị mang đi, nhưng là Liễu Hạo Thiên nhưng trong lòng dâng lên một đoàn nghi ngờ. Hai ngày sau đó, Liễu Hạo Thiên triệt để phẫn nộ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù Lương Hữu Đức cùng hắn một chút dòng chính nhân mã tại Thiên Hồ Trấn đã bị nổ tận gốc, nhưng là Thiên tinh công ty lại đem tất cả mọi chuyện cùng bọn hắn thuyết phi thường rõ ràng, bao quát Lương Hữu Đức bọn hắn tất cả những người này, mặc dù là từ phía trên tinh công ty cầm tiền, nhưng là số tiền kia đi lại không phải Thiên tinh công ty trưởng mà là một nhà có một cái bình thường lão bách tính đảm nhiệm pháp nhân công ty nhỏ chướng. Cuối cùng, mặc dù lương hữu đức bọn hắn bị thu thập, nhưng là Thiên Tinh công ty lông tóc không thương. Liêu Hạo Thiên khí một đêm đều không ngủ cảm giác. Liêu Hạo Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiên Tinh công ty vậy mà rào hoạt như vậy, vậy mà đã sớm chuẩn bị. Rạng sáng 200, Liêu Hạo Thiên vừa mới có một tia buồn ngủ, chuông điện thoại di động liền vang lên, Liêu Hạo Thiên mơ mơ màng màng nhận nghe điện thoại, một cái âm trầm thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi tội ác ngập trời, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Liêu Hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra nhìn một chút điện thoại, lúc này điện thoại đã bị cúp máy. Liêu Hạo Thiên lần nữa ấy trở về gọi về sau, đối phương đã tắt máy. Liêu Hạo Thiên sắc mặt càng là âm trầm xuống, hắn cơ bản có thể xác định gọi cú điện thoại này người trăm phần trăm là đến từ Thiên Tinh Công Ty, nhưng là mình trăm phần trăm tìm không thấy bất kỳ chứng cứ. Quy một chương 54, cải trang vi hành. Chương 54, cải trang vi hành. Tiếp xong điện thoại này về sau, Liêu Hạo Thiên hết cả buồn ngủ, trực tiếp ngồi tại đầu giường, một cây tiếp lấy một cây hút thuốc. Đại nào đang bay nhanh chuyển động. Đối với Thiên Tinh Công Ty, Liêu Hạo Thiên tạm thời còn không muốn đi toàn diện trêu chọc bởi vì hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Bất quá đã Thiên Tinh công ty lần này chủ động khiêu khích, Liêu Hạo Thiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, quyết định chủ động xuất kích. Xác định cái này nguyên tắc về sau, Liêu Hạo Thiên bắt đầu suy nghĩ sự tình khác. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì Thiên Hồ trấn bên kia đại cục đã định, cho dù không có Liêu Hạo Thiên cũng có thể vận chuyển bình thường, Liêu Hạo Thiên liền đem tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở hàng Sơn huyện phát triển kinh tế bên trên. Dù sao, hiện tại hắn đã là phó huyện trưởng, mà lại cũng bị phân đến mấy cái trọng lượng cấp lĩnh vực, cho nên phát triển kinh tế cải thiện dân sinh cũng trở thành Liêu Hạo Thiên nhiệm vụ trọng yếu. Bất quá Liêu Hạo Thiên cũng rõ ràng Mình mặc dù phân công quản lý một chút trọng lượng cấp bộ môn, nhưng là những ngày này lãnh đạo căn bản cũng không có đem mình để vào mắt. Nhất là Hoàn Bảo cục cục trưởng Lưu Tử Long, từ minh xác mình phân công quản lý Hoàn Bảo cục đến bây giờ đã qua trọn vẹn 2 tuần lễ thời gian, nhưng là Lưu Tử Long nhưng xưa nay không có đến mình nơi này báo cáo qua một lần làm việc, cho dù là một chút trọng yếu văn kiện, Lưu Tử Long cũng đều là trước phái thủ hạ văn phòng phổ thông khoa viên đưa tới, liền một cái phó cục trưởng đều chưa có tới. Mà nhất làm cho Liễu Hạo Thiên cảm giác được buồn bực là, hắn phân công quản lý Hoàn Bảo cục vẫn chưa tới 2 tuần lễ thời gian liền đã bị giảm thông báo 2 lần, thông báo nguyên nhân đều là Hàng Sơn huyện hoàn bảo làm việc không đúng chỗ. Mà lại từ Liễu Hạo Thiên nắm giữ tin tức đến xem, Hàng Sơn huyện ô nhiễm nghiêm trọng nhất tam đại xí nghiệp, trong đó hai cái xí nghiệp đều là Thiên Tinh công ty đầu tư, mà khác một xí nghiệp, Thiên Tinh công ty cũng chiếm hữu 40% cổ phần. Mà cái này tam đại xí nghiệp cơ hồ độc quyền Hàng Sơn huyện 80% trở lên nguồn ô nhiễm. Nhưng là, bởi vì cái này tam đại xí nghiệp vừa vặn lại là Hàng Sơn huyện chủ cổ sản nghiệp, cho nên Hàng Sơn huyện các mặt đều cho cái này tam đại xí nghiệp mở một chút đèn xanh. Chính vì vậy, cái này Tam đại sĩ nghiệp mới tại ô nhiễm bên trên không kiêng nể gì cả. Lại thêm bọn hắn ở trong thành phố cũng có được tương đối cường đại giao thiệp quan hệ, cho nên, Hàng Sơn huyện ô nhiễm vấn đề một mực là nan giải. Lần này Triệu Quốc trụ sở dĩ muốn đem Hoàn Bảo cục để Liễu Hạo Thiên đến phân công quản lý, có một cái rất trọng yếu nhân tố chính là tiền nhiệm phân công quản lý Hoàn Bảo cục phó huyện trưởng cảm giác được gáp lực to lớn, đã sớm cùng Triệu Quốc trụ nhắc lên, không nghĩ phân công quản lý Hoàn Bảo cục, cho nên lần này hắn thuận nước đẩy thuyền liền đem Hoàn Bảo cục phân phối cho Liễu Hạo Thiên đến phân công quản lý. Liễu Hạo Thiên ngồi ở chỗ đó nghĩ một buổi tối, thẳng đến rạng sáng 430 tả hữu lúc này mới mơ mơ màng màng tiếp đi. ngày thứ nhì sáng sớm sau khi rời giường, liêu hạo thiên tại mình phó huyện trưởng văn phòng uống một ly trà, sau đó liền cưỡi một cỗ cùng hưởng xe đạp lái về phía hoàn bảo cục. tại hoàn bảo cục cổng dừng lại cùng hưởng xe đạp, liêu hạo thiên đang nghĩ cất bước đi vào đại môn, lại bị cổng một cái trực ban gác cổng ngăn cản, hỏi liêu hạo thiên tìm ai, nhất định phải từ đối phương xuống tới tiếp liêu hạo thiên mới có thể đi vào. liêu hạo thiên không nói hai lời, trực tiếp xuất ra giấy hành nghề của mình đưa cho trực ban gác cổng, trực ban gác cổng sau khi xem xong giật nảy cả mình, vội vàng nói, nguyên lai là liêu chủ tịch huyện, ta cái này liền cho lưu cục trưởng gọi điện thoại để Lưu cục trưởng xuống tới đón hải, Lưu Hạo Thiên khoát tay hào nói ra, không dùng, chính ta đi lên liền có thể, ta lần này tới là cải trang vi hành đến, ngươi cũng không cần thông chi Lưu Tử Long, ta muốn nhìn một chút hoàn bảo cục hiện tại đến cùng là một loại gì trạng thái. Trực ban gác cổng liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bất quá chờ Lưu Hạo Thiên quay người rời đi về sau, gác cổng lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn bấm kết thúc giải Lưu Tử Long văn phòng điện thoại, điện thoại kết nối về sau, gác cổng vội vã nói ra, Lưu cục trưởng, Lưu Hạo Thiên phó huyện trưởng đến, hắn nói là tới cải trang vi hành, còn để ta đừng nói cho ngươi. Lưu Tử Long sau khi nghe xong khinh thường cười một tiếng hắn tới thì tới đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không dùng phản ứng hắn. trong lúc nói chuyện, lưu tử long ngựa khí 10 phần phách lối, căn bản cũng không có đem liêu hạo thiên để ở trong mắt, bởi vì tại lưu tử long xem ra, liêu hạo thiên mặc dù là phó huyện trưởng, nhưng là liêu hạo thiên đắc tội quá nhiều người, nhất là thường ủy phó huyện trưởng đỗ quý bân, đây chính là lưu tử long quý nhân, lưu tử long là đỗ quý bân tự mình đề bạt, mà lại, lưu tử long tự thân cũng không phải một cái đơn giản người, tỷ phu của hắn là phó thị trưởng kim bằng, đây chính là bí thư tỉnh ủy lục thiên minh đã từng thư ký, chính là bởi vì có cái này hai tầng quan hệ, cho nên lưu tử long đối với liêu hạo thiên căn bản cũng không thèm người đầu. mặc dù hắn đã sớm nghe nói, liêu hạo thiên chỗ phân quản những cái kia bộ môn các trưởng cục mặc dù đối liêu hạo thiên cũng không phải là rất hài lòng, cũng không đồng ý, nhưng đại bộ phận vẫn là đi tìm liêu hạo thiên đơn giản báo cáo một chút làm việc. nhưng là, liêu tử long là một cái đặc lập độc hành người, hắn cho là mình bối cảnh chỗ dựa mười phần thâm hậu, mà lại mình bây giờ minh sắc không hướng đi liêu hạo thiên báo cáo làm việc, cũng là đang hướng về mình chỗ dựa đỗ quý bân cho thấy lòng trung thành của mình. liêu hạo thiên đi vào hoàn bảo cục đại lâu văn phòng, căn cứ phía trên nhãn hiệu nhắc nhở, đầu tiên đi tới hoàn bảo cục trong văn phòng. giờ này khắc này trong văn phòng có bốn người hai nam hai nữ, kia hai nữ một cái đang xem phim truyền hình, một cái ngay tại nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính đầu tư cổ phiếu. kia hai người nam song song ngồi tại hai đài trước bàn máy vi tính, mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng lại cách một hồi liền lẫn nhau nhìn một chút đối phương màn hình. Liêu Hạo Thiên sau khi vào cửa, đối phương chỉ là quét Liêu Hạo Thiên một chút, cũng không có để ý, tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tỉnh. Liêu Hạo Thiên cất bước đi đến kia hai nam nhân sau lưng, nhìn thấy hai người ngay tại ăn gà trò chơi, chỉ có dựa vào gần hai người mới có thể nghe tới hai người mang theo trong tai nghe thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh phanh tiếng súng. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên đứng ở phía sau bọn họ, khoảng cách Liêu Hạo Thiên gần nhất người có chút không nguyện ý, lạnh lùng nói ra: "Ngươi là ai nha, chuyện gì?" Liêu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái màn ảnh máy vi tính nói ra: "Ngươi vị trí phương vị phía bên phải thùng gỗ đằng sau, cất giấu một địch nhân, trực tiếp ném cái bom quá khứ." Cái này Camôn Nhi nhìn kỹ trong chốc lát, xác định Liêu Hạo Thiên nói là thật, lập tức một cái lựu đạn ném tới, trên màn ảnh máy vi tính lập tức xuất hiện một cái để hắn kích động số lượng. Lúc này, Liêu Hạo Thiên lại nói ra: "Trái hǒu phương viên đá đằng sau cất giấu một người, khoảng cách hơi xa, trực tiếp dùng súng bắn." cái này ca môn nhi lần này không có bất kỳ cái gì hoài nghi trực tiếp dựng lên súng ngắm rất nhanh ngay tại đối phương nô đầu ra muốn dò xét tình huống thời điểm người anh em này một thương bạo đối phương đầu cái này ca môn nhi lập tức hưng phấn lên dùng tay vỗ vỗ liêu hạo thiên bả vai nói ra anh em có thể à là cái ăn gà cao thủ đi liêu hạo thiên khoát khoát tay nói ra cao thủ không tính là bất quá rất ít thua nhìn hai người các ngươi thao tác kinh nghiệm ngược lại là rất phong phú chính là sức quan sát kém một chút chơi cái này trò chơi bao lâu thời gian rồi cái này ca nhi nói ra ta liền chơi hơn 2 năm một điểm người đây Liêu Hạo Thiên nhìn về phía một cái khác nam nói: Ta chơi hơn 3 năm. Người nam kia nói: Tại các ngươi hoàn bảo cục đi làm, bình thường rất thanh nhàn sao? Làm sao chúng ta bên kia bận rộn như vậy? Liêu Hạo Thiên có chút phàn nàn nói: Tại chúng ta bên này làm việc toàn bằng tâm tình của mình, tâm tình tốt liền nhiều làm chút nhi, tâm tình không tốt liền thiếu đi làm chút. Dù sao hiện tại rất nhiều làm việc tất cả đều tự động hóa, tùy tiện liền ứng phó. Tới gần Liêu Hạo Thiên cái này nam nhân nói: Ta nghe nói gần nhất các ngươi hoàn bảo cục liên tiếp bị giảm điểm danh, chẳng lẽ các ngươi một điểm áp lực đều không có sao? Liêu Hạo Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi có thể có cái gì áp lực, giảm điểm danh liền điểm danh thôi, dù sao không có quan hệ gì với chúng ta. cục trưởng chúng ta quan hệ thông thiên, coi như điểm danh, hắn cũng không quan tâm. khoảng cách liêu hạo thiên xa hơn một chút một điểm nam nhân nói, liêu hạo thiên gật đầu, lập tức quay người rời đi. sau đó, liêu hạo thiên lại đi cái khác văn phòng xoay xoay, có trong văn phòng mặc dù có bàn làm việc cùng máy tính, nhưng lại không có người. có trong văn phòng mặc dù có người, nhưng lại đều tại làm lấy chính mình sự tình. chỉ có có hạn mấy người tại liêu hạo thiên đi vào thời điểm ngay tại bận rộn làm việc, dạo qua một vòng về sau, liêu hạo thiên tìm được cục trưởng văn phòng nhắn hiệu trực tiếp gõ vang cửa phòng, tiến đến, một cái mười phần thanh âm uy nghiêm từ bên trong chuyển ra, Liêu Hạo Thiên đẩy cửa vào. Đây là một gian rộng lớn trang trí tương đương có phong cách văn phòng, tại rộng lớn phía sau bàn làm việc, là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, giờ phút này, người anh em này chính hai chân khoác lên trên bàn công tác, trong tay cầm điện thoại, hai tay hai tay tại điện thoại trên màn hình bận rộn, căn bản cũng không có ngẩng đầu nhìn Liễu Hạo Thiên một chút ý tứ. Liêu Hạo Thiên cất bước đến gần về sau, liền nhìn thấy đối phương trên màn hình điện thoại di động video, nguyên lai, like, người anh em này ngay tại trời vương giả vinh quang. liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngồi tại đối phương đối diện, cười nói ra, Lưu cục trưởng, xem ra ngươi sẽ không chơi Hoàng Trung nhân vật này nha. phóng thích đại chiêu vị trí luôn luôn chọn quá gần phía trước, cho nên thường xuyên bị thích khách miêu sát. Nếu như ngươi là phóng đại chiêu thời điểm, đứng tại đồng đội sau lưng, hoặc là ngay tại tháp phòng ngự đằng sau, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Nhất là ngươi không quen sử dụng Hoàng Trung nhị vị kỹ năng, cái này không thể được. Hoàng Trung nhị vị kỹ năng phi thường thực dụng, gặp được thích khách thời điểm, trước ném một cái nhị vị kỹ năng ra ngoài, có thể nháy mắt chỉ hoàn thích khách tốc độ, đồng thời ở trên người của ngươi bắn ra vòng bảo hộ phòng ngừa bị thích khách một kích mất mạng, đồng thời ngươi cũng nhanh nhanh sử dụng một kỹ năng cấp tốc chạy trốn. Nghe Liễu Hạo Thiên nói như vậy, Lưu Tử Long một bên cắm đầu đánh lấy cho chơi, một bên thử nghiệm Liễu Hạo Thiên cho ra đề nghị. Đúng lúc lúc này lần trước vừa mới tất Lưu Tử Long hoàng bên trong nhân vật xử lý cái kia địch quân thích khách lại tới, Lưu Tử Long sử dụng trước một cái nhị vị kỹ năng tất thích khách tất phó, sau đó trực tiếp hiện trường dựng lên đại pháo. Tại thích khách vừa mới xông lại về sau, lần nữa nhị vị kỹ năng phát ra. Lúc này đại pháo văng lên, thích khách lượng máu cũng nhìn xem từ đủ số trực tiếp rơi sạch. Xử lý thích khách về sau, Lưu Tử Long lập tức hưng phấn lên, ngẩng đầu lên xem xét, lập tức lên người. "Liêu?" "Liêu Phó chủ tịch huyện." Lưu Tử Long có chút không quá xác định hỏi. Liêu Hạo Thiên cười gật gật đầu, "Lưu cục trưởng, hoàng trung nhân vật này, ngươi là thật sẽ không chơi a, xem ra ngươi trước kia hẳn làm mà chiến sĩ nhân vật chiếm đa số, bởi vì ngươi rất ưa thích xông về phía trước." Lưu Tử Long chê cười nói ra, "Liêu chủ tịch huyện, ngươi cũng chơi vương giả vinh quan sao?" Liêu Hạo Thiên cười nói, "Đương nhiên chơi, mà lại ta hiện tại đã là vương giả đỉnh cấp đẳng cấp, nhưng là, ta chơi trò chơi thời điểm đều là tan tầm về sau trong nhà, ở đơn vị ta xưa nay không chơi đùa." Lưu cục trưởng, ngươi ở đơn vị chơi đùa, làm như vậy không phải có chút không quá thỏa đáng a? Mà lại ta còn phát hiện đơn vị các ngươi có rất nhiều nghỉ làm, còn có rất nhiều người sau khi vào sở không phải chơi đùa chính là xem phim, quản lý phi thường lòng lẻo, mà lại gần nhất các ngươi hoàn bảo cục liên tiếp 2 tuần bị giảm điểm danh, ta nhìn ngươi cái này hoàn bảo cục cục trưởng cũng không cần làm, thối vị nhượng trước đi. Lưu Hạo Thiên lúc nói chuyện ngữ khí 10 phần uyển chuyển, tựa hồ là tại cùng Lưu Tử Long thương lượng. Quy 1 chương 55, gõ Lưu Tử Long. Chương 55, gõ Lưu Tử Long. Lưu Tử Long lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Lưu phó chủ tịch hội mặc dù ngươi phân công quản lý chúng ta hoàn bảo cụ nhưng là giống như ngươi không có để ta tạm thời cách chức quyền lực a ta giờ làm việc chơi đùa đích thật là ta không đúng nhưng là nếu như phải xử lý ta trên có ban kỷ luật thanh tra cùng huyện ủy huyện chính phủ cùng ngươi cái phó huyện trưởng này không có một mao tiền quan hệ ngươi có thể đối ta hành vi đưa ra phê bình nhưng ngươi không có quyền lợi xử phạt ta liêu hạo thiên mỉm cười ngươi nói không sai ta đích sắc không có quyền lợi xử phạt ngươi nhưng là huyện ủy cùng huyện kỳ đích sắc có đã như vậy như vậy chúng ta liền cho mời huyện ủy cùng huyện kỷ các vị lãnh đạo đến các ngươi hoàn bảo cục đối hành vi của các ngươi làm hiện trường bình a nói xong, Liễu Hạo Thiên trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa điện thoại, đem hắn hôm nay hiện trường cải trang vi hành tình hướng, hướng Chu Bình Hoa làm báo cáo, cũng đem Lưu Tử Long vừa rồi nói kia lời nói một chữ không sót hoàn toàn tiến hành thuật lại. Chu Bình Hoa sau khi nghe xong trong mảy, lúc này, Liễu Hạo Thiên đột nhiên nói ra, Chu thư ký, ta cho là chúng ta Hàng Sơn huyện chỉnh thể làm việc tác phong tồn tại vấn đề nghiêm trọng, huyện hoàn bảo cục chỉ là Hàng Sơn huyện một góc của bang Sơn, bang không mà nói, vì cái gì ta đây Hàng Sơn huyện phát triển kinh tế trình độ cùng các phương diện làm việc, tại Bắc Minh thị cái này mười cái huyện khu bên trong xếp hạng hạng chốt đâu. Ta cho rằng, nếu muốn thay đổi loại cục diện này, nhất định phải dựng nên mặt trái một cái mặt trái điển hình, cho nghiêm túc trừng phạt, giết một người dân trăm người, giết gà doa khỉ, đồng thời, coi đây là thời cơ, tại chúng ta hàng sơn huyện đại lực đẩy tới làm việc tác phong nghiêm trị 36 năm ngày. Nhưng phạm là tại cái này 36 trong vòng năm ngày, mặc kệ là bị huyện kỳ ủy cũng tốt, phó huyện trưởng cũng tốt, nhưng phạm là bị bắt lại làm việc tác phong không tốt đơn vị cùng cá nhân đều sẽ cho nghiêm khắc trừng phạt, chỉ có làm việc tác phong chuyển biến, làm việc tư tưởng chuyển biến. Chúng ta Hàng Sơn huyện tương quan cơ quan đơn vị làm việc hiệu suất mới có thể để cao, chúng ta Hàng Sơn huyện phát triển kinh tế trình độ mới có thể để cao. Chu thư ký, ngài biết vì cái gì chúng ta Hàng Sơn huyện tại chiều thương dẫn tư quá trình bên trong, căn bản không có bao nhiêu nhà đầu tư nguyện ý đến chúng ta Hàng Sơn huyện đầu tư sao? Tha thứ ta nói thẳng, trong đó mấu chốt nhất nhân tố chính là chúng ta Hàng Sơn huyện hoàn cảnh quá kém, mặc kệ là từng cái cơ quan đơn vị phục vụ trình độ vẫn là chúng ta Hàng Sơn huyện môi trường tự nhiên. Tại Bắc Minh thị nhiều như vậy, huyện khu bên trong chúng ta đều xếp hạng hạt chót, chúng ta lại dựa vào cái gì đến chiêu thương dẫn tư đâu? Mà tại phá hư đầu tư mặt trái nhân tố bên trong, hoàn bảo cục phân lượng rõ ràng là nắm nhất, môi trường tự nhiên đặc biệt, hoàn bảo cục muốn gánh chịu cực lớn trách nhiệm. Mà từ ta hôm nay hiện trường cải trang vi hành tình huống đến xem, hoàn bảo cục những người này, từ cục trưởng Lưu Tử Long bắt đầu, từ trên xuống dưới đều không có mấy cái chăm chỉ làm việc. Đối với dạng này làm việc tắt phong, nếu như không thêm vào chỉnh đốn, lại như thế nào có thể để cao làm việc hiệu suất đâu? Cho nên, ta đề nghị Chu Thư ký liên hợp huyện kỳ ủy nhân viên công tác đi tới huyện hoàn bảo cục. Tổ chức hiện trường bạn công hội đối với chuyện này cho hiện trường xử lý. Lưu Hạo Thiên nói xong, Lưu Tử Long nguyên bản lưu bức cầm ẩm khí thế lập tức liền hụi vải xuống dưới, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Hạo Thiên liền vì như thế một chút chuyện nhỏ liền trực tiếp cho huyện ủy thư ký gọi điện thoại, mà lại hắn nói tới lời nói này liền liền hắn người cục trưởng này nghe đều cảm giác được phi thường có đạo lý. Hắn hiện tại phi thường lo lắng Chu Bình Hoa có phải hay không sẽ nghe theo Lưu Hạo Thiên đề nghị, hắn ở trong lòng cầu nguyện dậy sớm Chu Bình Hoa tuyệt đối không được tới. Chu Bình Hoa hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, Hạo Thiên đồng chí, ngươi đề nghị này phi thường tốt, như vậy đi. Sau nửa giờ, huyện ủy thường ủy hội mở rộng hội nghị sẽ trực tiếp an bài tại huyện hoàn bảo cục trong phòng họp tổ chức. Đến lúc đó, huyện ủy thường ủy hội sẽ như vậy sự tình triển khai chuyên đề thảo luận. Như lời ngươi nói những ngày ý kiến, đến lúc đó ngươi ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy cường điệu một lần nữa. Ta tin tưởng đại bộ phận huyện ủy thường ủy nhóm phân rõ tốt hay xấu, nhẹ cùng nặng, chậm cùng gấp. Chu Bình Hoa nói xong, Lưu Tử Long lập tức sủi lơ tại kia rộng lớn thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc, nhìn về phía Lưu Hạo Thiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này Lưu Hạo Thiên cùng Chu Bình Hoa quan hệ sẽ tốt như vậy. Sau nửa giờ. Tại Chu Bình Hoa an bài xuống, huyện ủy thường ủy mở rộng hội nghị chính là tại Hoàn Bảo cục khai mạc. Lần này hội nghị lúc bắt đầu, Chu Bình Hoa để Liễu Hạo Thiên nói một lần hắn tại Hoàn Bảo cục cải trang vi hành tình huống, đồng thời cũng nói một lần Liễu Hạo Thiên trước đó cùng với nàng nói tới những cái kia đề nghị. Sau đó, Chu Bình Hoa đề nghị để mọi người bỏ phiếu, đối mặt Liễu Hạo Thiên cái này phi thường có đạo lý đề nghị, hiện trường đại bộ phận thường ủy tất cả đều ném phiếu tán thành, cuối cùng thu hoạch được thông qua. Sau đó, đến xử lý như thế nào Hoàn Bảo cục cục trưởng Lưu Tử Long cùng Hoàn Bảo cục những nhân viên này thời điểm. Chu Bình Hoa nhìn về phía Liễu Hạo Thiên hỏi, Liễu Hạo Thiên Ngươi là phân công quản lý hoàn bảo cục phó huyện trưởng, hoàn bảo cục có thể nói là ngươi một mẫu ba phần đất, như vậy ngươi nói một chút ngươi cái này phân công quản lý phó huyện trưởng đối với xử lý như thế nào hoàn bảo cục ý kiến đi. Chu Bình Hoa không ngừng vì Liêu Hạo Thiên ra chỉ trên người hắn quan hoãn, không ngừng cường điệu hắn đối với hoàn bảo cục quyền lên tiếng. Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, "Chu thư ký, các vị lãnh đạo, ta cho rằng đối với hoàn bảo cục phổ thông nhân viên công tác, hẳn là cho cảnh cáo xử lý, đối với kia mấy tên tại cần trọng tiến hành làm việc nhân viên công tác, cho khen ngợi cùng đề bạn. Đồng thời đối với hoàn bảo cục nội bộ nhân sự, tiến hành điều chỉnh." đối với hoàn bảo cục cục trưởng Lưu Tử Long mà nói, hắn không chỉ có làm trái kỷ phạm pháp, còn không dựa theo làm việc chương trình yêu cầu, hướng lãnh đạo báo cáo làm việc, mà lại hoàn bảo cục cái này một đám nhi làm việc hắn làm phi thường kém cỏi. Cho nên ta ý nghĩ là, miễn đi Lưu Tử Long hoàn bảo cục cục trưởng chức vụ, về phần đi đâu, các vị lãnh đạo cân nhắc xử lý. Nhưng là ta có thể xác định, Lưu Tử Long đồng chí cũng không thích hợp đợi tại hoàn bảo cục đảm nhiệm trọng yếu như vậy cương vị cục trưởng chức vụ. Lưu Hạo Thiên nói xong, Chu Bình Hoa có chút tâm động, nhưng vào lúc này Đỗ Quý Bân trầm giọng nói ra, Liêu Hạo Thiên đồng chí. Ta cho rằng ngươi là hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, ngươi chỉ thấy Lưu Tử Long không tốt một mặt, ngươi nhưng không có nhìn thấy Lưu Tử Long đồng chí cẩn trọng làm việc một mặt. Lúc trước Lưu Tử Long vừa mới nhậm chức hoàn bảo cục cục trưởng thời điểm, hoàn bảo cục tình huống bên này căn bản cũng không hiểu rõ. Nếu như không phải Lưu Tử Long, hoàn bảo cục hiện tại rất nhiều làm việc căn bản là bắt không dậy, mà lại hiện tại hoàn bảo cục đã sớm thực hiện tự động hóa, cho nên có chút cương vị đích thật là tương đối nhàn nhã. Nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ Lưu Tử Long đồng chí đối hoàn bảo cục làm công hiến, chúng ta không nên bởi vì một vị đồng chí phạm một chút xíu tiểu nhân sai lầm liền trực tiếp đem hắn triệt để đánh bại trên mặt đất, dạng này không phải thực sự cầu thị, cũng dễ dàng tổn thương các đồng chí trái tim. Ta nhìn đối với Lưu Tử Long đồng chí xử lý, cho một cái cảnh cáo xử lý liền có thể. Triệu quốc chủ lập tức cũng lập tức hét đệm Triệu quốc chủ những cái kia dòng chính cũng nhao nhao mở miệng ủng hộ. Chu Bình Hoa trong lòng cân nhắc một chút, hắn cảm thấy Lưu Hạo Thiên đề nghị này đích xác có chút quá nóng, nhưng là Đỗ Quý Bân đưa ra đề nghị xử phạt quá nhẹ, hắn hơi trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra, ta nhìn như vậy đi, cho Lưu Tử Long đồng chí trong đảng ký đại quá nghiêm trọng xử lý, nếu như nếu là về sau xuất hiện lần nữa trong công việc vấn đề, trực tiếp điều chỉnh cương vị. Đồng thời, ta cho rằng Liễu Hạo Thiên đồng chí trước đó chỗ xét đề nghị không sai, chúng ta liền đem hoàn bảo cục chuyện bên này làm điển hình mặt trái án lệ hướng toàn huyện thông báo phê bình, đồng thời hướng giảm tiến hành báo cáo chuẩn bị. Chu Bình Hoa sau khi nói xong, mặc kệ là Triệu Quốc Chủ cũng tốt, Đỗ Quý Bân cũng được, bọn hắn đều không nói thêm gì nữa, bởi vì hiện tại cái này xử phạt kết quả đã là bọn hắn có thể tranh thủ kết quả tốt nhất. Sau khi tan họp, Chu Bình Hoa cùng Liễu Hạo Thiên trực tiếp liền quay người rời đi. Triệu Quốc Chủ cùng Đỗ Quý Bân cùng đi tiến Lưu Tử Long văn phòng. Triệu Quốc Chủ lạnh lùng nhìn về phía Lưu Tử Long nói ra, Lưu Tử Long Ngươi có phải hay không đối Liêu Hạo Thiên đặc biệt không phục nha?" Liễu Tử Long nhẹ gật đầu, "Ta chính là không phục hắn." Triệu Quốc trụ dùng ngón tay hung hăng đập mặt bàn, lạnh giọng nói ra, "Liễu Tử Long, hôm nay ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi có thể trong tâm không phục Liêu Hạo Thiên, ngươi thậm chí cũng có thể đang hành động bên trên biểu hiện ra, nhưng là ngươi không muốn bị Liêu Hạo Thiên nắm được cán. Ngươi cho rằng Liêu Hạo Thiên bởi vì các ngươi hoàn bảo cục liên tiếp hai lần bị giảm điểm danh phê bình, Liêu Hạo Tiên liền đứng không vững sao? Ngươi sai, chỉ cần tiên hổ trấn bên kia cục diện càng ngày càng tốt, Liêu Hạo Tiên coi như phạm một chút tiểu nhân sai lầm, trong huyện cùng rậm cũng nhất định phải bao dung hắn." bởi vì thiên hồ chấn không thể rời đi liễu hạo Tiên. bởi vì thiên hồ chấn đã trở thành chúng ta hàng sơn huyện thậm chí bắc minh thị một trường hoàn bảo đảm danh thiếp liễu hạo Tiên bởi vì thiên hồ chấn mà nhận rất nhiều thượng tầng lãnh đạo coi trọng cho nên mặc dù bởi vì các ngươi hoàn bảo cục nhận một chút tên phê bình nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của hắn mà lại liễu hạo Tiên cũng không phải là một cái loại người bình thường hắn bị điểm tên phê bình mà làm vi thủy người bồi táng các ngươi hoàn bảo cục còn muốn không đếm xỉa đến người đem sự tình nghị quá đơn giản chính ngươi cẩn thận một chút đi liễu hạo đã để mắt tới các ngươi các ngươi tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị coi như dê thế tội bị Lưu Hạo Thiên đẩy đi ra đối Lưu Hạo Thiên mà nói thu thập ngươi cùng hoàn bảo cục đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nói xong Triệu Quốc Chủ quay người rời đi Đỗ Quý Bân nhẹ nhàng vô vú Lưu Tử Long bả vai nói ra Tiểu Lưu à một số thời khắc ngươi làm sự tình nhất định phải thông minh một điểm nhất là đối mặt Liêu Hạo Thiên loại này khí diễm vách đối người ngươi cùng hắn đối cứng thuần túy là tự mình chuốt lấy cửa khổ hắn nhưng là liền tỷ phu ngươi Phương Kim bằng phó thị trưởng cũng dám trực tiếp cường thế đối kháng người chúng chi là ngươi đây còn có Thiên Tinh Tập Đoàn kia ba nhà công ty gần nhất làm được quá mức Bây giờ tại huyện chính phủ đều có thể nghe được bọn hắn nhà máy phân hóa học phát ra tới gây mũi mũi, ngươi cảnh cáo bọn hắn một chút, chú ý một chút. Mặc dù trong huyện chúng ta cần phát triển kinh tế, nhưng cũng không thể tùy ý ô nhiễm. Nếu không, chúng ta không có cách nào giống lao bách tính bằng hàn dao, mà lại hiện tại trong huyện lao bách tính hoàn bảo ý thức rất mạnh, giảm đã nhiều lần tiếp vào báo cáo chúng ta không. Làm điện thoại, nếu như bọn hắn lại không thu liễm, chúng ta cũng không giữ được bọn hắn. Nói xong, Đỗ Quý Bân cũng quay người rời đi. Lưu Tử Long nhìn qua Triệu Quốc Chủ cùng Đỗ Quý Bân không có đi bóng lưng, trên mặt một mảnh chẩm, hắn tự lẩm bẩm, Liễu Hạo Thiên nha, Liễu Hạo Thiên. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, lần này ta nếu là không đùa chơi chết ngươi, ta cũng không phải là Lưu Tử Long. Đừng tưởng rằng Triệu Quốc Chủ cùng Đỗ Quý Bân bọn hắn đối ngươi có kiên kỵ, nhưng là ta Lưu Tử Long căn bản cũng không chi ngươi. Hãy đợi đấy, nhìn ta lần này không chỉnh chết ngươi. Quy một chương 56, mượn dao giết người. Chương 56, mượn dao giết người. Mặc dù Lưu Hạo Thiên đã rời đi hoàn bảo cục, nhưng là Lưu Tử Long đối Lưu Hạo Thiên hận lại là càng ngày càng tăng. Vào lúc ban đêm, Lưu Tử Long hẹn trời hương Tập đoàn chủ nhiệm phòng làm việc tôi trí lớn tại một nhà quán trà bên trong phòng gặp mặt gặp mặt về sau, Lưu Tử Long trực tiếp tất hôm nay họp thời điểm Liêu Hạo Thiên, Triệu Quốc Chủ cùng Đỗ Quý Bân lời nói có lựa chọn cùng Thôi Chí lớn nói một lần, sau đó nói ra, Thôi Chủ nhiệm, làm phiền ngươi trở về nói cho các ngươi biết lão bản. Hiện tại Hoàn Bảo tỉnh thế hết sức nghiêm trọng, trước mắt bởi vì các ngươi cái này tam đại ô nhiễm xí nghiệp, chúng ta Hàng Sơn huyện Hoàn Bảo cục gánh chịu áp lực lớn. Liêu Hạo Thiên cái này phân công quản lý phó huyện trưởng đã liên tiếp ba lần bị giảm điểm danh, bằng vào ta đối Liêu Hạo Thiên người này khí hiểu rõ, hắn nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Lần này đến chúng ta Hoàn Bảo cục cải trang vi hành chỉ sợ chỉ là bắt đầu. Đằng sau hắn nhất định sẽ khai thác càng thêm làm trầm trọng thêm biện pháp, đến tăng cường đối hoàn bảo quả khống. Cho nên, ta hy vọng các ngươi thiên tinh tập đoàn tại hoàn bảo trên thiết bị nhiều đầu nhập một chút, không muốn tại như vậy không chút kiên kỵ bài phóng các loại có độc khí thể cùng cao ô nhiễm nước bẩn. bằng không mà nói, chỉ sợ ta người cục trưởng này vị trí ngồi không yên. Thôi trí lớn vội và nói, lưu cục trưởng chính chúng ta vấn đề ta biết, đích xác cho ngài thêm phiền phức. Vừa nói, Thôi Chí lớn một bên từ dưới đáy bản xuất ra một cái bao da đẩy lên Lưu Tử Long trước mặt, "Lưu cục trưởng, trong túi sách này có 88 vạn, liền xem như chúng ta Thiên Tinh tập đoàn một điểm tâm ý, ngài cứ thu, đường ngại ít, đằng sau chúng ta còn có khác tâm ý." Lưu Tử Long nhìn bao da một chút, "Thôi chủ nhiệm, tiền này đích thật là đồ tốt, nhưng là ta cũng không muốn có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa." Liễu Hạo Thiên cái này phân bảo hoàn bảo phó huyện trưởng tuyệt đối là thuộc về tâm ngoan thủ lạnh hạng người, các ngươi Thiên Tinh tập đoàn là rõ ràng nhất. Nhất là vào hôm nay hắn đã từng đưa ra qua. Lúc ban ngày tại huyện chính phủ bên trong liền có thể nghe được các ngươi tại ngoại ô nhà máy phân hóa học phát tán ra cố này gây mùi ăn ngủ. Cho nên, cho các ngươi sách cái đề nghị, lúc ban ngày có chút cao ô nhiễm hạn mục, nhất là đặc biệt rõ ràng có thể mang cho người ta cực kỳ cảm giác không thoải mái chịu hạn mục, tốt nhất đừng giống như trước kia như vậy không chút kiên kỵ qua, các ngươi khả năng không biết, hiện tại mỗi ngày huyện chúng ta hoàn bảo cục khiếu lại đường dây nóng đều bị đánh nổ, đều là khiếu lại các ngươi những này cao ô nhiễm xí nghiệp. Thời điểm trước kia cái này hoàn bảo là từ đỗ quý bân huyện trưởng đến phân quản, lúc kia hắn còn có thể giúp các ngươi đè ép, nhưng là hiện tại liêu hạo thiên đến phân công quản lý, hắn sẽ chỉ đả kích, sẽ không lại giúp các ngươi đè ép. mà ta kẹp ở giữa phi thường khó chịu. thôi chí lớn vội vàng nói, lưu cục trưởng, ý của ngài ta minh bạch, xin ngài yên tâm. về sau lúc ban ngày, chúng ta tận lực không sinh sản những cái kia ô nhiễm đặc biệt rõ ràng hạng mục, những này đều chuyển đến buổi tối tới làm. lưu tử long gật gật đầu, thôi chủ nhiệm, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta vừa mới thu được kỷ luật đảng luật hành chính xử lý cho nên hiện tại ta nhất định phải làm ra một ít thành tích đến cho Liễu Hạo Thiên nhìn, cho huyện ủy nhìn, bằng không mà nói, Liễu Hạo Thiên sẽ còn tìm ta gây phiền phức, cho đến lúc đó, chỉ sợ một khi bị Liễu Hạo Thiên nắm được cán, ta liền phải chuyển ổ, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng, không biết ngươi có đề nghị gì không? Thôi trí lớn hơi suy tư một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, Lưu cục trưởng, Liễu Hạo Thiên không phải thích làm chiến tích sao? Không phải là muốn tại hoàn bảo bên trên làm ra một ít thành tích sao? Vậy ngươi liền thỏa mãn hắn tốt. Trong huyện ô nhiễm xí nghiệp cũng không chỉ chúng ta cái này ba nhà, chúng ta Hàng Sơn huyện cái gì xí nghiệp nhiều nhất? là vật liệu đá xí nghiệp sản xuất. Chúng ta danh xương vật liệu đá hương, toàn tỉnh 70% trở lên lâm viên dùng đá cẩm thạch bản chuyên cơ hồ đều là từ chúng ta hàng sơn huyện cung ứng. Cho dù là tại cả nước thị trường, thị trường của chúng ta chiếm hữu suất cũng đạt tới 35% trở lên. Chúng ta toàn huyện chí ít có hơn ngàn nhà vật liệu đá xí nghiệp sản xuất, chẳng lẽ bọn hắn không có ô nhiễm sao? Có, bọn hắn ô nhiễm chủ yếu là bụi ô nhiễm cùng tiếng ồn ô nhiễm. Chỉ bất quá những xí nghiệp này chủ yếu tập trung ở từng cái hương trấn cùng trong thôn, cho nên báo cáo không phải nhiều như vậy, nhưng là bọn hắn ô nhiễm môi trường xác thực cũng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên đề nghị của ta là trực tiếp đối toàn huyện tất cả ô nhiễm xí nghiệp làm áp đặt, toàn bộ ngừng sản xuất, đồng thời đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Liêu Hạo Thiên trên thân, mặc kệ ai hỏi, liền nói đây là Liêu Hạo Thiên chỉ thị, yêu cầu đối toàn huyện dính đến hoàn bảo lĩnh vực nhất định phải toàn bộ ngừng sản xuất ngừng kinh doanh trình đốn. Kể từ đó, kia hơn ngàn nhà xí nghiệp khẳng định sẽ giận bút lửa đành ngập, mà những người này mặc dù phân tán ra không tới nổi mắt, nhưng trên thực tế, những người này năng lượng sau lưng phi thường lớn, có một số người thậm chí tại trong tỉnh đều có thông thiên quan hệ, cho nên chỉ cần Liêu Hạo Thiên phạm chúng nộ, đến lúc đó khẳng định sẽ có người ra mặt làm sâu trôi thu thập Liêu Hạo Thiên chỉ cần những người này náo khởi sự như đến mặc kệ là triệu chủ tịch huyện cũng tốt đỗ chủ tịch huyện cũng được bọn hắn muốn thu thập liêu hảo thiên lý do đều là có sẵn đến lúc đó liêu hảo thiên đâu còn có thời gian đang chơi đuổi chúng ta những này hoàn bảo sự tình đâu lưu quốc trưởng ngươi xem ta một chiêu này kế mượn đao giết người thế nào lưu tử long sau khi nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng cẩn thận cân nhắc một chút hắn cảm giác thôi trí lớn đề nghị này mặc dù có chút khuyết điểm nhưng là có thể thao tác tính sát thực mạnh phi thường ngày thứ nhì sau khi vào sở, Lưu Tử Long lập tức triệu tập toàn bộ hoàn bảo cục người tổ chức một lần động viên đại hội. Lần này động viên trên đại hội, Lưu Tử Long há miệng Lưu Hạo Thiên phó huyện trưởng, ngậm miệng Lưu Hạo Thiên phó huyện trưởng, không ngừng truyền đạt Lưu Hạo Thiên phó huyện trưởng chỉ thị, Minh sắc vạch ra. Lưu Hạo Thiên phó huyện trưởng yêu cầu toàn bộ hoàn bảo cục người nhất định phải hành động, nhất định phải có chỗ biểu hiện bằng không mà nói. Đối với trước đó những cái kia bị tra ra giờ làm việc đào ngũ nhi nhân viên công tác cho thêm vào xử phạt. Yêu cầu hoàn bảo cục nhất định phải khai thác nghiêm khắc nhất hoàn bảo chính sách, toàn huyện tất cả ô nhiễm xí nghiệp toàn bộ ngừng sản xuất ngừng kinh doanh. Sau đó đem hoàn bảo cục người phân biệt phân chia phía khu, mỗi người phụ trách mỗi một cái phía khu, chỉ cần có tiếp tục khởi công sản xuất xí nghiệp, phía khu người phụ trách tất đầu tiên nhận trong cục xử lý. Tại lưu tử long cao áp chính sách phía dưới, toàn bộ hoàn bảo cục người hành động, trong lúc nhất thời, hàng sơn huyện cơ hồ tất cả liên quan ô nhiễm xí nghiệp toàn bộ ngừng sản xuất ngừng kinh doanh, nhất là những cái tia sản xuất vật liệu đá lão bản, toàn bộ bị ngừng sản xuất ngừng kinh doanh mà những này sản xuất vật liệu đá lao bản rất nhiều đều bởi vì sản xuất lúc mới kiếm tiền, không chỉ có giao tế mặt rộng, có ít người còn có chút thân thích tại trong tỉnh làm việc, mà cái này chính sách cũng đích đích sát sát cho rất nhiều xí nghiệp mang đến nghiêm trọng phiền phức. cho nên, rất nhanh, những này sản xuất vật liệu đá xí nghiệp các lao bản liền tại một chút hai to mặt lớn xí nghiệp lao bản dẫn đầu hạ làm lên sâu chuỗi. những người này liên hợp lại, đầu tiên hướng huyện hoàn bảo cục phản hồi việc này, hoàn bảo cục hồi phục vô cùng đơn giản. liễu hạo thiên phó huyện trưởng đã minh xác chỉ thị, hàng sơn huyện hoàn bảo cục nhất định phải có tư cách, nếu như bọn hắn muốn khôi phục sản xuất, phải đi tìm liễu hạo thiên phó huyện trưởng phê chuẩn. Khi những người này tìm tới Triệu Quốc Trụ thời điểm, Triệu Quốc Trụ hiển nhiên cũng nhìn ra trong này tựa hồ có chút không thích hợp, bất quá hắn cân nhắc một chút, việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính hắn, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp tới một cái thái cực tối thủ, trực tiếp khiến cái này người đi tìm Liêu Hạo Tiên. Những xí nghiệp này lão bản xem xét Triệu Quốc Trụ đều mặc kệ việc này, bọn hắn tất cả đều phẫn nộ, thế là lập tức liên hệ một chút ký giả truyền thông, mời những này ký giả truyền thông đối với chuyện này tiến hành lộ ra ánh sáng cùng đưa tin. Đồng thời trực tiếp tất đầu mâu chỉ hướng Liêu Hạo Tiên cái này tân nhiệm phân công quản lý hoàn bảo phó hội trưởng. Trong đó, một vị ký giả truyền thông tại trong báo cáo viết, theo lý thuyết Trường Trung học Quản lý ô nhiễm nên được đến quần chúng tiếng vô tay, nhưng là Bắc Minh Thị Hàng Sơn huyện lại không phân tốt xấu. Đối với tất cả liên quan ô xí nghiệp toàn diện giết chết bất luật tội, bị quần chúng căm thù đến tận xương tủy. Loại này bình thường không làm, kịp thời loạn tác vi, đơn giản thu bạo, chỉ vì cái trước mắt quản lý hoàn bảo phương pháp đã triệt để tổn thương thấu xí nghiệp trái tim. Loại này đơn giản thu bạo có vẻ như bàn tay sắt quản lý thủ đoạn, vận động thức hoàn bảo quản lý, không chỉ có không có đưa đến trị ô người mong đợi hiệu quả, ngược lại ảnh hưởng quần chúng bình thường sản xuất sinh hoạt trật tự, xâm phạm tuân theo luật pháp xí nghiệp hợp pháp lợi. Hy vọng hàng sơn huyện Liễu Hạo Thiên phó huyện trưởng có thể thiết thiết thực thực ý thức được, hoàn bảo bản chất không chỉ là muốn bảo vệ hoàn cảnh, càng là muốn để nhân loại tốt hơn sinh tồn, là vì bảo đảm xã hội có thể tiếp tục phát triển, không thể vì người chiến tích mà hy sinh xí nghiệp cùng toàn thể lợi ích của đại chúng. Nhất định phải tại hoàn bảo dân sinh tức phát triển kinh tế bên trong lấy được ổn định cân bằng. Khi vị phóng viên này đưa tin san phát ra tới về sau, lập tức ở trên xã hội gây nên mãnh liệt tiếng vọng, mà vị phóng viên này vậy mà trực tiếp chỉ mặt gọi tên điểm ra Liễu Hạo Thiên vấn đề, càng đem Liễu Hạo Thiên trực tiếp đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió có ít người còn lật ra Liễu Hạo Thiên tại Thiên Hồ Trấn làm câu cá tiểu Trấn hạng mục đến tiến hành so sánh cho rằng Liễu Hạo Thiên tại bị đẩy bạt làm phó huyện trưởng về sau người có chút hiểu vì chiến tích đã không từ thủ đoạn trong lúc nhất thời Liễu Hạo Thiên trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh giờ này khắc này Lưu Tử Long ngồi tại rộng lớn thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc vẫy lên chân bắt chéo nhi hút thuốc liếc nhìn các mạng lưới lớn trên bình đài đối với việc này bình luận cùng đưa tin càng xem càng là hư vấn miệng bên trong tự lẩm bẩm Liễu Hạo Thiên nha Liễu Hạo Thiên tiểu tử ngươi cũng dám cùng ta đấu ngươi lông còn non một chút. Lão tử tham gia công tác thời gian so ngươi niên hứng kỷ đều lớn hơn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lần này Lão tử nếu là không đem ngươi hảo hảo thu thập dừng lại, ta liền không gọi Lưu Tử Long. Bởi vì lần này ý kiến và thái độ của công chúng nhanh chóng lên men, Bắc Minh thị bên kia nhi đối với việc này cao độ coi trọng, nhất là phân công quản lý chuyện này phó thị trưởng Phương Kim Bằng lập tức yêu cầu Hằng Sơn huyện huyện ủy ban tử nhất định phải nhanh lắng lại lần này dư luận nguy cơ, đồng thời trực tiếp lấy văn kiện hình thức đối Lưu Hạo lung tung làm hành vi tiến hành thông báo phê bình. Tiếp vào thị lý văn kiện về sau, Hằng Sơn huyện không dám thất lễ. Chu Bình Hoa lập tức tổ chức hội nghị thường ủy mở rộng hội nghị, Liêu Hạo Thiên dự thính lần này hội nghị. Lần này trong hội nghị, Chu Bình Hoa tự mình tuyên đọc giọng đối Liêu Hạo Thiên thông báo phê bình văn kiện, sau đó nhìn về phía Liêu Hạo Thiên hỏi: "Liêu Hạo Thiên, đối với việc này ngươi giải thích như thế nào?" Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra: "Chu thư ký, ta cho rằng chính phủ thành phố Hạ Phát cái này thông báo phê bình văn kiện có vấn đề, nhất định phải rút về." Chu Bình Hoa nhíu mày, Triệu Quốc chủ lạnh giọng quát: "Liêu Hạo Thiên, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi có biết hay không thông báo phê bình văn kiện ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái này văn kiện không chỉ có phân công quản lý phó thị trưởng ký tên, còn có thị trưởng ký tên xác nhận loại văn kiện này cơ hội là không có khả năng bị rút về mà lại cho tới bây giờ vẹn vẹn huyện chúng ta chính phủ bên này liên tiếp vào toàn huyện mấy trăm cái xí nghiệp đối với ngươi cùng hoàn bảo cục lung tung làm hành vi tiến hành khiếu nại điện thoại muốn lắng lại việc này nhất định phải tổ chức buổi họp báo tại buổi họp báo bên trên ngươi nhất định phải như vậy sự tình hướng toàn huyện xí nghiệp xin lỗi hướng toàn huyện nhân dân xin lỗi liêu hạo thiên lạnh lùng nói ra đây là không có khả năng sự tình triệu quốc chủ ngữ khí cũng lạnh xuống nếu như ngươi không xin lỗi như vậy chỉ có thể ngưng chức trước tỉnh lại Triệu Quốc Chủ trực tiếp đem trước đó Liêu Hạo Thiên đối Lưu Tử Long lời nói đổi cái phương thức lại lần nữa nói một lần. Liêu Hạo Thiên trên mặt biểu lộ 10 phần bình tĩnh, nhưng ngựa khí lại hết sức kiên định, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, không có khả năng xin lỗi. Quy 1 chương 57, Triệu Quốc Chủ tâm tư. Chương 57, Triệu Quốc Chủ tâm tư. Triệu Quốc Chủ hung hăng vỗ bàn một cái, "Liêu Hạo Thiên, ngươi có phải hay không cho rằng người tại Thiên Hồ trấn bên kia làm ra một điểm thành tích liền có thể muốn làm gì thì làm nha? Ngươi có phải hay không cho rằng Thiên Hồ trấn thiếu ngươi liền không cách nào vận chuyển bình thường xuống dưới nha?" Triệu Quốc Chủ những lời này nói đến có chút chú tâm. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra: "Triệu chủ tịch huyện, ngươi không nên kích động, càng không được hiện tại liền cho ta chủ mũ, ngươi có thể để cho ta nói hết lời sao?" Chu Bình Hoa nhìn Triệu Quốc Trụ một chút nói ra: "Triệu chủ tịch huyện, mặc dù chính phủ thành phố thông báo phê bình đã xuống tới, nhưng là ta bên này đồng thời không có tiếp vào qua chính phủ thành phố bất luận kẻ nào viên gọi điện thoại tới hoặc là lấy văn kiện phương thức đối với chuyện này tiến hành hỏi thăm, phần này thông báo phê bình tới 10 phần không hiểu thấu, chẳng lẽ chính phủ thành phố là một tuyến liên lạc với ngươi sao?" Triệu Quốc Chủ lập tức sững sờ, cũng không có người liên lạc qua ta. Chu Bình Hoa gật gật đầu cái này liền có chút vấn đề, chính phủ thành phố thông báo phê bình chúng ta hàng sơn huyện tán bộ, nhưng là chúng ta hàng sơn huyện đối với chuyện này xác thực không biết rõ tình hình, càng không có người tự mình xuống tới tìm hiểu một chút. như vậy ta cho rằng việc này có chút kỳ quặc. chúng ta vẫn là nghe trước một chút liêu hạo thiên đồng chí là như thế nào giải thích ta. nói xong, chu bình hoa nhìn về phía liêu hạo thiên, liêu hạo thiên trầm giọng nói ra, chu thư ký, triệu chủ tịch huyện, đầu tiên ta phải rõ ràng một điểm, chúng ta hàng sơn huyện hoàn bảo cục xuất hiện áp đặt vấn đề, làm phân công quản lý hoàn bảo cục phó cục trưởng, ta gánh chịu không thể trốn tránh lãnh đạo trách nhiệm. nhưng là Ta nhất định phải tuyên bố ba điểm. Thứ nhất, truyền thông đưa tin không xác thực, bởi vì yêu cầu hoàn bảo cục làm áp đặt chi sự cũng không phải là ta yêu cầu, ta chưa từng có đưa ra qua yêu cầu như vậy. Thứ hai, hoàn bảo cục phương diện tại làm ra quyết sách về sau, chưa từng có như vậy sự tình hướng ta tiến hành qua bất luận cái gì hình thức báo cáo, bọn hắn một mực tại đặc lập độc hành, căn bản cũng không có ta đây phân công quản lý phó huyện trưởng để ở trong mắt. Thứ ba, chính phủ thành phố thông báo phê bình văn kiện là tại không có tiến hành kỹ càng điều tra cơ sở bên trên làm được. Đối đây, ta biểu thị mãnh liệt bất mãn. Liêu Hạo Thiên nói xong, Chu Bình Hoa nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Triệu Quốc trụ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chuyện này lại còn có như thế nhiều nội tình. Đúng lúc này, Liêu Hạo Thiên đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, "Chu thư ký, Triệu chủ tịch huyện, các vị huyện ủy lãnh đạo, căn cứ vào trở lên 3 điểm tuyên bố, ta sẽ có tính nhắm vào làm ra phản kích, nếu như vì vậy mà dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, không liên quan gì đến ta. Vì để cho mọi người sau này không đoán hận ta, ta trước tiên đem ta muốn chọn lựa phản kích biện pháp cùng mọi người minh xác." Liêu Hạo Thiên vừa mới nói đến đây, Không che được liền dự cảm đến sự tình có chút không ổn, từ Liễu Hạo Thiên trong giọng nói, hắn nghe ra Liễu Hạo Thiên muốn đem sự tình làm lớn thậm chí làm vô cùng nghiêm trọng khả năng, Triệu Quốc Chủ thật sự có chút đau đầu, dù sao, Liễu Hạo Thiên là trợ thủ của hắn, nếu như sự tình náo đặc biệt lớn, hắn cái này huyện trưởng là rất mất mặt. Cho nên, Triệu Quốc Chủ lập tức đánh ghế Liễu Hạo Thiên nói ra, "Liễu Hạo Thiên, ngươi có thể là hoan uổng, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên đem sự tình làm lớn, làm lớn chẳng tốt cho ai cả." Liễu Hạo Thiên cười lạnh, "Triệu chủ tịch huyện, nếu như ngươi bị dội nước bẩn dội đến ta loại trình độ này, ngươi có thể chịu được sao?" Cho dù ngươi có thể chịu được, nhưng là ta Liếu Hạo Thiên tuyệt đối không thể chịu được. Ta là quân nhân chuyên nghề xuất thân, ta phong cách làm việc là một là một, hai là hai, đúng là đúng, sai là sai, tuyệt đối không thể có bất kỳ mập mờ. Ta sai, ta Liếu Hạo Thiên gánh chịu, ta nên gánh chịu trách nhiệm, nhưng là ta không có sai, người khác không phải hướng trên đầu ta rội nước bẩn, bất kể là ai, ta nhất định phải trái lại đánh bọn hắn mặt. Cho nên, vì để cho các vị lãnh đạo có chuẩn bị tâm lý, ta nghĩ mọi người vẫn là trước hết nghe ta nói một câu đi, để tránh đến lúc đó sự tình không tốt kết thúc. Triệu quốc chủ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Chu Bình Hoa ngăn lại. Triệu chủ tỉnh huyện. Ngươi vẫn là nghe một chút Liêu Hạo Thiên đồng chí định làm như thế nào? Bằng vào ta đối với hắn tỷ khí hiểu rõ, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không nhẫn. Đặt tại ai trên thân, ai cũng nhận không được. Lúc này cũng không cần lại hót như thế. Triệu quốc trụ chỉ có thể ngậm miệng. Liêu Hạo Thiên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đỗ Quý Vân trên mặt. Lạnh giọng nói ra, sự phản kích của ta biện pháp như sau. Thứ nhất, ta sẽ đối tất cả đối với chuyện này tiến hành bẻ con báo cáo truyền thông nhất lên pháp luật tố tụng, đồng thời thông qua cỡ lớn truyền thông đối với mấy cái này truyền thông tiến hành lên án. Bọn hắn không tại công khai truyền thông bên trên đối ta chịu nhận lui. Việc này quyết không bỏ qua. Thứ hai, căn cứ theo ta hiểu rõ, chuyện lần này các tạp chí lớn cùng những cái kia bị đình chỉ sản xuất xí nghiệp lão bản, Sở Dĩ đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng ta, là bởi vì Hoàn Bảo cục cục trưởng Lưu Tử Long mười phần hèn hạ yêu cầu tất cả nhân viên công tác tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải nói cho tương quan liên quan ô xí nghiệp, minh xác nói cho bọn hắn, Sở Dĩ khai thác gáp đặt hành động, là bởi vì đây là ta liếu Hạo Thiên, cái này phân công quản lý Hoàn Bảo phó hội trưởng. Minh Xác yêu cầu. Lúc này mới có bây giờ các loại nhằm vào ta mặt trái đưa tin, bao quát chính phủ thành phố đối ta thông báo phê bình vấnuyện. Có thể nói Hoàn Bảo cục cục trưởng Lưu Tử Long muốn gánh chịu những sự kiện này chủ yếu trách nhiệm, cho nên ta hy vọng huyện ủy huyện, huyện chính phủ tại đối với chuyện này tiến hành kỹ càng điều tra về sau, nhất định phải cho ta một cái minh xác bằng hàng giao. Nếu như còn cần ta Liễu Hạo Thiên đợi tại phó huyện trưởng trên vị trí này, như vậy Lưu Tử Long cái này hoàn Bảo cục dài nhất định phải chết tiêu. Hắn hiện tại đã dính liễu nghiêm trọng làm trái kỳ pháp pháp, nếu như không xử lý hắn, Thiên Lý Nan dung pháp lý khó chứa. Thứ ba, chính phủ thành phố nhằm vào thông báo của ta phê bình văn kiện nhất định phải rút về đồng thời nhất định phải hướng ta lấy văn kiện phương thức xin lỗi, nếu không ta sẽ trực tiếp hướng thị ủy cùng tỉnh ủy đồng thời phản hồi tình huống này, nhất định phải cho ta một cái minh xác bằng hàn giao, nhất định phải khôi phục ta người danh dự. Đồng thời truy cứu dẫn đầu phụ trách việc này người tương quan trách nhiệm. Liêu Hạo Thiên nói xong hắn 3 điểm phản kích biện pháp về sau, trong hội trường các vị hàng sơn huyện huyện ủy lãnh đạo nhóm sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi, bọn hắn đều ý thức được chuyện lần này chỉ sợ thật muốn ồn ào lớn, bởi vì Lưu Hạo Thiên chỗ đưa ra cái này ba điểm yêu cầu mỗi một điểm cũng có thể sẽ nguyên nào rất lớn, nhất là thứ nhất điểm cùng thứ ba điểm, điểm thứ nhất sẽ nhắc lên to lớn dư luận phong ba. Thứ ba điểm tướng sẽ để cho chính phủ thành phố hết sức khó coi, thậm chí không có bậc thang để xuống, rất có thể sẽ có người vì vậy mà nhận nghiêm túc xử lý. Giờ này khắc này, Chu Bình Hoa cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết. Triệu Quốc Trụ nhìn về phía Chu Bình Hoa trầm giọng nói ra: Chu thư ký, nghe Liễu Hạo Thiên đồng chí ý tứ, hắn rất có thể là nhận oan uổng. Nếu như chân tướng sự tình là như vậy, như vậy Liễu Hạo Thiên đồng chí đích xác thật có chút ủy khuất. Nhưng là nếu như Liễu Hạo Thiên đồng chí thân là một đảng viên cán bộ, liền điểm này ủy khuất đều chịu không được, như vậy chỉ sợ về sau cũng không chịu nổi chức trách lớn. Đối với chúng ta bây giờ Hàng Sơn huyện đến nói, bảo trì ổn định cùng phương tinh, phát triển mạnh kinh tế là chúng ta việc cấp bách, chúng ta không thể bởi vì một ít đồng chí thụ một điểm bị khuất, liền không phải quay cái long trời lở đất nước sôi lửa bỏng ta cho rằng như thế là phi thường không thành thụ, cũng là không có bất kỳ cái gì chính trị trí thông minh. Nói đến chỗ này, triệu quốc trụ nhìn nói với Liêu hạo Thiên, Liêu hạo Thiên đồng chí, ngươi có hay không nghĩ tới? Như lời ngươi nói thứ ba điểm nếu như một khi thành công, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta hàng sơn huyện muốn bởi vì ngươi mà đắc tội chính phủ thành phố, thậm chí đắc tội chính phủ thành phố một chút lãnh đạo chủ yếu. Như vậy ngươi cho rằng tại sau này các hạng trong công việc, chúng ta hàng sơn huyện sẽ hay không nhận trọng điểm chiếu cố. Đến lúc đó, những trách nhiệm này ai đến gánh chịu? Ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, triệu chủ tịch huyện, ta sở dĩ muốn như vậy làm, là bởi vì ta tin tưởng chính phủ thành phố phần này thông báo phê bình văn kiện lai lịch không rõ, thậm chí không bài trừ một ít lãnh đạo nhận che đậy khả năng. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là chính phủ thành phố bên kia có người tại nhằm vào ta, cho nên mặc kệ đối phương là ai, ta không quen hắn tật xấu này, mà lại đã đối phương nhằm vào chính là ta, hắn không nên đem chuyện này cùng huyện ủy chúng ta liên hệ tới. Hắn sau này nếu như muốn trả thù, cũng chỉ sẽ trả thù ta. Ta cho rằng điểm này triệu chủ tịch huyện hẳn là yên tâm, mà lại ta tin tưởng, mặc kệ chuyện này phía sau màn đẩy tay là ai, hắn tại sau cùng dừng lại đúng trọng tâm định sẽ không xuất hiện, khẳng định sẽ đẩy ra một chút dê thế tội đến, cho nên đối đây, ngươi hoàn toàn không có cần thiết quá mức để bụng, ta đã dám làm như vậy, liền có làm như vậy lý do nếu như ta lần này không cho đối phương một bài học đâu, như vậy về sau ai biết đối phương có thể hay không lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta đây. nếu không chịu chủ tịch huyện chúng ta đánh cược như thế nào, ta lần này có thể không truy cứu việc này trách nhiệm, nhưng là nếu như về sau giảm lại có bất luận cái gì nhằm vào ta phê mình, như vậy tất cả trách nhiệm nhất định phải từ một mình ngươi ôm lấy, ngươi nhìn dạng này như thế nào? triệu quốc trụ trầm mặc, bởi vì liễu hạo thiên nói tới phi thường có đạo lý, nếu như ngày sau thật xuất hiện lần nữa những chuyện tương tự đâu, thật chẳng lẽ muốn hắn triệu quốc trụ thay liễu hạo thiên đến gánh chịu trách nhiệm sao? hắn dựa vào cái gì thay liễu hạo thiên đến gánh chịu trách nhiệm? nghĩ đến đây, triệu quốc chủ lạnh lùng nói ra, đã ngươi không nghe khuyên cáo, như vậy hết thể hậu quả từ ngươi phụ trách. liêu hạo thiên nhàn nhạt nói ra, ta nguyện ý vì ta làm hết thể gánh chịu tất cả trách nhiệm. nhưng là có một chút, ta nhất định phải minh xác nói cho triệu chủ tịch huyện bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực cũng không nên nghĩ để ta liêu hạo thiên nuốt vào người khác vì ta trôn xuống quả đáng. ta liêu hạo thiên không tiếp thụ bất luận cái gì kéo trên người ta nước bẩn. liêu hạo thiên nói đến chỗ này, triệu quốc chủ vỗ bàn đứng dậy, liêu hạo thiên, ngươi làm quá mức. nói xong, triệu quốc chủ đứng dậy rời đi. liêu hạo thiên la lớn, triệu chủ tịch huyện. Ngươi rời đi, ta chỗ đưa ra thứ nhỉ cái vấn đề như thế nào giải quyết, Lưu Tử Long xử lý như thế nào?" Triệu Quốc trụ lạnh lùng nói ra, "Đây cũng không phải là ngươi hẳn là nhọc lòng vấn đề. Muốn nhọc lòng, chờ ngươi lúc nào ngồi ở ta nơi này cái vị trí rồi nói sau." Triệu Quốc trụ dần dần từng bước đi đến, Liêu Hạo Thiên ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. "Chờ Triệu Quốc trụ đám người rời đi về sau, Liêu Hạo Thiên nhìn nói với Chu Bình Hoa, "Chu thư ký, ta tin tưởng ngài hẳn là lý giải ta giờ này khắc này nội tâm mãnh liệt phẫn nộ, tất cả những vấn đề này kẻ đầu tiêu đều là Hoàn Bảo cục Lưu Tử Long, nếu như Lưu Tử Long không chịu đến vốn có trừng phạt, lòng ta kho yên." nhưng nhìn triệu chủ tịch huyện ý tứ cũng không muốn đối lưu tử long khai thác quá nhiều bỏ mất ta cũng không phải một người không nói lý một ngày thời gian ta chỉ chờ một ngày thời gian nếu như ngày mai lúc này nếu là ta còn không thể thu được minh sắc liên quan tới lưu tử long sự kiện kết quả xử lý ta sẽ dùng phương thức của ta đến giải quyết nói xong liễu hạo thiên hướng về phía chu bình hoa cười khổ một cái nói ra bất quá đến lúc đó chỉ sợ lại phải cho chu thư ký ngại thêm phiền phức chu bình hoa thở dài một cái nói ra liễu hạo thiên muốn liễu hạo thiên tiểu tử ngươi cái này tính tình cũng quá bạo lúc nào có thể thu liễm một chút nhá liễu hạo thiên có chút bất đắc dĩ nói ra. Chu Thư ký, kỳ thực hiện tại tính tình của ta đã so trước kia thật nhiều, nhớ năm đó trên chiến trường, ta dưới cơn nóng giận liền trạm quân địch 18 người đầu, đồng thời đem trong đêm bày ở quân địch trước cửa. Chu Bình Hoa nghe xong sững sờ, lập tức cười một tiếng, hắn đối với Liêu Hạo Thiên nói tới lời nói này đồng thời không có nghiêm túc, bởi vì hắn biết, nếu như Liêu Hạo Thiên nói tới chính là thật, như vậy Liêu Hạo Thiên thân phận chỉ sợ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng là cái thân phận này tuyệt đối là bảo mật, điểm này từ Liêu Hạo Thiên lý lịch bên trên liền có thể nhìn ra được. Nếu như Liêu Hạo Thiên nói tới chính là giả, rất rõ ràng. Liêu Hạo Thiên là muốn thông qua loại này, lý do Thoái Thác nói cho hắn, tính tình của hắn đích xác so trước kia thật nhiều. Chu Bình Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Hạo Thiên bả vai nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi bây giờ đã là phó hội trưởng, nói chuyện làm việc vẫn là phải nhìn chung một chút đại cục, không nên quá hành động theo cảm tính." Chu Bình Hoa Liêu Hạo Thiên nghe vào, gật gật đầu nói ra, "Chu thư ký, ngài yên tâm đi, ta sẽ không làm ẩu." Chu Bình Hoa nhìn xem Liêu Hạo Thiên rời đi về sau, cau mày, thầm nghĩ trong lòng, "Triệu Quốc trụ a Triệu Quốc trụ, hy vọng ngươi tại xử lý Lưu Tử Long chuyện này thời điểm, tuyệt đối không được lại tiếp tục kéo, bằng không mà nói, lấy Liêu Hạo Thiên, cái này bạo tính tình Sự tình thật sự có khả năng không tốt kết thúc. Chu Bình Hoa lẩm bẩm xong sau, vẫn cảm thấy không quá yên tâm, lập tức vẫn là cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm triệu Quốc trụ điện thoại, "Triệu chủ tỉnh huyện, liên quan tới xử lý như thế nào lưu tử lòng chuyện này, ta hy vọng huyện các ngươi chính phủ bên kia mau chóng xuất ra một cái xử lý ý kiến báo đến nơi này, chúng ta mau chóng đem xử lý văn kiện hạ phát hạ đi." Triệu Quốc trụ gật gật đầu, "Chu thư ký, chuyện này trong lòng ta biết rõ." Triệu Quốc trụ sau khi để điện thoại xuống, thừa nghị phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân cùng phó huyện trưởng Thôi Phú Quý gõ cửa đi vào hắn trong văn phòng. Ngồi xuống về sau, Đỗ Quý Bân cùng Thôi Phú Quý liền Lưu Tử Long chi sự thương lượng với Triệu Quốc Chủ. Đỗ Quý Bân cùng Thôi Phú Quý đều hy vọng Triệu Quốc Chủ tại Lưu Tử Long chuyện này bên trên không muốn đối Lưu Tử Long trừng phạt quá ác, bởi vì Lưu Tử Long cũng là nhận Liêu Hạo Thiên áp lực thật lớn, cho nên không thể không binh đi hiểm chiêu. Hai người nói rất nhiều lý do, còn nói Lưu Tử Long một hệ liệt công tích vĩ đại. Triệu Quốc Chủ trầm ngâm sau một hồi lâu, trầm rãi nói ra: Tốt, cứ dựa theo ý của các ngươi tới đi. Trước chuyện này trước thả một chút đi, chờ cái này sự kiện nhiệt độ xuống dưới lại nói. Đỗ Quý Bân cùng Thôi Phú Quý hai người thật dài thở dài một hơi. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Triệu Quốc Trụ khuất phục tại Liêu Hạo Thiên áp lực, trực tiếp đem Lưu Tử Long từ hoàn bảo cục cục trưởng vị trí cầm xuống. Kỳ thật đâu, Triệu Quốc Trụ sở dĩ sẽ đồng ý ý kiến của hai người, cũng không phải là bọn hắn cho ra lý do tốt bao nhiêu, mà là Triệu Quốc Trụ có lo nghĩ của mình. Bởi vì Liêu Hạo Thiên ngay trước tất cả huyện ủy thường nghị mặt nhì, đưa ra đối Lưu Tử Long nghiêm khắc trừng phạt yêu cầu, nếu như hắn thật dựa theo Liêu Hạo Thiên ý tứ làm, như vậy hắn Triệu Quốc Trụ mặt mũi nhưng là không còn. Về sau ở ủy trong buổi họp thường Mỹ hy vọng sẽ đại đại yếu bớt. Mà Liễu Hạo Thiên rõ ràng là chu bình hoa cái kia trận doanh người, cho nên đem đối ứng Chu Bình Hoa ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy quyền lên tiếng sẽ đạt được gia tăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn ở huyện ủy lực ảnh hưởng sẽ hạ xuống. Đây là Triệu Quốc Trụ quyết định đem việc này hoãn một chút nguyên nhân. Nhất là vừa rồi Chu Bình Hoa đánh tới cú điện thoại kia, càng làm cho hắn khá là khó chịu, rất rõ ràng Chu Bình Hoa là tại thay Liễu Hạo Thiên hướng hắn tạo áp lực, mà cái này vừa vặn chạm tới Triệu Quốc Trụ lòng tự trọng danh giới cuối cùng. Cho nên, lần này, Triệu Quốc Trụ quyết định đối Chu Bình Hoa đề nghị bỏ mặc. Ngay thứ nhì buổi chiều, Chu Bình Hoa đồng thời không có chờ đến Triệu Quốc Chủ đối lưu tử long sự kiện bất kỳ đáp lại, hắn không khỏi nợ nụ cười khổ. Hắn biết, chỉ sợ Triệu Quốc Trụ tại Lưu Tử Long xử lý bên trên, có chính hắn kiến giải, căn bản cũng không có đem Liễu Hạo Thiên đưa ra yêu cầu để vào mắt. Chu Bình Hoa thở dài trong lòng một tiếng, Triệu Quốc Trụ a Triệu Quốc Trụ, chỉ sợ lần này, sự tình thật muốn ồn ào lớn. Chu Bình Hoa đoán không lầm, đang chờ dòng dã một ngày một đêm thời gian về sau, Liễu Hạo Thiên đồng thời không nhìn thấy Lưu Tử Long nhận bất kỳ xử lý, hắn triệt để vô cùng phẫn nộ. Quy 1 chương 58, Liễu Hạo Thiên xuất thủ. Chương 58, Liễu Hạo Thiên xuất thủ. Liễu Hạo Thiên hôm qua nói tới kia lời nói, cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là ý tưởng chân thật của hắn mà lại ngay tại chiều hôm qua, Liễu Hạo Thiên liền đã cho Lâm Thiên Thiên gọi điện thoại để Lâm Thiên Thiên đến Hàng Sơn huyện đến một chuyến, có trọng yếu tin tức tài liệu nàng khả năng dùng tới được. Đối với Lâm Thiên Thiên đến nói, chỉ cần là Liễu Hạo Thiên sự tình, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Hùng Chi, Liễu Hạo Thiên mỗi một lần để nàng xuất động, đều sẽ cho nàng mang đến trọng lượng cấp tin tức vật liệu. Gần nhất cũng bởi vì Lâm Thiên Thiên liên tiếp đưa tin thiên hồ chân sự tình, đồng thời gây nên to lớn dư luận đối động, Lâm Thiên Thiên ở đơn vị bên trong địa vị thẳng tắp lên cao, đã từ phổ thông phóng viên trực tiếp tấn thăng làm ký giả trạm phó chủ nhiệm. Đây đối với nàng, cái tuổi này phóng viên đến nói, cơ hội là không thể tưởng tượng. Người khác dùng 7, 8 năm mới có thể thực hiện mục tiêu, Lâm Thiên Thiên chỉ dùng 2, 3 năm liền giải quyết. Giờ này khắc này, Liễu Hạo Thiên một điện thoại, Lâm Thiên Thiên vào lúc ban đêm liền đuổi tới Hàng Sơn huyện. Khi Lâm Thiên Thiên tiếp vào Liễu Hạo Thiên điện thoại, để nàng đến Hoàn Bảo cục tổng tập hợp thời điểm, Lâm Thiên Thiên rất nhanh liền đuổi tới. Cùng Liễu Hạo Thiên hội hợp về sau, hai người trực tiếp đi vào Hoàn Bảo cục. Lần này, Hoàn Bảo cục cổng trực ban gác cổng không có dám chặn đường Liễu Hạo Thiên, trực tiếp bỏ vào. Bất quá Liễu Hạo Thiên bọn hắn vừa mới đi vào, trực ban gác cổng liền bấm kết thúc giải lưu tử lòng điện thoại. Lưu Tử Long tiếp vào điện thoại về sau chỉ là khinh thường cười một tiếng, bất quá lại trực tiếp rời khỏi trò chơi, giả vở dạ vịt nhìn lên văn kiện. Liêu Hạo Thiên trực tiếp đi vào Lưu Tử Long văn phòng, để Lưu Tử Long tổ chức hoàn bảo cục đảng tổ hội nghị, hắn có chuyện quan trọng muốn cùng hoàn bảo cục toàn bộ đảng tổ đàm một chút. Lưu Tử Long ngược lại là không có cự tuyệt, lập tức triệu tập đám người đến họp nghị thất họp. Tất cả đều ngồi xuống về sau, Liễu Hạo Thiên trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, các vị hoàn bảo cục các đồng chí, ta tin tưởng gần nhất liên náo sao sơn huyện hoàn bảo lĩnh vực sự kiện tất cả mọi người phi thường rõ ràng, hiện tại, mặc kệ là các tạp chí lớn cũng tốt, Những cái kia liên quan ô xí nghiệp cũng được, bọn hắn đều đem đầu mâu chỉ hướng ta Liêu Hạo Thiên, bọn hắn đều cho rằng yêu cầu hoàn bảo cục làm áp đặt là ta Liêu Hạo Thiên đối huyện các ngươi hoàn bảo cục chỉ thị, đối này ta cảm giác được vô cùng oan uổng, cho nên ta bây giờ muốn biết rõ ràng, Lưu Tử Long đồng chí, ta là lúc nào đối ngươi làm chỉ thị, là thông qua văn kiện hình thức vẫn là miệng hình thức, ngươi có cái gì chứng cứ hoặc là có cái gì chứng nhân, có thể hay không ở trước mặt tất cả mọi người nhi giải thích rõ ràng đâu? Lưu Tử Long cười nhạt một tiếng, Liêu chủ tịch huyện, nếu như ta không có nhớ lầm. Ngươi đã từng yêu cầu chúng ta hoàn bảo cục tăng cường đối ô nhiễm, xí nghiệp giám sát quản lý làm việc, cái này không sai à? Lưu Hạo Thiên gật gật đầu, cái này không có sai, ta đưa ra qua yêu cầu như vậy. Lưu Tử Long nói ra, đã ngươi cái này phân công quản lý phó huyện trưởng đưa ra yêu cầu, như vậy chúng ta hoàn bảo cục dựa theo chỉ thị của ngươi tinh thần, yêu cầu toàn huyện tất cả liên quan ô xí nghiệp tạm thời ngừng sản xuất, ngừng kinh doanh trình đốn, cái này không có gì vấn đề đi, cái này không đều là tại quán triệt chấp hành chỉ thị của ngươi tinh thần à? Liêu Hạo Thiên sờ mặt lại, Lưu Tử Long. Ngươi nếu là nói như vậy liền có chút cưỡng từ bất lý, các ngươi hoàn bảo cục cách làm này hoàn toàn là một loại lười chính biến nhát chính hành vi, làm một đảng viên cán bộ, làm một chính khoa cấp lãnh đạo, tối thiểu nhất ngươi hẳn phải biết chuyện cụ thể cụ thể phân tích cụ thể đối đãi, mà lại ta lúc đầu cùng ngươi nhấn mạnh là trọng điểm giám thị huyện chúng ta thành xung quanh cái này tam đại ô nhiễm xí nghiệp, tăng cường đối bọn hắn ô nhiễm, chống làm việc, nhưng là đâu, ngươi lại đem bàn tay hướng những cái kia vật liệu đá xí nghiệp sản xuất, mà lại yêu cầu bọn hắn hết thảy ngừng sản xuất, ngươi là tại chấp hành chỉ thị của ta sao? Ngươi căn bản chính là tại lên cho ta nhã rước. Liêu Tử Long hất hất một trận cười lạnh, "Ngươi là phó viện trưởng, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là Liêu phó chủ tịch viện, ta muốn hỏi ngươi một câu, vật liệu đá sản xuất cùng gia công xí nghiệp, thuộc về không thuộc về ô nhiễm xí nghiệp? Có hay không tại chúng ta hoàn bảo cục giám thị phía dưới?" Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, "Bọn họ đích xác thuộc về ô nhiễm xí nghiệp, cũng tại các ngươi hoàn bảo cục giám thị phía dưới, nhưng là trong này có một vấn đề, theo ta được biết, nửa năm trước đó, huyện các ngươi hoàn bảo cục đã từng yêu cầu toàn huyện tất cả vật liệu đá xí nghiệp. Tại các nhà viện tử xung quanh lắp đặt lưỡi phòng hộ cùng tiếng ồn lưới phòng hộ, đồng thời mỗi một nhà thu lấy người ta 18.000 nguyên lắp đặt phí tổn." Chúng ta tạm thời bất luận những này, lưới phòng hộ phải chăng có thể chân chính đưa đến tác dụng? Lúc trước các ngươi cùng người ta hứa hẹn chính là chỉ cần lắp đặt lưới phòng hộ, bọn hắn liền có thể bình thường sản xuất. Đã các ngươi cùng người ta làm qua cam kết như vậy, như vậy hiện tại các ngươi trực tiếp làm áp đặt, các ngươi làm như vậy thuộc về là loạn, cho nên mới sẽ kích thích khổng lột như vậy sự phẫn nộ của dân chúng. Các ngươi hành động như vậy, không chỉ có không thể đưa đến quản lý ô nhiễm tác dụng, ngược lại ảnh hưởng nơi đó quần chúng dân sinh, xâm phạm tuân theo luật pháp, xí nghiệp hợp pháp lợi. Trách nhiệm này, chẳng lẽ cũng muốn ta đến gánh chịu sao? Nói thật ra, ta cũng không e ngại gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nhưng là nếu có người cố ý muốn để cho ta tới gánh chịu trách nhiệm như vậy ta cũng không phải oan đại đầu. nói đến chỗ này Lưu Hạo Thiên đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái Lưu Tử Long đồng chí hiện tại chúng ta trước buông xuống một đao này cắt sự tình bất luận ta trước cùng ngươi nói một chút cái này lắp đặt bụi lưới phòng hộ sự tình ta đã từng đi những cái kia vật liệu đã sản xuất cùng gia công xí nghiệp nhìn qua cái gọi là bụi cùng tạm tâm lưới phòng hộ chính là một chút mang theo mắt lưới nhi soát sơn tâm sắt mà thôi căn bản không được tính thực chất phòng hộ tác dụng mà nhà này cung cấp phòng hộ công trình xí nghiệp lão bạn gọi Lưu Tử Minh là người thân đệ đệ mà lại ta còn hiểu hơn đến Lưu Tử Minh chỗ đăng ký nhà này cái gọi là phòng hộ thiết bị công ty căn bản chính là một cái bao gia công ty, tất cả những này lưới phòng hộ đều là hắn từ trong huyện chúng ta một nhà tên là Biển Cả Đồ Sắt Gia Công Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn trực tiếp định chế, mỗi một bộ giá cả tăng thêm lắp đặt phí tổn cũng chỉ có 2200 nguyên, mà những cái kia xí nghiệp lại muốn thanh toán 18000 nguyên giá cả tới mua những này phòng hộ công trình, ở trong đó lợi nhuận có phải là quá cao một chút, làm cái gì ngành nghề có thể có như thế lớn bạo lợi nha. Toàn huyện hết thảy có hơn 600 nhà vật liệu đá xí nghiệp sản xuất, trong đó có hơn 300 nhà tất cả đều lắp đặt lưới phòng hộ. Tính được nhưng chính là hơn 5 triệu đầu. Cái này hơn 5 triệu chẳng lẽ đều tiến Lưu Tử Minh hầu bao sao? Ta nhìn chưa hẳn đi. Liêu Hạo Thiên nói đến đây, Lưu Tử Long sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, hiện trường có ít người sắc mặt cũng hết sức khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà trực tiếp đem cái này sự tình lật ra, không biết Liêu Hạo Thiên dụng ý ở đâu. Liêu Hạo Thiên cười nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên Tiên nói ra, "Lâm phóng viên, ta nói chuyện này ngươi nghe rõ ràng sao? Quay đầu làm phiền ngươi hảo hảo điều tra một chút, Lưu Tử Minh nhà này bao giờ công ty vì cái gì có thể từ nhiều như vậy ra tư chất đầy đủ?" Sản phẩm quá cứng thực thể xí nghiệp trong tay dành lại cái này đơn đặt hàng, thậm chí trong đó một ít cấp độ sâu nguyên nhân cũng làm phiền ngươi đến đào móc một chút. Lâm Thiên Thiên nghe vậy, lập tức gật đầu nói ra, được rồi, không có vấn đề. Đến lúc đó, ta sẽ hướng huyện các ngươi cục công an cùng một ít bộ môn đưa ra thỉnh cầu, chúng ta muốn tìm Độc Lưu Tử Minh người tài khoản cùng công ty tài khoản bên trong tiền bạc đi hướng. Lâm Thiên Thiên nói đến đây, có người nhìn về phía Lâm Thiên Thiên trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Lưu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn người kia một chút, khinh thường cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, Lưu Tử Long đồng chí. Sẽ thấy ngươi tại áp đặt sự kiện bên trong cùng tạm tâm cùng đùi lưỡi phòng hộ sự kiện bên trong tồn tại vấn đề nghiêm trọng, ta đề nghị ngươi tạm thời ngưng chức trước, trước tỉnh lại đi. Một cái có thể đang làm việc bên trong bởi vì thao tác vô ý, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng hoàn bảo cục cục trưởng, căn bản cũng không xứng trước. Lưu Tử Long lạnh lùng nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi bất quá chỉ là một cái phó huyện trưởng mà thôi, liền cái huyện ủy thường ủy đều không phải, ngươi không có tư cách này lệnh cưỡng chế ta đình chỉ tỉnh lại. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, đích xác, ta không có tư cách để ngươi tạm thời cách chức tỉnh lại, như vậy ta tìm một cái có tư cách để ngươi tạm thời cách chức tỉnh lại người đến nói với ngươi câu nói này nói xong, Liêu Hạo Thiên trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa điện thoại, đem vừa rồi hắn nói tới kia lời nói cùng Chu Bình Hoa kỹ càng nói một lần, đồng thời đưa ra, lập tức yêu cầu Lưu Tử Long tạm thời cách trước tỉnh lại, đồng thời mời huyện ủy đối Lưu Tử Long tại tạm tâm cùng buổi lưỡi phòng hộ sự kiện bên trong vấn đề tiến hành điều tra. khi Lưu Tử Long nghe tới huyện ủy bá chữ này thời điểm, lập tức cảm giác được có chút run chân, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, do dự một chút, hắn run thanh âm nhìn nói với Hạo Thiên, chủ tịch huyện, thật xin lỗi, ta sai, ta cái này liền mặt hướng ống kính làm ra giải thích. Liễu Hạo Thiên khoát tay nói ra, không dùng cơ hội, ta đã đã cho ngươi hai lần, ngươi đều không bắt được. ta liếu hạo thiên người này luôn luôn coi trọng nhất đạo lý, ta thích tiên lệ hậu bình, chúng ta vẫn là kỵ lư khán sứ bản, hãy đợi đấy, nhi, chờ xem đi. mà lúc này đây, chu bình hoa tại suy nghĩ tỉ mỉ một lúc sau, trầm giọng nói ra, liếu hạo thiên, ngươi đem điện thoại giao cho lưu tử long, ta đến nói với hắn. lưu tử long tiếp nhận liếu hạo thiên điện thoại, chu bình hoa thanh âm truyền ra, lưu tử long, xét thấy ngươi tại gần nhất một loạt sự kiện bên trong hỏng biểu hiện, ta quyết định tạm thời đình chỉ ngươi hoàn bảo cục cục trưởng chức vụ, mình hảo hảo tỉnh lại một chút, nếu mà bắt buộc. Ta đề nghị ngươi chủ động tìm huyện kỳ ủy ban ngành liên quan hảo hảo thông báo một chút chính ngươi vấn đề, bằng không mà nói, một khi có chút vấn đề bị huyện ủy bên này trực tiếp kiểm chứng là thật. hầu. Oh. Quả ngươi hẳn là rõ ràng. Về phần nói để ngươi tạm thời cách chức tỉnh lại tương quan chương trình, ta sẽ để cho văn phòng huyện ủy sau đó bổ đủ. Tương quan văn kiện, rất nhanh sẽ hạ phát đến trong tay của ngươi. Nếu như ngươi có cái gì chất vấn, có thể trực tiếp hướng văn phòng huyện ủy đưa ra. Nói xong, Chu Bình Hoa trực tiếp cúp điện thoại, Lưu Tử Long trực tiếp sủi lơ trên đế. Lưu Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường một chút, trầm giọng nói ra: Các vị ta không biết các ngươi trong đó có ai liên lụy vào lưới phòng hộ sự kiện bên trong cung áp đặt sự kiện bên trong, nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi là, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nếu như các ngươi nếu ai nắm giữ một chút vật liệu, có thể trực tiếp giao cho ta, hoặc là giao cho huyện kỳ ủy, vì chính mình tranh thủ một cái thu hoạch được xử lý khoan dung cơ hội. Nếu như sử dụng song chống được đi, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, liếu hạo thiên mang theo lâm thiên thiên quay người rời đi. Trong hội trường, hoàn bảo cục đám người biểu lộ khác nhau, biểu lộ nghiêm trọng. Lưu Tử Long đi đứng chuột dại trở lại phòng làm việc của mình, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm triệu quốc chủ điện thoại. Đem Liêu Hạo Thiên vừa rồi sở tác sở vi bất man hết sức hướng triệu quốc chủ tiến hành phản hồi. Triệu quốc chủ sau khi nghe xong nội trận lôi đình, ta nói Lưu Tử Long, ngươi chính là một đầu đầu có lợn, ta đã sớm dặn dò qua ngươi, tuyệt đối không được cùng Liêu Hạo Thiên gây sự nhì, không muốn cùng Liêu Hạo Thiên gây sự, tiểu tử ngươi căn bản là nghe không vào. Hiện tại tốt, ngươi đem Liêu Hạo Thiên bước đến góc tường, ngươi tâm tình là thoải mái, nhưng vấn đề là sự tình làm được không đủ vững chắc, người ta Liêu Hạo Thiên muốn phản kích. Vừa rồi ta đã tiếp vào văn phòng huyện ủy điện thoại, chủ thư ký muốn tổ chức khẩn cấp thường ủy hội, khẳng định là thảo luận chuyện của ngươi, như vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần hắn đưa ra muốn miễn đi chức vụ của ngươi, ta sẽ không cho cho ngươi bất kỳ ủng hộ, ta sẽ chỉ đồng ý bởi vì ngươi. Chuyện này làm quá rất rủi. Nếu như không phải Đỗ Quý Bân lập đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt ta cùng ta can đoan, nói ngươi năng lực làm việc vẫn còn tương đối mạnh, để ta cho ngươi thêm một chút cơ hội, liền ta cái này tính tình, đã sớm đem ngươi điều đi. Ngươi xem một chút ngươi, thượng nhiệm hoàn bảo cục cục trưởng đều nhiều năm, ngươi có cái dám làm a chẳng lẽ ta cái này huyện trưởng không cần mặt mũi sao? Ngươi cho rằng giảm điểm danh phê bình Liễu Hạo Thiên cái này phân công quản lý hoàn bảo phó cục trưởng, ta cái này huyện trưởng trên mặt liền có ánh sáng rồi. Đầu ngươi có phải là bị lừa đá nha? Triệu Quốc trụ càng nói càng tức, trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Tử Long còn không hết hy vọng, lần nữa bấm chỗ rửa của mình đố Quý Bân điện thoại. Đem Triệu Quốc trụ thái độ cùng Đố Quý Bân nói một lần, Đố Quý Bân thở dài một tiếng nói ra, Lưu Tử Long, nói thật ra, ta hiện tại có chút hối hận để bạc ngươi. Mặc dù những năm gần đây ngươi đối ta trung thành cảnh cảnh, nhưng là công việc của ngươi năng lực đích đích xác xác để ta có chút thất vọng, nhất là ngươi tham lam cùng dục vọng càng làm cho ta mười phần bị động mấu chốt nhất chính là ngươi luôn luôn cho mình bảo hố, ngươi muốn hố người khác kết quả lại hố chính ngươi. Lưu Tử Long à, ta cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên đi, nếu như ngươi có thể tránh thoát một kiếp này, kia là vận may của ngươi, ngươi có thể nghĩ biện pháp vận hành vận hành, nhìn xem đến cùng đi đơn vị nào phù hợp. Hiện tại nhân vật số một số hai tại vấn đề của ngươi bên trên đã hình thành nhất trí ý kiến, ta tại bảo đảm ngươi sẽ chỉ làm ta càng thêm bị động, cho nên chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như vạn nhất chuyện của ngươi sự việc đã bại lộ, nên nói như thế nào, làm thế nào, có mấy lời, hẳn là không cần ta cùng ngươi bàn giao đi. đương nhiên rồi. Ngươi cũng có thể cho Phương Phó Thị Trường gọi điện thoại cầu viện, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, Lưu Hạo Thiên đối Phương Phó Thị Trường tựa hồ không phải như vậy cảm mạo, trước đó cũng từng không cho Phương Phó Thị Trường mặt mũi, cự tuyệt hắn chỉ thị. Cho nên, Thừa Dịp hiện tại còn có chút thời gian, chính ngươi hảo hảo thao tác một thanh đi. Nghe Đỗ Quý Bân nói như vậy, Lưu Tử Long triệt để mắt trợn. Lưu Tử Long làm sao cũng không nghĩ tới, là mình lớn nhất chỗ dựa Đỗ Quý Bân, vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này từ bỏ mình, hắn cảm giác được trong lòng thật lạnh thật lạnh. Giờ này khắc này, hắn thật sự có chút hối hận, bởi vì hắn thật không nghĩ tới. Liêu Hạo Thiên cái này nho nhỏ phó huyện trưởng vậy mà cái eo rắn như vậy, tính tình như vậy bạo, thủ đoạn cường ngạnh như vậy, không có chút nào do dự, Lưu Tử Long trực tiếp bấm tỷ phu của mình, Bắc Minh thị phó thị trưởng Phương Kim Bằng điện, phi thường bi phấn đem Liêu Hạo Thiên sở tác sở vi thêm mắm thêm muối nói một phen, hy vọng Phương Kim Bằng có thể giúp chính mình một tay. Quy một chương 59, Vương Cự Tại không hàng. Chương 59, Vương Cự Tại không hàng. Phương Kim Bằng nghe Lưu Tử Long sau khi nói xong, sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới, cái này Liêu Hạo Thiên trên dưới tránh, cuối cùng vậy mà cả đến em vợ mình trên thân, cái này khiến trong lòng của hắn tương đương có chịu thời trầm ngâm một lát, phương kim bằng mặc dù đặc biệt không nghĩ quản lưu tử long sự tình, nhưng là nghĩ tới lao bà của mình cố này mạnh mẽ kình, nếu như mình nếu là cái gì đều mặc kệ, lao bà khẳng định sẽ cùng mình náo, rơi vào đường cùng, phương kim bằng chỉ có thể bấm triệu quốc trụ điện thoại. giờ này khắc này triệu quốc trụ đã ngồi tại thường ủy hội trong phòng họp, thường ủy hội sắp tổ chức, triệu quốc trụ cầm điện thoại đi ra phòng họp, nhận nghe điện thoại, phương thị trưởng ngài tốt, phương kim bằng cười khổ nói ra, triệu chủ tịch huyện, ta muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút liên quan tới lưu tử long sự tình ta nghe hắn nói tình thế đối với hắn đặc biệt bất lợi, triệu quốc trụ cười khổ nói ra, phương thị trưởng. Liêu Tử Long sự tình phi thường khó giải quyết. Nếu như vẹn vẹn hắn làm áp đặt chuyện như vậy, như vậy ta có năm chắc bảo vệ hắn, lại kém cũng sẽ không ném công chức nhưng bây giờ vấn đề là không biết Liêu Hạo Thiên từ nơi nào đạt được tin tức, biết huyện bọn họ hoàn bảo cục nửa năm trước làm ra đến buổi cùng tạm âm lưới phòng hộ sự tình, hơn nữa còn bị Liêu Hạo Thiên bắt được cái trôi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta đoán chừng vào hôm nay huyện ủy thường ủy hội bên trên, Chu Bình Hoa bí thư rất có thể sẽ cầm chuyện này đến làm lưu. Đồ lớn, huyện kỷ ủy sẽ tham gia điều tra việc này, cho đến lúc đó, một khi huyện kỷ ủy điều tra khởi động toàn bộ sự tình tất nhiên sẽ được phơi bày trong mắt của ta tình thế cũng không lạc quan phương thị trưởng không phải ta không nể mặt ngươi chuyện lần này ta giải quyết không được nếu quả thật muốn bình chuyện chỉ có thể đi tìm liêu hạo thiên nhưng liêu hạo thiên cái kia thao đản tính tình sẽ làm ra phản ứng gì thật khó mà nói phương kim bằng lập tức trầm mặc triệu quốc chủ nói với hắn là nói rõ ngọn nành triệu chủ tịch viện lưu tử long sự tình liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí đi tận lực vì hắn tranh thủ thêm một chút hết sức liền tốt phương kim bằng có chút bất đắc dĩ nói triệu quốc chủ gật gật đầu ta hết sức chờ triệu quốc chủ lần nữa trở lại ủy thường ủy hội nghị thời điểm Chu Bình Hoa đã đến, chờ Triệu Quốc trụ ngồi xuống về sau, Chu Bình Hoa trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra: Các đồng chí, hôm nay tổ chức lần này thường ủy hội, chủ yếu thảo luận một chút liên quan tới huyện hoàn bảo cục cục trưởng Lưu Tử Long vấn đề. căn cứ Lưu Hạo Thiên đồng chí phản ứng, Lưu Tử Long không chỉ có dinh liễu. Sau đó, Chu Bình Hoa đem Lưu Hạo Thiên chỗ phản hồi nội dung nói một lần, cuối cùng nói ra: Ta cho rằng, mặc kệ Lưu Tử Long có phải là tồn tại phương diện kinh tế vấn đề, nhưng là hắn cái này hoàn bảo cục cục trưởng đã không thích hợp lưu lại, ta đề nghị lập tức miễn đi Lưu Tử Long hoàn bảo cục cục trưởng chức vụ, đồng thời từ huyện ủy tham gia. Điều tra Liễu Hạo Thiên đồng chí chỗ phản hồi tương quan vấn đề, cái khác đám thường nghị bọn họ nhao nhao biểu thị đồng ý, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra được, sự tình phát triển đến nước này, bất kỳ người nào cũng không có cách nào lại ngăn cản Lưu Tử Long xuống này, nhất là Liễu Hạo Thiên chỗ phản hồi vấn đề kinh tế, một khi kiểm chứng là thật, như vậy Lưu Tử Long vấn đề coi như tương đối nghiêm trọng, lúc này không người nào nguyện ý lại cho Lưu Tử Long ra mặt. Chuyện này biểu quyết sau khi thông qua, Triệu Quốc Chủ nói ra, Chu Thư ký, đã Lưu Tử Long đã biết trước, mà hoàn bảo cục lại thị phi thưa trọng yếu bộ môn, không thể rắn bắt đầu, người cục trưởng này nhân tuyển vẫn là mau chóng định ra tới đi. Ta cảm giác thưởng vụ Phó cục trưởng Quách Chí Bằng tại Hoàn Bảo cục làm việc nhiều năm, làm sự tình cũng rất có một bộ, chỉ là những năm này một mực bị Lưu Tử Long đè ép, không có cách nào hiện ra tài hoa của mình, mà lại Quách Chí Bằng cũng đã 50 tuổi. Tư lịch cũng đầy đủ, ta nhìn liền để tiếp nhận Lưu Tử Long đi. Chu Bình Hoa lắc đầu, Lưu Tử Long tại nhiệm khoảng thời gian này, huyện Hoàn Bảo cục làm việc vô cùng hỏng bét, cái này Quách Chí Bằng ta hiểu rõ, hắn chính là một cái người hiền lành, đối với Lưu Tử Long sở tác ra sai lầm quyết sách chưa từng có đưa ra qua dị nghị, dạng này người không thích hợp đảm nhiệm cục trưởng chức vụ này. Chức vụ này tạm thời trước chống không đi chờ có nhân tuyển thích hợp chúng ta lại thảo luận tan họp nói xong Chu Bình Hoa quay người rời đi trở lại phòng làm việc của mình Chu Bình Hoa lập tức đem Liễu Hạo Thiên hô đi qua cười hỏi Liễu Hạo Thiên hiện tại Lưu Tử Long đã bị miễn chức hoàn bảo cục giải vị trí chống chỗ ra ngươi có ý kiến gì cùng ý nghĩ sao Liễu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một chút trực tiếp nhìn nói với Chu Bình Hoa ngươi là Chu thư ký ngươi là muốn nghe nói thật đâu hay là lời nói dối đâu Chu Bình Hoa cười nói đương nhiên nghe nói thật Liễu Hạo Thiên trầm giọng nói ra nếu như muốn nghe nói thật như vậy ta có thể nói cho ngươi toàn bộ Hàng Sơn huyện không có nhân tuyển thích hợp Chu bình hoa lông mày hướng lên chớp chớp, nhìn chăm chăm Liêu Hạo Thiên hỏi, vì cái gì? Liêu Hạo Thiên nói ra, bởi vì Hàng Sơn huyện bên này người quá giảng cứu quan hệ nhân mạch, ngươi tùy tiện từ cơ quan đơn vị bắt được một người đến, đều có thể từ trên người hắn rút ra 7-8 phần đủ loại kiểu dáng quan hệ. Nếu như hoàn bảo cục cục trưởng nhân tuyển từ Hàng Sơn huyện người bên trong tuyển ra đến, như vậy không chừng người này liền cùng Thiên Tinh Tập Đoàn ở giữa có liên quan tới, mà đối với Hàng Sơn huyện tới nói, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất Tam Đại Sĩ nghiệp đều là Thiên Tinh Tập Đoàn đầu tư hoặc là cổ phần chế, muốn làm tốt bọn hắn hoàn bảo công tác giam quản, sử dụng bản địa cán bộ chỉ sợ rất khó đạt tới lý tưởng hiệu quả mà đối với chúng ta hàng sơn huyện hoàn bảo làm việc đến nói đã liên tục 5 năm tại toàn thành phố tất cả huyện khu bên trong hoàn bảo làm việc xếp hạng lót đáy muốn tình trạng có chỗ cải thiện nhất định phải bàn tay sắt quản lý ô nhiễm vấn đề mà chỉ cần quản lý ô nhiễm tất nhiên sẽ dính dấp đến thiên tinh tập đoàn cho nên hoàn bảo cục cục trưởng vị trí này nhân tuyển nhất định phải từ bên ngoài không hàng nhất định phải cái eo muốn cứng rắn không e ngại bất kỳ khiêu khích chu bình hoa cười khổ nói ra dạng này người chỉ sợ không dễ tìm cho lắm đi liêu hạo thiên cười nói ra chu thư ký nếu như ngài thật muốn tìm ta còn thực sự có nhân tuyển người này là ta phát tiểu bây giờ tại tỉnh thẩm kế tính làm việc gọi vương tự tải, gia hỏa này là gan rất lớn. nếu như có thể đem nó vận hành tới, ta cảm giác hoàn bảo làm việc cái này một khối nhất định có thể bắt lại. bất quá tiểu tử này giống như ta, cũng là một cái có thể gây chuyện chủ, liền sợ chu thư ký đến lúc đó có thể hay không chịu được. chu bình hoa trầm ngâm một chút, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo ánh mắt kiên định. chỉ có nước biết núi xanh, mới có núi vàng núi bạc. chúng ta hàng sơn huyện ô nhiễm vấn đề đã nghiêm trọng đến nhất định phải giải quyết thời điểm. chỉ cần cái này vương tự tải thật sự có thể giải quyết chúng ta hoàn bảo vấn đề, có chuyện gì ta có thể kiêng. dù sao ta hiện tại là hàng sơn huyện người đứng đầu. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, vậy thì tốt, ta cái này liền gọi điện thoại cho hắn nói một chút. Sau đó trong vòng vài ngày, bởi vì hoàn bảo cục cục trưởng cái này trọng lượng cấp vị trí chống chỗ, cho nên hàng sơn huyện rất nhiều chính khoa cấp cán bộ cùng phó khoa cấp cán bộ tất cả đều đưa ánh mắt tập trung tại trên vị trí này, rất nhiều người đều trên nhảy dưới tránh muốn thử một chút. Dù sao vị trí này là một cái chức quan béo bở nhi, chơi lên 3 năm năm, vớt cái mấy trăm vạn không có vấn đề. Bởi vì Lưu Tử Long bên kia nhi đã sớm làm ra làm gương mẫu, quen thuộc Lưu Tử Long người đều rõ ràng, Lưu Tử Long giá trị bản thân không ít, trong nhà rượu mao đài chất đầy tầng hầm chỉ sợ cả đời đều uống không hết. Bất quá mặc cho những người này trên nhảy dưới tránh, Chu Bình Hoa chính là không biểu lộ thái độ. Triệu Quốc Chủ bên kia cũng không mò ra Chu Bình Hoa rốt cuộc là ý gì, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Thời gian ngay tại một ngày như vậy trời trong khi chờ đợi quá khứ. Một tuần lễ về sau, Tỉnh Thẩm Kế Thính đột nhiên phát tới công hàm, đưa ra cùng Hàng Sơn Huyện tiến hành cán bộ giao lưu ý tứ. Việc này rất nhanh liền đạt được Hàng Sơn Huyện đáp lại. Thế là Hàng Sơn Huyện Thẩm Kế cục một cái nhiệm vụ xuất sắc nhân viên công tác bị giao lưu đến Tỉnh Thẩm Kế Thính, mà Tỉnh Thẩm Kế Thính chính khoa cấp cán bộ một người đại mập mạp vương Cự tài thì giao lưu đến hàng sơn huyện đến đảm nhiệm hoàn bảo cục cục trưởng tận đến giờ phút này triệu quốc trụ mới chợt hiểu ra bởi vì đối với cái này vương Cự tài hắn là có chút ấn tượng lúc trước Liếu hạo thiên tại thiên hồ chấn thiết không thành kế lắc lư thôi trí hạo thời điểm chính là cái này tỉnh thẩm kế thính vương Cự tài mang theo một cái mỹ nữ xuống tới cho Liếu hạo thiên hỗ trợ chú ý hàng sơn huyện hoàn bảo cục cục trưởng nhân tuyển không chỉ có hàng sơn huyện những này chính khoa cấp phó khoa cấp các cán bộ còn có thiên tinh tập đoàn bởi vì đối thiên tinh tập đoàn tôi nói bọn hắn tại hàng sơn huyện chỗ đầu tư những xí nghiệp này bên trong Tam Đại Cao ô nhiễm xí nghiệp vừa vặn là lợi nhuận tốt nhất xí nghiệp, trong đó bao quát nhà máy phân hóa học, nhà máy chế biến giấy cùng xưởng thuốc. Cái này Tam Đại xí nghiệp hàng năm cho trời Hưng tập đoàn công hiến lợi nhuận cao tới hơn 10 ước nguyên, cho nên Thiên Tinh tập đoàn đối cái này Tam Đại nhà máy 10 phần coi trọng. Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, cái này Tam Đại xí nghiệp ô nhiễm vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mà Hoàn Bảo cục vừa vặn là ô nhiễm giám thị đơn vị, mà bọn hắn cái này Tam Đại xí nghiệp thời gian tốt xấu, cùng Hoàn Bảo cục cục trưởng thái độ kiên định hay không mật thiết tương quan. Cho nên Khi bọn hắn biết được Vương Cự Tài từ tình thẩm kế tính không hàng xuống tới đảm nhiệm hoàn bảo cục cục trưởng về sau, ngay lập tức liền đối Vương Cự Tài triển khai dò xét điều tra làm việc, rất nhanh, Vương Cự Tài cùng Liễu Hạo Thiên quan hệ trong đó liền bày ở Thiên Tinh tập đoàn chủ tịch Thôi Đức Long trên bàn công tác. Thôi Đức Long xem hết những tài liệu này về sau, sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng. Lập tức tìm đến Thiên Tinh tập đoàn giám đốc Dương Thiên Hữu thương lượng việc này. Dương Thiên Hữu xem hết vật liệu về sau, nhíu chặt lông mày nói ra, "Thôi tổng, chúng ta Thiên Tinh tập đoàn cùng Liễu Hạo Thiên ở giữa mâu thuẫn là không thể điều hòa, mà Liễu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài ở giữa là phát tiểu. Lần trước bọn hắn còn cùng thôi trí hạo phát sinh kịch liệt mâu thuẫn xung đột, chính là tại một lần kia liếu hạo thiên đánh thôi trí hạo, cho nên hiện tại cơ bản có thể khẳng định, vương cự tài thượng nhiệm về sau, khẳng định sẽ đối với chúng ta cái này tam đại sĩ. Nghiệp tăng cường hoàn bảo giám thị, chúng ta thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Thôi đức long sắc mặt có chút khó coi, nói ra, ngươi có biện pháp gì hay không đến hóa giải khốn cục trước mắt đâu. Dương thiên hữu hơi suy tư một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng Nói ra, biện pháp cũng không phải không có, bởi vì đối với chúng ta mà nói, chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ một cái lập trường đứng tại Liễu Hạo Thiên bên kia hoàn bảo cục cục trưởng đến tọa trấn Hằng Sơn huyện, vậy đối với ta nhóm đến nói là một trận tai nạn, cho nên chỉ cần chúng ta đem cái này Vương Cự Tài cả đi hoặc là hủy đi, như vậy hàng Sơn huyện nhất định phải thay người, chỉ cần đối phương cùng Liễu Hạo Thiên quan hệ. Không phải giống như Vương Cự Tài như thế mất thiết, như vậy chúng ta liền có biện pháp đem đối phương giải quyết. Lúc trước Lưu Tử Long không phải cũng là bị chúng ta trực tiếp dùng 300 vạn tiền mặt trực tiếp giải quyết sao? Lúc kia Lưu Tử Long cỡ nào cùng ạ? Căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt, không phải muốn điều tra chúng ta tới vất chiến tích, nhưng là tại 300 vạn tiền mặt trước mặt, hắn không phải cũng trực tiếp liền hai mắt tỏa ánh sáng sao. Nói đến chỗ này, Dương Thiên Hữu hắc hát hắc hát một trận âm hiểm cười, "Thôi tổng, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ hay hơn, lần này nhất định có thể đem Vương Cự Tài Triệt để hủy." Chờ Dương Thiên Hữu nói xong hắn ý nghĩ về sau, Thôi Đức Long hung hăng vỗ bàn một cái, "Tốt, biện pháp này tốt, tính cả trước ngươi ý nghĩ kia cùng một chỗ dùng, lần này, ta nhất định phải làm cho Liễu Hạo Thiên biết, đắc tội chúng ta Thiên Tinh tập đoàn, coi như hắn đem Ngọc Hoàng Đại Đế mời đến, hắn tại Hàng Sơn huyện cũng đứng không vững gót chân." Quy 1 chương 60, Vu Ban Hám hại. Chương 60, Vu Ban Hám hại. Thiên Tinh tập đoàn hành động hiệu suất rất cao. Vương Cự Tài thượng nhiệm ngày thứ nhì buổi sáng, Thiên Tinh tập đoàn văn phòng phó chủ nhiệm Lý Minh Đào liền trực tiếp tìm tới cửa. Sau khi vào cửa, hắn trước cẩn thận từng ly từng tí tất cửa phòng khóa ngược lại, lúc này mới cất bước đi tới Vương Cự Tài đối diện. Vương Cự Tài ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt cái này hô phục dày da, tóc bóng loáng sáng loáng nam nhân, ngươi là ai nha? Ai bảo ngươi tiến đến? Lý Minh Đào mỉm cười, Vương trưởng cục, không muốn biểu hiện như vậy tránh xa người ngàn giảm sao, ta là một người tốt vừa nói, Lý Minh Đào một bên từ miệng trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng đập vào vương cự tài trên mặt bàn, đẩy lên vương cự tài đối diện, mỉm cười nói ra, vương trưởng cục, ta là thiên tinh tập đoàn người, chúng ta thiên tinh tập đoàn lãnh đạo biết được vương trưởng cục ngươi vừa mới nhậm chức, không chỉ có rất nhiều làm việc thiên đầu và tự, ngươi tại Hàng Sơn huyện Châu ở cũng không có giàn xếp quá tốt, hơn nữa còn có rất nhiều phương diện không như ý muốn, chúng ta thiên tinh tập đoàn lãnh đạo là phi thường người đau lòng, nhất là đối với vương trưởng cục ngươi dạng này tuổi trẻ tài cao cán bộ, lãnh đạo chúng ta phi thường thưởng thức, cho nên đặc địa để ta mang cho ngươi đến 200 vạn tham hoại kim, để ngươi cầm trước hoa không đủ chúng ta thiên tinh tập đoàn tiếp tục hướng bên trong cho ngài nạp tiền cam đoan ngài tại hàng sơn huyện an ngon ở tốt chơi tốt vương cự tài lạnh lùng nhìn lý minh đảo một chút nghiêm nghị quan lớn Cút. lập tức xéo ngay cho ta lý minh đảo y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười mặt dạng mày dày nói ra vương trưởng cục ngài không muốn biểu hiện cao như vậy lệnh à các ngươi hoàn bảo cục cùng chúng ta những xí nghiệp này ở giữa hẳn là cả cùng nước quan hệ mà không phải lẫn nhau đối địch quan hệ chỉ có chúng ta quan hệ của song phương hòa hợp các phương diện làm việc mới có thể triển khai phải tương đối thuận lợi bằng không mà nói nếu như quan hệ nguyên nào quá cương chỉ sợ về sau các ngươi hoàn bảo cục làm việc rất khó để tới, ta lần này đến đây có thể nói là phá băng hành trình, còn hy vọng vương trưởng cục lấy đại cục làm trọng, nếu như tính cách quá mức quái gở, chỉ sợ muốn tự tuyệt tại chúng ta những sĩ nghiệp này liên minh bên ngoài, cho đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ giống như trước một ít hoàn bảo cục cục trưởng đồng dạng, nhìn không được hai tháng liền lan chứng. Lý Minh Đào mặc dù mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhưng là hắn nói tới ra lời nói này lại tràn ngập uy hiếp. Vương Cự Tài y nguyên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cười lạnh nói ra, nếu như ta nếu là tiếp nhận ngươi tiền, chẳng phải là cùng các ngươi thông đồng làm vậy, làm hoàn bảo cục cục trưởng, ta là hoàn bảo cục hoàn cảnh này bảo hộ đơn vị người đứng đầu nếu như ngay cả ta cũng không thể công bằng công chính xử lý hoàn bảo vấn đề tùy ý tiếp nhận các ngươi những xí nghiệp này hối lộ như vậy hoàn bảo làm việc còn như thế nào triển khai ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần nếu như ngươi bây giờ không rời đi ta sẽ trực tiếp đánh 110 báo cảnh đến lúc đó cảnh sát sẽ trực tiếp đem ngươi bắt lại ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt một mực mặt mũi tràn đầy mỉm cười lý minh đảo sắc mặt đột nhiên trầm xuống hung hăng vỗ bàn một cái căm tức nhìn vương cự tài nói ra vương cự tài ngươi đừng cho mặt không muốn mặt minh sắc nói cho ngươi nếu như hôm nay ngươi không thu tiền của ta như vậy ta dám can đoan Ngươi cái này hoàn bảo cục cục trưởng tuyệt đối không làm thiết được. vương cự tài chậm rãi đứng dậy lý minh đào mặc dù có một m 76 tà hưu, nhưng là cùng thân hình cao lớn vương cự tài đứng chung một chỗ, lại có vẻ hơi nhỏ bé, bởi vì vương cự tài không chỉ có thân hình cao lớn, hình thể cũng mười phần khổng lồ, hướng nơi đó một chạm, giống như một cỗ xe tăng hạt nặng, gió nhẹ là tan. vương cự tài cư cao lâm hạ nhìn xuống lý minh đào lạnh lùng nói ra, lý minh đào, ngươi đây là đang uy hiếp ta đúng không? ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi ta đã dám đến các ngươi hàng sơn huyện tiếp nhận hoàn bảo cục, ta đã sớm làm tốt cùng các ngươi những này giả hoạt gian thương triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh chuẩn bị. có thủ đoạn gì ngươi cứ việc làm, tiểu gia ta tiếp lấy. nhưng là ta cũng cảnh cáo các ngươi, ta làm hoàn bảo cục cục trưởng về sau, các ngươi tốt nhất tại bảo vệ môi trường bên trên phù hợp quốc gia pháp luật quy định tương quan cùng tiêu chuẩn. bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch mới hoàn bảo pháp ra sân khấu về sau nó mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. bất luận cái gì có can đảm phá hư hoàn cảnh, ô nhiễm hoàn cảnh, chết cũng không hối cải xí nghiệp, đều sẽ phẩm vị đạo mới hoàn bảo pháp đem cho các ngươi mánh liệt chấn nhiếp. Nói đến chỗ này, Vương Cự Tài dùng hắn béo tay một chỉ công phương hướng, "Tạm biệt, không đưa." Lúc đầu Lý Minh đảo hôm nay đến đây, còn muốn cho Vương Cự Tài một cái miệng rộng, tới một cái ra vai phủ đầu, nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Cự Tài kia hùng tráng dáng người, hắn lập tức đem nguyên bản dự định trực tiếp ném đến lên chín tầng mây, bởi vì lúc này thời khắc này Vương Cự Tài biểu lộ nghiêm túc hướng nơi đó một chạm, mang cho hắn một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Loại kia bẩm sinh cường đại khí tràng, để Lý Minh Đào không tự chủ được liền sinh lòng e ngại. Lý Minh đảo vẫn là xám đi. Bất quá rời đi về sau, hắn cũng không có nhà rỗi lập tức tìm một cái hoàn bảo cục bên trong người quen, cẩn thận hiểu rõ một chút Vương Cự Tài đến hàng Sơn huyện thượng nhiệm về sau hắn địa chỉ ở nơi nào, phải chăng tự mình lái xe đến, bình thường đi làm dùng cái gì phương tiện giao thông. Những vấn đề này rất nhanh hắn liền hiểu rõ rõ ràng, biết Vương Cự Tài lần này tới hàng Sơn huyện thượng nhiệm thời điểm mở một cố hồng kỳ hộp sinh bảy ô tô, chỗ ở tạm thời an bài tại huyện thành một nhà trong khách sạn, mà khách sạn này khoảng cách Liêu Hạo thiên trụ sở chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Mà bình thường Vương Cự Tài chiếc xe này liền dừng ở khách sạn phía dưới trong bãi đỗ xe. Biết những tin tức này về sau, Lý Minh Đào lập tức an bài hai người đối Lưu Hạo Thiên chiếc xe này tức Lưu Hạo Thiên tiến hành đồng thời giám sát, sau đó lại khiến người ta chuẩn bị kỹ càng 50 vạn tiền mặt chứa ở một cái màu đen túi sách bên trong đặt ở hắn trên ô tô, sau đó lại tự mình hội kiến một cái mang theo màu đen khẩu trang cùng màu đen kính dâm vũ trang nghiêm nghiêm thật thật dáng người nhỏ gầy nam nhân cùng đối phương mật đàm trong chốc lát về sau, thiện tay ném lên bàn một cái thật dày phong thư, liền bay người rời đi. Buổi chiều tan tầm, Vương Cự Tài mở ô tô trở về khách sạn, dừng xe ở khách sạn dưới lầu, ra ngoài ăn cơm liền lên lầu nghỉ ngơi. Ban đêm 1.000 tài hữu, khách sạn trong bãi đỗ xe không có mưa mà liền tại lúc này. Cái kia mang theo màu đen khẩu trang màu đen kính râm dáng người nhỏ gầy nam nhân từ một chiếc xe bên trong đi xuống, trong tay mang theo một cái màu đen túi sách, Lặng Yên đi tới Vương Cự tải chiếc xe phía trước, trực tiếp đưa tay liền mở ra Vương Cự tải ô tô dương phía sau, tất cái kia màu đen túi sách đặt ở dương phía sau bên trong. Hết thảy đều thao tác xong sau, mang theo màu đen khẩu trang nam nhân lần nữa trở lại mình trên ô tô, lấy điện thoại di động ra bấm Lý Minh Đào điện thoại, "Lão bản, ngươi để cho ta làm sự tình ta đã làm xong, lợi dụng trong tay của ta nắm giữ mật mã quế nhiêu khí." Vương Cự Tài đồng thời không thành công khóa lại ô tô, hiện tại ta đã tất cái kia màu đèn túi sách phóng tới hắn trong ô tô, đồng thời ta cũng đã đem chiếc xe này vị trí cùng bảng số xe cùng trong xe có vẻ như có đại lượng tiền mặt. tin tức tại chúng ta tiểu tập quần thể bên trong truyền bá rộng rãi. ta tin tưởng nhất định sẽ có người tới gây án. Lý Minh Đào hài lòng gật đầu. tốt, sự tình phía sau liền cùng ngươi không có quan hệ. sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi thêm một vạn. cảm ơn lão bản. Nhỏ gầy nam nhân lái xe rời đi. lúc này Lý Minh Đào cười đối đứng tại bên người hai cái quan hệ không tệ mặc tưởng phục nam nhân nói ra. nhị vị huynh đệ, hiện tại các ngươi có thể đi khách sạn này trong bãi đỗ xe ngồi chờ. Ta đoán chừng buổi tối hôm nay nhất định sẽ có tiểu tặc đi trộm trong chiếc xe kia vật phẩm. Chỉ cần bọn hắn hành động, các ngươi lập tức đem bọn hắn bắt lấy, nhân đang đồng thời lấy được, đồng thời đồng thời thông qua khách sạn tiếp tân thẩm tra chiếc xe này chủ nhân là ai, đem hắn cũng cùng nhau mang về trong sở công an tiến hành hỏi thăm. Trong đó một cái vóc người cao gầy nam nhân hỏi Lý Ca, ngươi trước cho chúng ta giao cái nguồn nguồn, lần này cần chỉnh người đến cùng là ai? Mới nhậm chức hoàn bảo cục cục trưởng Vương Cự Tài, Lý Minh Đào ánh mắt bên trong toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cái này Vương Cự Tài khó chơi, còn Toàn đối với chúng ta xí nghiệp tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra, muốn đoạn mất chúng ta tài lộ không thu thập hắn thu thập ai." Cao gầy nam nhân cười khổ nói ra, "Cái này Vương Cự Tài thật sự là tự mình tìm đường chết nha, thế mà liền Lý Ca mặt mũi cũng không cho, vậy liền chớ biện pháp. Ta đoán chừng lần này Vu Oan hãm hại sau khi thành công, chỉ sợ Vương Cự Tài vô luận như thế nào cũng nói không rõ ràng cái này 50 vạn lai lịch, chỉ cần ban kỷ luật thanh tra vừa ra tay, hắn tất nhiên sẽ xuống ngựa." "Lý Ca, vẫn là người điên rồi đâu, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn." Lý Minh Đào ngặm nên nói, "Cơ hội ta đã đã cho hắn, tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cũng chỉ có thể cùng hắn mánh khỏe đằng sau." Ngay tại hai người này tiến về khách sạn trên đường, Nguyên bản đang ngồi ở đầu giường xem TV Vương Cự Tài đột nhiên nhớ tới một chuyện, mình lần này tới tương đối vội vàng, thay giặt quần áo mang tương đối ít, mà quần áo bẩn đặt ở trong cốc sau, còn không, có lấy ra, rơi vào đường cùng, Vương Cự Tài chỉ có thể đứng dậy xuống lầu, muốn đem quần áo bẩn cầm về trước tẩy một chút hao khô, dạng này có thể bảo đảm mình một mực có quần áo mới xuyên. Bất quá khi Vương Cự Tài đi tới dưới lầu mở cốp sau xe, đột nhiên phát hiện trong xe nhiều một cái màu đen túi sách, Vương Cự Tài làm việc hết sức cẩn thận nghiêm túc, mà lại trí nhớ phi thường tốt, hắn nhớ rõ, mình tuyệt đối không có loại màu sắc này túi xách, như vậy cái này túi xách là nơi nào đến đây này? Vương Cự Tài lông mày lập tức nhíu chặt, hắn lập tức mở ra túi sách nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trong kia tràn đầy mấy chục vạn tiền mặt về sau, sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên. Sự tình có chút không thích hợp. Nghĩ đến đây, Vương Cự Tài kéo lên túi sách khóa kéo, tất dương phía sau đắp kín, xe khóa kỹ, sau đó trở về gian phòng của mình, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Liêu Hạo Thiên điện thoại, đem mình phát hiện cái này túi sách cùng bên trong tiền mặt sự tình nói với Liêu Hạo Thiên một lần. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong, không khỏi một trận cười lạnh, xem ra. Thiên tinh tập đoàn đây là muốn đối ngươi vu oan hãm hại, nếu như nếu là không có bị người trong lúc vô tình phát hiện, chỉ sợ một khi sự việc đã bại lộ, ngươi chính là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng, mà lại ta hiện tại cơ bản đã có thể xác định, hiện tại nhà kia khách sạn hệ thống theo dõi đã hỏng. Người căn bản tìm không thấy bất kỳ chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của mình. Bất quá cũng may tiểu tử ngươi vận khí không tệ, kịp thời phát hiện vấn đề này, như vậy cũng tốt xử lý. Những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, hết thảy để ta tới thao tác liền có thể, ngươi liền ở tại trên lầu, dùng di động thời khắc giam không dưới lầu tất dưới lầu phát sinh hết thảy, nhất là vây quanh ngươi ô tô đã phát sinh hết thể ghi chép lại. Ta nhớ được điện thoại di động của ngươi hẳn là Hoa Vị V40 tờ rồi điện thoại, có được cường đại 50 bội số chữ biến cháy cùng nhìn ban đêm năng lực, loại này tiểu trạng diện hẳn là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thiên Tinh tập đoàn không phải là muốn săn giết ngươi sao, như vậy lần này chúng ta liền cùng bọn hắn tới một cái phản săn giết. Vương Cự Tài là một cái thích tham gia náo nhược người, cũng thích chụp ảnh, nghe tới Liêu Hạo Thiên nói như vậy, lập tức hưng phấn lên, ra hỏa này trực tiếp mở cửa sổ ra, xuất ra mình tùy thân mang theo chụp ảnh chuyên dụng giá ba chân chi tốt, đưa điện thoại di động camera tiêu cự điều tốt về sau nhắm ngay mình chiếc xe hơi kia. Thông qua hoa vị điện thoại siêu cao chụp ảnh tính năng, mặc dù Vương Cự Tài ở tại một tầng hai, mặc dù là ban đêm, nhưng lại Y Nguyên có thể đem ô tô xung quanh tình huống quay chụp rõ ràng. Sau đó, Vương Cự Tài đưa điện thoại di động chỗ quay được video video lại đồng bộ đến tân quán trí năng trên TV. Hắn thì tựa ở đầu giường, thông qua TV quan sát đến mình ô tô xung quanh hết thảy. Vương Cự Tài giống như là một cái thợ săn, đầy mắt chờ mong mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ đợi mình con mồi đến. Đến lúc rạng sáng, ngay tại Vương Cự Tài hưng phấn kình vừa mới đi xuống thời điểm. Hai cái bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện tại video video bên trong. Vương Cự Tài lập tức liền từ trên giường nhảy lên, ghé vào cửa sổ chỗ, lần nữa xác nhận một chút điện thoại di động của mình chô quay được video video không có bất cứ vấn đề gì, sau đó hắn liền ghé vào cửa sổ chỗ hướng phía dưới quan sát. Giờ này khắc này, một cái bóng đen đứng ở đằng xa phụ trách canh chừng, một cái khác bóng đen đi tới Vương Cự Tài ô tô dương phía sau chỗ, từ trên thân xuất ra một cái chuyên dụng công cụ, lại mở dương phía sau, từ bên trong đem cái kia màu đen túi sách đem ra. Ma Liên tại hắn cầm túi sách chuẩn bị rời đi thời điểm, cách đó không xa chính đối chiếc xe này ô tô hai bên cửa xe đột nhiên mở ra, hai cái thân mang thường phục nam nhân đột nhiên xông tới, trực tiếp tất người này đè ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó một người trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận, lạnh giọng nói ra, không nên động, chúng ta là cảnh sát. cái kia canh trường vừa định chạy trốn, cách đó không xa lại lao ra hai người, trực tiếp đưa nàng đè ngã trên mặt đất. giờ này khắc này, cách đó không xa một chiếc xe hơi cửa xe từ từ mở ra, một chụp ảnh phóng viên cùng phỏng vấn phóng viên từ trong xe đi xuống, lập tức đối hiện trường video tiến hành quay chụp cùng hiện trường đưa tin. sau đó hiện trường nhân viên công tác lập tức đối tiểu đặc tiến hành hiện trường để ra nghi vấn. Xác nhận tiểu tắc chỗ trộm các khoản này, khoản tiền lớn là từ Vương Cự Tài chiếc xe này bên trong cầm tới, ngay sau đó bọn hắn lại đối Vương Cự Tài chiếc xe này tiến hành điều tra, xác định chiếc xe này là ở tại 1201 gian phòng Vương Cự Tài. Mà liền tại lúc này, trong đó tên kia chụp ảnh phóng viên đột nhiên nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này Vương Cự Tài hẳn là dáng người mập, là huyện chúng ta hoàn bảo cục mới nhậm chức cục trưởng. Hắn lời nói này sau khi nói xong, lập tức ở hiện trường gây nên một trận phạm vi nhỏ hành động. Mà tên kia phụ trách báo cáo nữ phóng viên là một cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh phóng viên, nghe tới việc này về sau lập tức nói ra, vậy chúng ta liền trực tiếp đi lên lầu phỏng vấn một chút vị này hoàn bảo cục cục trưởng đi, vì cái gì hắn vừa mới nhậm chức ngày thứ nhì, ô tô dương phía sau bên trong lại đột nhiên nhiều như thế một cái 50 vạn tiền mặt túi xách đâu? Số tiền kia là nơi nào đến đây này? Ta tin tưởng rộng rãi người xem các bằng hữu đối này nhất định phi thường tò mò. Sau đó, vị này nữ phóng viên tại nhân viên công tác cùng đi, một đường trực tiếp lấy gõ vang là Vương Cự tài gian phòng cửa phòng. Mà cùng lúc đó, nhân viên công tác lập tức đem hiện trường phát sinh sự tình hướng mình cục lãnh đạo tiến hành phản hồi. Rất nhanh, trong huyện các vị lãnh đạo cũng biết việc này. Giờ này khắc này, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là bởi vì vị này đại truyền hình thành phố phóng viên đoàn đội cũng là từ truyền thông tập nhân, bọn hắn hôm nay chỗ tiến hành hiện trường trực tiếp đưa tin, đồng thời tại đài truyền hình thành phố quan phương trang ép cùng một chút video trực tiếp bình đài tiến hành đồng bộ thông báo. Sở dĩ như thế, là bởi vì bây giờ ra đi ông ngành nghề sinh tồn áp lực nghiêm trọng, vì có thể kiếm tiền, đài truyền hình những ký giả này không thể không cùng những cái kia video trực tiếp bình đài liên hợp lại, đối một chút tiêu điểm sự kiện tiến hành video trực tiếp đưa tin, dùng cái này đến hấp dẫn lưu lượng cùng kiếm tiền. Chính vì vậy, mặc dù lúc này đã là đêm khuya, nhưng là lần này báo cáo lực ảnh hưởng lại phi thường lớn, nhất là tại một vị mới nhậm chức hoàn bảo cục cục trưởng trong cốt sau phát hiện 50 vạn lai lịch không rõ tiền mặt dạng này trực tiếp tiêu đề, càng là có mánh liệt lưu lượng hấp dẫn hiệu quả, rất nhiều vẫn chưa có ngủ người tất cả đều điểm tiến đến quan sát lần này trực tiếp, mà trên mạng dư luận cũng ngay tại nhanh chóng lên men. Huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa nguyên bản đã ngủ, lại trước sau tiếp vào huyện kỳ ủy bí thư cùng huyện ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng gọi điện thoại tới, hướng hắn khẩn cấp báo cáo việc này, sau đó, huyện trưởng Triệu Quốc trụ lại gọi điện thoại tới. Hy vọng như vậy, sự tỉnh tổ chức khẩn cấp thường ủy hội đến đòi luận một chút xử lý như thế nào, để mau chóng lắng lại ý kiến và thái độ của công chúng. Bởi vì ai cũng không hy vọng chuyện như vậy kéo quá dài. Dù sao một khi ý kiến và thái độ của công chúng lên men, đối toàn bộ hàng sơn huyện là phi thường bất lợi. Chu Bình Hoa cũng là một cái tinh thần trách nhiệm rất mạnh quan viên, hắn không có chút do dự nào, lập tức để chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thông chi tất cả huyện ủy thường ủy. Một giờ sau, lập tức đến huyện ủy thường ủy hội họp. Triệu Quốc chủ nói ra, Chu thư ký, ta cho rằng lần này hội nghị không chỉ có huyện ủy chúng ta thường ủy muốn tham gia. Phân công quản lý huyện hoàn bảo cục Lưu Hạo Thiên cùng hoàn bảo cục cục trưởng Vương Cự Tài đều hẳn là tham gia. Đồng thời, phụ trách hiện trường trực tiếp những ký giả kia cũng làm cho bọn hắn tới tham gia. Chúng ta hiện trường xử lý việc này, Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài hiện trường giải thích việc này. Trước đó Liêu Hạo Thiên không phải là một lần chính vụ công khai sao? Hơn nữa thoạt nhìn hiệu quả phi thường tốt, như vậy lần này đã ý kiến và thái độ của công chúng đã lên men. Như vậy chúng ta nên chính diện đối mặt ý kiến và thái độ của công chúng, hẳn là đang đối mặt rộng rãi nhân dân quần chúng chú ý sự tình cho chính diện đáp lại. Chu Bình Hoa tự nhiên rõ ràng triệu quốc chủ ý nghĩ. Triệu quốc chủ rất hiển nhiên là muốn muốn mượn cơ hội này thu thập một chút liêu Hạo tiên, thậm chí thừa cơ tất vương cự tài đổi đi. Dù sao, vương cự tài không phải triệu quốc chủ người. Bất quá triệu quốc chủ yêu cầu này cũng không quá phận, chu bình hoa chỉ có thể đồng ý. Một giờ sau, tất cả huyện ủy thường ủy cùng liêu Hạo tiên, vương cự tài còn có kia hai tên chụp ảnh phóng viên cùng trực tiếp đưa tin phóng viên tham dự hiện trường bắt vụ án nhân viên cảnh vụ tất cả đều đổi tới huyện ủy trong phòng họp. Đồng thời, cả huyện ủy thường ủy mở rộng hội nghị toàn bộ quá trình từ hai vị kia phóng viên tiến hành toàn bộ hành trình hiện trường trực tiếp đưa tin. Liêu hạ tiên lên lầu thời điểm đúng lúc gặp được đỗ quý bân hai người một bên leo thang lầu, Đỗ Quý Bân vừa cười nói ra, Liêu Hạo Thiên, Vương Cự Tài là hảo huynh đệ của ngươi à? Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, đúng là như thế. Đỗ Quý Bân thở dài một tiếng nói ra, Liêu Hạo Thiên nha, ngươi hảo huynh đệ này thực tế là quá không ra gì, vừa mới đến chúng ta Hàng Sơn huyện hoàn bảo cục cục trưởng vị trí bên trên, liền không chút kiêng kỵ kiếm tiền, hắn có phải hay không khi còn bé trong nhà đặc biệt nghèo, chưa thấy qua tiền nhà. Liêu Hạo Thiên biểu lộ lập tức nghiêm túc, Đỗ phó chủ tịch huyện, ngươi những lời này là có ý tứ gì nha Đỗ Quý Bân cười hắc hắc, không có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hôm nay lần này hội nghị khẩn cấp là một lần chính vụ công khai hội nghị, hiện trường sẽ có phóng viên đối lần này hội nghị toàn bộ quá trình tiến hành toàn bộ hành trình hiện trường trực tiếp, không có bất kỳ người nào dám ở loại tình huống này làm việc tiên tư trái pháp luật, chỉ sợ ngươi vị này hảo huynh đệ tiền đồ đáng lo, hậu quả nghiêm trọng a. Theo ta được biết, huyện kỷ vị bên kia nhi đã có mấy tên buồng giám sát nhân viên công tác tùy thời chờ lệnh, chỉ cần ở hội nghị thường ủy, Vương cự tại không bỏ ra nội chứng cứ gì để chứng minh mình trong sạch, chỉ sợ ban kỷ luật thanh tra bên kia sẽ mời hắn hảo hảo hướng chút trà, để hắn đem chính mình vấn đề nói rõ ràng. Mặc dù Đỗ Quý Bân nói lời nói này thời điểm hơi hận, nhưng là Liễu Hạo Thiên nhìn ra được Đỗ Quý Bân lúc nói chuyện, trong giọng nói tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Liêu Hạo Thiên lại nét miệng mỉm cười. Đỗ Phó Chủ tịch huyện, ta đoán chừng chờ hôm nay lần này hội nghị mở xong sau, ngươi sẽ phi thường thất vọng. Đỗ Quý Bân khinh thường cười một tiếng. Liêu Hạo Thiên, ta biết ngươi người này cực kỳ giỏi về quỷ biện, nhưng là lần này chỉ sợ ngươi liền xem như quỷ biện thiên tài, đối mặt với camera ống kính, đối mặt với hiện trường nhiều như vậy lịch duyệt phong phú thường ủy, ngươi muốn vì ngươi hảo huynh đệ trốn tránh trách nhiệm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hãy đợi đấy đi. Nói xong, Đỗ Quý Bân nện bước hưng phấn bước chân nhỏ, cao nạo rời đi. Liêu Hạo Thiên không chút hoang mang cất bước theo sau lưng, đi vào trong phòng họp. Quy 1 chương 61, trực tiếp lật xe hiện trường. Chương 61, trực tiếp lật xe hiện trường. Đám người toàn bộ ngồi xuống về sau, huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Chu Bình Hoa để kia hai tên nhân viên cảnh vụ trước giảng thuật bọn hắn bắt trải qua. Bọn hắn biểu thị, hôm nay bọn hắn ngay tại đối một đám trộm cướp người hiểm nghi phạm tội tiến hành giám sát đồng thời chuẩn bị bắt thời điểm, đúng lúc gặp được bọn hắn trộm cắp hoàn bảo cục cục trưởng Vương cự tại chiếc xe hơi kia dương phía sau bên trong vật phẩm, đồng thời từ bên trong trộm cắp một cái màu đen túi xách. Vừa lúc bị bọn hắn nhân tăng đồng thời lấy được, Mà bọn hắn lần này bắt hành động trước đó đã cùng đài truyền hình thành phố hẹn xong, sẽ đối bọn hắn lần này bắt hành động tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi quá trụ, đồng thời tại bắt bắt quá trình bên trong triển khai hiện trường video trực tiếp, cho nên mới có đằng sau đã phát sinh hết vậy. Chờ bọn hắn giảng thuật xong sau, Chu Bình Hoa lại để cho vị mỹ nữ kia phóng viên giảng thuật một chút hiện tại ý kiến và thái độ của công chúng tình huống, mỹ nữ phóng viên biểu thị, từ khi bọn hắn lần này hiện trường trực tiếp về sau, trực tiếp trên bình đài quan sát nhân số, từ vừa mới bắt đầu vài trăm người, bạo tăng về sau mấy chục và người, mà lại có người còn chuyên môn tại một chút từ truyền thông trên bình đài phát biểu nhằm vào lần này video trực tiếp quá trình bên trong xuất ra. Hiện sự kiện tiến hành bình luận, tất cả bình luận đều tập trung ở vừa mới nhậm chức hoàn bảo cục cục trưởng Dương phía sau bên trong phát hiện 50 vạn kết sù tiền mặt nơi phát ra không rõ cái này tiêu điểm phía trên. Rất nhiều dư luận đầu mâu đều chỉ hướng Vương tự tài, mà lại hiện tại ý kiến và thái độ của công chúng ngay tại phi tốc phát triển, đã mạo xương bên trên rất nhiều nóng lục xoát bình đại bảng xếp hạng trước 20, mà lại lên cao tình thế tấn mãnh. Trợ vị mỹ nữ kia phóng viên sau khi nói xong, Đỗ Quý Bân trầm giọng nói ra, "Chu thư ký, ta cho rằng việc này thật nghĩ rõ ràng." sự thật minh mạch, hẳn là mời huyện ủy trực tiếp đối Vương Cự tài triển khai lập án điều tra, nhất định phải dùng tiên định thái độ cho thấy chúng ta hàng sơn huyện huyện ủy đối với mục nát phần tử số không khoan dung lập trường. Chu Bình Hoa nhẹ gật đầu, nhìn về phía Triệu Quốc Chủ, Triệu Chủ tỉnh huyện, việc này ngươi thấy thế nào? Triệu Quốc Chủ hơi trầm ngâm một chút, nói ra, Chu thư ký, ta cho rằng nếu như chuyện này không có cái khác điểm đáng ngờ, như vậy Vương Cự tài đồng chí nhất định phải hướng ban kỷ luật thanh tra bộ môn hảo hảo giải thích một chút, khoản này khoản tiền lớn lai lịch. đương nhiên, nếu như Vương Cự tài đồng chí có thể chứng minh mình trong sạch, chúng ta cũng không nên oan uổng một người tốt. Triệu Quốc Chủ hiện tại đã học khôn khéo, nhất là tại cùng Liêu Hạo Thiên liên hệ thời điểm, hắn hiện tại tùy thời tùy chỗ đều sẽ lưu lại thủ đoạn, sẽ không đem sự tình nói đến quá vội toàn, bởi vì hắn đã phát hiện, cái này Liêu Hạo Thiên làm việc mười phần âm hiểm giàn trá, mặc dù mặt ngoài nhìn, Liêu Hạo Thiên mười phần lỗ mãng, nhưng trên thực tế tiểu tử này thường xuyên lưu một chút chuẩn bị ở sau, đánh hắn một trở tay không kịp. Cho nên, tại vừa rồi phát biểu bên trong, Triệu Quốc Chủ đã cho thấy phải nghiêm túc xử lý lập trường, nhưng cùng lúc cũng cho mình lưu lại đường lui. Liêu Hạo Thiên ngồi xuất hiện ghế chết bên trên, có chút giật mình nhìn Triệu Quốc Chủ một chút, trong lòng tự nhủ, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Nói chuyện làm việc giọt nước không lọt, điểm này thật đúng là đáng giá ta học tập. Ngay tại những người khác chuẩn bị tỏ thái độ thời điểm, Chu Bình Hoa lạnh lùng liếc nhìn một chút hiện trường đám người, lập tức trầm giọng nói ra: "Các đồng chí, các bằng hữu, hôm nay chúng ta tổ chức lần này khẩn cấp thường ủy hội mở rộng hội nghị mục đích là vì biết rõ ràng hiện tại ý kiến và thái độ của công chúng ngay tại kịch liệt tấp vũ cùng lên men hoàn bảo cục cục trưởng Dương phía sau bên trong bị cấp 50 vạn tiền mặt sự kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại chân tướng sự tình không có biết rõ ràng trước đó, ta muốn trước cùng mọi người nói một chút chúng ta Hàng Sơn huyện thái độ của huyện ủy, chúng ta Hàng Sơn huyện huyện ủy sẽ không bỏ qua một cái người xấu." nhưng chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Mặc dù nhiều khi chúng ta thường thường sẽ nói hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là, một số thời khắc, hai nghe chưa hẳn là giả, mắt thấy chưa hẳn là thật. Nói đến chỗ này, tại hiện trường đám người mười phần không hiểu cùng nghi hoặc trong ánh mắt, Chu Bình Hoa ánh mắt rơi vào Liễu Hạo Thiên trên mặt, trầm giọng nói ra, Liễu Hạo Thiên, làm phân Công Quản Lý Hoàn Bảo cục Phó Huy trưởng, đối với hôm nay sự kiện lần này, liền từ ngươi đến vì mọi người để lộ sự kiện lần này chân tướng đi. Nghe tới Chu Bình Hoa nói như vậy, Triệu Quốc Trụ trong lòng chính là khé động. Nếu mày, con mắt chăm chú khóa chặt tại Liêu Hạo Thiên trên thân, lấy triệu quốc trụ lịch duyệt, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được. Chu Bình Hoa vừa rồi trong lời nói này có họa, tựa hồ đối với sự kiện lần này chân tướng đã sớm rõ ràng trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Liêu Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, thanh âm có chút bi phẫn nói ra, các vị lãnh đạo, vừa rồi Chu Thư Ký nói lời nói này chữ chữ Châu Ngọc, tại một số thời khắc, thật là mắt thấy chưa hẳn là thật. Liên lấy hôm nay sự kiện lần này đến nói đi. Tất cả mọi người thông qua đài truyền hình thành phố hai vị này phóng viên hiện trường video trực tiếp, tận mắt nhìn thấy tiểu tặc từ hoàn bảo cục cục trưởng Vương cự tài trên ô tô trộm được 50 vạn tiền mặt sự thật, nhưng là, đây quả thật là chân tướng sự tình sao? Hiện tại ta có thể nói cho mọi người đáp án, cái này căn bản liền không phải chân tướng sự tình. Liêu Hạo Thiên nói đến chỗ này, vị mỹ nữ kia phóng viên cao mày nói ra, "Liêu phó chủ tịch huyện, ngươi nhất định phải đối như lời ngươi nói phụ trách. Chúng ta tại hiện trường không chỉ có dùng camera ra ghi chép toàn bộ quá trình, chúng ta cũng là hiện trường nhân chứng." chúng ta tận mắt thấy cả sự kiện phát sinh quá trình, chẳng lẽ đối với dạng này rõ ràng minh bạch sự thật, ngươi cũng muốn phủ nhận sao? Liêu Hạo Thiên mỉm cười, vị phóng viên này bằng hữu, ngươi nhìn thấy bao quát người dùng camera ghi chép lại, chỉ có thể nói là hiện trường chân thực phát sinh sự kiện, nhưng là sự kiện chưa hẳn là chân tướng. trong này có một cái lo di quan hệ vấn đề, cho nên ngươi không nên gấp tại nắm quyền kiện đến đồng đẳng với chân tướng. mỹ nữ phóng viên có chút tức giận, liêu phó chủ tịch huyện, xin đừng nên nói với ta tiếng phổ thông, mời trực tiếp hồi phục ta lo lắng. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, đã vị phóng viên này nói ta nói tiếng phổ thông, vậy ta liền không nói lời nói. Ta trực tiếp dùng sự thực vừa đi vừa về ứng vị phóng viên này cùng các vị dân mạng lo lắng đi. Nói, Liêu Hạo Thiên trực tiếp xuất ra điện thoại di động của mình, đầu tiên phát ra một đoạn Vương Cự Tài cùng Liêu Hạo Thiên trò chuyện nội dung, đồng thời Liêu Hạo Thiên trực tiếp đưa di động bên trên trò chuyện nội dung ném bình phong đến hiện trường trên màn hình lớn, tất cả mọi người có thể thông qua màn hình lớn rõ ràng nhìn thấy, đoạn này trò chuyện đã phát sinh thời gian tiết điểm là ở buổi tối 1000 tả hữu. Mà bọn hắn trò chuyện nội dung vừa vận chính là Vương Cự Tài nói cho Liễu Hạo Thiên, hắn tại mình dương phía sau bên trong phát hiện lai lịch không rõ màu đen túi xách cùng bên trong 50 vạn tiền mặt khoản tiền lớn. Phát ra xong đoạn này trò chuyện ghi âm về sau, Triệu Quốc trụ thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ẩn ẩn cảm giác được sự kiện phương hướng phát triển đã vượt qua hắn trường khống, mà rất hiển nhiên, hôm nay sự kiện lần này, Liêu Hạo Thiên quả nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Triệu Quốc trụ âm thầm may mắn, mình lại cùng Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này đấu trí đấu dũng quá trình bên trong, vậy mà cũng ngoài dự liệu có một chút trưởng thành. Quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Mà lúc này giờ phút này, Đỗ Quý Bân cũng đã ý thức được sự tình có chút không đúng lắm. Về phần vị mỹ nữ kia phóng viên cùng phía sau hắn thợ quay phim phóng viên, sắc mặt hai người tất cả đều có chút tái nhợt bọn hắn lần này tới hàng sơn huyện tiến hành phỏng vấn đưa tin là phía trên lãnh đạo trực tiếp sai khiến xuống tới bao quát người liên hệ phương thức liên lạc cũng đều là lãnh đạo giao cho bọn hắn nguyên bản bọn hắn cho rằng lần này phỏng vấn đưa tin nhất định sẽ là một cái mười phần sáng chói hành động nhưng là giờ này khắc này bọn hắn lần lần cảm giác được chân tướng sự tình đã vượt qua bọn hắn dự tính mà sự tình kết quả hoàn toàn cùng bọn hắn dự đoán thậm chí cùng bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn không giống vị mỹ nữ kia phóng viên trong lòng lẩm bẩm nói sẽ không phải hôm nay cô nãi mãi ta làm lần này video trực tiếp là một lần cỡ lớn lật xe hiện trường đi nếu thật là như vậy kia cô nãi mãi coi như mất mặt ném đại phát mà vừa lúc này, liêu hạo thiên lần nữa phát ra thứ nhì đoạn ghi âm nội dung, đoạn nội dung này là liêu hạo thiên cùng chu bình hoa báo cáo việc này quá trình, tại đoạn này ghi âm bên trong, liêu hạo thiên đầu tiên là giản lược nói tóm tắt hướng chu bình hoa báo cáo toàn bộ chuyện đã xảy ra, hy vọng tại chu bình hoa nơi này là một cái học thủ lòng. đồng thời minh xác biểu thị, hắn hoài nghi có người muốn đối vương cự tài tiến hành vu oan hãm hại, mà lại nếu như nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vương cự tài sẽ vào ngày mai sáng sớm tất cái này túi sách cùng bên trong 50 vạn khoản tiền lớn trực tiếp giao cho huyện ủy, mà cùng ngày ban đêm. Cái này bao cùng số tiền kia sẽ đặt tại Vương Cự Tài Dương phía sau bên trong. Hiện trường đám người nghe tới nơi đây, lập tức tất cả đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, bao quát hiện trường vị mỹ nữ kia phóng viên cùng chụp ảnh phóng viên. Lúc này, Chu Bình Hoa ngẩng đầu lên liếc nhìn một chút đám người, trầm giọng nói ra, "Liêu Hạo Thiên cái này ghi âm không có bất cứ vấn đề gì, đây chính là đêm qua 1038 Liêu Hạo Thiên gọi điện thoại cho ta toàn bộ nội dung. Mà như vậy sự tình, tại đêm qua 1052, ta cũng đã cùng huyện ủy bí thư Tôn Chí mới đồng chí tiến hành thông báo, hắn bên kia đã ghi chép lại, về phần ghi âm, ta không có." Lúc này Viện kỳ ủy bí thư Tôn Chí mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, nếu như các vị phóng viên nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tới nhìn một chút điện thoại di động ta bên trên trò chuyện ghi chép cùng trò chuyện thời gian. Việc này ta đã biết được. Đỗ Quý Bân nghe tới nơi đây, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhớ rõ, huyện kỳ ủy mấy tên nhân viên công tác ngay tại bên cạnh phòng họp nhỏ chờ lấy đâu, nguyên bản hắn coi là những người này là hướng về phía Vương Cự Tài đến, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Mà vừa lúc này, Vương Cự Tài chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, "Phi thường cảm tạ Chu thư ký." Tôn bí thư cùng Liêu chủ tịch huyện trưng cứ có sức thuyết phục trong sạch của ta, làm như vậy lần này dư luận tiêu điểm sự kiện người trong cuộc, khi ta cảm thấy được dương phía sau bên trong có không rõ lai lịch khoản tiền lớn thời điểm, ta đã cảm giác được, ta khả năng bị một ít tại hoàn bảo lĩnh vực tồn tại nghiêm trọng vấn đề phạm pháp xí nghiệp cho để mắt tới, mục tiêu của bọn hắn hẳn là muốn đem ta chết để và ngã. Mà ta đây, ta cũng không phải một cái thích ngồi chờ chết người, mà lại, ta người này còn có một cái năng khiếu, kia chính là ta thích chụp ảnh, mà lại đâu, vẫn là quốc gia chủ ảnh hiệp hội hội viên, đã từng từng thu được một chút giải thi đấu nhiếp ảnh giải thưởng cho nên ta tùy thân đều sẽ mang theo giá ba chân. Cho nên, khi ta cảm giác được có người muốn đối ta vu oan hãm hại thời điểm, ta không chút do dự xuất ra giá ba chân cung ắt chủ bài của ta chụp ảnh điện thoại hoa vĩ v 40 mươi rồi phía dưới, ta liền cho mọi người phơi bày một ít. đêm qua, ta chụp ảnh thu hồi đi. nói xong, vương cự tài đem hắn chỗ quay chụp điện thoại video trực tiếp ném bình phong đến hiện trường trên màn hình lớn, đồng thời đè xuống 10 lần nhanh chóng phát ra nút bấm, đồng thời tại phần mềm bên trên thiết trí di động chính xác bình thường phát ra công năng. rất nhanh, đám người liền nhìn thấy để bọn hắn không thể tưởng tượng một màn. đầu tiên, tiến bảo video video người là kia hai tên thường phục cùng hai tên phóng viên bọn hắn phân biệt tất lái xe tiến trong bãi đỗ xe ngừng tốt về sau liền không có xuống tới lại qua khoảng trừng hơn nửa giờ thời gian trong đó tên kia phụ trách hiện trường trộm cắp người lúc này mới tiến vào giám sát video phía sau video cùng phóng viên chỗ quay trụ cơ bản cũng không có cái gì khác nhau chờ video phát ra đến nơi đây vương cự tài đệ xuống tạm dừng khóa lập tức liếc nhìn một chút toàn trường cuối cùng ánh mắt rơi vào kia hai tên thường phục cùng hai tên phóng viên trên thân thanh âm băng lãnh nói ra các vị lãnh đạo ta tin tưởng mọi người xem hết ta cái này chụp ảnh tác phẩm về sau Nhất định sẽ có một cái thật sâu nghi vấn, vì cái gì các ngươi hai cái vị này nhân viên cảnh vụ cùng nhị vị họp báo tại tiểu tắc tiến đến trước đó, liền đã tìm được tốt nhất quan sát vị trí, cùng chụp ảnh vị trí, đồng thời ôm cây đợi thỏ đầu. Các ngươi vì sao lại đối bọn hắn đến có được manh liệt như thế lòng tin đâu? Là ai cho các ngươi thông báo những tin tức này đâu? Xin hỏi các ngươi vị nào có thể cho chúng ta hiện trường nhiều như vậy lãnh đạo giải thích rõ ràng mình bắt đầu. Xin hỏi các ngươi cùng muốn đối ta tiến hành vu oan hãm hại nhân trị ở giữa có quan hệ gì đâu? Vương Cự Tài sau cùng liên tiếp linh hồn đặt câu hỏi, trực tiếp đánh trúng cái này bốn người trái tim nhất là tên kia mỹ nữ phóng viên, giờ khắc này, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà lúc này giờ phút này, tại điện thoại Clien cùng máy vi tính Clien ngay tại quan sát lần này hiện trường video trực tiếp đám dân mạng tất cả đều hít. Đối với những này đám dân mạng đến nói, bọn hắn không sợ nhất chính là đem sự tình làm lớn chuyện, thích nhất nhìn chính là loại này không thể tưởng tượng đảo ngược kịch bản. Hôm nay lần này hiện trường video trực tiếp, vừa vặn thỏa mãn trong bọn họ tâm chỗ sâu cường liệt nhất linh hồn nhu cầu. Cho nên, video trực tiếp trên tấm hình, mưa đạn đã phô thiên cái địa, mà nhất thường xuất hiện từ chính là lực xe giờ này khắc này đỗ quý bân sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, song quyền nắm thật chặt, nhìn về phía liêu hạo thiên cùng vương cự tài ánh mắt tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản hắn cho rằng lần này liêu hạo thiên cùng vương cự tài nhất định sẽ gây kích trầm xa, nhưng là kết quả xoay chuyển lại là như thế làm hắn không thể tưởng tượng, mà càng làm hắn hơn cảm giác được đau lòng là liêu hạo thiên tìm đến cái này đại mập mạp vinh đệ quả thực chính là một cái hố người không nháy mắt hố hàng. gia hỏa này phát hiện khoản tiền ở kia cùng túi sách về sau, vậy mà không đem thứ này đưa đến trong phòng của mình an toàn bảo vệ, mà là tiếp tục đặt ở trong xe câu cá tiểu từ này quá âm hiểm, triệu quốc chủ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, bởi vì sự tình phát triển đến bây giờ, hết thảy tất cả nàng đều đã thấy rất rõ ràng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là thiên tinh tập đoàn dự định thông qua lần này vu oan hãm hại sự kiện tất cái này vương cự tài trực tiếp cầm xuống, nhưng là bọn hắn lại đánh giá thấp vương cự tài cùng liễu hạo thiên trí thông minh, hai gia hỏa này càng là liên hợp lại trình diễn một màn hố người xoay chuyển vở kịch. triệu quốc chủ biết chỉ sợ thiên tinh tập đoàn sau này nếu có phiền phức, lấy triệu quốc chủ duyệt hắn nhìn ra được, vương cự tài cái tên mặt này, mặc dù trên mặt luôn luôn giả trang ra một bộ lạnh lùng bộ dáng. Nhưng trên thực tế, tiểu tử này tâm ngoan thủ lạn, tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải một cái dễ chế chủ. Mà lại hắn Từ Vương Cự Tài vừa rồi nói kia lời nói trông được được đi ra, Vương Cự Tài cũng chưa có nói hết, chỉ sợ chờ một lúc, Vương Cự Tài còn có ác hơn lưu tại đằng sau đâu. Quy 1 chương 62, linh hồn tam vấn. Chương 62, linh hồn tam vấn. Triệu Quốc Chủ đoán không lầm, Vương Cự Tài đích sắc còn chưa nói hết. Ngay tại hiện trường đám người còn đắm chìm trong vừa rồi Vương Cự Tài chỗ hiện ra video giám sát video bên trong tràng cảnh thời điểm, Liễu Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra, "Chu thư ký, Triệu chủ huyện, các vị lãnh đạo có một chuyện chỉ sợ mọi người sau khi nghe sẽ càng thêm chấn kinh. Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại Liêu Hạo Thiên trên mặt. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra: các vị lãnh đạo chỉ sợ còn không biết đi. Ngay tại hôm qua buổi sáng, Vương Cự Tài vừa mới đến văn phòng không lâu, trời Hương Tập đoàn một vị văn phòng phó chủ nhiệm Lý Minh Đào trực tiếp cầm một trương 200 vạn thẻ ngân hàng tìm được Vương Cự Tài, hy vọng Vương Cự Tài thu tiền về sau, có thể đối trời Hương Tập đoàn những cái kia hoàn bảo hạng mục cao đánh khẽ, bị Vương Cự Tài cự tuyệt về sau. Lý Minh đào còn lý hiếp. Vương Cự Tài, sau đó liền xuất hiện đêm qua chuyện xảy ra. Mặc dù ta không dám khẳng định đêm qua đã phát sinh hết thảy cùng trời hương tập đoàn có quan hệ, nhưng là ta cho rằng các vị huyện ủy lãnh đạo hẳn là cho Vương Cự Tài một cái cho thấy hắn đối với chuyện này thái độ cơ hội. Đám người nghe Liễu Hạo Thiên nói như vậy, nhao nhao gật đầu. Chu Bình Hoa nhìn nói với Vương Cự Tài: Vương Cự Tài, ngươi là thế nào đối đãi chuyện này? Vương Cự Tài trầm giọng nói ra: Chu thư ký, các vị lãnh đạo, nói thật ra, bởi vì ta một mực tại thẩm kế tính làm việc, làm việc không khí phi thường tốt, giữa đồng nghiệp cạnh tranh đều là phi thường tốt, mọi người cạnh tranh đều là ai năng lực làm việc càng mạnh, ai thái độ làm việc càng tốt hơn. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng. Ta vừa mới đến hàng sơn huyện thượng nhiệm ngày thứ nhất, liền có người muốn vu oan hãm hại ta, hiện tại ta phẫn nộ phi thường. Ta người này có một cái ma bệnh, đó chính là có thủ tát báo, mà lại ta người này làm việc nhi đứa tinh địch, chỉ cần ta cho rằng là chuyện chính xác, ta đều sẽ kiên định không thay đổi làm tiếp. Mặc kệ đêm qua đối ta tiến hành vu oan hãm hại người là ai, nhưng là mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng, đó chính là không nghĩ để ta cái này hoàn bảo cục cục trưởng đứng vững, muốn thông qua cử động lần này đem ta vận ngã hoặc là nghiêm trọng cảnh cáo ta. Như vậy hiện tại ta ngay trước các vị lãnh đạo mặt biểu một chút thái. Đã ta hiện tại là hàng sơn huyện hoàn bảo cục cục trưởng. Như vậy ta nhất định phải phát huy đầy đủ ta người cục trưởng này tác dụng, nhất định phải đem hàng Sơn huyện bảo vệ môi trường làm việc bắt lại. Cho nên ta quyết định, từ nay về sau, mặc kệ đối phương xí nghiệp năm giá trị sản lượng có bao nhiêu, GDP cống hiến lớn bao nhiêu, ta cũng mặc kệ đến cùng có vị nào lãnh đạo vì nhà kia xí nghiệp nói rút. Tại ta chỗ này, ta một mực phụ trách nhà này xí nghiệp hoàn bảo phải trang đạt tiêu chuẩn, đặt tiêu chuẩn, tự nhiên có thể bình thường sản xuất. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, như vậy thật xin lỗi, ta mặc kệ ngươi cái xí nghiệp này bối cảnh mạnh bao nhiêu, nhân mạch quan hệ có bao nhiêu lớn, nhất định phải dựa theo hoàn bảo pháp quy định ngừng sản xuất trình đốn lúc nào đạt tiêu chuẩn, lúc nào khôi phục sản xuất. Theo ta được biết, trước mắt chúng ta hàng sơn huyện ô nhiễm nghiêm trọng nhất xí nghiệp đều tại huyện chúng ta thành xung quanh, trong đó bao quát một nhà nhà máy phân hóa học, quát nhà máy phân hóa học, nhà máy chế biến giấy cùng sản thuốc. Mặc kệ mọi người nói ta là quan mới đến đốt ba đống lửa cũng tốt, vẫn là vì biểu hiện ta đối với lần này bị nhân thiết kế vu hoan hãm hại phản kích cũng tốt. Như vậy lần này ta hạ quyết tâm, đầu tiên từ cái này ba nhà ô nhiễm nghiêm trọng nhất xí nghiệp bắt đầu quản lý. Ta tin tưởng, chỉ cần cái này ba nhà xí nghiệp ô nhiễm đạt tiêu chuẩn, như vậy chúng ta lại đi quản lý cái khác xí nghiệp, liền nhẹ nhõm nhiều. Vương Cự Tài vừa mới nói đến đây, Đỗ Quý Bân lạnh lùng nói ra: "Vương Cự Tài đồng chí, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, các ngươi hoàn bảo cục công việc bình thường không, có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, không thể ảnh hưởng xí nghiệp bình thường sản xuất, bởi vì nhà máy phân hóa học, nhà máy chế biến giấy cùng xưởng thuốc cái này, Tam Đại xí nghiệp nghiên cũng kỳ bán nghịch căn cứ chúng ta hàng Sơn huyện GDP tổng nghịch 35% trở lên, càng cống hiến chúng ta hàng Sơn huyện tài chính thu nhập 40%. Cho nên, cái này Tam Đại xí nghiệp không thể đủ." Vương Cự Tài sau khi nghe xong, ánh mắt tê lợi nhìn về phía Đỗ Quý Bân, không chút nào thỏa hiệp: "Đỗ chủ tịch huyện, ở đây ta trước tỏ thái độ" Nếu như cái này tam đại sĩ nghiệp tại bảo vệ môi trường phương diện 10 phần coi trọng, nước bẩn cùng hơi khói, mùi các loại phương diện tất cả đều đạt tiêu chuẩn, như vậy bọn hắn trăm có thể bình thường sản xuất, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là, nếu như bọn hắn nước bẩn cùng cái khác ô nhiễm chỉ tiêu bài phóng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, bọn hắn nhất định phải ngừng sản xuất ngừng kinh doanh trình đốn. Vương Cự Tài nói xong, Liễu Hạo Thiên tại chỗ vô bàn một cái nói ra, ta ủng hộ Vương Cự Tài ý kiến. Bất quá Vương Cự Tài, ngươi phải cẩn thận một điểm, theo ta được biết, trước kia hoàn bảo cục chấp pháp thời điểm, cũng từng hạ đạt qua ngừng sản xuất ngừng kinh doanh trình đốn thư thông báo. Nhưng là bọn hắn ứng đối biện pháp là, ngươi hoàn bảo cục người đến, hắn liền ngừng sản xuất ngừng kinh doanh, chỉ cần ngươi vừa đi, hắn liền khôi phục sản xuất. Vương Cự Tài hắc một trận cười lạnh, sự tình trước kia ta mặc kệ, nhưng là, hiện tại ta là hoàn bảo cục cục trưởng, ta có thể đem lời nói đặt ở chỗ này, nếu như tại chúng ta hoàn bảo cục cho hắn hạ đạt ngừng sản xuất ngừng kinh doanh chỉnh đốn thư thông báo tình huống dưới, chỉ cần hắn dám lén lén sản xuất, ta liền dám cho hắn hạ đạt tiền phạt thư thông báo. Căn cứ chúng ta tại chỗ hoàn bảo pháp quy định, chúng ta có quyền niêm phong bọn hắn sản xuất thiết bị, thậm chí đối bọn hắn người phụ trách tiến hành bắt mà lại tiền phạt là có thể theo ngày đi mục, đây là hoàn bảo pháp giao phó sự cường đại của chúng ta vũ khí. Cho nên, các vị lãnh đạo, nhất là Triệu chủ tịch huyện, ta hy vọng tại chúng ta hoàn bảo cục chấp pháp thời điểm, nhất là tại chúng ta cần cục công an huyện phái người phối hợp thời điểm, hy vọng Triệu chủ tịch huyện có thể làm cho cục công an cho chúng ta đầy đủ ủng hộ. Đỗ Quý Bân bị Liễu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài cái này kẻ sướng người họa tức đến xanh mét cả mặt mày, đồng dạng hung hăng vô bàn một cái nói ra, "Liễu Hạo Thiên, Vương Cự Tài, các ngươi nhất định phải biết rõ ràng" đối với chúng ta hàng sơn huyện để nói phát triển kinh tế cải thiện dân sinh là thứ nhất sự việc cần giải quyết mặc kệ là hoàn bảo cũng tốt cái khác giám thị bộ môn cũng được bọn hắn đều là phải vì phát triển kinh tế cái này đại cục đến phục vụ các ngươi nhất định phải phân rõ cái gì là chủ yếu mâu thuẫn cái gì là thứ yếu mâu thuẫn nhất định phải phục tùng đại cục liêu hạo thiên trực tiếp tại chỗ phản bác đỗ chủ tịch huyện ngươi nói phục tùng đại cục căn bản cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa đại cục ngươi là đang trộm đổi khái niệm xin ngươi cũng muốn biết rõ ràng bảo vệ môi trường làm việc cũng không phải là tại phá hư phát triển kinh tế mà là phải bảo đảm kinh tế khỏe mạnh có thể tiếp tục phát triển nếu như ta không có nhớ lầm, ban đầu ở Thiên Hồ Trấn thời điểm, ta muốn dừng hết tất cả sa trường Thiên Hồ Trấn câu cá tiểu Trấn hạng mục này thời điểm, ngươi đã từng lời thề son sắt mà nói, ta phá hư hàng sơn huyện kinh tế phát triển đại cục. ngươi nói ta bị kiêu hận che đôi mắt, nhưng là hiện tại thế nào, hiện tại chúng ta Thiên Hồ Trấn câu cá tiểu Trấn hạng mục này mang đến tài chính thu nhập, là năm đó Thiên Tinh công ty vì Thiên Hồ Trấn công hiến tài chính thu nhập 10 lần trở lên. mặc dù bây giờ chúng ta Thiên Hồ Trấn đề về không có Thiên Tinh công ty lúc kia cao, số liệu không có lúc kia để mắt, nhưng là chúng ta Thiên Hồ Trấn rất nhiều lão bách tính sinh hoạt trình độ cùng thu nhập thủy bình nhưng lại xa xa cao hơn thiên tình công ty hoành hành không sợ thời điểm mà lại hiện tại chúng ta thiên hồ chấn dê đề về cùng thu thuế cống hiến suất vẫn còn buộc phát thức tăng trưởng giai đoạn trước dựa theo hiện tại loại tăng trưởng này tình thế không có gì bất ngờ xảy ra đến sang năm lúc này thiên hồ chấn tài chính thu nhập sẽ là ta thượng nhiệm trước đó tài chính thu nhập 20-30 lần mà thiên hồ chấn lao bách tính thu nhập thủy bình cho dù là bình quân xuống tới cũng có thể đạt tới trước kia năm lần như vậy hiện tại ta muốn hỏi một chút đỗ chủ tịch huyện ngươi dạng này lập đi lặp lại nhiều lần quấy nhiêu hoàn bảo làm việc bình thường chứng thực ngươi rốt cuộc là ý gì ở trong mắt ngươi, đến cùng là GDP số liệu cùng chiến tích trọng yếu đâu, vẫn là tài chính thu nhập cùng lão bách tính hầu bao nâng lên đến càng quan trọng đâu. Nếu như ta không có nhớ lầm, tại lần trước trên đại hội, ngươi đô Quý Bân phó huyện trưởng còn tại luôn muộn mà nói, nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc, nhưng là ngươi lại trái lại lại can thiệp hoàn bảo làm việc, chẳng lẽ cái mũi của ngươi mất linh sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ người không thấy cả huyện trong thành khắp nơi đều là nhà máy phân hóa học kia gây mùi an mùi sao? Đến cùng là đầu óc của ngươi có vấn đề vẫn là cái mông của ngươi không có ngồi thẳng vị trí đâu. Liêu Hạo Thiên liên tiếp linh hồn tam vấn, trực tiếp hỏi Đỗ Quý Bân á khẩu không trả lời được. Lúc này, Vương Cự tài lập tức tiếp động Liễu Hạ Tiên, ngẩng đầu nhìn nói với Đỗ Quý Bân, Đỗ Quý Bân phó huyện trưởng, ngươi làm ngươi bệnh hình thức ta mặc kệ, kia là ngươi người lựa chọn, nhưng là làm hoàn bảo cục cục trưởng, ta nhất định sẽ có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta chính là muốn bắt cái này ba nhà xí nghiệp khai đao, bất quá mời ngài cùng các vị lãnh đạo yên tâm, tại dưới sự lãnh đạo của ta, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện áp đặt cục diện, sau này chúng ta hoàn bảo cục làm việc, một hồi giảng pháp, nhị vị sẽ phân rõ phải trái, thực sẽ có lý có cứ, sẽ không lung tung hành động. Khả năng các vị lãnh đạo đối ta một cái mới tới hoàn bảo cục cục trưởng không kiêng nể gì như thế hành vi cảm giác được vô cùng giận mình, như vậy ta đề nghị các vị lãnh đạo rút ra một ngày một đêm thời gian đến, mời các vị lãnh đạo đến chúng ta hoàn bảo cục tới đón nghe một chút trực ban điện thoại, đến lúc đó các ngươi liền sẽ chân chính minh bạch cái gì gọi là lao bách tính khó khăn. Vừa nói, vương cử tài một bên xuất ra một cái trực ban bản ghi chép, hung hăng đập vào bản của mình trước mặt, trầm giọng nói ra, "Các vị lãnh đạo, xin mọi người xem một chút đi, cái này ghi chép vốn nhi hết thảy có 100 trang, dưới tình huống bình thường, đẹp nghiệp có thể tham gia hai người khiếu nại điện thoại cùng khiếu nại nội dung." Nhưng là các ngươi biết cái này một cái sách chúng ta hoàn bảo cục có thể dùng mấy ngày sau. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, vương cự tài vươn hai ngón tay, thanh âm trầm thống nói ra, hai ngày. Khoa trương nhất tình hùng dưới, hai ngày liền có thể nhớ đầy một cái sách, cho dù là tốt nhất tình hùng dưới, cũng sẽ không vượt qua năm ngày. Các vị lãnh đạo các ngươi biết điều này có ý vị gì? Ý vị này lao bách tính mỗi ngày hoàn bảo khiếu nại điện thoại đều nối liền không dứt. Cho dù là bọn họ biết gọi điện thoại cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề nhưng là bọn hắn ý nguyên kiên nhận thông qua loại này chính quy con đường đến tiến hành khiếu nại, bọn hắn chờ mong chúng ta hoàn bảo cục có thể chân chân chính chính vì bọn họ giải quyết ảnh hưởng đến bọn hắn sinh hoạt hoàn bảo vấn đề. Nhưng là phi thường tiết lưới, vấn đề này qua nhiều năm như vậy một mực không có giải quyết. Vừa nói, vương cử tài vừa đi đến đỗ quý bân trước bàn, hung hăng đem sách quẳng ở trước mặt của hắn. Thanh âm bi phận nói ra, đỗ chủ tịch huyện, làm phiền ngươi trợn to con mắt của ngươi cẩn thận nhìn một chút, những này sách bên trên ghi chép lão bách tính tiếng lòng. Một đêm này, một cái hơn 60 tuổi lão người khiếu lại nói, hắn thường xuyên tại nửa đêm nghe tới to lớn thanh âm ông ông. Hắn có trái tim bệnh cùng cao huyết áp, thường xuyên bị làm cho ban đêm ngủ không yên. Hắn lúc ấy không nói, hắn bạn già đã bởi vì nhiều năm ngủ không ngon, cộng thêm cao huyết áp cùng bệnh tim dây dưa, hắn bạn già đã qua đời. Nói, Vương Cự Tài lại lật một tờ, dùng tay chỉ nội dung phía trên nói ra, "Đỗ chủ tịch huyện, làm phiền ngươi mở to hai mắt lại cẩn thận nhìn một chút dạng này nội dung, đây là một nhà trẻ giáo sư thiếu lại, hắn nói, bởi vì huyện nhà máy phân hóa học phát tán ra nghiêm trọng gây mùi ăn mùi vị, bọn hắn nhà trẻ lão sư cùng học sinh thường xuyên bị ho khan, cái này cũng dẫn đến bọn hắn nhà trẻ nghỉ làm suất phi thường cao." Nói, Vương Dự Tài lại lấy ra một trang giấy đập vào đống quý bân trước mặt, tức giận nói ra, "Đỗ chủ tịch huyện, làm phiền ngươi lại nhìn một chút ta từ bệnh viện huyện chỗ điều tới liền xem bệnh ghi chép, huyện chúng ta bệnh viện hô hấp khoa liền xem bệnh nhân số là huyện bên bệnh viện liền xem bệnh nhân số 10 lần, mà chúng ta hai cái này, người của huyện thành miệng số lượng thậm chí là diện tích đều không kém bao nhiêu, như vậy ngươi cho rằng sở dĩ sẽ có chênh lệch lớn như vậy, căn bản vấn đề ở nơi nào đâu? Nếu như chúng ta không giải quyết cái này, tam đại ô nhiễm xí nghiệp chỗ tồn tại nghiêm trọng ô nhiễm vấn đề." chúng ta hàng sơn huyện huyện ủy lãnh đạo ban tử cùng chúng ta hoàn bảo cục như thế nào hướng hàng sơn huyện 35 vạn lão bách tính bàn giao nhà chẳng lẽ nhìn xem quyển này nhi khiếu nại ghi chép nhìn xem quyển này nhi dùng hết máu của dân chúng cùng nước mắt viết thành ghi chép ngươi đô chủ tịch huyện liền một điểm đồng tình tâm đều không có sao chẳng lẽ ngươi vì mình chiến tích vì ngươi cái gọi là đại cục liền thật trơ mắt nhìn lão bách tính tại ô nhiễm môi trường hoàn cảnh hạ trật vật sinh tồn sao ngươi còn có một chút lương tâm cùng lương tri sao vương cự tài nói xong trực tiếp quay người rời đi vừa cái kia sách cùng tấm kia bệnh viện tới số liệu tất cả đều lưu tại đô quý bân nơi đó Vương Cự Tài đã ngồi trở lại đến Lưu Hạo Thiên bên người, mà toàn bộ hiện trường lại bởi vì Vương Cự Tài vừa rồi nói lời nói này mà lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều dư vị Vương Cự Tài vừa rồi nói, Chu Bình Hoa càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một lát sau, Chu Bình Hoa hung hăng vỗ bàn một cái, trên trán gân xanh nhảy lên, trong ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc. Cha, cho ta hung hăng cha, chúng ta Hàng Sơn huyện muốn nước biết núi xanh, không muốn mang máu dê đê. Ai dám ngăn cản, Vương Cự Tài ngươi tìm đến ta, hết thảy ta cho ngươi gánh. Nói chuyện thời điểm, Chu Bình Hoa kia ánh mắt xâm lăng chăm chú nhìn Đỗ Quý Bân. Đỗ Quý Bân đối mặt với Chu Bình Hoa kia ánh mắt sắc bén, không dám cùng hắn đối mặt. Bất quá một lát sau về sau, Đỗ Quý Bân chậm rãi ngẩng đầu lên trầm giọng nói ra: Chu thư ký, các ngươi đều muốn làm người tốt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền muốn làm người xấu sao? Ai mẹ hắn muốn làm người xấu? Nói đến chỗ này, Đỗ Quý Bân cảm xúc kích động lên, hắn hung hăng vỗ bàn một cái nói ra: Chu thư ký, Vương Cự Tài, các ngươi nhưng biết, cái này Tam Đại Sĩ nghiệp phía sau là Thiên Tinh Tập Đoàn, mà Thiên Tinh Tập Đoàn Chủ tịch Thôi Đức Long chính là một kẻ lưu manh. Hắn xưa nay sẽ không cùng ngươi nói chuyện gì, sĩ nghiệp trách nhiệm hòa ra tình hình trong nước mang. Hắn cùng ngươi nói chỉ có lợi ích. Nếu như chúng ta thật đem bọn hắn làm cho quá gấp, một khi thôi đức long làm ra cách trước xử lý, chúng ta hàng sơn huyện kinh tế sẽ đối mặt với suốt ruột kịch suy yếu. Chúng ta vào nghề sẽ đối mặt với lấy áp lực lớn, mấy ngàn người sẽ vì vậy mà mất đi làm việc. Trách nhiệm này, các ngươi ai đến gánh chịu? Chu thư ký, ngươi đến gánh chịu sao? Nói đến chỗ này, Đỗ Quý bân ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Chu Bình Hoa, đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia khiêu khích.